mà là chém tới tảng đá xanh bây giờ hỏa tinh loạn t i ê n cắm cứu anh t h ủ y hỏa chi quái bên người lướt qua c ư nhiên bị hắn cho né tránh hoàn toàn không hề tưởng tượng nhận được đồng thời cứu anh t h ủ y hỏa chi quái móng nuốt lớn trực tiếp nhào vào trên đá lớn tiếng ma sát cũng trong nháy mắt biến nhu mà nhiên the thé làm cho người cảm thấy phát thuận hắn đằng không mà lên phong thanh hô hô thổi lên thạch hạo cùng thạch giật mấy người lạnh cả s ố n g lưng chương tám trăm linh ba vô đề nếu như bây giờ không phải mình phản ứng cấp tốc chỉ sợ sớm đã bị trước mặt cái này cựu anh thủy hỏa chi quái bắt được chỗ yếu hại của mình hậu quả khó mà lường được đồng dạng yêu thú là có thể dễ như chở bàn tay bắt được săn thỏ một cũng có thể bắt được con mồi xương cốt nhưng lớn như vậy một cái cựu anh thủy hỏa chi quái xuất hiện trước mặt mình có thể tưởng tượng được lực lượng của nó là cường đại đến mức nào vừa rồi nếu như hơi chậm một bước mà nói trang diện kia tuyệt đối là vô cùng thảm liệt thậm chí là khó mà hình dung thạch hạo trước tiên lùi lại lựa chọn một cái có lợi địa thế đứng ở nơi đó giữa lưng vào một cái cực lớn hòn đá sau đó dùng tay của mình xếp cầm lên hiên viên kiếm mũi kiếm trực tiếp nhắm ngay cựu anh t h ủ y hỏa chi quái thiên không chi chỗ cẩn thận đề phòng giữa không trung cựu anh t h ủ y hỏa chi quái vẫn luôn đứng ở nơi đó không ngừng lượn vòng lấy thật sự là quá hung mãnh dán vào ngọn núi hơn nữa tạo nên gió lớn kịch liệt từ trước tới nay chưa từng gặp q u a lớn như vậy cầm thú nhìn thấy hắn bộ dáng hiện tại thời gian một cái nháy mắt giống một cái khác như thế không ngừng ở trên bầu trời bay lượn nhưng không có bất kỳ tạp m a u toàn thân toàn thân trên dưới cũng là sáng trưng hình thể đại thậm chí d ọ người hơn nữa sức mạnh cũng là quá mạnh lúc này trên thân còn mang theo nặng vô cùng khí lực hơn nữa giã tính mười phần thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình nếu như nếu là tại lời của cổ đại có một chút bộ lạc có lẽ sẽ đem hiện tại trước mặt mình đồ vật nhất định sẽ chia làm bất dùng a bất quá hiện cổ nhân cũng từng ghi lại có lẽ là có một chút khoa trương cũng không có đem nó xem như một chút quá bình thường yêu thú nhất là tại côn luân sơn khu vực ở trong cảng sẽ bằng thêm có chút cảm giác thần bí những thứ này cảm giác thần bí bắt đầu đều sẽ đánh thẳng tới cựu anh thủy chi quái mặc dù nói rất hung là không có lập tức lao xuống mà là không ngừng đứng ở nơi đó lượn vòng lấy nó giống như có đồng dạng nhạy cảm rõ ràng bây giờ đã ý thức được thạch hạo trong tay hiên viên kiếm đ ố n g nhiên biết ngửi đ ố n g nhiên ở giữa ngửi thấy một cỗ mùi tanh ba con báo tuyết cũng từ trên trời bắt đầu bay cái này ba cỗ ở trong đúng là vô cùng kinh khủng không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này cựu anh thủy chi quái liền đã một cái cực kỳ không may mắn sự tình tại lúc này còn có ba con bao tuyết đột nhiên xuất hiện ở đây trong miệng của bọn họ còn kề cận vết máu hơn nữa trắng như tuyết sầu riêng hết sức sắc bén h i ệ n nhiên là tại mới vừa rồi liền đã giết qua những thứ khác con mồi bây giờ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt thạch hạo một khác cũng không chịu bung ra cơ thể hơi chậm rãi dâng lên đồng thời giữa không chung ở trong cựu anh t h ủ y hỏa chi quái chính ở chỗ này bồi hồi vô cùng kiên kỵ không dám phát ra một k i a bất an ngã phía sau âm thanh ba cái bao tuyết so với tại bình thường đồng loại đều tương đối cường tráng một chút hơn nữa móng nuốt sắc bén còn hiện ra có chút hàng quang hữu lực thân thể vẫn luôn đang làm tùy thời bắt giết con n g ồ i động tác giống như tùy thời tùy chỗ đều làm x o n g công kích chuẩn bị thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình như thế nào cũng không có nghĩ đến vào lúc này sẽ gặp phải nguy hiểm tính mạng mấy ngày nay xuống cũng thật là một chút đủ cóng liên tiếp xuất hiện đủ loại tình trạng may mắn bây giờ chính mình phản ứng mau một chút ta thạch giật cùng tần hạo đã sớm bước xuống đá to lớn đằng sau ở nơi này đá to lớn đằng sau tạm thời có thể bảo đảm hai người bọn họ an toàn sau đó muốn đối mặt là cái gì thạch hạo cũng không rõ lắm chỉ là không muốn để bọn hắn bị thương t ộ n thôi chương tám trăm linh bốn giải quyết không nghĩ tới vào lúc này trên mặt đất sẽ có một loại lao nhanh chạy trốn báo tuyết tình cảnh hiện tại đơn giản chính là đáng lo đ ồ n g nhiên ba cái báo tuyết da lông vẫn luôn tại không ngừng run r u dậy phía sau lưng mao cũng cùng cùng dựng đứng lên bọn hắn nhanh chóng né tránh lập tức liền chui vào tảng đá ở trong vô thanh vô tức trên núi nhiều bây giờ liền nhìn ra cựu anh g ầ u sôi lửa bỏng hơn nữa phảng phất đã phong tỏa mục tiêu chính là muốn đối phó trước mặt cái này ba cái báo tuyết tạm thời đến xem mình là an toàn chỉ có tại lúc này cựu anh t h ủ y hỏa chi quái không chút do dự liền nào h tới một cái kịch liệt hỏa cầu tại đụng đồng thời cơ thể cũng hướng về ba cái báo tuyết bên kia chết đi đi qua lúc này liền nhìn thấy một cái báo tuyết lập tức ngã xuống chính giữa vũng máu tiết hầu đều bị cắn xuyên qua mắt thấy bây giờ là không sống nổi trước mắt cựu anh thủy hỏa chi quái cũng không nhận được bất kỳ tổn thương hơn nữa phần cổ m a u cũng đã nổ kích thước lớn vô cùng giống như tuấn bé gái gầy như thế lắc lắc một c ô vô cùng không tưởng tượng nổi khí thế ở đây lại một lần nữa nhảy tới thời điểm cũng là t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình kinh sợ đ ỗ n g nhiên hướng về mặt khác hai cái báo tuyết không ngừng công kích qua bây giờ cựu anh dầu x ô i lửa bỏng quái phảng phất liền căn bản không có định cho bọn hắn lưu lại bất luận cái gì một tia cơ hội thở dốc tất nhiên mình đã nắm giữ tiên cơ liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ nó thạch hạo càng không dám tin tưởng trước mắt cái này cựu anh thùy hỏa chi quái vậy mà như thế h u n g ánh mấy cái lên xuống ở giữa liền đem trước mặt bà tuyết toàn bộ đều giải quyết xong sau cùng một đầu bà tuyết cũng đã chết duy chỉ có chỉ còn lại chính mình đứng ở nơi đó không ngừng xem chừng bây giờ e rằng nhưng ta nói sau cùng mục tiêu cũng liền thật sự nếu không lựa chọn ra tay sau đó muốn đối mặt là ai cũng không quá khẳng định thạch hạo chừng lớn hai mắt cùng lúc đó thạch giật cùng tần hạo hai cái trốn ở đá to lớn đằng sau nhưng mà trong lòng như cũ lo lắng bất an mà đang quyết định lúc đến nơi này cũng không có tưởng tượng ra được sẽ gặp phải nhiều như vậy hung manh yêu thú và ma thú xuất hiện ở đây nhưng đã tới hơn nữa thạch hạo đem hai người vứt xuống tảng đá lớn đằng sau lúc thạch giật cùng tần hạo cũng không phải cam tâm tình nguyện cũng không khả năng khả đem thạch hạo một n giật ư ờ đ trước n ghé ngừng i vào tần hạo bên thai lặng lẽ nói chờ một chút chúng ta nhất định muốn tìm cơ hội tuyệt đối không có khả năng nhường thạch hạo một thân một mình mạo hiểm Cái này đồng thùy ờ Trường i Diệp một phía khác diệp trường Ca c n ngoan nhân nữ Nam g đế Diệp m ấ người cũng là k hỏa ô n ngừng chừng. muốn xuống cùng g xem đem mới Lúc chỉ Thạch có Hạo thể là bắt vứt đầu đây, ứ ở chi quái thật tốt rèn luyện một phen nhưng diệp trường ca cũng làm tốt chuẩn bị một khi thạch hạo không có cách nào có thể xông đi qua tuy thời có thể xuất thủ tương trợ với hắn nhưng đ ỗ n g nhiên ở giữa xuất hiện ba cái bao tuyết đến diệp trường ca cảm thấy vô cùng kinh ngạc thậm chí vượt quá tưởng tượng của mình cái này ba cái báo tuyết tạm thời đến xem là phi thường nguy hiểm một chuyện đâu vì để tránh cho thạch hạo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tình huống diệp t r ư ờ n g ca đột nhiên nghĩ tới một việc chương tám trăm linh năm ngươi thích hợp nhất diệp t r ư ờ n g ca lập tức xoay người lại nhìn mình đứng ở bên cạnh cái c ử u hữu vội vàng nói ngươi bây giờ nhanh đến bác hoang chi môn đi nơi đó nếu như bây giờ thạch hạo một khi gặp phải nguy hiểm ngươi liền kịp thời ra tay trợ giúp với h ắ n cái c ử u hữu nửa do dự đứng ở nơi đó gãi gãi đầu của mình nói ngay lúc đó cái tên xấu xa kia chính là ta làm nếu như bây giờ ta xuất thủ đi chợ giúp hắn một khi bị thạch hạo in ra lời nói hậu quả kia liền có thể nghĩ mà biết là cái dặn gì mặc dù tại đi thời điểm ta vẫn luôn tại lựa chọn bắt đầu che giấu khí tức của mình nhưng thạch hạo cũng không phải là một người bình thường tin tưởng hắn cũng là vô cùng thông minh ta nghĩ ta vẫn là thôi đi câu nói này ngược lại là nhắc nhở diệp trường ca vừa rồi chỉ lo gấp gáp hoàn toàn đem điểm này xem nhẹ đến một bên diệp trường ca ánh mắt lập tức nhìn về phía đứng ở một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam từ vừa mới bắt đầu tiễn đưa vũ khí sự tình chính là hắn đi làm hơn nữa cái này người tốt như là đã làm cái kia đầu tiên là từ hắn làm cho xong đi diệp trường ca cười một cái nói vũ khí ngươi cũng đã đưa bây giờ chuyện cứu người càng hẳn là từ ngươi để hoàn thành vậy kế tiếp bảo hộ thạch hạo cùng thạch giật tần hạo nhiệm vụ liền giao cho ngươi hơn nữa bắc hoang chỗ cũng là từ ngươi mà cai quản hiện tại bọn hắn đi đến nơi đó cũng là giúp ngươi xử lý một chút không cần thiết yêu thú và ma thú những chuyện này nguyên bản là hẳn là thật tốt thanh lý một phen cho nên ngươi liền ở lại nơi đó tạm thời trước tiên nghỉ ngơi mấy ngày à nhớ kỹ không phải vạn bất đắc di thời điểm tuyệt đối không thể ra tay h i ề n thân ngoan nhân nữ đế diệp nam chu há miệng chính mình nếu là muốn sớm giải quyết những ma thú này cũng sớm đã người hoàn mỹ thành cho tới nay cũng không có đem bọn hắn coi thành chuyện gì to tát ngoan nhân nữ đế diệp nam lại càng không nguyện ý đem tất cả tâm sự đều đặt ở trên người của bọn hắn lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam biết chỉ trường ca bên người đương nhiên có thể cùng hắn cùng một chỗ học tập mà rèn luyện nhưng cứ như vậy trở lại phương bắc cái kia địa phương vắng lặng tưởng tượng tưởng tượng đều phải nguyện ý ngoan nhân nữ đế diệp nam bất đắc dĩ nói vậy được rồi mặc dù trong nội tâm có rất nhiều ý nghĩ nhưng cái này dù sao cũng là diệp trường ca giao cho mình nhiệm vụ cũng là không có cách nào có thể cự tuyệt được cái k i ể u u nói cũng đúng hắn căn bản cũng không có thể hiện thân lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng sớm đã đi tới hạp cốc này ở trong chỉ có thể lặng lẽ nút trong bóng tối vẫn luôn đang tìm cơ hội diệp trường ca liên tục dặn dò chính mình chỉ cần bọn hắn có thể bản thân có thể hoàn thành sự tình tuyệt đối không được ra tay trợ giúp bọn hắn mà trước mắt khó khăn chính xác đã có nhưng ngoan nhân nữ đế diệp nam tin tưởng đây chẳng qua là tạm thời diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam mấy người đứng ở đằng xa đ ỗ n g nhiên ở giữa nhìn thấy cựu anh dầu x ô i lửa bỏng chi quái vậy mà đem mục tiêu phong tỏa ba cái báo tuyết cái này ngược lại nhường thạch hạo tạm thời có an toàn trong nháy mắt liền đem cái này ba cái huyết bảo giải quyết đầu tiên là đối với thạch hạo không thể nghi ngờ giải quyết một cái phiền toái rất lớn đệ nhị cũng liền mang ý nghĩa thạch hạo sắp đối mặt một cái đối thủ càng mạnh mẽ hơn đó chính là cựu anh thủy chi quái cựu anh dầu x ô i lửa bỏng chi quái cũng sớm đã giết đỏ cả mắt hai mắt ở trong hiện đầy tia máu màu đỏ Đứng chương muốn tám thật trăm linh n Trưng g bố. sáu kiếm khí thẳng bức có đôi khi xuất hiện ở đây nhưng thạch hạo quyết định hôm nay nếu là có thể đem hắn chém giết vậy dĩ nhiên là một kiện không thể tốt hơn sự tình nếu như không có biện pháp có thể đem hắn chém giết đồng thời thạch hạo cũng quyết định nhất định muốn nghĩ biện pháp mang thạch giật cùng tần hạo nhanh chóng ly khai nơi này thạch hạo vẫn đứng ở một bên không ngừng đang tìm cơ hội hy vọng có thể tìm được một cái đột phá khẩu cùng lúc đó thạch hạo lập tức cầm lên chính mình hiên viên kiếm không ngừng ở trên bầu trời q u ơ múa kiếm khí trực tiếp đẩy vào toàn bộ trong hẻm núi thậm chí nhường trốn ở một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam đều cảm thấy vô cùng chấn kinh thạch hạo cái này hiên viên kiếm n a m thật sự chính là để cho người ta cảm thấy đây chính là hẳn là vũ khí của hắn thậm chí là vô cùng dung hợp h i ê n viên kiếm tại huy động một khắc này cũng nhìn thấy cự thạch không ngừng ở trên bầu trời rớt xuống nguyên bản hẻm núi vô cùng nhỏ hẹp một chỗ chỉ có thể dung hạ cựu anh thủy hỏa chi quái cùng bây giờ mấy người đông nhiên ở giữa bị thạch hạo như thế vòng tới vòng lui bây giờ không gian đã biến vô cùng lớn nhưng mặt đất ở trong đá vụn cũng biến thành rất nhiều n g o n nhân nữ đế diệp nam thậm chí đều cảm thấy chính mình gần như không còn chỗ trốn dậy rồi nếu là cái dạng này lại tiếp tục phát triển tiếp không thể nghi ngờ là đối với cựu anh thủy hỏa chi quái tạo thành càng nhiều uy hiếp hơn lúc này cựu anh thủy hỏa chi mắt thấy nơi mình ở liền bị thạch hạo hủy diệt không chút do dự cầm lên chính mình móng nuốt lớn liền hướng về thạch hạo bên kia v ọ t tới một móng nuốt cào tại thạch hạo trên quần áo may mắn mình tránh kịp thời bây giờ chỉ thấy quần áo xuất hiện mấy cái lỗ hồng lớn nhưng thạch hạo không chút do dự xoay người lại vừa vặn dùng xác nhận khóa tự bế đâm vào bây giờ cựu anh thủy hỏa chi quái phần bụng nhưng giống như cũng không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương này anh thủy hỏa chi quái vung vung lên chính mình móng luốt bây giờ trực tiếp liền đem hiên viên kiếm rút ra rơi vào thạch hạo trên tay hiên viên trở lại trong tay mình thời điểm lúc này thạch hạo hướng về cựu anh thủy hỏa chi quái tử trực tiếp bổ tới cái này móng luốt thật sự là quá vướng bận hận không thể bây giờ liền đem nó chém ứ dụng xông tới một k h ắ c này cũng là ôm liều mạng một cái trạng thái không nghĩ tới một kiếm này trực tiếp chém xuống đi vậy mà thật đem cựu anh thủy hỏa chi quái một cái móng vuốt chém mất xuống cựu anh dầu sôi lửa bỏng quái đau nằm ở trên trên bên không ngừng tiêu thảm chỉ là trong nháy mắt lại vứt bỏ một cái móng vuốt đây chính là ngàn năm tu hành thật vất v ả đổi vẽ mới lấy được người trước mắt thật sự là quá mức lúc này cựu anh thủy hỏa chi quái nằm trên mặt đất không ngừng phun ra một cái hỏa cầu một cái k h á c hỏa cầu bây giờ trong hẻm núi giống như là một cái nham tương như thế không ngừng bộc phát hơn nữa phảng phất đều nhanh muốn chảy ra đi lập tức liền muốn chứa không nổi nhiều như vậy hỏa tinh b á n thử thạch giật vốn là muốn trốn ở một bên cùng tần hạo hai người trợ giúp diệp trường ca bây giờ loại tình huống này cũng đừng lại lặng lẽ tiếp tục trốn ở đó căn bản không dùng được không thể làm gì khác hơn là đứng dậy lập tức đi tới diệp trường ca bên người vội v a n g nói đây nên làm sao bây giờ chúng ta nên đem hắn chém giết vẫn là nhanh rời đi ở đây thạch hạo nhìn xem nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên cựu anh thủy hỏa chi quái vẫn luôn suy nghĩ lấy nếu như bây giờ liền rời đi nơi này có phần có một chút cái mất nhiều hơn cái được ngược lại cựu anh thủy hỏa chi quái từ đầu đến cuối đều lưu tại nơi này chương 807, t uy lực tin tưởng còn có cái gì chuyện bất đắc dĩ thạch hạo tại lúc đến nơi này cũng không biết cựu anh thủy hỏa chi quái từ đầu đến cuối cũng là lưu tại nơi này trông nom tiên thảo mà hắn hôm nay cũng đang cẩn thận quan sát chung quanh đây hết thể động thái bây giờ cựu anh thủy hỏa chi quái đã đối với mình không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì một trận rẽ rủa sau đó cựu anh thủy hỏa chi quái nằm ở nơi đó giống như cũng mệt mỏi phải quá sức thở hôn hện bây giờ tất cả tinh khí cũng đã không có giống như phế vật như thế đỉnh núi phụ cận đã lâm vào yên tĩnh hơn nữa không có bất kỳ thanh â m nào cũng cựu anh thủy hỏa chi quái cũng sẽ không tiếp tục để ý sẽ thanh hạo ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn xem nó không khỏi nợ nụ cười quả nhiên không để diệp trường ca thất vọng bây giờ cuối cùng đem cựu anh hỏa chi quái chém giết cái này từng trận xuống thời điểm còn đúng là có rất lớn tổn thương nhìn thấy thạch hạo bây giờ quần áo cũng đã cụ nát hơn nữa thạch giật cùng tần hạo hai người bản thân bị trọng thương vừa rồi đã trải qua phen này đánh nhau sau đó bây giờ c ầ n thật tốt trở lại yên tĩnh một chút đi thạch hạo minh trắng hắn bây giờ cách đỉnh núi xa xôi một chút hơn nữa chính mình căn bản cũng không đối với cựu anh thủy hỏa chi quái tạo thành càng nhiều uy hiếp hơn cũng không thèm để ý lúc này thạch hạo quyết định mang theo hai người bọn họ rời đi hẻm núi thạch hạo quay đầu liếc mắt nhìn nằm dưới đất cựu anh thủy hỏa chi quái khinh thường nói tất nhiên hắn bây giờ đã không đối với chúng ta cấu thành bất kỳ tổn thương nào chúng ta vẫn là rời đi cái này hẻm núi a cái này trong hẻm núi nhìn qua chính là âm trầm kinh khủng ai cũng không biết tiếp đó sẽ xuất hiện dạng gì yêu thú thạch giật đột nhiên ở giữa nhẹ gật đầu ta đã sớm muốn rời đi nơi này thạch hạo quyết định bây giờ mang theo hai người bọn họ ly khai nơi này qua một chuyện cùng lúc đó diệp t r ư ờ n g ca nhìn một chút chân mình dưới đáy đôi giày này kể từ mặc vào thời điểm cho đến bây giờ dùng nó cũng không biết đến tột cùng là giống trong truyền thuyết như thế uy lực như thần vẫn là chỉ là một cái bình thường dày thạch hạo lập tức dùng tay trái của mình kéo t ầ n hạo tay phải kéo thạch giật đúng lúc này chuẩn bị lui đi qua đột nhiên ở giữa từ mặt đất ở trong nhảy lên mà lập tức liền bay ra hẻm núi đạo này nhường thạch giật cùng t ầ n hạo hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc không nghĩ tới thạch hạo đã vậy còn quá lợi hại h ạ p cốc này ngươi nhìn thế nào cũng có mấy ngàn trượng sâu như vậy không nghĩ tới cái này lập tức ở giữa hẻm núi liền bị thạch hạo lập tức cho bay ra mấy người chừng lớn cặp mắt của mình vừa mới nhìn thấy cái kia kinh tâm động phách một màn diệp trường ca nội tâm ở trong cũng đi theo bắt đầu khẩn trương thạch hạo cái này lịch luyện quá trình mặc dù có rất nhiều sự tình đều tại chính mình trưởng khống bên trong nhưng hắn dù sao muốn gặp phải một số chuyện nào đó cũng là chính mình căn bản không có biện pháp có thể khống chế được giống như vừa rồi cái kia ba đầu báo tuyết đ ỗ n g nhiên ở giữa xuất hiện ở đây diệp trường ca liền hoàn toàn không hề tưởng tượng nhận được bây giờ nhìn thấy thạch hạo đã trải qua nhiều như vậy sự t ì n h sau đó cũng là bình an vô sự bất kể nói thế nào cuối cùng đem cựu anh thủy chi quái chém giết này ngược lại là làm cho diệp trường ca cảm thấy vô cùng hài lòng lúc này diệp trường ca quay người rời khỏi nơi này còn lại cũng chính là vô cùng an toàn bất quá cụ thể thạch hạo muốn đi hướng nào đó chính là hắn tự mình một người nói tính toán bất kể nói thế nào hắn đều không có cách nào có thể rời đi bắc hoang tri địa diệp trường ca xoay người lại đến chính giữa căn phòng l ặ n g lặng ngồi xuống chương tám trăm linh tám không cần quái nhiễu đến một bình nước trà nhàn nhã u ố n g lên trà tới điều này cũng làm cho cái cựu h ữ cùng đoạn đức hai người cảm thấy vô cùng kinh ngạc bây giờ thạch hạo như là đã hoàn thành chuyện này những thứ này đã cựu anh thủy chi quái chém giết không phải hẳn là kế tiếp cho hắn chế tạo một chút càng khó khăn sự tình sao vì sao lại bỗng nhiên ở giữa để hắn bỏ mặc t ù y ý hắn tiếp tục phát triển tiếp đoạn đức thật sự là nhịn không được nghi ngờ hỏi chẳng lẽ thạch hạo chuyện kế tiếp chúng ta liền mặc kệ sao nhường một mình hắn bỏ mặc tiếp tục nữa bây giờ cuối cùng đem cựu anh thủy h ò a chi quái cho chém bị thương nhưng hắn cũng không có đem hắn chém giết chúng ta có cần hay không lại cho hắn chế tạo một chút càng nhiều phiền phước diệp trường ca lắc đầu không cần nếu là lịch luyện sự tình cái kia tất nhiên cái này toàn bộ trong quá trình rất nhiều chuyện cũng là không có cách nào có thể đoán trước lấy được chúng ta nếu là lặp đi lặp lại nhiều lần cho hắn đưa lên càng nhiều yêu thú chỉ làm cho hắn thêm tới rất nhiều gánh vác ta muốn cho hắn rèn luyện không đơn thuần là có những thứ này ưu tú tồn tại còn rất nhiều yêu tộc cùng ma tộc n h ư n g hắn cảm nhận được yêu tộc cùng ma tộc ở giữa cảng có rất nhiều không bình thường sự tình đoạn đức gắt gao n h í u lại lông mày của mình chỉ tiếp diệp trường ca bây giờ một mảnh dụng tâm lương khổ cũng không biết thạch hạo đến cùng có thể hay không lĩnh hội được bây giờ thạch hạo trong đ ấ y lòng nhất định là hận thấu cái c ử u ưu trước đây hành động a cùng phương bắc hoang bên trong yêu tộc cùng ma tộc đều là vô cùng cường đại hơn nữa bọn hắn cũng tại nơi đó sinh sống mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mấy trăm vạn năm thực lực của bọn hắn một cách tự nhiên cũng là chúng ta không có cách nào có thể tưởng tượng được những người này vẫn cho rằng phương bắc mới là hoang vu nhất chỗ cho nên hắn sớm liền đi đến nơi đó bác hoang vẫn luôn là một cái so sánh loạn chỗ thật không biết thạch hạo tiếp đó sẽ hướng về phương hướng nào đi cũng không biết mới phát giác được đặc biệt có ý tứ nếu là chúng ta sự tỉnh toàn bộ tất cả an bài s o n g đây đối với thạch hạo tới nói mới không coi là là rèn luyện đâu vô luận hắn phương hướng nào đi đi qua thời điểm không có cách nào có thể chạy thoát được bàn tay của chúng ta chúng ta duy nhất phải việc làm chính là chia buồn với hắn thời điểm khó khăn liền liên tiếp bắt đầu chế tạo một chút khó khăn là được rồi đoạn đức dương dương đắc ý nói rất tốt một việc hoàn toàn phù hợp ta liền để ta tới tự mình hoàn thành a ta thích nhất cho người khác chế tạo khó khăn cùng phiền thoái diệp trường ca liếc mắt nhìn đứng ở nơi đó đoạn đức đoạn đức bây giờ không kịp chờ đợi bộ dáng hận không thể lập tức liền v ọ t tới thạch hạo trước mặt cho hắn liên tiếp chế tạo một chút hàng b ừ n g nhường hắn đi giải quyết căn bản cũng không cho thạch hạo lưu lại bất luận cái gì cơ hội thở dốc bất quá bây giờ dạng này đối với thạch hạo tới nói chẳng qua là một cái thật chặt bắt đầu mà thôi diệp trường ca biết kế tiếp mặc dù là muốn chế tạo một chút phiền toái cùng khó khăn ở trước mặt của hắn nhưng cũng không phải hiện tại cái này cơ hội bây giờ nhất định phải biết thạch hạo tiếp tục chạy hướng nào đi qua phương hướng của hắn là nơi nào hơn nữa hắn phải trải qua không đơn thuần là một ít ma thú cùng kỹ năng bên trên huấn luyện còn rất nhiều cảm tình cùng đầu náo trên kiến thức đồ vật đây đều là chúng ta căn bản là không có cách nào có thể tham dự được diệp trường ca lập tức đứng lên vô vô đoạn đức bả vai thản nhiên nói ngươi yên tâm đi trước tiên không cần phải gớp sớm muộn đều sẽ có ngươi xuất thủ thời điểm hơn nữa ta biết ngươi không phải đã tuyển định tốt muốn để chỗ nào cái yêu thú tại thạch hạo trước mặt sao chỉ bất quá chúng ta cứ chờ một chút nhìn một chút thạch hạo kế tiếp có lẽ sẽ mang cho chúng ta không tầm t h ư ờ n g kinh hỉ chương tám trăm lẻ chín đem hết toàn lực giữ gìn diệp trường ca càng mong đợi tiếp xuống những chuyện kia thạch hạo mang theo thạch giật cùng tần hạo đang chuẩn bị ly khai nơi này mới vừa tới bên ngoài ngoài hẽm núi thời điểm đã nghe đến một cỗ hương khí nồng đậm không chỉ gấp mấy lần hương vị hơn nữa nhìn đến một đoá hoa xuất hiện trước mặt mình bây giờ nụ hoa sắp nở rộ hơn nữa chỉ cần cách có một khoảng cách thạch hạo đều có thể rõ ràng nghe được bây giờ hoa nở âm thanh bây giờ cây nhỏ giống như to bằng nằm đấm một cái bạch sắc nụ hoa không ngừng đang tỏ ra lấy còn có nhiều đoá cánh nhiều hoa, đoá trong h h hạo ạ c t ừ n lớn cặp mắt của mình, chẳng lẽ cái này cùng vừa rồi anh thủy chi quái có rất lớn quan g lẽ cặp của cái cựu chi có mắt thủy rất vừa hỏa a hệ quái rồi s Thạch t hạo ừ từng bước từng bước hướng từng vệ, một à u qua. trắng Trong rời cánh bên hoa kia m s á t na hắn đã cảm thấy mình lập tức liền muốn đủ đến bạch sắc đ ụ hoa nhưng rất đáng tiếc lúc này cựu anh thủy hỏa chi quái mặc dù kéo dài hơi tàn sống sót nhưng vẫn cũng dùng hết chính mình sau cùng một tia khí lực đi tới thạch hạo trước mặt tiếp lấy thanh tỉnh âm thanh chậm rãi chuyển tới màu bạc trắng cánh hoa bắt đầu bắt đầu tỏa ra mang theo nông nông xương trắng còn có từng trận óng ánh đ o á hoa thậm chí còn có, có chút ó c âm thanh bắt đầu phát ra hương thơm nồng đậm mười lần thạch hạo quả thực cảm thấy tâm tình đây là hoa gì loại mùi thơm này thật sự là quá mê người hơn nữa làm hắn không nhịn được muốn xoay người lại phóng tới cái kia thung lũng phụ cận cây nhỏ bên cạnh lúc này cửu anh dầu xôi lửa bỏng quái lại một lần nữa xuất hiện tại thạch hạo trước mặt lập tức nói không cho phép ngươi lại tới gần hắn ta đã ở đây bảo vệ mấy trăm vạn năm vẫn luôn không có ai xông qua ở đây dù cho bây giờ vừa vặn đuổi tới hắn hoa nở thời kỳ vậy hắn cũng không thuộc về ngươi thạch hạo nguyên bản là đối với cái này bạch sắc cánh hoa không phải hứng thú lại không nghĩ rằng cựu anh thủy hỏa chi quái hiện tại cũng đã bộ dáng như vậy còn không ngừng đang bảo vệ lấy cái này màu bạc trắng cánh hoa minh cái này vô cùng trọng yêu a cùng lúc đó thạch hạo nhíu chặt lông mày ngược lại khinh thường nói chỉ là một cái bạch sắc cánh hoa bây giờ ta muốn lấy được nó chỉ là một kiện vô cùng đơn giản tình chỉ bằng năng lực hiện tại của ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể ngăn được ta sao đây quả thực là thiên phương dạ đảm cựu anh thủy hỏa chi quái một bắt đầu lấy c h e mình tại chảy máu nửa cái cánh tay còn lại cái kia nửa cái cánh tay cũng sớm đã bị thạch hạo cho chặt đoạn hắn lúc này nhìn một chút mình bây giờ vết thương xoay đầu lại lớn tiếng nói coi như ta bây giờ bị mất mạng ta cũng muốn giữ gìn cái này cánh hoa ngươi là tuyệt đối không thể đem nó cướp đi càng là nhìn thấy cựu anh thủy chi quái dáng vẻ khẩn trương thạch hạo lại đột nhiên ở giữa cảm thấy hứng thú ngược lại mình bây giờ đã là bộ dáng như vậy không có gì cả chỉ còn lại tần hạo cùng thạch giật hai người bồi bên cạnh mình đến n ỗ i cái này bạch sắc cánh hoa lúc mới bắt đầu chỉ là cảm thấy hứng thú nhưng nhìn thấy bây giờ cựu anh thủy hỏa chi không lạ ngừng đều đang bảo vệ lấy ngược lại thạch hạo cảm thấy mình là một cái bắt buộc phải làm sự tình nhất định phải nhận được trước mặt màu sắc này cánh hoa lúc này thạch hạo lập tức rút lên chính mình c h ạ m tiên kiếm từ không trung ở trong từ bên trên xuống dưới tư thế hung hăng tuột xuống lập tức liền đem c ử u anh thủy hỏa chi quái cho bổ té xuống đất cũng không còn khí lực nói chuyện cũng không có khí lực có thể mở ra ánh mắt của mình nhiều năm như vậy có thể sống sót cũng đã là vô cùng không dễ dàng một chuyện chương tám trăm mười trăm vạn năm linh thảo lúc đó nhường hắn lưu tại nơi này chính là vì nhìn trong tay cái này màu trắng cánh hoa tiên thảo lại không nghĩ rằng bây giờ bị thạch hạo cho cướp đi ngay mới vừa rồi đã phát giác được không phải thạch hạo đối thủ thời điểm khi đó cựu anh thủy hỏa chi quái còn ôm một chút xíu may mắn tâm lý trạng thái nghĩ thầm thạch hạo là tuyệt đối sẽ không phát hiện cái này ngân bạch sắc cánh hoa coi như hắn muốn đi ra hạp cốc này đều là vô cùng chuyện khó khăn bởi vì hẻm núi cách xa mặt đất thế nhưng là có mấy trăm vạn g i ả m khoảng cách như vậy lại không nghĩ rằng hắn vẹn vẹn chỉ dùng thời gian trong nháy mắt bốn trong nháy mắt bay vọt đến phía trên cựu anh thủy hỏa chi chẳng thể trách đã mới từ bên trong trực tiếp dùng hết khí lực của mình cũng đi vào cánh hoa phụ cận qua nhiều năm như vậy chính mình vẫn luôn canh chừng cái này ngân bạch sắc cánh hoa từ hắn khai phóng mãi cho đến nụ hoa thời điểm mỗi một khắc cựu anh thủy hỏa chi quái đều thời thời khắc khắc canh d ự ữ ở bên cạnh hắn một màn này lại bị đoạn đức cùng cái cựu hữu hai người phát hiện vội văng nói vậy phải làm sao bây giờ bây giờ thạch hạo lộ ra đã đối với cái này ngân bạch sắc nụ hoa vô cùng cảm thấy hứng thú đây cũng không phải là phổ thông linh thảo một khi bị hắn vào tay mà nói như vậy hậu quả khó mà lường được đây chính là có thể chỉ chúng ta tiên ra một cái mạng qua nhiều năm như vậy vẫn luôn có người muốn cưới nàng nhưng thủy t r u n g không có cách nào có thể xông qua cựu anh thủy chi quái cửa này diệp trương ca nhẹ gật đầu đúng vậy à có lẽ là cơ duyên xảo hợp có lẽ là duyên phận đã đến bây giờ thạch hạo có thể lấy được cái này màu trắng cánh hoa ngược lại là một kiện với hắn mà nói cực kỳ tốt sự tình chỉ là đáng tiếc gốc cây này tiên thảo nếu là tiếp tục nhường hắn lớn lên đi xuống nếu có một ngày một cái nào đó tiên gia bị trọng thương thời điểm ngược lại sẽ có cải tử hồi sinh tắc dụng đoạn đức gắt gao n h í u lại lông mày của mình nhường thạch hạo như vậy vô ích nhặt được một cái tiện nghi đoạn đức run lên bờ vai của mình lập tức nói như thế nào nhìn ta bây giờ nghĩ một cái biện pháp đi ngăn cản thạch hạo a tuyệt đối không thể để cho hắn dẫm lên cái này tiên thảo trông thấy đoạn đức cùng cái cựu ư u dáng vẻ lo lắng diệp trường ca liền tinh tưởng hai người bọn hắn nhất định là không nỡ cái này tiên thảo cứ như vậy vô duyên vô cớ đưa cho thạch hạo nhường hắn đến nhưng bây giờ thạch hạo đối với chúng ta mà nói thật sự là quá hữu dụng đây chính là trăm năm về sau đại chiến liền xem như nhường hắn lấy được một gốc tiên thảo thì phải làm thế nào đây đâu diệp trương ca thản nhiên nói chỉ là khu khu một gốc tiên thảo hà tất để ý như vậy đâu mặc dù hôm nay hắn đã đem c ử u anh thủy hỏa chi quái toàn bộ đều chém giết cái kia vốn là nên thuộc về hắn chúng ta cần gì phải từ đó ngăn cản đâu nếu như một gốc tiên thảo có thể làm cho hắn đề thăng một chút tiền lệ cũng là một chưa chắc không thể sự tình hơn nửa trăm năm phía sau đại chiến chúng ta còn cần nhân ra hỗ trợ đây bây giờ chẳng qua là để người ta có một chút rèn luyện mà thôi thế nhưng là cứ như vậy không công cung tiễn đưa tiễn mà nói cũng không tránh khỏi có một chút thật là đáng tiếc ca bây giờ tiên thảo dù cho bị chúng ta cầm về thật tốt trị dưỡng cũng có thể sống trên mấy trăm vạn năm sau này một vị nào đó tiên gia bị thương cũng có thể dùng đến không cần tất nhiên thạch hạo đã đem cựu anh thủy hỏa chi quái chém giết nên về hắn nghe được diệp trường ca nói ra câu nói này thời điểm đứng ở một bên cái cựu h ữ cùng đoạn đức hai người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc cứ như vậy thật tốt một khóa thiên thảo toàn bộ tất cả đưa cho thạch hạo nghĩ đến đây thời điểm chương tám trăm mười một h ủ y hoại trong chốc lát nội tâm của mình ở trong cũng có chút ít đau lòng cùng có càng nhiều không nỡ nhưng lại không biết nên làm cái gì tất nhiên diệp trường ca cũng đã vất lạc chính mình cũng không tốt nhiều lời một ít gì thạch hạo đứng ở nơi đó ngẩng đầu nhìn trước mặt mình cái này cây nhỏ đỉnh quả đấm lớn ngân sắc đ ó a hoa triệt để đã nở rộ ra hơn nữa bạch sắc x ư ơ n g mùi bắt đầu lại tản mắt ra tại toàn bộ trong hẻm núi lộ ra tràn ngập mùi thơm n g á t làm cho người cảm thấy tựa như t i ê n cảnh đồng dạng càng thêm chìm đắm trong bên trong thậm chí không nỡ lòng bỏ từ bên trong đi tới cái kia trên mặt cánh hoa mang theo màu vàng điểm lầm tấm lúc này đang tại cùng một chỗ phát ra quan g mang và ngóng ánh quan g mang vô cùng trói mắt tại bạch sắc trong x ư ơ n g mù bên trong lộ ra giống như ngôi sao như thế đang nhấp nháy lấy sinh động sinh huy cảnh tượng thật sự là mỹ lệ hơn nữa vô cùng mê người đứng ở một bên thạch giật cùng tần hạo hai cái người đều có một chút kích động gắt gao lôi kéo thạch hạo cánh tay kinh ngạc nói mau nhìn cái kia bạch sắc cánh hoa tại không ngừng lập lòe cuối cùng là dạng gì cánh hoa đâu hơn nữa cái này đoá hoa thật sự là làm cho người rất cảm thấy vui mừng mặc dù ta tu luyện nhiều năm như vậy nhưng cho đến bây giờ từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hoa này đoá thạch hạo nhìn thấy về sau cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua như hôm nay một màn này cùng lúc đó thạch hạo đột nhiên ở giữa đưa ra hai tay của mình lúc này trên tay dính một tầng phấn hoa chạy xuôi rất nhiều ánh sáng lộng lẫy thạch hạo đưa tay một khắc này cũng kinh hãi bốn cánh cánh hoa tiếp trong tay của mình trong đó hai mảnh mùi thơm nước mũi hơn nữa hương vị hết sức nồng đậm đơn giản là nghiền rất nhiều phấn hoa sau đó ngoài ra hai mảnh đốt đi rất nhiều mùi thơm ngát phía t r ê nóng ánh dày đặc hương khí càng là n ồ n g đúng lúc này thạch hạo xem xét cẩn thận một chút bây giờ bên cạnh còn rất nhiều hung manh yêu thú mà bọn họ đứng ở một bên tựa hồ s o n g vì hoa này tới bây giờ chắc hẳn cũng là biết ở đây hơi thở a bất quá lúc này thạch hạo cầm chặt lấy cánh hoa cũng không định cứ như thế mà buông tha bọn hắn tại thạch hạo nắm chặt cánh hoa một khắc này hắn cũng phát hiện trong lòng bàn tay ở trong cánh hoa cũng không lại như vậy ôn nhuận như ngọc lại có một loại khô héo hiện đột nhiên xuất hiện ở đây nguyên bản vô cùng trắng l o ã n cánh hoa trong nháy mắt thạch hạo lại xuề bàn tay ra nhìn kỹ toàn bộ cũng đã căn bản là không có hóng ánh trong suốt một màn kia biến mất không thấy gì nữa một s á t na bọn hắn đã mất đi chính mình ánh sáng lộng lẫy không có hoạt tính mà biến khô h é o đứng lên cuối cùng là chuyện gì xảy ra chỉ bất quá gần trong nháy mắt sự tình cái này cánh hoa liền khô héo thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình chỉ cần hơi dùng lực một cái trong đó cánh hoa liền trở thành thuận tả thạch hạo trải qua đói nhìn trong tay mình ba mảnh khô h é o cánh hoa lúc này thạch hạo trường lớn cặp mắt của mình đứng ở một bên thạch giật cùng tần hạo cũng đồng dạng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên tại sao có cái dạng này đâu đến tột cùng sẽ ra chuyện g ì dạng sự tình thạch hạo lắc đầu vào không thể biết bộ dáng chỉ có đứng ở đảng xa diệp trường ca mới biết được cuối cùng sẽ ra chuyện g ì dạng tình cảnh tại ngay từ đầu phía sau thời điểm cựu anh thủy hỏa chi quái cùng cái này ngân bạch sắc cánh hoa chính là cùng một nhịp thở bây giờ cựu anh Thủy hỏa c h i hoạt lấy c ũ n g chính là vì t h hộ bạch Thảo, ủ ở đây ngân bạch sắc Tiên sắc vậy m à cứu anh t h ủ y hỏa c h i quái cũng c đã hai ế t Tiên Thảo tự nhiên là theo tử đi, nhiên cho c vong nên là ủ hắn cũng từng đ ể m thặng ừ n g điểm suy sụp. cho các ngươi bây giờ thạch hạo thực lực căn bản là không có cách nào có thể giữ gìn tiên thảo tiếp tục sinh trường cho nên khi tiên thảo ấn tây suy sụp suy bại một khắc này tự nhiên là không ai có thể có năng lực tới cứu vớt hắn đứng ở một bên ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng càng thêm lo lắng bây giờ nếu là xuất thủ có lẽ phải muốn liền hiện trường có lẽ còn kịp bất quá ngoan nhân nữ đế diệp nam ngẩng đầu nhìn một mắt xa xa thạch hạo thạch hạo lắc đầu ra hiệu ngoan nhân nữ đế diệp nam mặc kệ phát sinh bất kỳ tình huống tuyệt đối không thể hiện thân trừ phi đến vạn bất đắc dĩ thời điểm thật là quá bất đắc dĩ trong nội tâm cứ như vậy không công một gốc tiên thảo toàn bộ cũng đã lãng phí thật sự là thật là đáng tiếc mà chính mình lại không thể hiện thân tới cứu vớt h ắ n cái này tiên thảo thế nhưng là cỡ nào chân quỵ a thạch hạo cũng không hề để ý chuyện này chỉ là đem còn lại ba cái khô h é o cánh hoa tùy ý nhét vào trên mặt đất tất nhiên bây giờ bên người những thứ này yêu thú đang tại nhìn chằm chằm giống như tùy thời tùy chỗ đã chuẩn bị xong muốn đánh tới kiểu dáng thế là đồng thời đem những này cánh hoa lưu lại trên người mình xem như một cái bọn hắn tùy thời đánh tới lý do còn không bằng lựa chọn ở thời điểm này đem hắn ném ra bên ngoài đâu thạch hạo đột nhiên ở giữa một hồi tay của mình tiếp đó ném ra ngoài một câu nói thuận tiện cũng đem hoa bại đồng thời ném ra ngoài lúc này thạch hạo nói tặng cho các ngươi đám yêu thú đã sớm không kịp chờ đợi muốn có được hoa này nếu không phải kiêng kỵ cựu anh thủy hỏa chi quái bây giờ thế lực cùng năng lực vô cùng c ư ờ n g đại cũng sớm đã đánh tới một mà đi tới ở đây đã không biết tử vong bao nhiêu yêu thú mà bây giờ có thể ở đây sống sót cũng còn dư mấy cái yêu thú vẫn luôn ghi lại thực lực của đối phương cho nên mới nhìn chằm chằm đến bây giờ cũng không có xuất thủ nay nhìn thấy thạch hạo đã vậy còn quá liền quăng ra đại gia mặc dù vô cùng giật mình nhưng vẫn cũ không chút do dự vào tới mặc dù nói là đã khô héo vắn trượt nhưng cũng nghĩ nhìn một chút hắn đến tột cùng có hay không dược hiệu thạch hạo ngay tại ném ra bên ngoài cánh hoa một khắc này hơn nữa trực tiếp nhảy ra ngoài làm thạch hạo nhảy ra ngoài mang theo tần hạo cùng thạch giật mấy người cùng đi rời khỏi nơi này nóng lòng thoát đi nhưng mà dọc theo con đường này vẫn là không nhịn được quay đầu nhìn một chút thạch hạo đi ngang qua rất nhiều cùng phòng cùng thanh đồng đĩa đá nhưng hắn cũng không có dừng lại bây giờ thạch hạo một lòng đều m u ố n xuống núi ngươi là muốn muốn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi này thạch hạo cũng không rõ ràng chính mình cùng thạch giật tần hạo đến tột cùng đạt tới dạng địa phương gì cho đến bây giờ cũng không biết là an toàn vẫn là nguy hiểm kể từ nhìn thấy cựu anh thủy chi quái thời điểm thạch hạo trong lòng liền có một loại sinh động cảm giác bất an bắt đầu leo lên trong lòng của mình nhưng cũng không khống chế được lúc này thạch hạo tim đập rộn lên mà phía sau lộ trình xem như rất có nhẹ nhàng tốc độ là có thể tăng nhanh nhưng thời gian hao phí cũng là rất dài lúc này thạch hạo mang theo hai người bọn họ đã rời đi cái này địa phương nguy hiểm thời điểm thạch giật lập tức đứng lại dừng lại ở nơi đó thời khắc này thạch hạo đi về phía trước mấy bước phát hiện thạch giật cũng không có theo tới rồi xoay người nhìn hắn nghi hoặc nhìn như thế nào không đi đâu chúng ta thật vất vả mới được địa phương an toàn nhất định muốn bằng nhanh nhất tốc độ ly khai nơi này ai cũng không biết ở đây đến t ộ n cùng là địa phương nào cũng không biết ở đây sẽ có dạng gì nguy hiểm chương tám trăm mười ba vô đề thạch giật lắc đầu tức giận nói dọc theo con đường này xảy ra quá nhiều chuyện chúng ta bằng không ngồi xuống trước suy tính một chút đến tột cùng hẳn là về phương hướng nào đi cứ như vậy chẳng có mục đích đi xuống ai cũng không biết đường phía trước đến cùng là có cái gì đang đợi chúng ta thạch hạo tin tưởng thạch giật cũng không phải một cái người tham sống sợ chết bây giờ đứng ở chỗ này chẳng qua là không có phương hướng mang đến cho hắn nhất định cảm giác sợ hãi thạch hạo chậm rãi đi đến thạch giật bên cạnh vô vô bờ vai của nàng ngươi yên tâm đi mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì ta cùng tần hạo hai người từ đầu đến cuối đều lưu lại bên cạnh ngươi cũng tương tự sẽ bảo vệ tốt ngươi trông thấy thạch giật bây giờ đám này bộ dáng tần hạo lập tức đụng hắn một chút bây giờ nửa đùa nửa thật nói ta không phải là đáp ứng ban đầu thạch hạo đổi tiếp hắn cùng đi đến nơi đây thật tốt rèn luyện bây giờ lại hối hận à mặc kệ bây giờ là dạng địa phương gì phía trước có cái gì đường đang đợi chúng ta vẫn có cái gì yêu thú đang chờ chúng ta cái này đều không cần sợ tất nhiên chúng ta đã làm xong chuẩn bị tâm lý ngươi mặc kệ khó khăn lớn hơn nữa chỉ đem hắn tưởng tượng thành rèn luyện là được rồi thạch giật khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên cười như không cười nói mặc dù trong lòng ta cũng nghĩ như vậy nhưng mà mấy người chúng ta lúc nào cũng muốn quyết định một cái mục tiêu cứ như vậy đi xuống không cảm thấy phía trước có một chút quá cho mê m à sao kỳ thực thạch hạo trong lòng cũng loại suy nghĩ này nhưng đạt tới ở đây sau đó liền một cái bản đồ cũng không có chớ nói chi là muốn tìm kiếm ở đây phát sinh hết thảy thạch hạo cũng vô cùng nghi hoặc cùng lúc đó thạch hạo chỉ có thể hao tổn nhàn nhạt, nhạt yên tâm đi chúng ta lại đi một đoạn lộ trình thời điểm mặc kệ là đụng phải cái gì tối thiểu nhất cũng có thể tìm hiểu ra một chút tin tức đi ra có thể cuối cùng dạng này đầu mối gì cũng không có một bên khác cái c ử u u đứng ở đó thở ra một hơi vô cùng thất vọng thật là đáng tiếc cứ như vậy một gốc tiên thảo bị trước mắt mấy người vô duyên vô cớ cho tao diệp trường ca lắc đầu vô cùng chịu đạo q u ê nếu đi thôi, n là nhường thạch hạo lịch luyện mặc kệ chuyện gì phát sinh cái này đều không cần đau lòng ta tin tưởng có được tất có mất có mất tất có được phúc họa là gắn bó chỉ cần chúng ta tin tưởng thạch hạo về sau hắn còn nhất định thay chúng ta tìm được tốt hơn tiên thảo bây giờ cái này căn bản liền không tính là gì nhìn thấy diệp trường ca nói ra một bộ bộ dáng nhẹ nhõm cái k i ể u ưu chu há miệng nhưng lại như vậy vô ích làm hại cũng không tránh khỏi có một chút thật là đáng tiếc ca bất quá ta muốn hay không đi lùng tìm một chút bây giờ cái c ử u l ư u phía trước đến tột cùng có cái gì đang đợi hắn diệp t r ư ờ n g ca cũng phi thường tò mò tiếp xuống thạch hạo đến tột cùng sẽ đối mặt cái gì lúc này thạch hạo liếc mắt nhìn cái c ử u l ư u nhẹ gật đầu g i a hiệu hắn hoàn toàn đi có thể làm chuyện này chỉ là đáng thương ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ chính mình phương bắc đ ô n g nhiên ở giữa đi tới một người như vậy nguyên bản có thể giúp chính mình đi thu phục những thứ này yêu thú vừa vặn nhường hắn rèn luyện đây hoàn toàn là một cái vẹn toàn đôi bên sự tình lại không có nghĩ đến diệp t r ư ờ n g ca đến ở đây sau đó thứ nhất chuyện chính là đem mình cái kia mấy trăm vạn năm tới tiên thảo tao đạp hơn nữa thật vất vả mới đến đ ộ v ậ n cứ như vậy n h ư ờ n g hắn khô héo chương tám trăm mười bốn gấp rút lên đường nếu là dựa theo ngay lúc đó thực lực thạch hạo nếu là gật đầu một cái ngoan nhân nữ đế diệp nam xông tới lời nói lây chính mình ghét bỏ chính mình cũng có thể duy trì tiên thảo tiếp tục còn sống sót đây là có có thể sự t ì n h thạch hạo đầy người cũng là mồ hôi cao to như vậy trên núi cứ như vậy vận động dữ dội hơn nữa mang theo tần hạo cùng thạch giật mấy người vẫn luôn là không ngừng nghỉ hơi thở tiếp tục hướng phía trước vội vàng đường cho dù là thể chất người tốt đến đâu cũng sẽ cảm thấy tình trạng kiệt xước hơn nữa có một loại vô cùng cảm giác mệt mỏi thật sự là quá mức mệt mỏi hắn ngồi ở chân núi thở hừng hộp thời gian rất lâu không có nghe được chính mình kịch liệt tim đập thanh âm nhảy thật nhanh hơn nữa tựa hồ muốn cố gắng nhường hắn bình ồn xuống đều có một chút không làm được dòng dã dọc theo con đường này chỉ lo chạy về phía trước lấy thời gian lại quay đầu căn bản là không có thời gian chiếu cố được chính mình uống một n g c nước thạch giật cũng sớm đã có thể chiếm được không còn hình dáng lúc này thạch giật xoay người lại nhìn mình sau lưng ngọn núi lớn kia thật là giống giống như mê cho đến bây giờ không có gì cả gặp qua hơn nữa còn có rất nhiều vật khác biệt đều sẽ xuất hiện ở đây sợ rằng chúng ta nhìn thấy qua đồng núi cùng đồng phòng ở đây đều sẽ có qua hơn nữa có khả năng ở đây tin tưởng còn sẽ có rất nhiều bí mật càng làm cho chúng ta cẩn thận tìm tòi hư thực a ngọn núi này thể tự nhiên là côn luân sơn bên trong một mạch bất quá cho đến bây giờ đến tột cùng có cái gì ai cũng không rõ ràng cứ như vậy thạch hạo mang theo thạch giật tần hạo mấy người liên tiếp đi dòng dã mấy ngày đã từng phát sinh qua chấn động hơn nữa trên đỉnh núi cũng xuất hiện qua không ít vết rách những chuyện này bọn họ đều là trải qua bây giờ chân núi cũng đều đồng dạng không ngoại lệ thạch hạo đang rơi xuống chân mình bước đồng thời cũng cẩn thận né tránh mở chỉ sợ một không tới mặt đất mặt vết rách ở trong đến lúc đó mình rơi vào bên trong thật là có một chút quá không ra tại cao hơn ba tấc bốn mươi phương a hơn nữa vô cùng có quy tắc hình dạng xuất hiện tại đó ngược lại là vô cùng hiếm thấy thạch hạo tiện tay nhặt lên mà cái này xoay đầu lại nhìn phía sau thạch giật cùng tần hạo hai người bây giờ cũng sớm đã là đầy bụi đất bẩn thỉu thạch hạo mỉm cười nửa mở chơi đạo mấy ngày thật là khổ cực các n g ư ờ i ta tin tưởng chúng ta chỉ cần một đường hướng về phía đông đi tới hắn không thể nào là không hết không dừng cũng nên có một cái bên liên giới đến lúc đó chúng ta chỉ cần đụng tới một gia đình là được rồi chúng ta từ đầu đến cuối đều ngừng lưu lại trên núi một cái vị trí bây giờ vẫn luôn ở vào dưới núi núi góc độ cho nên ta tin tưởng không được bao lâu thời gian nhất định sẽ nhìn thấy người thạch giật gãi đầu một cái bốn chu nhìn một chút đã d ò n g dã đi mấy ngày cho đến bây giờ đừng nói là người liền xem như nhìn thấy phòng ở đều không phải là nhà tranh một loại càng không phải là chính mình trước đó ở loại kia cũng là một chút cùng phòng cùng bây giờ có rất lớn khác nhau ở đây đến tột cùng là dạng địa phương gì hơn nữa vì cái gì nhìn qua vô cùng cổ quái ngươi nói ta có phải hay không sinh ra thắc giác dòng d ã dọc theo con đường này đi tới thời điểm lúc nào cũng có thể cảm thấy có rất nhiều không tầm thường chỗ câu nói này ngược lại là nhắc nhở thạch hạo thạch hạo không dám vẹn vẹn là dọc theo con đường này cảm thấy không tầm thường chính mình thể nội hắn cũng phát hiện có rất nhiều dị thường chỗ mặc dù vô cùng vi diệu nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một dòng nước ấ m bắt đầu tại chính mình huyết nhục cùng gân mạch ở trong từ từ chảy xuôi chương 815, m ấ t đi c h i giác giống như một cố khí tức nhưng khi cố gắng muốn cảm thụ hắn thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa lại biến mất không thấy ở thạch hạo căn bản là không có thời gian đi cân nhắc nhiều chuyện như vậy nhưng hắn lại sẽ ở lơ đáng thời điểm xuất hiện ở đây là ảo giác vẫn là mình cơ thể xuất hiện dị ứng tình trạng t ừ n g đợt hoài nghi những thứ này cảm giác chẳng lẽ toàn bộ cũng đã rối loạn sao vẫn là mình cơ thể đã xuất hiện khác thường nhưng loại chuyện này thạch hạo không có ý định nói cho thạch giật cùng t ầ n hạo bằng không hai người nhất định sẽ càng thêm lo nghĩ tình huống hiện tại đã rất khẩn cấp một khi lời nói ra sẽ chỉ làm hai người bọn họ trong lòng tạo thành khủng hoảng thạch hạo không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác c ô ý nói ngược lại chúng ta bây giờ quê hương cũng đã không có tất nhiên đến nơi này vậy thì tâm bình khí hỏa tiếp tục chờ đợi a thạch hạo đang nói ra câu nói này đồng thời lập tức trong tay hiên viên kiếm rơi xuống rơi trên mặt đất thạch giật nhìn thấy về sau vội vàng cầm lên thạch hạo tay vội vàng nói tay của ngươi đến cùng xuất hiện dạng gì vấn đề tại sao không có nói cho chúng ta biết đâu rõ rãng vừa rồi xuyên thấu qua một cử động kia có thể nhìn ra thạch hạo bây giờ tay một chút khí lực cũng không có thạch hạo gắt gao n h í u lại lông mày của mình cũng không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự tình tiếp đó nhìn một chút tay của mình thản nhiên nói hẳn là từ cái tay này bắt đầu à. thạch hạo ban sơ mình quả thật là có rất nhiều phát giác cũng cảm giác mình lòng bàn tay bộ vị xuất hiện tình huống dị thường nhưng hắn cảm thấy đó cũng không có cái gì vậy có lẽ chỉ là cái kia vài miếng cánh hoa tại trong tay mình khô héo thời điểm tạo thành tổn thương à. mấy ngày qua vẫn luôn vội vàng gấp rút lên đường nhưng cùng lúc đều đang suy nghĩ chuyện này hắn cảm thấy không có đơn giản như vậy mặc dù chuyện này vô cùng cổ quái n h ư n g hắn rất không yên lòng cái kia bạch s á c thạch hạo đã từng nhớ kỹ là tản ra xương trắng điểm sáng bất luận nhìn thế nào đều đặc biệt quỷ dị lúc này thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình thạch giật trở nên càng thêm nóng nảy là lúc nào bắt đầu xuất hiện loại chuyện như vậy hơn nữa ngươi cùng chúng ta hai người từ đầu đến cuối đều ở cùng một chỗ hẳn là không chạm qua đồ gì không giống thạch hạo đột nhiên ở giữa liền nghĩ tới cái kia bạch sắc cánh hoa thạch hạo bình tĩnh nói chẳng lẽ cùng ta trong tay mấy cái kia cánh hoa có rất lớn quan hệ sao bất quá ta tin tưởng mấy cái kia cánh hoa nhìn qua hẳn là không thương tổn quá lớn cũng không có quá nhiều lý chỉ là phổ thông đoá hoa mà thôi cũng không có thể cho ta tạo thành quá nhiều sầu não bây giờ bỗng nhiên ở giữa xuất hiện loại vấn đề này cũng không biết nơi nào xuất hiện tổn thương bất quá ta bây giờ muốn nhất sự tình chính là bằng nhanh nhất tốc độ mang theo hai người các ngươi ly khai nơi này chuyện này tạm thời trước tiên quan sát xem một chút đi chờ thêm một đoạn thời gian có lẽ sẽ xuất hiện không tầm thường tình trạng chúng ta lại tìm một chút manh mối a bây giờ tới nói cho dù là có thể tìm được manh mối cũng tìm không thấy thảo dược hơn nữa ngươi nói đúng nhất định phải tìm được một gia đình hỏi một chút kế tiếp chúng ta hẳn là ở vào địa phương nào hơn nữa hướng phương hướng nào đi mới là chuyện nên làm nhất mặc dù cảm nhận ở trong có rất nhiều lo lắng nhưng mà thạch hạo cảm thấy mấy cái này đoá hoa hẳn là đối với mình không có khả năng tạo thành bất kỳ thương tuần gì nếu không cái kia bên cạnh vài đầu yêu thú cũng không khả năng vì cái kia phổ thông đoá hoa ra sức tranh đoạt lòng tin mười phần cho nên chỉ có thể chứng minh một việc chính là mấy cái này đoá hoa căn bản là không có bất kỳ cái gì tổn thương không chỉ như thế còn có thể sẽ cho bọn hắn mang đến càng lớn trợ giúp cho nên mới tạo thành liều chết tranh đoạt kết quả lúc này thạch hạo lắc đầu tạm thời trước tiên không thèm nghĩ nữa những vấn đề này mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy người tiếp tục hướng phía trước chạy tới cái cựu h u ra ngoài hỏi do một đoạn thời gian rất dài tin tức bất quá lúc này hắn vậy mà mang cho diệp trường ca không tầm thường hiệu quả nhìn thấy diệp trường ca đứng tại chính giữa căn phòng ngược lại cũng không nóng nảy thạch hạo kế tiếp đối mặt dạng chuyện gì một lần cuối cùng chính mình mặc dù lấy được tin tức nhưng trở về cũng chuẩn bị ngay trước diệp trường ca mặt mui thật tốt bán một thừa nước đục thả câu bằng không mỗi một lần nhìn xem hắn tại dự định tốt sự t ì n h thời điểm tựa hồ trong nội tâm cũng đã làm đủ chuẩn bị mặc kệ kế tiếp chuyện gì phát sinh diệp trường ca đều có thể đoán tám chín năm chuyện này nhất định phải làm cho hắn thật tốt đoán một cái chỉ sợ hắn nằm mơ giữa ban ngày cũng tưởng tượng không đến bây giờ thạch hạo sau đó muốn hướng về chạy đi đâu tới cái c ử u ưu tại đi vào phòng thời điểm nguyên bản còn tưởng rằng diệp trường ca nhất định sẽ sẽ phi thường lo nghĩ đứng ở nơi đó lo lắng không chịu nổi lại không nghĩ rằng lúc này diệp trường ca cùng đoạn đức hai người ngồi ở trong phòng vừa nói vừa cười bộ dáng đang nghiêm túc đánh cờ hơn nữa trên bàn cờ thế cuộc tựa hồ đã bày một đoạn thời gian rất dài nhìn thấy cái cựu u đi đến diệp trường ca vô tình hay cố ý ngẩng đầu nhìn vài lần lúc này cái cựu u từ từ đi tới diệp trường ca này làm sao đông nhiên ở giữa có lòng tin như vậy đang ngồi ở ở đây hoặc phía dưới lên cờ tới chẳng lẽ ngươi liền không quan tâm bây giờ thạch hạo đến tột cùng hướng cái phương hướng đi tới sao hơn nữa hắn đến cùng gặp không có gặp phải nguy hiểm diệp trường ca khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên mười phần khẳng định sẽ không gặp phải nguy hiểm cái cựu u gắt gao nhữ lại chính mình lông mày ngươi làm sao lại xác định như vậy hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm đâu ai cũng biết phương bắt trốn là một cái mười phần hung hiểm mà bây giờ thạch hạo cùng bàn đá cá nhân liền dừng lại ở nơi đó tần hạo cùng thạch giật không cần nói đều biết bộ rắn gì thạch hạo bây giờ mặc dù có n g ư ờ i đưa cho hắn hiên cùng truy nhật hiên nhưng đây đối với hắn tới nói không có chút nào tác dụng bởi vì dù sao năng lực của hắn cùng tu vi vẫn vô cùng thấp diệp trường ca lắc đầu ngần đầu nhìn cái k i cựu thản nhiên nói cũng không phải bởi vì chuyện này nếu như bây giờ thạch hạo thật là gặp phải nguy hiểm ngươi như thế nào có thể sẽ giống bây giờ như vậy phi thường bình tĩnh ung dung xuất hiện ở trước mặt ta chỉ sợ sớm đã biến lo lắng không chịu nổi a mà bây giờ cứ như vậy có đầu bất loạn đi ở ở đây cũng liền chứng minh hắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sự tình cũng có một việc ta cảm thấy phi thường tò mò chính là hắn sau đó muốn hướng về chạy đi đâu đi qua đã chủ nhật dòng dã mấy ngày tin tưởng hắn sau đó muốn đối mặt chỗ cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú cái cựu thở dài một hơi đây đúng là nhường diệp trường ca cho đã đoán đúng bất quá cho tới nay thời điểm nguyên bản hay là muốn cùng bọn hắn mở một chút nói đùa lại không nghĩ rằng cứ như vậy thất bại cái cựu u lập tức bưng qua một bình nước trà tự mình ngã một ly cô đông cô đông uống vào đã đi dòng dã mấy ngày thời gian vẫn luôn lặng lẽ đi theo thạch hạo sau lưng chính là muốn xem một chút bọn hắn đến tột u cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình chương tám trăm mười bảy xem xét nội tâm mà lại là không có thể gắng gượng qua mấy ngày nay vắng lặng khu vực đây đối với thạch hạo tới nói cũng không nghi là một loại khiêu chiến lúc này cái cựu h u nhìn xem bọn hắn càng là vô cùng thảm trạng bộ dáng cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người tại n g ư ờ i ở phía sau càng là len lén nở nụ cười nhưng cái cựu h u lại đi về phía trước một khoảng cách lúc này hắn phát hiện phía trước lại có mấy cái chăn dê chỗ cẩn thận nhìn một chút không khỏi khen khen bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam không nghĩ tới tại phương bắc khu vực còn có một số dân chăn nuôi trong nhà xuất hiện ở đây những người này nhìn qua giống như là một cái bình thường dân chúng bình thường sinh hoạt như thế nhưng bọn hắn cũng không phải thật sự là dân chúng cũng đồng dạng cũng là người t u tiên bây giờ loại tình huống này chẳng qua là vì muốn giữ gìn cuộc sống bình thường trạng thái mà thôi cái i ể u hữu đem mình hỏi do đến tin tức toàn bộ đều nói cho diệp trường ca diệp trường ca một bộ dương dương đắc ý đứng ở nơi đó phảng phất tại chờ đón xuống phát sinh những chuyện tốt kia tỉnh cũng sẽ trở nên càng thêm thú vị à ta ở đây ngược lại càng làm cho mình tại ý là trước mắt một mâm này cờ đến tột cùng là bản thân có thể thắng được vẫn là đoạn đức nhìn thấy đoạn đức không đi ra một con cờ thời điểm đều đặc biệt đáng lo đem hắn từ từ đặt ở trên bàn cờ mặt cái cựu u thật sự là không có kiên nhẫn vội vàng nói muốn đặt ở nơi đó liền để ở nơi đ â u à hà tất quấn quít như vậy không chịu nổi đâu chẳng qua là thật đơn giản tổng thể cũng không phải thắng thiên thắng mà cũng không phải thắng một cái thiên địa vị trí hà tất như thế quả thật đâu trước kia diệp trường ca luôn là một bộ bộ dáng vô cùng tùy ý hắn khuôn mặt đột nhiên c h ầ m xuống mười phần lấy cái cựu u bởi vì cái gọi là quan kỳ không nói nhớ kỹ câu nói này vô luận hắn muốn làm sao đi chúng ta cũng không thể tiến hành quấy nhiễu đây là cho hắn suy xét thời gian cũng là khảo nghiệm hắn đại não tư duy năng lực bởi vì cái gọi là thế cuộc như nhân sinh hắn không đi ra tổng thể thời điểm cũng liền chứng nhận trong lòng đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện di tình chúng ta có thể thông qua bàn cờ liền có thể kiểm tra đại não thẩm trí nội tâm cựu hữu luôn luôn đều khinh thường với mình ngồi ở chỗ đó đánh cờ mỗi một lần loại chuyện như vậy thời điểm cũng là đoạn đức cùng thạch hạo hai người ngồi ở chỗ đó nhưng nhìn thấy bọn hắn dòng d ã cờ thời điểm thậm chí đều có thể hạ lên mấy chục năm có lúc đều xuống không dứt cái cựu h u lắc đầu tức giận nói t ố t hai người các ngươi nguyện ý ngồi ở chỗ này phía dưới liền tiếp tục xuống đi ta ngược lại không có chuyện gì hôm nay xem ra cũng tương đối thanh nhàn một ngày vậy ta sẽ đi thăm xem xét bây giờ thạch hạo đến tột cùng là hình dáng ra sao vừa vặn có thể giúp ngươi kiểm tra một chút tin tức của hắn cái k i ể u ưu lượng cơ hội này trùng hợp chạy ra ngoài bằng nhanh nhất tốc độ rời khỏi nơi này đoạn đức cùng thạch hạo bị lắc đầu cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ không nghĩ tới chúng ta nhà mới vậy mà lại có một người như vậy không nhưng mà khác biệt bất luận cái gì nghĩa khác hơn nữa cũng không có quá đại kiên nhẫn mỗi một lần chúng ta đang đánh cờ thời điểm hắn đều đứng ở một bên hơn nữa phảng phất mọi chuyện cần thiết đều không ngăn cản được hắn đứng ở nơi đó cùng một chỗ một mực nói liên tục bộ dáng thách hạo đã giao hấn rất nhiều hồi nhưng mỗi một lần đang nói xong câu nói này thời điểm cái i ể u u đều sẽ lấy nhanh chóng phương thức ly khai nơi này nhưng không được bao lâu thời gian cái i ể u u còn có thể lại một lần nữa trở về bởi vì hắn luôn cảm giác một người vô cùng n h ả m chán chương 818, cuối cùng nhìn thấy bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng đã rời khỏi nơi này chỉ còn dư một mình hắn cô đơn vô cùng đáng thương diệp trường ca nhìn xem cái cựu h u rời đi thân ảnh thản nhiên nói ta nghĩ chúng ta vẫn là lấy phương thức nhanh nhất kết thúc trước mắt bàn cờ này à, bằng không không được bao lâu thời gian cái cựu h u còn có thể lại một lần nữa về tới đây tới quấy rối đoạn đức nhẹ gật đầu có thể bất quá ngươi cần phải để cho trước mắt ta bàn cờ này cờ chúng ta đã xuống mấy ngày có thửa kể từ cái cựu h u thời điểm ra đi liền bắt đầu ngồi ở chỗ này phía dưới đã là thời gian ngắn nhất tổng thể bất quá bản cờ này đến tột u cùng ai thắng ai thua còn chưa nhất định sự tình phải không xem ra ngươi là rất có lòng tự tin bất quá môi đi một bước thời điểm nhưng là muốn chuẩn bị kỹ cảng nhất định muốn suy nghĩ kỹ cảng bởi vì cái gọi là r a chiêu không trở về ngươi lạc từ thời điểm liền không thể lại đổi ý đây là chuyện tất nhiên bằng không ta cũng không khả năng suy nghĩ lâu như vậy thạch hạo bất đắc dĩ lắc đầu đoạn đức trong tay quân cờ vẫn luôn do dự đứng ở nơi đó từ đầu đến cuối cũng không có rơi chữ Mà cùng lúc đó thạch hạo mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy người đứng ở thật cao trên thảo nguyên cuối cùng xuống ngọn núi này lại trở về thăm hỏi một cái thời điểm còn cảm thấy ngọn núi này vô cùng cao lớn hơn nữa hết sức hùng vĩ nhưng trung quy là đứng tại trong thảo nguyên mênh mông vô bờ hơn nữa vô cùng trống trải nhưng không biết vì cái gì thạch hạo cẩn thận cảm thụ một chút cái này trên thảo nguyên có một loại vô cùng thê lương ngẫu nhiên còn có thể c h u y ể n đến một đời sinh thú hống xuất hiện ở đây thú hống âm thanh là phi thường bình thường không trải qua tương đối thưa thớt không tầm thường chỗ chính là ở đây có một cái dân chăn nuôi trong nhà bây giờ thạch hạo quyết định ngày mai tại đạp vào tiếp tục con đường a thật vất vả tìm được một gia đình liền mang theo thạch giật cùng tần hạo ở lại nơi này nghỉ ngơi cho khỏe một chút hai người mấy ngày nay đi theo chính mình vẫn luôn là vội vội vàng vàng gấp rút lên đường hơn nữa cũng là vô cùng mỏi mệt lại đi tiếp như vậy mà nói mấy người sớm muộn cũng sẽ bị mệt chết hơn nữa thật vất vả tìm được về sau nhân ra vừa vặn có thể hướng bọn hắn tìm hiểu một chút tin tức thạch hạo nhìn xem mặt dân chăn nuôi nhà bên trong có rất nhiều thư tịch hắn tự nhiên là phi thường cao hứng nhưng dân chăn nuôi tựa hồ sinh hoạt vô cùng bận rộn từ dậy sớm thời điểm vẫn tại vội vàng trong tay những con ngựa này cùng lật đà thạch giật nhìn thấy rốt cuộc tìm được một cái dân chăn nuôi nhà bên trong lúc này thạch giật kinh vui nói chúng ta cuối cùng có thể nghỉ chân một chút bây giờ buổi tối hôm nay có thể thật tốt ngủ cả đêm mấy ngày nay xuống thật là đem ta mệt đến ngất ngư hơn nữa cuối cùng có thể tìm được một chút ăn đồ vật thạch hạo nhẹ gật đầu bất quá nhìn qua những mục dân vẫn luôn vô cùng bận rộn đến nỗi muốn ăn đồ vật gì vẫn còn cần chính chúng ta tự tay tới làm cho nên ngươi không nên ngươi không nên ôm hy vọng quá lớn thạch hạo tin h t ư ờ n g thạch giật vẫn luôn là một cái so sánh lười biếng người cơm tới há miệng áo đến thì đưa tay hơn nữa từ trước đến nay cũng là những thị nữ kia cùng các tiên nữ phục dịch hắn hắn cho tới bây giờ đều không cần làm loại chuyện này bây giờ bên cạnh không có bất kỳ ai bây giờ nghe thạch hạo nói xong câu đó thời điểm thạch giật quay đầu nhìn một chút bên cạnh mình vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu chương tám trăm mười chín không tầm thường không nghĩ tới tuế nguyệt thật là không thang ư ờ i ngắn ngủn mấy ngày thời gian chính mình liền bỗng nhiên ở giữa đã biến thành hôm nay bộ dáng như vậy hết sức nghèo túng lúc này thạch giật không thể làm gì khác hơn là gật đầu bất đắc dĩ cái này ta tự nhiên là biết đến ta tin tưởng các ngươi cho tới bây giờ không có nếm được qua tài nấu nướng của ta à hôm nay ta tự nhiên là phải thật tốt ra tay để các ngươi tự mình nếm thử tài nấu nướng của ta thạch hạo cùng những mục dân lên tiếng chào hỏi sau đó tạm thời trong nhà hắn mặt từ từ ở sắc trời dần dần đ e n lại ban đêm biến mười phần an t ĩ n h lại cùng lúc đó thạch hạo cũng cảm thấy một dòng nước gấm bắt đầu tại bụng mình từ từ du động ra thời k h ắ c này thạch hạo lấy tay thử nghiệm ngả vào bụng mình thời điểm muốn đi chạm đến một chút lại cảm giác mình vừa sờ được thời điểm liền lại biến mất không thấy không biết được rốt cuộc xuất hiện biến hóa như thế nào qua hồi lâu sau thạch hạo lầm bầm lầu bầu nói thuận theo tự nhiên a tất nhiên loại chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ở đây tiếp đó lại một lần nữa biến mất thạch hạo cảm thấy cũng không có tất yếu miễn cưỡng nữa hắn bởi vì chính mình bằng mọi cách nếm thử cũng không có cảm thấy dòng nước gấm này đến tột cùng là đến từ nơi nào càng đi chú ý hắn càng là không phát hiện được tương phản hắn càng sẽ không để ý tới loại chuyện này đến tại chính mình không thèm để ý dưới tình huống mới có thể xuất hiện thạch hạo nhẹ nhàng đọc lên phấn hoa cùng xúc giác sự tình lúc này thạch hạo hy đột nhiên nghĩ đến một việc liếc mắt nhìn bên cạnh mình tảng đá kia thạch hạo thản nhiên nói thật ngươi bây giờ hình dạng hơn nữa vô cùng có quy tắc ngay tại về màu sắc mặt đều là vô cùng kỳ dị tựa như là sức lên đi dáng vẻ cùng lúc đó trong tay thạch hạo vẫn luôn t ạ i ước lượng lấy tảng đá kia đầu cũng tới phía dưới đánh giá mặc dù là một cái hình lập phương tảng đá nhưng lại luôn cảm thấy vô cùng cổ lấy hắn bên cạnh bộ phận căn bản là không có không cái gì góc cạnh hơi bóng loáng giống như là bị người khác đã từng rèn luyện qua hết sức m ư ợ t mà nhìn kỹ trên tảng đá còn có một số có mơ hồ đường vân xuất hiện ở đây đây chính là thiên sự tình sao đây là tuyệt đối không khả năng cho dù là tự nhiên hình thành cũng không khả năng là như hôm nay như vậy hoàn hảo không hao tổn hơn nữa hoa văn rất tối nhưng nếu không nhìn kỹ dễ dàng bị người khác cho xem nhẹ đến hắn thạch hạo nhìn hồi lâu sau hướng về phía tảng đá tự n h ủ hỏi ngược lại chẳng lẽ ngươi là bị người vì chỗ thoa lên đi vết tích sao thạch hạo rõ ràng nhớ kỹ chính mình trước đó tại thiên địa thời điểm khi đó hắn căn bản là không có để ý những chuyện này cho dù là đi tới hạp cốc này thời điểm cũng không có chú ý tới ở đây chẳng qua là cảm thấy hắn vô cùng có quy tắc cho nên mới thuận tay đem hắn nhặt lên dòng dã dọc theo con đường này vẫn luôn suy nghĩ lấy cái này chính mình đối mặt những cái kia đồng núi còn có cùng phòng không yên lòng liền đem trong tay những vật này bắt đầu v ứ c liền dẫn trở về dòng dã liền mang theo đoạn đường này bây giờ bóng đêm dần dần an tính lại mới có thời gian ngồi ở chỗ này cẩn thận nhìn một chút phát hiện cái tảng đá này có rất lớn khác nhau hắn hiện tại đem tảng đá rửa sạch sạch sẽ tiếp đó từ từ cầm tới đen đuốc phía dưới cẩn thận quan sát thạch hạo mới phát hiện cái tảng đá này hẹn cao có ba tấc hơn nữa thành cho màu nâu bộ dáng mặc dù nhìn qua đường vần có rất không rõ ràng tương đối mơ hồ một chút càng giống là dây leo hoặc như là tự nhiên là hình thành đồ vật bất quá trải qua một đoạn thời gian rất dài liền lộ ra hết sức cổ xưa chương tám trăm hai mươi tảng đá phát ra âm thanh có phải là hay không viễn cổ bộ lạc lưu lại xuống đồ vật thạch hạo lật qua điều tới cẩn thận nhìn như cụ không có bất kỳ cái gì manh mối đang tại thạch hạo vớt ve những cái kia dấu vết thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa nghe được răng rắc một thanh âm vang lên âm thanh tại yên t ĩ n h ban đêm lộ già phá lệ the thé mà lúc này thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình theo âm thanh nhìn sang đúng lúc này thạch hạo còn không có xem xét ra có bất kỳ kết quả thời điểm lúc này thạch giật đi lặng lẽ đến thạch hạo bên cạnh đột nhiên ở giữa đẩy hắn một chút bả vai ngươi đến cùng đang nhìn cái gì đâu thấy nghiêm túc như vậy từ thạch giật cùng tần hạo hai người đi vào phòng một khắc này thạch hạo liền không có có phát hiện hai người bọn họ thạch giật cùng tần hạo liếc nhìn nhau không biết thạch hạo đến tột cùng ở nơi đó nhìn xem một vài thứ hơn nữa vô cùng nghiêm túc lúc này thạch giật càng muốn dọa một cái hắn nhưng cái này đột nhiên ở giữa đập tới thạch hạo thời điểm thạch hạo đúng là vì sợ hết hồn cũng không phải bởi vì vật trong tay mà là bởi vì một tiếng này âm thanh tiếng vang thạch giật cùng tần hạo hai người cũng nghe đến một chút xíu âm thanh bất quá hai người bọn hắn người cũng không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện di dạng sự tình chỉ có thể đứng ở một bên chăm chú nhìn thạch hạo bây giờ trong tay cái tảng đá này để lên thời điểm chỉ là một cái vô cùng đá bình thường cái này cũng không biến hoa quá lớn một bên khác diệp trường ca lấy được cho tới bây giờ thạch hạo đã đạt tới một cái dân chăn nuôi nơi đó tất nhiên hiện tại đến đạt dân chăn nuôi cũng không có chuyện gì cũng không thể như thế thanh nhàn diệp trường ca luôn cảm thấy dọc theo con đường này xảy ra rất nhiều chuyện nhất là ở trong khi đó chính mình chỉ là an bài cựu anh dầu x ô i lửa bỏng quái trận ở giữa lại báo diệp trường ca luôn cảm giác có một chút không nỡ thế là hắn lúc này hắn cầm khỏa ra ba hạt giống đặt ở trước mặt mình cái này ba hạt giống cũng tại diệp trường ca cái này lý trưởng một đoạn thời gian nói thật bây giờ cứ như vậy đem hắn giao cho thạch hạo trong tay còn có thật là không nỡ bất quá bây giờ có thể bảo hộ được thạch hạo cũng không vẹn vẹn là ngoan nhân nữ đế diệp nam một người dù sao ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không thể vĩnh viên ở lại nơi đó có ngoan nhân nữ đế diệp nam chuyện chính mình phải làm lớn như vậy bác hoang chi địa đều cần nó tới xử lý những chuyện này cũng không khả năng lúc nào cũng theo dõi hắn luôn có rất nhiều chuyện trong lúc lơ đáng liền sẽ phát sinh đoạn đức thế cuộc đã kết thúc lần này thắng thua kỳ thực căn bản là không có trọng yếu như vậy hơn nữa cũng không có bất kỳ sự hồi hộp gì mỗi một lần cùng diệp trường ca đánh cờ thời điểm chính mình cũng nghĩ hết biện pháp muốn thắng hắn mỗi một bước đi ra thời điểm đều sẽ thận trọng bất quá cuối cùng như cũ thua vô cùng thảm có thể đơn giản là tự mình đi sai một nước cờ nhưng khi diệp t r ư ờ n g ca nói với mình thời điểm đoạn đức mới phát hiện nguyên lai mình từ thứ chạy bộ thời điểm liền đã sai chỉ là không có chú ý tới điểm này mà thôi vô cùng hối hận bây giờ nhìn thấy diệp t r ư ờ n g ca lấy ra một cái hộp đặt ở trước mặt mình diệp t r ư ờ n g ca lo lắng dáng vẻ đoạn đức nghi ngờ hỏi cái hộp này bên trong đến tột cùng chứa là cái gì nhìn ngươi thế nào nét mặt bây giờ nặng nề như vậy đâu có phải hay không vô cùng trọng yếu đồ vật diệp t r ư ờ n g ca nhẹ gật đầu thản nhiên nói đây đối với ta tới nói cũng không phải vô cùng trọng yếu đồ vật nhưng hắn đối với thạch hạo tới nói có lẽ là trọng yếu a không biết hắn sẽ như thế nào sử dụng đồ vật trong này chương tám trăm hai mươi mốt hạt giống nói chuyện trong lúc đó diệp trường ca liền đem cái hộp này giao cho đoạn đức trong tay đoạn đức đem hộp nhẹ nhàng mở ra nhìn thấy ba cái hạt giống xuất hiện trước mặt mình trong nháy mắt đoạn đức cũng biến thành trở nên nặng nề thật quyết định đem vật này đưa cho thạch hạo sao bây giờ hắn có thể hay không thí luyện thông qua khảo nghiệm của chúng ta cũng không biết mặc dù nói là trăm vạn năm sau đại chiến hết sức trọng yếu nhưng bây giờ dựa theo loại tình huống này đến xem thạch hạo thật sự là quá yếu chính là bởi vì hắn quá yếu cho nên mới nhường hắn kinh lịch một chút càng nhiều chuyện hơn bằng không hắn là vĩnh viễn không có cách nào có thể trưởng thành diệp trường ca xoay người lại thở dài một hơi phân phó nói ngươi nghĩ một cái biện pháp đem cái này hộp giao cho thạch hạo trong tay a thạch hạo bây giờ cầm trong tay hộp chính là đoạn đức suy nghĩ một cái biện pháp đặt ở trước mặt hắn bây giờ thạch hạo căn bản cũng không biết đây là một cái hộp chỉ là cho là hắn là một cái hình vương tàng đá càng phát tinh xảo m à thôi nhưng mà bên trong lại phát ra từng trận tiếng vang thạch hạo giấu trong lòng các loại lòng hiếu kỳ nghĩ thầm muốn đem cái hộp này cho nó từ từ mở ra thạch hạo mở hộp ra mới phát hiện bên trong vậy mà cái gì ong mật cũng không có hơn nữa mười hộp ở trong không gian vô cùng tiểu chỉ có một cái rất nhạt lỗ khảm ở bên trong cơ hội căn bản là chưa hội không bản nổi là đồ v ậ thạch gì. k ó nó có, trách bắt một tảng thể cất giấu một chút cái đá, lúc chính cũng chân mình như nhìn không như hiện nhiên không là mới đem xem giấu b đầu qua quý vàng sẽ vậy, bên trong một đúng là có một vài thứ. Thạch hạo ứ t h c h h ạ nhìn mình lom lom hai mắt cẩn thận quan sát cái này tây vậy mà phát hiện có ba cái tương đối khô đ é t hạt giống triệt để đem cái này trong chỗ l õ mặt toàn bộ đều cho lấp kín thạch giật cùng tần hạo vội vàng tiến tới góp mặt chỉ cái hạt giống ngược lại là làm bọn hắn hai người vô cùng thất vọng một bộ không nhịn được biểu lộ lập tức xuất hiện ở trên mặt tân hạo khinh thường nói thật không có sao tinh xảo trong một chiếc hộp vậy mà chỉ chứa lấy cái này ba hạt hạt giống bây giờ ngược lại là có một chút đáng tiếc cái hộp này cái này ba cái khô đét hạt giống cũng không biết có thể làm một ít chuyện gì nhìn qua giống như là đã khô héo một đoạn thời gian rất dài thạch hạo từ từ đem cái này ba hạt hạt giống cầm lên bên trong đi ba hạt hạt giống cũng không còn những thứ khác chính xác cũng là vô cùng để cho mình thất vọng nguyên bản còn tưởng rằng sẽ cất dấu dạng gì bí mật bảo đảm kết quả không nghĩ chỉ là ba hạt hạt giống một hạt là màu đen t u ổ i lùi phía trên cũng sớm đã khô đét không còn hình dáng hơn nữa nghiêm trọng thiếu khuyết sinh cơ dù cho mình bây giờ đem nó ngâm trong nước cũng không khả năng sống thêm tới ngoài ra một cái hiện lên màu nâu làm thịt hình giống như là đã bị đẹp bẹp bất quá trên cơ bản cũng không có tác dụng quá lớn cái cuối cùng ngược lại là hơi bình thường một chút lộ ra là màu xanh lá cây ngoại trừ da nhăn meo bên ngoài còn tính là sung mãn tối thiểu nhất nó không phải khô đét bộ dáng xem toàn thể đi lên bởi vì có một chút hình tròn trạng thái xem xét cẩn thận một chút phát hiện nó chỉ là đơn giản có một chút khô hoàng thạch hạo trường lớn hai mắt cứ như vậy ba cái hẳn giống trong đó hai cái cũng sớm đã không ra bộ dáng cái này thực sự cùng trong tưởng tượng t r ê n l ệ n h có một chút quá xa a theo bình thường tới nói cho dù là tại trong hẻm núi chính mình nhặt được đồ vật chắc cũng là một chút p h á p bảo hơn nữa còn bị bịt kín đi lên t r ư ờ nhưng g 822, cái ạ t giống. n h chưa từng nghĩ đến bên trong chỉ là thật đơn giản trang bị thông thường như vậy đồ vật lúc này thạch hạo đem cái này ba hạt hạt giống đặt ở lòng bàn tay của mình ở trong xem xét cẩn thận một chút phát hiện cũng không có chỗ khác thường gì thứ này hiển nhiên là đã bị t r ô n vùi dưới mặt đất rất nhiều năm không dễ phán đoán nhưng nhìn một chút trước mắt cái hộp này hiển nhiên là đã đầy đủ lâu đời hơn nữa những văn lộ kia cùng vệ thậm chí đều có một chút mơ hồ không rõ như thế nào có thể sẽ xuất hiện ở đây đâu thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình xem đi xem lại thực sự nhận không ra cuối cùng là cái gì thậm chí là cho tới bây giờ cũng không có gặp ta không biết hẳn là đối với cái nào ba loại thực vật có một chút cẩn thận suy tính đúng vậy à nhìn qua đúng là không có tác dụng gì hơn nữa cũng sớm đã khô đ é t không còn hình dáng bất qua cái hộp này nhìn qua ngược lại là vô cùng tinh mỹ chỉ là niên đại xa xưa một chút nguyên bản còn tưởng rằng nhặt được dạng gì pháp bảo đâu khó trách ngươi vẫn luôn không có lấy đi ra chính mình cũng sớm đã tư tàng có phải hay không không nghĩ bị chúng ta phát hiện nếu không phải là chúng ta hai người tới đến nơi này chỉ sợ ngươi căn bản liền sẽ không nói cho chúng ta biết ta ta phát hiện ngươi một ngày sức tưởng tượng đúng là thật phong phú người này hộp ta đã cầm dòng d ã một đường chính là bị ta bỏ vào giữa không trung tàng đá trong viên đá làm sao lại phát ra âm thanh đâu đây chính là ngươi tại trong hẻm núi chỗ l ư ợ m được cái cục đá đó sao đúng thạch giật cùng tần hạo hai người cũng trong nháy mắt ba hạt hạt giống cẩn thận nhìn một chút vừa rồi chính mình cũng không có nhìn trộm đến bất kỳ đồ vật thậm chí là cho tới bây giờ cũng không có g ặ p qua cái này mặt người đối với cái này ba hạt giống đứng ở nơi đó không ngừng bắt đầu ngẩn người lấy thạch hạo vẫn luôn đang suy nghĩ ngươi nói chúng ta tìm một cái cơ hội đem cái này ba cái đủ loại phía dưới xem nó đến cùng có thể mọc ra cái gì tần hạo do dự nói nhóm bây giờ đến tột cùng muốn lên nơi nào cũng không quá tinh tường đâu hơn nữa cái này ba loại hạt giống chúng ta nếu là bị t r ù n g tại địa phương khác ngày nào đó phía sau trưởng thành bộ dáng sợ là chúng ta cũng không biết ta chỉ là ba loại hạt giống đã trải qua một đoạn thời gian rất dài tuế nguyệt tương đương đã rất xưa bây giờ thạch hạo càng thêm lo lắng ta bây giờ muốn biết nhất một việc chính là đưa nó t r ù n g tại trong đất sau đó nó phải chăng có thể nảy mầm các ngươi nhìn kỹ một chút trong đó hai khoả cũng sớm đã không ra bộ dáng nếu là thật có thể trồng ra ngược lại là rất tốt chỉ sợ đến lúc đó không có gì cả trồng ra nếu là dài đến độc thảo hoặc mọc ra hạt đậu cùng rau quả cái gì cũng coi như là tương đối cổ lao chủng loại chúng ta chẳng những lãng phí rất nhiều thời gian ở trên người h á n tân hạo một câu nói nguyên bản tương đối đè nén chính giữa căn phòng trong nháy mắt đều nở nụ cười thật cao tinh không cách mặt đất vô cùng gần rực rỡ ngôi sao bắt đầu tại nháy ánh mắt của mình tuế nguyệt như nước chiếu xuống trên toàn bộ thảo nguyên hoang lạnh bên lộ ra hoang vu đại địa đêm khuya cũng là phá lệ yên tĩnh mông lung ở giữa thạch hạo nghe được trong hẻm núi truyền đến từng tiếng thụ giáo sinh ở quần sơn ở trong bắt đầu bắt đầu quanh quẩn này mới khiến thạch hạo từ chính giữa ngủ mơ lập tức đánh thức nơi tá túc tự nhiên là cách xa xôi một chút lại có thể ở nơi này đêm khuya ở trong còn có thể nghe được yêu thú gầm rú quả thực là làm người cảm thấy kinh ngạc chương 823, t h thức tỉnh rõ ràng bây giờ trong hẻm núi nhất định là có chuyện đang phát sinh có lẽ là có sư tử có lẽ là có bò tây tạng cũng có lẽ là có chó ngao tây tạng tại ở nơi đó cũng có lẽ là có những thứ khác manh thú lờ mờ trong lúc đó một mảnh kia sơn cốc mặt đất ở trong thậm chí đều tại không ngừng rõ ràng run chuyển tới càng phát không rõ yên tĩnh một chút những mục dân hiển nhiên đã bị đánh thức vẫn luôn tại thành tín khấn cầu trong miệng cũng không ngừng tại nhớ tới một vài thứ thạch hạo nhìn thấy buổi tối hôm nay cũng không có chuyện gì dứt khoát chính mình cũng ngủ không được thế là liền đem ba hạt hạt giống đặt ở một bên đứng lên đi ra chính giữa căn phòng lúc này hắn liền thấy được một vị lao dân chăn nuôi đứng ở nơi đó thật không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy trong núi vậy mà thật là thất tình thạch hạo mặt mũi tràn đầy dáng vẻ nghi hoặc vô cùng trầm trọng ở đây đến tột cùng chuyện gì xảy ra vì cái gì toàn bộ các ngươi đều quỳ gối ở đây lao dân chăn nuôi trên mặt xuất hiện mười phần trầm trọng biểu lộ vội v a n g nói chính là nơi này chúng ta truyền lại nói chỗ ngươi căn bản cũng không hiểu sắp chuyện gì phát sinh ngươi buổi sáng ngày mai liền cùng bằng hữu của ngươi thừa dịp hương đông mau mau rời đi nơi này đi bên cạnh có một cái khác dân chăn nuôi đi tới vội văn g nói có phải hay không cái này tàm chung yêu thú cũng nhanh muốn đi ra tới truyền thuyết tại bây giờ thảo nguyên ở trong có một cái đồn đ á y chỗ đó chính là ở đây có một con yêu thú vẫn luôn sinh hoạt ở nơi này bất quá nó đã ngủ say mấy trăm vạn năm vẫn luôn là bình an vô sự đại gia cũng vô cùng cung phụng cùng tín ngưỡng cũng không có nghĩ tới hắn sẽ bỗng nhiên ở giữa xuất hiện lớn hơn nữa một nhà trước mặt lại một lần nữa x u ố n g lại c h u y ê n thuyết ở đây ngủ say yêu thú có có thể sánh ngang trong thiên địa còn có lực lớn vô cùng có thể hàng được bây giờ những cái kia người của ma tộc cũng có nói là ác sẽ tạo thành rất nhiều tai nạn đại gia cũng không biết ở đây đến tột cùng nhốt chính là cái gì chẳng qua là cho tới nay đều là vô cùng bình tĩnh mà bây giờ nhìn thấy cái này một mực chuyển đến gào thét tâm thanh thạch hạo một chút xíu cảm thấy rơi vào trầm tư ở trong hắn mặc dù không được đầy đủ tin tưởng những thứ này những mục dân nói tới những lời kia nhưng cũng không cảm thấy những thứ này dân chăn nuôi nói tới một điểm căn cứ vào không có dù sao bọn hắn cũng tại ở đây sinh tồn rất lâu tin tưởng không có khả năng một điểm manh mối cũng không biết tại cái gì cũng không rõ ràng dưới tình huống ngay ở chỗ này sống sót cũng không tránh khỏi có chút quá mù quáng đi dù sao mình tự mình đã trải qua rất nhiều chuyện hoàn toàn chính xác gặp một ít ma thú yêu thú còn có dị thú các loại cũng tỉ như nói là một chút màu vàng trước ngực có dài năm sáu mét đây nếu là tại trước đây thật lâu thời điểm thế nhưng là lều lớn ba lần bây giờ còn có một chút toàn thân đen bóng bò tây tạng thậm chí có mười gạo nhiều đại còn có một số con báo thậm chí có so voi còn lớn hơn một chút lang so khủng long còn cao hơn lực lớn vô cùng sợ núi chi thạch đô lấy chấn động toàn bộ khe núi ở giữa từng tại cổ đại thậm chí đều được xưng là ma thú nhưng bây giờ kiểu nói này đúng là có rất lớn khoa trương phương sau một quãng thời gian cũng liền bị chuyển chi vì thần thoại nhất là tại một chút ghi lại mặt nhớ rõ cái này mỗi khuyết đại khen cử chỉ chắc hẳn đều có người biết những chuyện này phía sau nửa đêm thời điểm toàn bộ trong thảo nguyên lộ ra càng thêm an tĩnh phảng phất phương xa đại sơn ở trong truyền lại tới những yêu thú kia n h ó n gầm rú toàn bộ cũng đã biến mất không thấy chương tám trăm hai mươi b ố làm ta thất vọng ánh trăng như nước hơn nữa bây giờ sương ngủ vẩy xuống ở đây phảng phất cùng phía ngoài tinh không toàn bộ nối liền cùng một chỗ mông lung và biến an nhàn những mục dân không còn lo lắng thở dài ra một hơi lẳng lặng tự hỏi những chuyện này nhìn xem tạm thời không có cái gì manh mối v ề tới t r ư ớ n g đồng của mình ở trong dần dần lõm vào vào một đoạn ngủ say toàn bộ ban đêm có thể chỉ thuộc về buổi tối hôm nay là phi thường thanh tĩnh những mục dân đều biết một khi qua đêm nay có thể ngày mai sắp đối mặt là cái gì đại gia ai cũng không biết nhưng chỉ có thể lẳng lặng chờ chờ đợi thứ hai trước kia thạch hạo liền trải qua mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy người lên đường dù sao mình còn muốn kinh lịch rất nhiều chuyện nếu như cứ như vậy lưu tại nơi này giúp bọn hắn giải quyết vấn đề còn thực là có một chút không cam tâm ngay tại bây giờ thạch hạo cùng thạch giật tần hạo mấy người đi sau đó diệp trường ca đứng ở nơi đó suy nghĩ một đoạn thời gian rất dài đoạn đức dương dương đắc ý nói thực sự là một cái bất thành khí người không nghĩ tới chúng ta ở trên người hắn ký thác lớn như vậy kỳ vọng cao dĩ nhiên khiến chúng ta thất vọng như vậy mặc dù yêu thú này nhìn qua vô cùng kinh khủng hơn nữa đã biến dị nhưng cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm mà nói có phần có một chút thật là đáng tiếc ca là một người cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này rời đi để những thứ này những mục dân chết sống mặc kệ ta còn lắc đầu thở dài một hơi trong lòng của hắn cũng nghĩ như vậy mặc dù đang chọn lựa thạch hạo thời điểm liền có rất nhiều ý nghĩ cùng ý kiến bất quá diệp trường ca trong lòng càng rõ ràng hơn hắn là tuyển định người nhưng lần này làm ra sự tình cũng đúng là làm chính mình có một chút thất vọng cùng lúc đó diệp trường ca đứng ở đó nói tự nói nói chúng ta chỉ cần làm chính chúng ta sự tình là được rồi kế tiếp hắn có thể thông qua hay không những thứ này thí luyện cùng lại muốn một lần chờ đợi bất quá lần này đúng là rất khiến người ta thất vọng những thứ này những mục dân nạn sinh tử đạo hắn liền chẳng ngó ngàng gì tới sao tại trăm năm về s a u đại chiến chẳng lẽ hắn cũng muốn để dưới tay mình binh sĩ chẳng quan tâm sao cái cựu hữu vội và nói đúng vậy à giống loại người chúng ta ở trên người hắn lãng phí nhiều như vậy cảm tình đơn giản chính là phí công ta xem chúng ta vẫn là thôi đi những người khác cũng không khả năng làm loại chuyện này hắn bây giờ đã thành không được đại khí cũng làm không được sự tình khác vì cái gì cũng không có nói đứng ở nơi đó cẩn thận quan sát trước mắt đây hết thảy mà coi như bây giờ thạch hạo không kịp chờ đợi muốn mang theo thạch giật cùng tần hạo lấy nhanh chóng phương thức rời đi nơi này thời điểm kỳ thực thạch hạo nội tâm cũng vô cùng bất an dù sao những mục dân sắp đối mặt sự tình ai cũng không rõ ràng dù cho trên người mình còn có một cái hiên viên kiếm ở phía trước mấy ngày thời điểm đối phó cựu anh thủy hỏa chi quái cũng có một điểm tiểu thành cựu mà bây giờ muốn đối mặt một chút yêu thú tối thiểu nhất có thể giữ được tính mạng của mình những thứ này những mục dân cũng không làm không được những chuyện này lúc này những mục dân chỉ sợ sẽ có lo lắng tính mạng à chuyện này thạch giật cùng tần hạo hai người cũng không rõ ràng từ dậy sớm thời điểm thạch hạo cũng không có nói cho bọn hắn một đường hướng về đông phương hướng tiếp tục đi tới mở rộng chính nghĩa đường thời điểm thạch hạo lắc đầu đứng ở nơi đó không n ú p đ í c h làm thạch hạo dừng lại cước bộ của mình thời điểm xa xa diệp trường ca thấy được về sau vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu quả nhiên không có làm chính mình quá thất vọng t r ư ơ n g tám trăm hai mươi lăm gấp rút lên đường nếu là lại tiếp tục hành tẩu đi xuống diệp trường ca cũng chuẩn bị từ bỏ cứ như vậy một người giữ lại hắn cũng là không có bất kỳ chỗ dùng nào dù cho thông qua được lần luyện tập này thành công nhường hắn thông may mắn thông qua được lần thực tập này như vậy trăm vạn năm sau này đại chiến diệp trường ca cũng không định nhường thạch hạo lần nữa thăm ra nếu như nếu là không có hắn mà nói dù cho để người khác cũng liền có rất nhiều sử thượng có lẽ sẽ lật đổ toàn bộ tiên liên ra ma giới yêu tộc có lẽ sẽ phá vỡ toàn bộ toàn cầu thậm chí lật đổ rất nhiều rất nhiều thứ diệp trường ca nguyện ý đi đ ế m thử bốc lên loại này phong hiểm lại càng không nguyện ý để cho mình thủ hạ nhiều người như vậy tính mệnh toàn bộ giao phó tại thạch hạo trong tay nhìn thấy hắn do dự dáng vẻ diệp trường ca lầm bầm lầu bầu nói các ngươi yên tâm đi chiếu loại tình huống này nhìn xuống ta tin tưởng hắn nhất định sẽ hối hận lại một lần nữa trở lại dân chăn nuôi ở trong giúp bọn hắn giải quyết những vấn đề này cái cựu ưu thấy được bây giờ thạch hạo mặc dù ngừng cước bộ của mình nhưng hắn tin tưởng thạch hạo tuyệt đối sẽ không trở về hơn nữa đứng ở nơi đó vẫn luôn là do dự bất định cái cựu ưu khinh thường phủi thạch hạo bây giờ một mắt hắn là tuyệt đối sẽ không trở về thật vất vả mới thoát đi nơi đó nếu như bây giờ trở về lại gặp nguy hiểm tính mạng đây nên phải làm gì đây diệp trường ca phi thường khẳng định nói ngươi tin tưởng ta hắn nhất định sẽ trở về bằng không chúng ta liền đánh cược nhìn một cái đi đoạn đức cùng cái cựu u vẫn luôn là rửa mắt mà đợi đứng ở nơi đó một con mắt liền nháy đều không nháy cẩn thận nhìn chằm chằm đứng ở trước mặt mình t h a c h hạo liền muốn biết hắn đến cùng thật giống diệp trường ca nói như vậy sẽ trở về xem những thứ này những mục dân đến tột cùng phát sinh dạng c h u y ệ n gì diệp trường ca cũng đứng ở chỗ này từ đầu đến cuối đều đang cẩn thận quan sát thạch nhất cử nhất động mặc dù hắn có một chút do dự nhưng diệp trường ca càng thêm xác định kiên trì ý nghĩ trong lòng một bên khác thạch hạo ngừng đứng ở nơi đó trong nội tâm bị hết sức lớn khiến trách cứ như vậy ly khai nơi này mà nói để những thứ này những mục dân mặc kệ bọn hắn sau đó muốn đối mặt hắn nguy hiểm có biết là có bao nhiêu nghiêm trọng không phải vậy đêm qua là tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế nguy nga cảnh tượng tại bỗng nhiên ở giữa nhìn thấy thạch hạo ngừng lại đứng ở nơi đó không n ú c n í c h thạch giật cùng tần hạo hai người gắt gao nhũ lại lông mày của mình nghi ngờ hỏi như thế nào không đi nhanh đi à chúng ta tận lực trước lúc trời tối tìm được cái tiếp theo có thể nghỉ ngơi chỗ bây giờ tại dân chăn nuôi trong nhà có thể thật tốt ngủ lấy một đêm thật là vô cùng có tác dụng cơ thể cũng đã không có như vậy mệt mỏi đúng vậy à bây giờ có thể đang tại gấp rút lên đường đâu cũng không cần do dự nữa hơn nữa chúng ta mang đồ vật cũng là đầy đủ dùng tại dân chăn nuôi trong nhà ta trước khi đi dân chăn nuôi đại gia còn đưa cho chúng ta một chút ăn đồ vật một ít thức ăn này đầy đủ đầy đủ dùng chúng ta ba ngày thạch hạo nhìn thấy thạch giật trong tay những vật này đông nhiên ở giữa có một cố lệ nóng doanh tròng cảm giác cố gắng đang áp chế ở trong lòng của mình cảm xúc cứ như vậy rời đi cũng không tránh khỏi rất xin lỗi những thứ này dân chăn nuôi đi thạch hạo đột nhiên ở giữa nâng lên đầu của mình nhìn chòng chọc vào đối diện thạch giật cùng t ầ n hạo nhưng lần này trở về sinh tử chưa định ai cũng không biết sẽ đối mặt nguy hiểm đến cùng là có bao nhiêu nghiêm trọng thạch hạo càng không muốn liên lụy hai người bọn họ chương tám trăm hai mươi sáu nói ra nguyên nhân cùng lúc đó thạch hạ v ỗ v ỗ bây giờ thạch giật cùng tần h ạ bả vai phi thường khẳng định nói ta đêm qua bỗng nhiên ở giữa nghe được một cỗ thanh n m phi thường đáng sợ tiếp đó liền đi ra nhìn thấy rất nhiều dân chăn nuôi ở đó bên ngoài bọn hắn vẫn luôn nói trầm thụy yêu thú đã thức tỉnh nhìn qua vô cùng đáng sợ hơn nữa những thứ này những mục dân căn bản là không có trả tay chi lực cho nên ta muốn lưu lại giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ ứng đối nhưng ta cũng không muốn nhìn thấy các ngươi hai người sẽ có dạng gì ngoài ý muốn ngay ở phía trước tiếp tục gấp rút lên đường t r ạ m tiếp theo chỗ các ngươi đứng ở nơi đó chờ ta chờ ta đem ở đây sự t ì n h xử lý tốt sau đó tự nhiên sẽ tới đó mặt tìm ngươi hội hợp thạch giật cùng tần hạo hai người liếc nhìn nhau lập tức rơi vào trầm tư ở trong như thế nào cũng không có nghĩ đến đêm qua vậy mà lại phát ra nhiều chuyện như vậy dạng gì yêu thú vậy mà lại thức tỉnh đâu hơn nữa liền trùng hợp chạy tới chúng ta vừa vặn lúc đến nơi này hơn nữa đồng dạng có thể trầm thụy yêu thú có thể tưởng tượng được pháp lực của bọn hắn đều là vô cùng cao cường thậm chí muốn so cựu anh thủy hỏa chi quái đều cao cường mấy trăm lần tần hạo do dự nói đúng vậy à dựa theo thực lực của chúng ta bây giờ tỉ như nói muốn đi đối phó trầm t h ủ y yêu thú liền xem như còn sống đều là vô cùng chật vật một việc bằng không chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi dứt khoát những chuyện này cùng chúng ta cũng không có quá đại quan hệ hơn nữa chúng ta đã cũng đi tới ở đây bây giờ quay trở lại có phải hay không có một chút quá ngu thạch giật vội vàng nói ta vô cùng đồng ý tần hạo nói câu nói này ta cũng không muốn không công cứ như vậy bị mất mạng hơn nữa n g ư ơ i như thế c h ố n g không hai tay trở về mặc dù trong tay có một cái hiên viên kiếm nhưng không có tác dụng gì bây giờ đơn giản một chút tâm pháp cùng chiêu số ta học được h ư ớ n g hồ i chúng ta tới đến đến tột cùng là địa phương nào ai cũng không rõ ràng chỉ là một cái bình thường thảo nguyên ở trong vì sao lại có vây khổn lắm giả trầm thụy yêu thú đâu qua hồi lâu sau thạch hạo nghiêm túc đứng ở trước mặt mình hai người vô cùng rõ ràng thạch giật cùng tần hạo cũng không phải tham sống sợ chết người hôm nay đối mặt nhiều chuyện như vậy hơn nữa cũng cùng tự mình tới đến nơi này tự nhiên là vô cùng tin tưởng bọn họ bây giờ muốn sớm một chút ly khai nơi này càng là có thể thông cảm được bởi vì chính mình trở lại thời điểm cũng không có mang theo quá nhiều đồ vật liền viên cũng đã hủy ai cũng không muốn ở nơi này cái địa phương xa lạ đợi để cho người ta luôn có một loại vô cùng cảm giác sợ hãi thạch hạ o âm thanh càng thêm hùng hậu các ngươi nói đều là đúng chuyện này ta cũng nghĩ qua Không phải hừng đông vậy thời ngươi vội vội vàng vàng người, người tân người, người hạo kinh ngạc nói nguyên lai ngươi cũng sớm đã làm xong lựa chọn bây giờ đem chúng ta đưa đến ở đây chỉ là muốn để chúng ta hai người xa xa rời đi rời cái này cái trầm thụy yêu thú xa một chút phải không mà ngươi cũng sớm đã nghĩ kỹ muốn trở về cùng những thứ này những mục dân cùng nhau đối mặt những cái kia khó khăn ngươi cảm thấy hai chúng ta người là tham sống sợ chết sao dù cho đã làm xong quyết định chúng ta đều sẽ bồi bên cạnh ngươi mặc kệ đường phía trước có bao nhiêu lòng đong chương 827, xảy ra chuyện thật thạch giật nhẹ gật đầu đúng vậy à mặc dù ngươi đã đem chúng ta đưa đến ở đây nhưng mà hai người chúng ta tuyệt đối sẽ không đi về phía trước nữa trừ phi ngươi cùng chúng ta cùng đi nếu không nếu là thật muốn trở về ba người chúng ta liền cùng một chỗ trở về mặc kệ lớn đến mức nào khó khăn chúng ta đều hẳn là cùng nhau đối mặt thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình vô cùng kiên quyết nói không được chuyện này tuyệt đối không thể cùng ta cùng một chỗ trở về bởi vì ai cũng không biết con đường phía trước là kinh khủng đến cỡ nào hơn nữa ta cũng không biết cái này đến tột cùng trầm thụy yêu thú đến cùng là cái gì tốt cũng không cần lại nói nếu đều đã quyết định trở về ở đây lại tiếp tục nhượng bộ xuống cũng là vô ích chúng ta đi xem một cái cái này trầm thụy yêu thú là cái gì liền biết thạch hạo nhẹ gật đầu đột nhiên ở giữa tất nhiên bây giờ thạch giật cùng tần hạo đ ặ t quyết tâm muốn cùng chính mình cùng một chỗ trở về đi xem một cái cái này trầm thụy yêu thú đến tột cùng là cái gì cái kia khuyên nữa hai người bọn họ rời đi cũng là chuyện không thể nào bởi vì đổi một góc độ suy nghĩ một chút bây giờ quả hôm nay thạch giật làm ra lựa chọn giống vậy thạch hạo cùng tần hạo hai người cũng sẽ không bỏ mặc lấy một mình hắn mạo hiểm mà hai người bỏ mặc cho nên thạch hạo cũng là vô cùng lý giải chuyện này ba người cứ dựa theo đường cũ trở lại trở về đứng tại bên trên bình nguyên cẩn thận xem chừng dòng d ã đi xuống buổi trưa khi bọn hắn lại một lần nữa về tới đây thời điểm lại phát hiện nguyên bản vốn đã vô cùng mạnh khỏe quê hương lại bị làm đ ụ c dối tinh dối mù cũng sớm đã không còn hình dáng thạch hạo không ngừng đang kêu lấy những mục dân âm t h a n h nhưng ở lúc này nhưng không nghe thấy bất cứ người nào trả lời chính mình lúc này thạch hạ o hối hận không thôi nếu như muốn đem thạch giật tần hạo hai người đưa tiễn mà là ngồi xuống cùng bọn hắn thật tốt thương lượng một chút có thể liền sẽ không có nhiều chuyện như vậy phát sinh bây giờ phát sinh nhiều chuyện như vậy nay đang muốn tìm đến dân chăn nuôi cũng đã là thường khó khăn cũng không biết bọn hắn đến cùng là vẫn còn sống vẫn là đã chết chuyện quan trọng nhất là t r ẩ m t h ủ y yêu thú đến tột cùng là cái gì lúc này thạch hạ o gắt gao nhũ lông mày điên cuồng tại những n à y bể tan thành mảnh ngói phía dưới không ngừng tìm kiếm lúc này thạch hạo tại trong một ngăn tủ mặt rốt cuộc tìm được niên kỷ chỉ vẹn vẹn có năm tuổi hài đồng hai đồng này nhìn qua giống như là đã đã trải qua rất nhiều chuyện toàn thân run dậy bộ dáng cũng sớm đã bị dọa đến không ngừng khóc nhưng lại dùng hai tay mình che g ắ t gao che lấy miệng của mình không dám phát ra âm thanh thạch hạo từ từ đem hắn ôm ra cũng không nói gì chỉ là đột nhiên ở giữa vô vô phía sau lưng của hắn muốn dùng chính mình ấm áp ôm ấp tới nhường cảm hóa hắn bây giờ vô luận hỏi dạng chuyện gì hắn đều không có khả năng nói ra được hơn nữa sớm đã không có suy nghĩ của mình đi xem hắn bây giờ bị bị h ù bộ dáng liền đã vô cùng rõ ràng dù cho chính mình lại gấp gấp cũng không thể như thế ép hỏi xuống thạch hạo bắt đầu vô hắn một bên chụp một bên an ủi nói trước tiên đừng sợ tất nhiên mấy người chúng ta cũng đã trở về nhất định sẽ trước tiên hắn có biện pháp giúp ngươi đem ngươi người nhà cứu ra cho nên ngươi thấy được sự tình gì nhất định muốn từ từ m u ố n từ từ đi hồi ức hắn a tiếp nói đó đem hắn chương o ta. tuổi Năm đồng không ngừng hài khóc lấy, tám trăm hai mươi tám người sống sót duy nhất hắn lúc này đã sớm bị mất mạng toàn thân run dày bộ dáng đắc đắc lạnh r u n g từng điểm từng điểm chậm lại nguyên bản chính hắn cảm thấy thế giới này đều biến vô cùng lạnh như băng hơn nữa cũng sớm đã không còn hình dáng ngay tại thạch hạo trở về một khắc này ngủ chưa còn có thể cảm thấy mình giống như liền thấy một tia dương quang giống dom đ ó m như thế cho dù là một chút tương đối yếu ớt nhưng cũng đồng dạng xuất hiện ở trước mặt mình cố nhiên là biết chỉ cần nắm thật chặt cái này một tia sáng có thể còn có cơ hội có thể ở thời điểm này đem mình cha và mẹ toàn bộ đều có thể cứu trở về nhưng nếu là không cố gắng tranh thủ lời nói bây giờ cha mẹ đến tột cùng là sống sót vẫn là đã bị cái kia quái vật phi thường khủng bố ăn hết ai cũng không biết ngủ chưa hài đồng ôm thật chặt thạch hạo cổ hơn nữa không ngừng thở gấp suất khí hắn chậm rãi lau khô nước mắt của mình lập tức nhìn xem thạch hạo run rẩy nói sáng sớm hôm nay chúng ta tại lúc thức dậy dựa theo chuyện bình thường làm mỗi ngày đều là mặt trời mọc mà làm mặt trời lặn thì nghỉ sáng sớm hôm nay nguyên bản dân chăn nuôi tộc trưởng gia gia liền nói cho chúng ta biết đại gia nhất định m u ố n cẩn thận kế tiếp nhất định sẽ phát sinh vừa so sánh chuyện kỳ quái cho nên hôm nay nói ra để những con ngựa này cùng lạc đà người liên đổi thành từ một cá nhân tới lui làm a còn lại chúng ta đây đại gia liền toàn bộ đều lưu tại trong thôn nguyên bản có thể cho là tránh thoát chàng thai nạn này lại không có nghĩ đến thai nạn vẫn là cuối cùng lại tới đột nhiên tới một cái so sánh đại hơn nữa vô cùng hung manh quái vật dáng dấp mười phân đáng sợ ngực thủy trêu chọc n h à giống như đầy trên hàm răng còn không phải tại không ngừng chạy xuống vết máu nhưng vào lúc này hắn chạy về phía chúng ta thôn ở trong bắt đầu không ngừng điên cuồng căn xé đem chúng ta quê hương toàn bộ đều cho hủy đi rối loạn không chỉ có như thế hơn nữa còn đem cái này loạn thất b ắ t tao phụ thân nhìn thấy việc lớn không tốt liền đem ta giấu ở ngăn tủ ở trong nhưng cuối cùng hắn cùng mẫu thân cũng bị quái thú này toàn bộ đều kéo trở về mà trong thôn thôn dân cũng đều là bị hắn cho kéo trở về không nghĩ sức mạnh lớn như vậy ước chừng há miệng thời điểm liền đem chúng ta toàn bộ một cái phòng ở toàn bộ trong bụng nghe được tiểu nam hải nói ra câu nói này thời điểm thạch hạo còn thỉnh thoảng sờ đầu hắn một cái vẫn muốn ổn định một chút hắn bây giờ cảm xúc hy vọng hắn có thể giảng thuật cả một chút chỉ cần có đầy đủ manh mối chính mình cùng thạch giật mấy người mới có thể có đủ niềm tin tuyệt đối đem bọn hắn phụ mẫu cùng người nhà toàn bộ đều cho cứu thoát ra nhưng nếu là không đem chính mình cũng nói rõ ràng lời nói vậy còn dư lại sự t ì n h cũng không biết nên làm gì bây giờ một bên khác diệp trường ca kỳ thực sớm đã biết chuyện này sáng sớm khi nhìn đến thạch hạo cùng thạch giật mấy người vội vội vàng vàng ly khai nơi này thời điểm diệp trường ca cũng đã nghĩ đến nhất định sẽ có cái gì không bình thường sự t ì n h phát sinh nhìn qua cũng đặc biệt khẩn cấp hơn nữa từ hôm qua buổi tối nghe được ngữ liền biết yêu thú đã thức tỉnh diệp trường ca đều có từ một nơi bí mật gần đó vẫn luôn đang quan sát chính mình một k h ắ c cũng không chịu rời đi bây giờ chỗ đã thấy cái gương này từ trong gương liền có thể biết rõ thạch hạo cùng thạch giật tần hạo mấy người đến tột cùng cũng là một m ít gì dạng sự tình chiếu vào diệp trường ca trong mắt lại là một cái khổng lồ quái v ậ t diệp trường ca t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình cẩn thận nhìn lên không nghĩ tới lại là tuyết lan cùng kỳ t r ư ờ n g tám trăm hai mươi chín lặng lẽ trợ giúp tuyết lan cùng kỳ đã sống lại hơn nữa dần dần thức tỉnh nhiều năm như vậy đi qua mấy trăm vạn năm để nó ngủ say lâu như vậy không nghĩ tới lực lượng hay là cường đại như vậy tại thức tỉnh một khắc này có lực lượng cường đại trực tiếp liền hướng về những mục dân phổ thông cuộc sống trước đây mặc dù bắc hoang chi địa tương đối hoang vu một chút hơn nữa những người ở nơi này đều tương đối phức tạp có rất thiếu dân chúng toàn bộ sinh hoạt ở nơi này cái này dân chăn nuôi chỗ gắt gao cũng có mười tới nhà tả hữu nhưng bây giờ diệp trường ca là tuyệt đối sẽ không cho phép bọn hắn chịu đến bất kỳ tổn thương ngay tại thạch hạo mấy người đã thời điểm ra đi lúc này tuyết lan cùng kỳ trực tiếp liền lao đến thấy cảnh này diệp trường ca gắt gao nhũ lại lông mày của mình hiện tại giờ khắc này đã không kịp đi tìm ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng đoạn đức mấy người đến tột cùng nên đang làm cái gì sự t ì n h hơn nữa bây giờ nhìn kỹ cũng chỉ là trời mới vừa tờ mờ sáng thời điểm lúc này diệp trường ca không kịp chờ đợi liền từ trên bầu trời bay thẳng xuống dưới rơi vào trên mặt đất đột nhiên ở giữa nhìn thấy tình cảnh trước mắt hắn không ngừng đều đang k h ô n g chế trước mặt tuyết lan cùng kỳ cùng tuyết lan cùng kỳ trực tiếp đánh vào cùng một chỗ tuyết lan cùng kỳ đang thức tỉnh một khắc này vẫn luôn tại không ngừng tìm kiếm lấy đồ ăn mình đã ngủ say mấy trăm năm cho đến bây giờ cảm thấy bụng có một chút chống không dù cho muốn khôi phục một chút thể lực cũng không thể chỉ bằng một chút đan dược và d ự thảo tiếp tục như vậy căn bản cũng không phải là một chuyện Mà m bây giờ cách ì như như nhưng nếu liền mỗi ngày ăn những vật này hắn cũng cảm thấy căn cái gì có thể thưởng thức cùng lúc đó hắn cứ như vậy cảm thấy diệp trường ca bay xuống ở trước mặt mình chậm rãi rơi xuống tới một khắc này tuyết lan cùng kỳ không chút do dự vào tới nhưng vào lúc này diệp trường ca đột nhiên ở giữa rút ra bảo kiếm của mình cái này nhìn tuyết lan cùng kỳ hung hăng đâm xuống món này trùng hợp đâm vào tuyết lan cùng kỳ phía trên móng ruốt mới vừa rồi còn một bộ mỏ nhọn răng nanh móng ruốt tiếp đó phía trên móng ruốt đều mười phân sắc bén nguyên bản là chính mình phong vô cùng lợi hại vũ khí toàn bộ không nghĩ tới ở thời điểm này bị diệp trường ca lập tức liền hoạch rơi mất một cây móng ruốt nguyên bản chỉ có bốn cái móng vuốt còn lại ba cái cái này nhưng làm tuyết lan cùng kỳ đau đến quá sức bởi vì cái gọi là tay đứt ruột xuất đang cùng nhân loại không hề khác gì nhau chính mình móng vuốt tu luyện cũng là vô cùng không dễ dàng chính mình cũng là đặc biệt đau lòng mà một chuyện quan trọng nhất chính là linh lực cùng tu vi cao thấp cùng mình móng vuốt sắc bén có rất lớn khác nhau ở thời điểm này giết một cái móng vuốt không phải liền là đinh x o á y giết tuyết lan cùng kỳ toàn cơ b ắ p mạch sao tuyết lan cùng kỳ gắt gao nhũ lại lông mày của mình cố gắng bắt đầu gầm thét mặt đất hướng lên bầu trời ở trong gầm lên các thôn dân nhìn thấy về sau bốn nhao nhao chạy tứ tán ra ngoài nhưng vào lúc này diệp trường ca thấy được sau đó lập tức cản lại lúc này các thôn dân mới hướng về phía sau núi phương hướng tìm một chỗ trốn đi mà cũng không có bị cái này tuyết lan cùng kỳ ăn hết nhưng năm hài đồng phụ mẫu trong lúc bối rối nhưng cũng trốn hoàn toàn quên đi con của mình bây giờ muốn trở về cũng đã không còn kịp rồi t r ư ơ n g tám trăm ba mươi tiêu thất ngài thôn trưởng từ đầu đến cuối đều tại ngăn hài đồng phụ mẫu chỉ một chút bọn hắn hướng về quê hương phương hướng trở về đang đào tẩu thời điểm liền đã đủ vội vàng mà lựa chọn ở nơi này cái thời gian lại một lần nữa trở lại nơi đó chẳng những không giúp được cái kia năm tuổi hài đồng ngược lại còn có thể nhường hắn phụ mẫu vứt bỏ sinh mệnh bây giờ bây giờ diệp trường ca ở nơi đó ngài thôn trưởng càng thêm tin tưởng một diệp trường ca thực lực bây giờ tuyệt đối có thể tin tưởng hắn có biện pháp có thể đem năm tuổi hài đồng cứu đến nơi đi cho nên những thôn dân này trốn ở trong sơn động bắt đầu không ngừng cầu nguyện chỉ hy vọng có thể trợ giúp đại gia trải qua lần này nguy hiểm diệp trường ca vốn là đứng ở chỗ này cùng yêu thú không ngừng chạm xe lấy nhưng vào lúc này diệp trường ca rõ ràng cảm nhận được thạch hạo mấy người vậy mà đã trở về hắn mới trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa tuyết lan cùng kỳ nguyên bản đi tới nơi này chính là muốn nhét đầy cái bao tử chỉ là thật đơn giản một việc đây đối với yêu thú tới nói cũng không phải vô cùng khó khăn mà đồng thời tuyết lan cùng kỳ nhìn thấy chính mình gặp một cái đối thủ cường đại vốn là hắn đã chiếm thượng phong chính mình căn bản là không có cơ hội có thể hát nhưng vào lúc này trước mặt thiếu niên này vậy mà biến mất không thấy tuyết lan cùng kỳ không chút do dự liền hướng về những con ngựa này thất cùng lạc đà nhóm vào tới trong nháy mắt đem bọn hắn toàn bộ đều ở mức view này mới khiến tuyết lan cùng kỳ trên hàm răng không ngừng nhỏ xuống lấy tiên huyết cũng chính là năm tuổi nam đồng chỗ đã thấy cảnh tượng nhìn thấy diệp trường ca lại một lần nữa về tới đây thời điểm nguyên bản đoạn đức cùng cái c ử u h hai người nghĩ thầm đi ra bên ngoài đi ra xem một chút lại không nghĩ rằng vào lúc này trở về vậy mà phát hiện diệp trường ca không ở nơi này hơn nữa trong gương hết thảy nhường đoạn đức cái c ử u h hai người cảm thấy vô cùng chấn kinh diệp trường ca đã xuống cùng tuyết lan cùng kỳ đánh cùng một chỗ theo bình thường tới nói vô luận bắc hoang chi địa chuyện gì phát sinh diệp trường ca cũng là không thể nhúng tay tối thiểu nhất cũng là nhường ngoan nhân nữ đế tự mình tới xử lý những chuyện này hơn nữa ngủ say yêu thú cũng tại ở đây ngủ say nhiều năm đây đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói vẫn luôn là vô cùng vững vàng một việc hai người cẩn thận nhìn xem trong gương hết thảy bây giờ dù cho tiến lên muốn giúp diệp trường ca cũng đã không còn kịp rồi biết đoạn đức cùng cái c ử u u đang nghiêm túc nhìn thời điểm có lẽ là cảm thấy mình hoa mắt nhưng vào lúc này lại cảm thấy diệp trường ca đã biến mất không thấy đoạn đức đột nhiên ở giữa vuốt vuốt ánh mắt của mình phát hiện cũng không có nhìn ra trong gương chính xác chỉ còn lại tuyết lan cùng kỳ một cái chạm ở nơi đó hơn nữa bắt đầu cắn nuốt trước mặt hắn những cái kia lạc đà cùng ngựa đoạn đức gắt gao nhíu lại lông mày của mình nghi ngờ hỏi diệp trường ca đến tột cùng đi nơi nào đâu vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hắn là ở chỗ này cùng tuyết lan cùng kỳ không ngừng đánh lẫn nhau lấy chẳng lẽ hắn đã bị tuyết lan cùng kỳ nuốt đến trong bụng sao đến cùng chuyện gì xảy ra a đoạn đức t i n tường nhớ kỹ chỉ là trong nháy mắt sự tình cứ như vậy trong nháy mắt chính mình nghiêm túc đều đang quan sát làm sao có thể liền bỗng nhiên ở giữa biến mất không thấy đâu cái cựu hữu cũng có ý tưởng giống nhau không thể đây là tuyệt đối chuyện không thể xảy ra dựa theo diệp trường ca tới nói hắn muốn đối phó tuyết lan cùng kỳ đơn giản chính là dễ như t r ở bàn tay việc nhỏ hơn nữa diệp trường ca thực lực chúng ta sớm đã biết có lẽ là hai người chúng ta có một chút đa tâm a chương tám trăm ba mươi mốt khí tức không tầm thường đoạn đức đập nói lắp ba chỉ vào trước mặt tấm gương nói thế nhưng là ngươi xem một chút vừa rồi liền đứng ở chỗ này cùng tuyết lan cùng kỳ không ngừng đánh lẫn nhau lấy đống nhiên ở giữa liền biến mất không thấy nào có loại chuyện này có thể giải thích đâu ngay tại cái cựu u cùng đoạn đức phỏng đoán đồng thời đống nhiên ở giữa nghe được diệp trường ca âm thanh diệp trường ca bây giờ từ bên ngoài đi vào một hồi cười ha ha đi qua hai người theo âm thanh nhìn sang phát hiện diệp trường ca sớm đã xuất hiện sau lưng mình lúc này diệp trường ca thản nhiên nói xem ra hai người các ngươi tu vi vẫn còn tương đối thấp một chút cũng đồng thời cần chính mình thật tốt tu luyện một chút ta vừa rồi đúng là đang đánh nhau lấy bất quá cũng lựa chọn tại một cái hô hấp trong nháy mắt liền rời đi nơi đó không nghĩ tới các ngươi vẫn là không có bắt giữ nhận được bất quá kế tiếp nhưng có náo nhiệt trở lấy chúng ta tiếp tục quan sát chuyện còn lại liền không cần ta lại tiếp tục xử lý nhìn thấy diệp trường ca xuất hiện lần nữa ở trước mặt mình thời điểm cái i ể u ư u trường lớn cặp mắt của mình mắt đơn giản chính là vừa mừng vừa sợ trạng thái mới vừa rồi còn thập phần lo lắng diệp trường ca bây giờ liền xuất hiện trước mặt mình ngươi cái này một cái hô hấp cũng không tránh khỏi có một chút quá nhanh đi có thể hai người chúng ta chỉ là tới kịp hô còn chưa kịp hút thời điểm ngươi liền đã đạt tới ở đây nhìn tiếp a chắc chắn còn có càng thú vị sự tình hai cái người đều ném đi qua một cái ánh mắt hoài nghi lúc này diệp trường ca cũng đi đến ba người đứng tại trước gương không ngừng quan sát ngay tại diệp trường ca đi tới nơi đây tiến hành đánh nhau thời điểm diệp nam lờ mờ nghe được một cỗ khí tức không tầm thường phảng phất vô cùng cường đại thậm chí muốn so chính mình cũng muốn m á n h liệt một chút cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam vội vàng cha nhìn xem đây hết thệ cũng không cầu chỗ đến tột cùng là ai tới đến bắc hoang chi địa i ở đây luôn luôn đều là vô cùng vắng lặng dù cho muốn người tu luyện càng sẽ không lựa chọn đến nơi đây bởi vì nơi này linh khí tương đối thấp vì một số ngoan nhân nữ đế diệp nam còn chưa kịp xem xét người này tình huống liền phát hiện hắn biến mất không thấy nghĩ thầm vội vàng đi tới diệp trường ca ở đây bầm báo lại phát hiện ba người đứng tại trước mặt mình làm hắn đi vào cửa thời điểm cũng cảm giác được cái này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khí tức chẳng phải là đến từ diệp trường ca trên thân dù cho muốn che giấu e rằng cũng đã không còn kịp rồi ngoan nhân nữ đế diệp nam gắt gao nhũ lại lông mày của mình nghĩ thầm cuối cùng xảy ra chuyện gì dạng sự tình khiến cho diệp trường ca đi tới chúng ta bắc hoang chi địa ngoan nhân nữ đế diệp nam vội vàng hỏi các ngươi đến tột cùng đứng ở nơi đó nhìn cái gì đấy cũng không biết chúng ta vừa rồi bác hoang xảy ra chuyện gì dạng sự tình ép buộc bây giờ diệp trường ca khu tôn đại hiệp đến chúng ta bác hoang chi địa cũng không cùng ta chào hỏi một tiếng nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bây giờ nửa đùa nửa thật dáng vẻ vừa rồi nếu là trực tiếp từ trong gương thấy được diệp trường ca làm nhất cử nhất động hắn cũng sẽ không giống bây giờ cao hứng như vậy diệp trường ca thuận lúc liếc mắt nhìn tấm gương đem mình ánh mắt đưa tới tâm bình khí hòa nói các ngươi bác hoang chi địa cùng kỳ đã thức tỉnh ngoan nhân nữ đế diệp nam chừng lớn hai mắt vội vã đi đến đem cái cựu hữu cùng đoạn đức đẩy sang một bên chính mình đứng ở tấm gương trước mặt nhìn thấy bây giờ tuyết lan cùng kỳ liền xuất hiện tại trước mặt trước mặt vô cùng kinh ngạc nó đã ngủ say mấy trăm vạn năm t r ư ơ n g tám trăm ba mươi hai thức tỉnh đến tột cùng là ai đưa nó phục sinh hơn nữa bây giờ tuyết lan cùng kỳ chờ một lần xuất hiện ở đây cũng liền mang ý nghĩa s ắ p bác h o a n g cũng không có cái gì bình tĩnh có thể nói xem ra thực lực của người này cũng là phi thường c ư ờ n g đại ngoan nhân nữ đế diệp nam càng biết rõ cái này tuyết lan cùng kỳ phục sinh ý nghĩa là cái gì diệp trường ca nhìn thấy hắn bộ dáng khiếp sợ liền biết mang ngoan nhân nữ đế diệp nam nhất định là biết sự tình gì mà chuyện này mấy người lại là không biết lúc này diệp trường ca nghi ngờ hỏi xem ra ngươi đã biết tuyết lan cùng kỳ phục sinh sự tình bất quá là không đối với hắn phục sinh có càng nhiều hiểu rõ đâu nếu như biết nói cho chúng ta biết mấy người nhìn chúng ta một chút phải chăng có thể xuất thủ tương trợ mà trước mặt thạch hạo có thể hay không đối phó được hắn vẫn là một cái ẩn số đâu nghe được diệp trường ca nói ra câu nói này ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức lôi trở lại thần t r í của mình vừa rồi chính hắn thật là vô cùng chân kinh hoàn toàn không để ý đến trong lòng mình nghĩ những chuyện kia ngoan nhân nữ đế diệp nam nửa do dự nói tuyết lan cùng kỳ một khi thức tỉnh phục sinh cũng chính là mang ý nghĩa nó gặp một cái có thể người hết sức quen thuộc nếu như người này có thể đem hắn hàng phục lời nói tự nhiên là có thể thu phục tới nhưng mà nếu là không có hai người cũng là n g ư ờ i chết ta sống nhưng người này nhất định cùng tuyết lan cùng kỳ khí tức rất giống nhau thậm chí là giống nhau như l ú c đến tột cùng là ai ta cũng không rõ lắm xem ra người này đã đạt tới chúng ta bác hoang c h i địa bác quốc một mực từ ta cai quản ta cũng nhìn xem mười phần nghiêm cẩn vẫn luôn không đồng ý người xa lạ đi tới nơi này chỉ là một chút dân chúng bình thường nhưng khi bọn hắn lúc đến nơi này ta đều sẽ cẩn thận tra hỏi diệp trương ca khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước như thế cười như không cười nói ngươi xác định mỗi người đến bắc hoang chi điệu thời điểm ngươi cũng sẽ cẩn thận tra hỏi sao xem ra đó cũng không phải một t ì n h bởi vì còn có mấy người ngươi cho tới bây giờ liền không có có điều tra thậm chí ngay cả khí tức của bọn hắn chỉ sợ cũng cũng không có nắm giữ không phải a không phải vậy bây giờ tuyết lan cùng kỳ vì sao lại đụng tới một cái hết sức quen thuộc khí tức người đâu một khi người này cho huyện hóa trở thành cùng tuyết kỳ như thế không ai bị nổi ma tộc hoặc yêu thú chúng ta muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi câu nói này đem ngoan nhân nữ đế diệp nam nói dối tinh dối mù chính mình cũng không hiểu đến tột cùng là ai đạt tới bắc hoang chi địa mà mình quả thật là vẫn luôn thận trọng lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam gãi đầu một cái nói đến tột cùng là ai đạt tới bắc hoang chi địa đâu cái cựu ư u trong nháy mắt chụp b ả vai hắn là thạch hạo cùng tần hạo thạch giật mấy người nguyên bản ngoan nhân nữ đế diệp nam chính xác không nghĩ tới lại là ba người bọn họ hơn nữa ba người này cũng là diệp trường ca chỉ định để bọn hắn ba cái muốn tới bác hoang đi lịch luyện một chút nhưng bây giờ cứ như vậy xuất hiện ở đây mà bây giờ tuyết lan cùng kỳ đã thức tỉnh cái này lại ý vị như thế nào ngoan nhân nữ đế diệp nam toàn thân run dậy nói các ngươi biết không bác hoang chi địa một khi tuyết lan cùng kỳ xuất hành cũng liền mang ý nghĩa có bất bình p h ả m sự tỉnh sẽ phải xảy ra sớm biết là cái dạng này ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng nhường thạch hạo đến ta nơi đó đi lịch luyện xem ra chẳng những không có giúp ta đi ngoại trừ một chút yêu thú ngược lại cho ta tăng thêm rất nhiều phiền phức cái cựu u dương dương đắc ý nói đây không phải ngươi khi đó lựa chọn của mình sao nhất định để thạch hạo đến ngươi nơi nào đây rèn luyện một phen chương tám trăm ba mươi ba quyết không nuốt lời vẫn luôn suy nghĩ ngồi mát ă n bắt vàng chuyện tốt chỉ sợ ngươi như thế nào cũng không có nghĩ đến sẽ có sự tình hôm nay à ngoan nhân nữ đế diệp nam chính xác không có nghĩ qua sẽ phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy một khi tuyết lan cùng kỳ thức tỉnh cũng liền mang ý nghĩa sẽ có họa sát t h ầ n ai cũng không muốn nhìn thấy chính mình trong địa giới xuất hiện một chút không thể khống chế sự t ì n h ngoan nhân nữ đế diệp nam gắt gao nhíu lại lông mày của mình trong đáy l ò n g t ừ n g đ ợ t không ngừng gợn sóng vẫn luôn đang lăn lộn lấy cùng lúc đó một bên khác thạch hạo cùng thạch giật mấy người đổi tới trước mặt thời điểm lại phát hiện tuyết lan cùng kỳ cũng sớm đã biến mất không thấy thế là lúc này đem năm tuổi đồng tìm một chỗ đưa nó dàn xếp đứng lên thạch hạo trước khi đi còn dặn dò mặc kệ kế tiếp chuyện gì phát sinh cho dù là nghe được lại đáng sợ âm thanh đều thạch u y ệ t đối k ô n nên đồng ngồi này nghiêm túc chờ đợi. Nhưng nhìn g đi điểm đợi. biết tuổi ra, sao. một chút, túc thấy t chỗ chờ h ở hạo c ù nhẹ g t ạ Thạch hạo c được y phục của bọn hắn. Thật có h hắn. thật thể h giật người vàng Ngươi giúp mang đi, vội bắt ta, đem ta mấy muốn đem mụ mụ y bọn n về ba ba sau. Thạch hạo nhẹ gật đầu ngươi yên tâm tất nhiên ta đã đáp ứng ngươi chuyện này liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời chúng ta này liền đi giúp ngươi đi tìm ngươi ba ba mụ mụ năm tuổi hai đồng từ từ thạch hạo quần áo để xuống một bộ bộ dáng vô cùng không bỏ được ánh mắt thương hại nhìn hại mắt qua bởi ọ n hắn Thẳng đến thạch thân ảnh biến thạch hạo rời đi. từ từ biến mất ở, ở đây, h a đồng vì ẫ vẫn n ngồi ở chỗ đó không núp nhích. Giống như vẫn luôn đang mong có thể cái phương hướng này cái ở chỗ có thể đó n tại h chính mình cha, h ấ y lần một trở t về, c h hạo từ n ơ nửa à y rời ra đi tới. Bởi vì tại đêm đó về vẫn về vì sau, thanh luôn hướng n hôm phát âm đêm thời điểm chính mình đã từng tỉnh lại một lần nhớ do âm thanh phát ra phương hướng ở nơi nào hơn nữa nhìn đến những mục dân q u ỷ phương hướng mong đợi thạch hạo không biết nơi đó có nguy hiểm cỡ nào đang đợi mình bất quá lần này như là đã đáp ứng hai đồng sẽ đem hắn phụ mẫu mang về liền tuyệt đối sẽ không nuốt lời thạch hạo mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy người hướng trước mặt đi tới đi không bao xa thời điểm liền thấy một cái khổng lồ quái vật xuất hiện trước mặt mình hơn nữa lớn vô cùng thậm chí muốn so chính mình nhìn thấy rượu cồn còn muốn đáng sợ rất nhiều thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình nghĩ thầm đây rốt cuộc là cái gì coi như miệng của hắn muốn mở to thời điểm lập tức muốn nuốt lấy tảng đá voi cũng là có khả năng nhưng nhìn qua hoặc như là một con chó săn móng luốt vô cùng bén nhọn toàn thân mao không ngừng đều tại hướng phía dưới rũ cụp lấy tuyết lan cùng kỳ cũng cảm thấy có người đạt tới địa bàn của mình phảng phất có một loại vô cùng bất phàm khí tức đã tới ở đây thậm chí đối với chính mình sinh ra uy hiếp lúc này tuyết lan cùng kỳ lập tức xoay người lại vừa mới lấp đầy bụng không nghĩ tới liền có người đến nơi đây muốn chết cũng là tới cửa tiễn đưa bữa t r ư a à mà bây giờ thời gian này đến xem đến đúng lúc lắm một chút tuyết lan cùng kỳ quyết tâm muốn mặc kệ là cái gì đến nơi này bây giờ chỉ có thể trở thành một loại đồ vật vậy chính là mình trên bàn ăn đồ ăn lúc này xoay người lại nhìn xem trước mặt ba người tuyết lan cùng kỳ vô cùng khinh thường phủi một mắt bởi vì ba người này linh lực cùng tay háo vây đều là vô cùng t h ấ p hển chỉ sợ bọn họ mãi mãi cũng không biết mình là lợi hại đến mức nào chương tám trăm ba mươi bốn chúng ta tới thu phục n g ư ờ i đang muốn làm ban đầu thời điểm nếu như nếu không phải là bởi vì có một ít chuyện nếu không phải mình nhất thời sơ xuất cũng không khả năng bị bọn hắn cho nhốt ở chỗ này nói thật dễ nghe là mình ngủ say mấy trăm vạn ngày nhưng thật tình không biết nếu thật đang nguyên nhân chính là bị bọn hắn cho bắt được mà lại đem linh lực của mình cùng tu vi toàn bộ đều phong ấn bây giờ có thể lại một lần nữa thức tỉnh tự nhiên là cảm thấy chủ nhân của mình đã tới ở đây mà đến tột cùng là ai tuyết lan cùng kỳ cũng không rõ ràng nhìn thấy đứng ở trước mặt mình diệp trường ca cùng tần hạ mấy người tuyết lan cùng kỳ khinh thường hư lạnh một tiếng thạch hạo chừng lớn cặp mắt của mình lúc lần đầu tiên nhìn thấy đúng là vô cùng sợ bất quá lúc này hắn biết tất nhiên mình đã đến nơi này liền không có, có gì có thể do dự sự tình hơn nữa đã đáp ứng năm nam đồng diệp trường ca lung lay chính mình song mẫu bả vai giống như là đang cấp chính mình đụng một chút lòng can đảm như thế lớn tiếng quát ngươi đến tột cùng đem những này những mục dân đều cho lộng đi nơi nào mau đem bọn hắn phóng xuất bằng không ta cho ngươi biết hôm nay ba người chúng ta đi tới nơi này chính là tới thu phục ngươi tuyết lan cùng kỳ hét lớn một tiếng bây giờ diệp trường ca liền đứng tại trước mặt mình lúc này tuyết lan cùng kỳ lợi dụng chính mình thần n i ệ m làm cho tinh thần phát ra một loại âm thanh tiếp đó thạch hạo cùng thạch giật mấy người liền có thể nghe rõ ràng bây giờ tuyết lan cùng kỳ nói ra lời nói tới tuyết lan cùng kỳ tức giận nói chỉ bằng ba người các ngươi đến nơi đây cũng quá không biết tự lượng sức mình đi ta cho ngươi biết ba người các ngươi hôm nay đạt tới ở đây chính là ta hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi thạch hạo hư lạnh một tiếng thật sự chính là quá xảo hợp những lời này trùng hợp cũng là ta muốn nói bất quá ta càng muốn biết ngươi đến tột cùng cũng làm cái nào chuyện xấu ta cũng nghe nói ngươi không phải ngủ say mấy trăm sao tốt lắm hôm nay ta liền để ngươi lại tiếp tục ngủ say hơn nữa lần này cũng không phải giản đơn giản mấy trăm vạn năm đơn giản như vậy ta sẽ để cho ngươi bùi bay liên diệt trong nháy mắt biến mất ở ở đây chỉ bằng ba người các ngươi cũng bùi bay liên diệt sao cũng không nhìn một chút ba người các ngươi đến tột cùng là dạng thực lực gì muốn đối phó các ngươi đơn giản chính là một cái búng tay thạch hạo cảm thấy nói nhiều rồi cũng là nói nhảm hơn nữa tại đối mặt lớn như vậy một cái tuyết lan cùng ký lúc muốn đối phó trong lòng của hắn thật sự chính là có thể có bao nhiêu mười phần sức mạnh đứng ở một bên thạch giật sau khi nhìn thấy cũng sớm đã toàn thân run d ậ y bộ dáng gắt gao lôi kéo tần hạo cánh tay bằng không ngươi khuyên nhủ diệp trường ca hai người chúng ta vẫn là thôi đi mau đi trở về à tất nhiên hải đồng kia phụ mẫu cũng đã không tìm về được bị bị hắn mang đi. Sau đó số nhiều liền đã bị hắn cho、ăn. chúng mang liền ăn, sau đi đó đã số tân a ta ở trở lại làm lẽ phải chỗ chẳng chúng cũng thành trong bụng hắn mặt đồ ăn không thành. này trong bụng ăn mặt gì, t đồ hạo lập tức bỏ rơi thạch giật bây giờ tay ngươi người này như thế nào không có tiền đồ như vậy chúng ta đã tới ở đây còn sợ gì nha hơn nữa cũng đã đáp ứng nhân ra bây giờ ngươi cảm thấy đổi ý còn kịp sao thấy được bây giờ thạch giật bộ dáng thạch hạ hung hăng chiếu vào thạch giật cái mông đá một cước tức giận nói sợ cái gì chúng ta mấy cái người đều cùng một chỗ đâu mặc kệ gặp phải khó khăn gì chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp giải quyết chớ nhìn hắn lớn đến từng n à y ta cho ngươi biết hắn chính là phô trương thanh thế trên thực tế hắn chỉ có một bộ khoảng không tối ra chương 835, t hụ chạy thạch giật đứng lên thật chặt nằm tần hạo bên người hai người đi theo thạch hạo đằng sau cùng lúc đó thạch hạo cầm lên chính mình hiên viên kiếm ở phía trước bắt đầu không ngừng cơm múa cái này từng trận vung vẩy đi qua chỉ thấy mặt đất ở trong cục đá toàn bộ cũng bay hơn nữa rất nhiều bụi đất cũng đã bay xuống đứng lên trước mặt cũng sớm đã thấy không rõ lắm đến tột cùng là bộ rắn gì g đang lúc bây giờ thạch hạo đột nhiên ở giữa hung hăng cơ trong tay mình hiên viên kiếm đồng thời cũng nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ trong nháy mắt liền biến mất không thấy chẳng lẽ hắn là sợ chính mình sao thạch hạo mấy người liếc nhìn nhau không khỏi có một chút đắc ý biểu hiện không nghĩ tới cái này dế tuyết lan cùng kỳ đúng như thạch hạo nói như vậy chỉ có một cái bề ngoài chính mình chỉ bất quá liền thể hiện ra mấy lần thực lực mà thôi hắn liền dọa thành cái dạng này bây giờ muốn đối phó hắn đó không phải là giống như trở bàn tay việc nhỏ sao lúc này thạch hạo liếc mắt nhìn thạch giật đắc ý nói ngươi nhìn ta đã nói à không muốn sợ hãi như vậy hắn chẳng qua là có một cái bề ngoài mà thôi liền bị ta như thế tam hạ lưỡng hạ liền bị hủ chạy mới vừa rồi còn toàn thân run dậy thạch giật đ ỗ n g nhiên ở giữa nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ biến mất không thấy gì nữa lập tức đứng lên bả vai run một cái cao hưng nói ngươi thật là thật lợi hại không nghĩ tới liền cái này mấy cái thì sẽ không thể đem hắn cho h ù chạy đây là trong truyền thuyết ngủ say yêu thú sao ta xem cũng chả có gì đặc biệt thạch hạo nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ biến mất không thấy xoay đầu lại liếc mắt nhìn bây giờ thạch giật cùng tần hạo ra hiệu hai người bọn họ tiếp tục đi vào bên trong đi qua hôm nay như là đã quyết định muốn đem hắn chém giết hơn nữa muốn đem năm tuổi hài đồng phụ mẫu mang về liền một lời giữ lời làm trong đang hướng mặt đi qua đồng thời lúc này thạch hạo lại phát hiện trên mặt đất có không hề tầm thường cỏ dại tại toàn bộ nguyên bản ở trong muốn nhìn thấy cỏ dại tự nhiên là không có chỗ nào đáng ngạc nhiên nhưng trước mặt gốc cây này là có hương t h ơ m m ù i hơn nữa to bằng nằm đấm bên trên lại còn mọc ra một chút trái cây thạch hạo nhìn thấy về sau gắt gao nhũ lại lông mày của mình chưa từng có nhìn qua trên những cỏ mặt lại còn mọc ra cũng mệnh khí tức tự nhiên là tương đối nồng đầm một chút hơn nữa hóng ánh trong suốt nhưng bây giờ chỉ cần thấy được hắn thời điểm thạch hạo trong lòng liền có một loại cảm giác không nói ra được lúc này thạch hạo đi ra phía trước gắt gao dùng tay của mình bắt lại cái này cỏ dại trên tay còn dính có chút bùn đất bây giờ thạch hạo cảm nhận ở trong không cách nào bình tĩnh suy nghĩ phập phồng cảm thấy nơi này hoàn toàn là khác biệt hơn nữa không thể nói lý thạch hạo trong nội tâm tự nhiên là có rất nhiều kích động dạng này biến hóa khiến người ta cảm thấy mọi chỗ bất an hết thể toàn bộ vượt ra khỏi chính mình lý giải sự tình các loại đều đang tại biến hóa Đang tần ạ Thạch i suốt t Hảo nghĩ h suy t hạo ờ i điểm. Tần h đi tới thạch hạo bên cạnh lặng lẽ nói thứ này có thể ăn không ngươi xác định hắn không có độc sao không thể không nói bây giờ thạch hạo tâm vẫn rất đại bây giờ nghe c ố này trái cây nồng đậm mùi vị hận không thể lập tức cắn một cái nhưng bây giờ căn bản là không có loại tâm tình này lúc này thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình đem trái cây đưa tới tần hạo trước mặt bằng không ngươi thử nhìn một chút tần hạo vội vàng cơ hai tay của mình lắc đầu nói không được ta cũng không dám thí ai biết có hay không được à một gốc cỏ dại lại có thể tiếp ra đỏ rực trái cây cái này không hãy cùng tựa như thấy q u ỷ sao dù cho trước đó chúng ta tại thiên địa thời điểm căn bản cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này à t r ư ơ n g tám trăm ba mươi sáu vô đề tân hạo mặc dù ngoài miệng vẫn luôn đang cự tuyệt lấy nhưng nó chỗ cổ họng lại đột nhiên ở giữa nuốt nước miếng một cái bởi vì cái này xanh biết cỏ dại mọc ra trái cây đúng là vô cùng mê người hơn nữa mùi trái cây xông vào mũi thậm chí muốn so chính mình trong ngày thường nhìn thấy hoa quả mùi thơm đều phải nồng nặc rất nhiều để cho người ta không trải qua trong lúc lơ đãng liền sinh ra một cỗ tham lam cảm giác chính là thạch hạo bây giờ cảm giác sâu sắc đến ngoài ý m u ố n trái cây này mang theo óng ánh trong suốt ánh sáng lộng lây nhìn qua giống như là phỉ thúy mã nao đồng dạng hơn nữa xem xét giống như đặc biệt ngon miệng nếu như muốn là bình thường người cũng sớm đã đem hàn ăn, ăn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây một khoả phổ thông cỏ dại là tuyệt đối không có khả năng mọc ra loại trái cây này rất nhiều người đều cảm thấy vô cùng s ư n g hắn đứng ở một bên thạch giật cũng cảm thấy thật sự là quá rung động mặc dù mấy ngày gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện nhất là ở phía trước mấy ngày nhìn thấy cái kia ngân sắc cánh hoa thời điểm nhưng là bây giờ viên này cỏ dại kết quả cũng không tránh khỏi có một chút quá làm cho người ta không dám tưởng tượng đi lúc này thạch giật nhũ chặt lông mày vội văn nói chẳng lẽ hắn là muốn thành tinh sao có thể hay không cho chúng ta tạo thành hai nạn bằng không chúng ta vẫn là mau mau rời đi nơi này đi. ta cuối cùng cảm thấy tâm thần không yên thạch giật sắc mặt tái nhuận kể từ lúc đến nơi này trong nội tâm liền vô cùng không tình nguyện tại bây giờ chính mình dạng này cẩn thận nhìn một chút hơn nữa từ đầu đến cuối đều cảm thấy phảng phất thời gian đều giống như dừng lại cũng không có di động đã đã trải qua nhiều chuyện như vậy chẳng lẽ thái dương còn vẫn dừng lại ở trên bầu trời tại c h ỗ bất động sao cho dù là cái dạng này tối thiểu nhất cũng phải có hát thiên cùng ban ngày không ngừng biến hóa kể từ sáng hôm nay thần rời đi thảo nguyên cho tới bây giờ lại một lần nữa trở lại thảo nguyên thời điểm rõ ràng cảm thấy thời gian căn bản là không hề động hơn nữa phảng phất chính là đã chấm dứt thời gian trôi qua lại qua nửa khắc đồng hồ thạch hạo đứng tại quyến tới cảm thấy cũng vô cùng kỳ quái cùng này cùng thảo cũng mang cho người ta không tầm thường tưởng tượng đột nhiên liền cành lá rậm rạp hơn nữa không ngừng trèo tăng lên giống như một cây đại thụ như thế lúc này thạch hạo lập tức đem trong tay mình cỏ dại nhét vào trên mặt đất trong nháy mắt cỏ dại liền nắm thật chặt lại không ngừng kéo dài chính mình gốc rễ giống như một cây đại thụ đang cố gắng lan tràn giống như phảng phất chính mình không có cách nào có thể thỏa mãn mình tham lam dạ tâm tần hạo chỉ vào bây giờ tình cảnh khẩn trương nói mau nhìn mau nhìn cái này khoả cỏ nhỏ đến tột cùng bây giờ biến thành hình dáng ra sao nếu như lại tiếp tục dài đi xuống e rằng nó liền đã biến thành đại thụ che trời bên cạnh lại một lần nữa truyền đến tần hạo vô cùng gấp gáp âm thanh mà thạch hạo cùng thạch giật hai người trong tay tại vừa rồi vứt bỏ cỏ dại trong nháy mắt đó đồng thời trong tay cũng rơi xuống một cái cái lá cây mảnh này lá cây thạch hạo xem xét cẩn thận một chút phát hiện nó chỉ là một cái vô cùng phổ thông ngân hạnh cổ thụ lá cây mà cũng không có cái gì quá chỗ kinh người chẳng lẽ vừa rồi cỏ nhỏ cũng không phải cỏ dại mà là cây ngân hạnh cây giống trải qua một ít chuyện sau đó mới g i ả i ra cây ngân hạnh sao trong nháy mắt vừa rồi kết quả cũng đông nhiên ở giữa đã biến thành c h ậ u nước lớn như vậy nếu quả như thật muôn ôm nó lên còn đúng là rất cật lực cái kia ngân hạnh quả toàn thân khô vàng không đợi thạch hạo cùng thạch giật mấy người quan sát tỉ mỉ thời điểm lúc này cũng cảm giác mặt đất đột nhiên ở giữa rung động nước đứng lên t r ư ơ n g tám trăm ba mươi bảy kinh dị hơn nữa nổi lên sương mù trắng xóa c h i t để đem toàn bộ thảo nguyên toàn bộ đều bao phủ cái này liền nhường rất nhiều người cảm nhận ở trong đều sinh ra sợ hãi cùng cảm giác bất an đen như mực tình cảnh chỉ mong mong có thể sớm ngày sáng lên hơn nữa luôn cảm thấy có một cái quái vật khổng lồ không ngừng đều tại bồi hồi cũng vẫn luôn là vô cùng cảm giác bị đ è nén thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình vân đạo cuối cùng là gì tình huống rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chẳng lẽ vừa rồi tuyết lan cùng kỳ là sợ mấy người chúng ta ở đây cố lộng huyền hư sao đừng nhìn vừa rồi c ó dại biến lớn cây tiếp đó lại là tuyết lan cùng kỳ đông nhiên ở giữa tiêu thất ta cho ngươi biết những chuyện này muốn lừa qua chúng ta mấy cái người là không có đơn giản như vậy nếu quả như thật là ngươi cái này tuyết lan cùng kỳ tắc quái ta khuyên ngươi còn là tìm một điểm thực tế có thể mấy người chúng ta hiểu ý thiện lương tha cho ngươi một cái mạng thạch hạo đang nói xong câu nói này đồng thời giống như một ít lời âm toàn bộ đều đã chìm đáy biển cũng không nghe thấy bất kỳ lời nói bằng không chúng ta vẫn là đi qua nhìn một cái đi thạch hạo lắc đầu trước tiên đứng yên đừng núp đ í c h chỗ nào cũng không thể l o ạ n đi ta cảm thấy hẳn là không vấn đề gì nếu như nếu là có việc dưới tình huống đã sớm nên xảy ra có thể chúng ta chỉ là ở đây cảm thấy mình dọa chính mình có lẽ cũng không có đáng sợ như vậy à. vừa rồi tuyết lan cùng kỳ không phải đã đều bị ngươi hù chạy đâu bất quá chỉ là đ ố n g nhiên ở giữa lên sương mù ở nơi này trong thảo nguyên muốn nổi lên sương mù cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình đến nỗi vừa rồi còn nhỏ biến thành đại để cho người ta cảm thấy sợ nhưng bây giờ đến xem chỉ là một k h ỏ a phổ thông cây ngân hạnh cuối cùng diệp trường ca cùng tần hạo có mấy người thương lượng một chút quyết định vẫn là chậm đi tới mỗi đi một bước thời điểm cũng là thận trọng nghĩ thầm nhìn một chút cứu sao dạng tình huống xảy ra bây giờ bạch s ắ t phòng lớn không không ngừng đều đang c u ồ n c u ộ n lấy hơn nữa đứng tại căn bản là thấy không rõ lắm bóng người thật sự là có một chút áp chế cùng quỷ dị khiến người ta cảm thấy càng thêm chung quanh nhưng là yên tĩnh một điểm âm thanh cũng không có khi ngươi cẩn thận muốn lắng nghe thời điểm lại cảm giác được cái gì cũng không có lúc này thạch giật bỗng nhiên ở giữa kêu to lên mau nhìn cái kia đến tột cùng là cái gì nguyên bản là vô cùng gấp gáp và đè nén không khí bị thạch giật một tiếng này hô to toàn bộ đều làm hỏng bây giờ mỗi cái người đều dọa đến quá sức hơn nữa lông tơ đều dựng đứng lên tất cả mọi người đã đạt tới sợ hai mấy điểm tê cả ra đầu con mắt mở đại đại hơn nữa gắt gao chăm chú vào giữa không trung bây giờ bầu không khí như thế này vô cùng thần trương nếu không phải thạch giật vừa rồi tiếng kia kêu, kêu to bây giờ chúng ta chỉ sợ sớm đã không chịu nổi a theo thạch giật hô to âm thanh nhìn sang thạch hạo lúc này mới phát hiện căn bản là không có chuyện gì phát sinh bất quá chỉ là chính hắn h ù dọa chính mình thôi thạch hạo sắc mặt giận quá t r ư ừ n g hung hăng căm tức nhìn bây giờ thạch giật cái này nhưng làm thạch giật dọa đến quá sức trên cổ lông tơ đều dựng lên thạch hạo t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình tức giận nói ngươi quỷ gào gì chẳng lẽ là muốn hủ chết người sao bất quá chỉ là một chút bóng dáng thôi cần gì phải s ử a thảm như vậy đâu tân hạo vô vô thạch giật bả vai ngươi đến cùng thấy cái gì nhanh nói cho chúng ta biết cứ như vậy nghi thần n g h i quỷ chúng ta còn không có bị tuyết lan cùng kỳ ăn hết liền đã bị ngươi dọa cho chết chương tám trăm ba mươi tám bóng đen thạch giật đắc chí mà dùng tay chỉ phía trước nói nơi đó có một đoàn bóng đen ta vừa rồi đúng là đã nhìn thấy là ở chỗ này đó là cái gì theo thạch giật ngón tay đi qua phương hướng lúc này tần hạo mới phát hiện đúng là có một cái bóng đen không ngừng đều tại nơi đó tung bay mà tần hạo cũng âm thanh bắt đầu phát run tiếp theo chính là cơ thể biến lảo đảo đứng lên nhanh chóng hướng phía sau lùi lại mấy bước lập tức ngã trên mặt đất từ đầu đến giờ tần hạo cũng không có gặp được sợ hãi như vậy sự tình cái này so với tự mình tới đến mười tám tầng trong địa ngục còn muốn vô cùng khẩn trương giờ khác này lúc này thực hành toàn bộ thảo nguyên ở trong đều không thể tái ngưng cảnh lập tức liền nghe được có chút tiếng thét trói thai cuối cùng xảy ra chuyện gì không tầm thường sự tình sao cùng lúc đó thạch hạo theo cách đó không xa lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai lại là huyết thạch hạo vẫn không tin tưởng vào hai mắt của mình lại một lần nữa sờ lên thạch giật trên mặt phát hiện mình thật là không có nhìn lầm thạch giật khuôn mặt trên mặt quả nhiên xuất hiện vết máu ở đây căn bản là không có phát sinh gì cả làm sao lại vô duyên vô cớ liền xuất hiện vết máu đâu thật sự là quá quỷ dị đúng lúc này tuyết lan cùng kỳ lại một lần nữa xuất hiện ở ở đây lập tức liền hướng về thạch hạo đánh tới mới vừa rồi cùng chính mình nghị sự t ì n h thật là không có bất kỳ cái gì khác biệt nguyên lai、like、làm ra những chuyện này cũng là tuyết lan cùng kỳ kế hoạch đơn giản chính là muốn hù dọa mấy người thôi nhưng vết máu này lại là từ đâu tới đâu nhìn thấy đại mỹ tuyết lan cùng kỳ mỏ nhọn răng nanh trên hàm răng còn không ngừng nhỏ xuống lấy vết máu nguyên lai hắn vừa rồi ngay tại dừng lại ở thạch giật đầu gốc cây kêu bên trên từ đầu đến cuối cũng không có động nếu không phải hắn trên hàm giang vết máu lập tức rơi xuống đến thạch giật trên mặt bị chúng ta phát hiện e rằng cho đến bây giờ tuyết lan cùng kỳ xuất hiện ở đây làm hắn rơi xuống đất một khắc này cũng nhìn thấy khói trắng sương mù trong nháy mắt từ từ tiêu tan ra thạch hạo không khỏi n ở nụ cười nói nguyên lai ngươi chỉ một điểm này cho vật ta ta còn tưởng rằng ngươi giấu đi đến cùng là bởi vì chuyện gì đâu không nghĩ tới cũng không này sao sớm biết ngươi không có gì đặc biệt sợ chúng ta chúng ta liền bỏ qua ngươi một đầu sinh mệnh nếu như ngươi bây giờ cầu xin tha thứ còn kịp tuyết lan cùng kỳ đột nhiên ở giữa gãi gãi chính mình móng ư ớ t lại một lần nữa hướng về thạch hạo cùng thạch giật bên này b ộ nhào tới vừa rồi chính mình kế hoạch liền không có có xính nghĩ thầm thừa dịp lúc bọn họ không chú ý hoàn toàn có thể đánh lén một chút làm hắn nhào về phía thạch hạo thời điểm thạch hạ hướng bên trái lạng yên vừa trốn tránh t ộ i nguồn vô hụt một lần này tuyết lan cùng kỳ lại một lần nữa đánh tới lại hung hăng bóp thạch giật cổ cái này thật vất vả mới bắt được cơ hội tuyết lan cùng kỳ như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu chất lách người liền đem thạch giật đứng thẳng lên hoàn toàn chắn trước mặt của mình tuyết lan cùng kỳ biết đây chính là chính mình lớn nhất tiền đặc cuộc hắn hiện tại đắc ý nói muốn cho ta cầu xin tha thứ e rằng không có đơn giản như vậy à, bây giờ hắn ngay tại trong tay ta ta khuyên chương á c cũng ngươi k ô không n cần hành động thiếu suy nghĩ. Có thể bây giờ thạch vĩnh viễn cũng tin g giờ Có thạch thiếu thể hạo t suy sẽ bây ở tưởng n hắn vừa rồi nhìn thấy sự tình cũng không phải là trong tưởng tượng của hắn g thấy phải vừa của rồi sự là đ i diệp ả n như vậy, t r ư ờ n cùng đoạn g ca đức m ấ y người đứng t ạ i t r o n gương liền đã thấy được tuyết lan cùng、kỳ. Vẫn luôn trừng lớn chính g được đã thấy tuyết kỳ. m ì n hung h m a n con h m ắ t h ơ n nữa mỏ nhọn răng nhanh mỏ h t ờ i k h ắ c c h u ẩ n bị xong. Trường 839, ta chỉ bội phục một người công kích tới thạch hạo giống bây giờ loại tình huống này nếu như không xuất thủ trợ giúp hắn mà nói cũng đừng nói nhường hắn đi lịch luyện coi như mình là thế nào chết e rằng cũng đã không biết ta cho nên diệp trường ca mệnh lệnh ngoan nhân nữ đế diệp nam bằng nhanh nhất tốc độ mặc kệ là biện pháp gì nhất định phải làm cho thạch hạo có thể phát g ắ c ra ngoan nhân nữ đế diệp nam l ì n h cơ động một cái ngay mới vừa rồi tuyết lan cùng kỳ trên hàm răng bôi lên một chút nước ô mai n à y mới khiến vết máu nhỏ xuống xuống dưới kỳ thực cũng không phải là thạch hạo châu đã thấy như thế hắn tưởng rằng vết máu đỏ tươi đơn giản chính mình nước ô mai châu biến thành huyết huyết dịch thôi ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn thấy kế hoạch tự nhiên đã thành công không khỏi n ở nụ cười lấy tốc độ nhanh nhất của mình rời khỏi nơi này làm hắn lại một lần nữa trở lại diệp trường ca bên người diệp trường ca cùng đoạn đức hai người phốc lập tức cười ra tiếng âm tới bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam ai cũng không có khả năng tưởng tượng trong truyền thuyết vô cùng lợi hại hơn nữa tàn nhẫn tuyệt tuyệt một cái bắc hoang đại địa vậy mà lại làm ra hôm nay chuyện như vậy à đoạn đức vô vô ngoan nhân nữ đế diệp nam bả vai nói từ nay về sau giữa thiên địa thế giới văn vật ta chỉ bội phục một mình ngươi không có người nào nữa ngoan nhân nữ đế diệp nam tức giận hết cỡ sớm biết giống bây giờ đám này bộ dáng ngay từ đầu cũng sẽ không đáp ứng nhường thạch hạo đến chính mình chỗ kia đi lịch luyện tất nhiên lời nói cũng đã nói ra khỏi miệng bất đắc gì dưới tình huống mới nhất định phải đi theo bây giờ thạch hạo sau lưng nhìn thấy hắn vừa rồi vô cùng ngu dốt dáng vẻ chỉ là thạch hạo từ trong miệng của mình phún bạch sắc sương n g liền nhìn không ra đi hơn nữa cũng không biết xảy ra chuyện gì dạng sự tình nếu như không phải mình kịp thời xuất thủ tuyết lan cùng kỳ chỗ nuốt vào cái tiếp theo bên trong thời điểm chỉ sợ sẽ là thạch hạo đi nay đồng thời ngoan nhân nữ đế diệp nam phủi một mắt khinh thường nói cái này còn không đều hỏi các ngươi mấy cái người sao ai cũng không đi ra bảo hộ thạch hạo hết lần này tới lần khác nhường một mình hắn tự mình rèn luyện đều biết hắn căn bản là không có trong tưởng tượng cường đại như vậy cho dù là trăm năm về sau đại chiến đối với hắn mà nói cũng là một cái vô cùng đơn giản chờ đợi cho nên chuyện này cũng chỉ có thể từ ta một người tới đại lao tự nhiên là không muốn làm những chuyện này nhưng rất đáng tiếc diệp trường ca đã đem nhiệm vụ này cho ban phát đến trên người của ta không ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy tất nhiên nhiệm vụ này giao cho ngươi liền nói rõ ngươi còn là có năng lực như thế ta cùng đoạn đức hai người nhất định là không có cách nào có thể có thể gánh vác đoạn đức vội vàng nói người nào nói trước đây nhường thạch hạo rời đi hắn cái kia ăn thịt rừng không phải là ta làm sự tình sao nếu không có ta xuất thủ bây giờ thạch hạo không hài tử trở ở trong mắt hắn ở trong sở cầu truy cầu h u y ễ n cảnh sao căn bản liền sẽ không tưởng tượng sẽ có lịch luyện chuyện như vậy cho nên ta cũng không thiếu xuất lực à diệp trương ca nhẹ gật đầu các ngươi có mấy người cũng là không thể bỏ qua công lao cho nên mỗi người sức mạnh đều một cách tự nhiên thì sẽ không thiếu sau này còn rất nhiều sự tình không đơn thuần là trợ giúp thạch hạo món này còn có càng nhiều chuyện hơn đều chờ đợi các ngươi đi làm đâu cho nên sự tỉnh hôm nay ta nhất định sẽ thay các ngươi ghi nhớ chúng ta cũng không cần lại tiếp tục ngồi ở chỗ này chính diện đi xuống vẫn là nhìn một chút kế tiếp thạch hạo sẽ như thế nào đối mặt tuyết lan cùng kỳ a chương tám trăm bốn mươi vô đề chỉ là muốn cho hắn nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ liền chờ tại phía trên đỉnh đầu hắn cũng không phải là đột nhiên liền vứt bỏ tính mạng của mình cái này cũng có phần để cho mình có một chút quá thất vọng rồi a bất kể nói thế nào thạch hạo thực lực hiện tại cũng có một chút thái địa phía dưới nếu không phải là mình trong bóng tối tức sử dụng tướng tay t r ợ hắn như thế nào có thể sẽ đi đến hôm nay đâu bất quá diệp trường ca cũng biết dọc theo con đường này hắn gặp được những yêu thú kia lại có bao nhiêu là mình cùng đoạn đức đã hao hết đầu não lại ung dung ngăn cản mới có thể đi đến hôm nay diệp trường ca cẩn thận quan sát đến bây giờ trong gương thạch hạo hy vọng có thể mang đến cho mình không tầm thường kinh hỷ a thời khắc này thạch hạo trực tiếp hướng về phía bây giờ hung mánh giăng nanh tuyết lan cùng kỳ tuyết lan cùng kỳ đem thạch giật nắm chặt tại chính hắn trước ngực giống như giống như là giống như đã thắng lợi càng là giống hắn bây giờ bộ dáng như vậy thạch hạo càng tức giận hết cỡ từ mới vừa đến hiện tại thì ngưng chính mình nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ ước chừng còn không có một canh giờ không nghĩ tới hắn cho chính mình lại vô cùng cảm giác sợ hãi cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần chỗ h u y ệ n hóa ra tới đồ vật để cho mình căn bản là không thể thích ứng nhưng thạch hạo càng rõ ràng hơn càng là người giống vậy kỳ thực, thực lực chân chính của hắn càng không có bao nhiêu bởi vì hắn tại không ngừng che giấu nội tâm của hắn ở trong vô cùng sợ một mặt cũng càng thêm sợ để cho mình phát hiện thời khắc này thạch hạo vẫn luôn đang cẩn thận đánh giá đứng tại chính mình đối diện tuyết lan cùng kỳ hy vọng từ đó tìm được cơ hội có thể trong nháy mắt bắt lấy hắn bộ dạng này liền có thể đánh giết hắn nếu như tìm không thấy nhược điểm của hắn mà nói trực tiếp xông qua cuối cùng vứt bỏ tính mệnh còn không biết là ai đây thạch hạo từ từ ngồi xuống cầm lên từ viên kiếm mười phần bộ dáng nhàn nhã cái này có thể để đứng ở một bên thạch giật cùng tần hạo hai người lập tức cảm thấy quái lạ bây giờ thạch giật thế nhưng là nguy cơ sớm tối hơn nữa tính mệnh đã sớm tại tuyết lan cùng kỳ trong tay nắm chặt chỉ cần nó hơi chút dùng sức mà nói thạch giật tùy thời đều có thể mất đi tính mạng lúc này thạch hạo một cử động kia lại làm cho tuyết lan cùng kỳ không biết làm sao không nghĩ ra tuyết lan cùng kỳ nhữ chặt lông mày nhìn xem ngồi ở chính mình đối diện thạch hạo thạch hạo vô vô bên cạnh mặt đất ngầm đầu nhìn tần hạo thản nhiên nói tất nhiên bây giờ tuyết lan cùng kỳ cũng đã đem thạch giật cho bắt được ta tin tưởng nó cũng đã có đầy đủ thẻ đánh bạc tạm thời sẽ không tới đối phó chúng ta chuyện còn lại không phải liền là muốn cùng hai người chúng ta bàn điều kiện sao tất nhiên bàn điều kiện mà nói an vị xuống mấy người chúng ta từ từ đàm luận một chút đi bằng không thì cũng đứng quá lãng phí thời gian a hơn nữa cũng tiêu hao thể lực của chúng ta đã đi thời gian dài như vậy đường hai người chúng ta cũng là vô cùng m ỏ i mệt tân hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình đập nói lắp ba nói nhưng là bây giờ thạch giật nên làm cái gì bây giờ thạch hạo không nhanh không chầm nói không nên gấp gáp cái này có gì có thể lo lắng đây này tất nhiên hắn bây giờ không phải là tại tuyết lan cùng kỳ trong tay sao dù cho chúng ta lại nóng nảy lời nói hắn cũng không khả năng buông tha thạch giật cho nên ngươi cần gì phải như thế lo nghĩ đâu tất nhiên chúng ta tới đến nơi đây chẳng phải cũng sớm đã đem cái kia tính mệnh không để ý sao nhìn thấy thạch hạo nói xong câu đó sau đó diệp trường ca quay người rời khỏi nơi này diệp trường ca bỗng nhiên ở giữa ngửa mặt lên trời cười lên ha h a một hồi tiếng cười đi qua cũng làm cho bây giờ cái c ử u rú cùng đoạn đức mấy người trong nháy mắt cảm thấy vô cùng hồ đồ chương tám trăm bốn mươi mốt không cần lo lắng vừa rồi thạch hạo liền đã đem mình nói không minh bạch mà bây giờ diệp trường ca vậy mà cũng rời đi hắn liền không lo lắng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh càng thêm không lo lắng thạch giật an toàn sao đoạn đức theo thật s á t diệp trường ca sau lưng nghi ngờ hỏi chẳng lẽ không có chút nào lo lắng tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh còn có thạch giật có an toàn hay không bằng không chúng ta xuất thủ đi chợ giúp hắn từng t h a n h từng thanh bây giờ tuyết lan cùng kỳ chỉ cần hơi dùng s ứ c thạch giật liền sẽ mất mạng diệp trương ca đột nhiên ở giữa lắc đầu nhìn xem đoạn đức v ô bả vai của hắn một cái nói hà tất lo lắng như vậy đâu tất nhiên thạch hạo đều không lo lắng thạch giật an nguy chúng ta đi theo thao tấm lòng kia lại có có ý tứ gì đâu người cũng không cần quá gấp ta tin tưởng thạch hạo nhất định có chính hắn biện pháp ta cũng không cảm thấy hắn có biện pháp nào hắn bây giờ ngồi ở chỗ đó đều là vô cùng thanh nhàn mình cũng không có nguy hiểm sinh mạng gì bất quá giống như một bộ dáng vẻ chẳng hề để ý tựa hồ căn bản cũng không quan tâm thạch dật rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn bề ngoài những chuyện này nhất định nhớ kỹ phải dụng tâm lĩnh hội không thể chỉ nhìn bề ngoài thường thường bề ngoài mới là giỏi nhất mê hoặc nội tâm của người ta bây giờ nghe ngươi câu nói này ngược lại là mười phân tin tưởng t h ạ c h hạo bất quá dựa theo thực lực của hắn bây giờ tới nói muốn đối phó tuyết lan cùng kỳ đều là vô cùng khó khăn bây giờ lại vô cùng nhàn nhã ngồi xuống nếu quả như thật là để cho ta dụng tâm lĩnh hội mà nói hắn cũng cho ta một loại hoàn toàn mặc kệ thạch giật ý nghĩ diệp trường ca xoay người lại chăm chú nhìn đoạn đức vậy thì đúng rồi đã ngươi đều có thể muốn như vậy cái kia tuyết lan cùng kỳ một cách tự nhiên cũng sẽ b u ô n g lòng cảnh giác câu nói này ngược lại là nhắc nhở đoạn đức từ vừa hắn liền tự cho là thạch hạo cũng sớm đã mặc kệ thạch giật chết sống ngược lại cũng đã cứu không ra hắn cần gì phải lại một lần nữa mất đi tính mạng lại không nghĩ rằng hắn chỉ là nhường tuyết lan nghèo cảnh giác chẳng lẽ đây là trong lòng của hắn một cái kế hoạch sao thời k h ắ c này đoạn đức gắt gao nhíu lại lông mày của mình một bộ đến bây giờ cũng không biết xảy ra chuyện gì nguyên do bộ dáng đứng ở nơi đó diệp trường ca lập tức lôi kéo hắn đi về phía trước đi qua cũng không cần đứng ở chỗ này tiếp tục suy nghĩ chuyện của bọn hắn trong thời gian ngắn căn bản là giải quyết không hết hơn nữa dựa theo hai người tình huống hiện tại đến xem chúng ta đi tới tổng thể trở lại e rằng đều tới kịp đoạn đức lập tức cảm thấy vô cùng kinh ngạc nối rộng ra miệng của mình chúng ta ở thời điểm này đi tới cờ có phải hay không có một chút quá không đáng tin cậy mà bây giờ thạch giật tại tuyết lan cùng kỳ trong tay đầu ngươi yên tâm ta tin tưởng thạch hạo hắn nhất định có thể giải quyết được nhưng bây giờ đánh cờ ta cũng không có tâm tình a cũng bởi vì không có tâm tình mới đánh cờ đâu dạng này ta thắng cũng tương đối nhanh một chút dù cho ngươi đứng ở nơi đó tiếp tục quan sát xuống cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào bởi vì ngươi không giúp được bọn hắn hai người đứng ở một bên tần hạo ngươi cũng thấy đấy hắn tự nhiên là phi thường lo lắng hơn nữa cũng cùng ngươi có ý tưởng giống nhau không phải cũng ra tay giúp không được thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ chuyện giữa sao đoạn đức bất đắc di đi theo diệp trường ca đi tới trong nội tâm có rất nhiều ý nghĩ lại nhất thời ở giữa dối tinh dối mù tìm giống như một cây đay dối cột vào trước mặt mình không có đầu như thế không ngừng đều đang tìm tòi lấy nhưng cùng lúc lại càng nghĩ đem hắn b u ố t thẳng càng tìm không ra bất kỳ một mặt chương 842, vô đề diệp trường ca lại thấy rất rõ ràng rõ ràng diệp trường ca biết thạch hạo cho đến bây giờ đều vô cùng biết mình thực lực căn bản cũng không phải là tuyết lan cùng kỳ đối thủ cứ như vậy tiến lên sáng loáng đi tranh đoạt thạch giật sẽ chỉ làm hắn bị mất mạng không chỉ như thế còn có thể nhường thạch giật chết m ò hơn một chút dựa theo hai người như thế tiếp tục đàm phán đi xuống thạch hạo còn có thể từ đó tìm được cơ hội dạng này mới có thể đối phó tuyết lan cùng kỳ nhưng cứ như vậy trực tiếp đi cùng tuyết lan cùng kỳ trò chuyện hắn chắc chắn sẽ không b u n g l ỏ n g cảnh giác nếu là mình như bây giờ vậy bộ dáng tuyết lan cùng kỳ tuyệt đối sẽ không nhạy cảm diệp trường ca lơ đãng nợ nụ cười quả nhiên là một người thông minh biết mình thực lực không bằng tuyết lan cùng kỳ liền nghĩ đến một cái kế sách nhưng kế sách này cụ thể là cái gì diệp trường ca vẫn là vô cùng rửa mắt mà đợi bất quá lúc này diệp trường ca biết mình càng là mong đợi muốn biết chuyện này ngược lại cho đến bây giờ đều khó có khả năng biết thạch hạo mục đích cuối cùng nhất chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian cùng lúc đó tuyết lan cùng kỳ tin tưởng cũng có ý nghĩ thế này à tuyết lan cùng kỳ từ bình yên ngủ say nhiều năm như vậy thực lực của hắn nhất định là không có bất kỳ cái gì giảm bớt nhưng có một chuyện đó chính là hắn đầu đầu não tự nhiên là không biết gần nhất cái này mấy trăm vạn năm hết tết đến cũng chuyện gì xảy ra càng không biết nên lấy biện pháp gì tới đối phó trước mặt thạch hạo càng là suy nghĩ không thấu người hắn mới càng thấy được kỳ quái đâu diệp trường ca biết thạch hạo là một cái người vô cùng thông minh thời khắc này diệp trường ca lôi kéo đoạn đức ngồi ở chỗ này thật phía dưới lên cờ tới thứ nhất vóc dáng hạ xuống thời điểm diệp trường ca cười như không cười nói thế cuộc như nhân sinh khi ngươi rơi xuống từ đợi liền sẽ không có đổi ý cơ hội cho nên chỉ có một lần nhất định định phải thật tốt chân quý từ đó gặp vấn đề gì nhất định muốn nghĩ biện pháp đem bọn hắn giải quyết đây mới thật sự là đánh cờ nếu là trần trừ ngồi ở chỗ này từ vừa mới bắt đầu ngươi liền đã đã chú định không có thắng cục diện đoạn đức cũng nghĩ cố gắng áp chế lại từ mặt ý nghĩ không muốn lại như thế trần trừ xuống nhưng vô luận như thế nào không chế hiện tại cũng không nghe chính mình sai sự thời khắc này đoạn đức gắt gao nhữ lại lông mày của mình chu há miệng nói ta cũng tưởng tượng ngươi như thế nhàn nhã bất quá ngươi đã đoán được thạch hạo tiếp đó sẽ làm như thế nào nhưng ta cho đến bây giờ cũng không biết trong lòng của hắn chân chính ý nghĩ càng như vậy càng thật là bằng mọi cách lo lắng ngươi yên tâm đi chân chính trò hay là tuyệt đối sẽ không nhường ngươi bỏ qua bây giờ chút chuyện này dù cho nhường ngươi xem sẽ chỉ làm trong lòng của ngươi càng thêm gấp gáp hơn nữa vô cùng khó nhịn không phải vậy chúng ta liền chờ một chút nhìn xem cái cựu hữu tới thời điểm ngươi liền nên biết hắn là biểu tình gì bằng không chúng ta hay là c h ờ đánh cờ đi h a y chúng ta ra ngoài đi một chút hít thở không khí cũng là có thể ngươi không phải vẫn muốn để cho ta dạy ngươi lấy biện pháp gì tới thắng ta biết chính ngươi đến tột u cùng sai ở nơi nào sao hôm nay nương nhờ cơ hội này vừa vặn nói cho ngươi bất quá ngươi nhớ kỹ nhất định muốn cẩn thận lắng nghe hôm nay chỉ có duy nhất một cơ hội này bỏ lỡ cơ hội lần này sau đó muốn lại để cho ta dạy cho ngươi nhưng liền không có đơn giản như vậy đoạn đức vui vẻ nói có thật không ngươi đã quyết định nói cho ta ta đến tột u cùng địa phương nào yếu nhược một chút bộ dạng này tuy không có thực lực có thể thắng qua ngươi nhưng sau này muốn đối phó người khác mà nói ta cũng sẽ có hoàn toàn chắc chắn chương tám trăm bốn mươi ba hưởng thụ một đời tốt lắm ta cho ngươi biết mỗi đi một nước cờ thời điểm đều phải chính mình kế hoạch còn lại m ỗ i bước bên trong nhất định muốn có phần thắng chắc chắn hơn nữa mỗi một bước cũng là c h i ề u chiêu trí mạng tuyệt đối không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì một tia cơ hội thở dốc bộ dạng này mới có thể tại cả tổng thể bên trong có phần thắng cơ hội nhưng nếu ngươi không dựa theo làm như vậy mỗi một bước cũng là t h ậ t trọng ngược lại cho đối phương rất lớn cơ hội dạng này ngươi chẳng những không có thắng năng lực hơn nữa còn vứt bỏ chính mình nguyên bản phần thắng một phương nhớ kỹ vĩnh viên chúa tể giả mới là khả năng nhất người thắng ngươi càng là bị người khác nắm mũi dẫn đi ngươi càng không biết cuối cùng ngươi sắp đối mặt là cái gì giống như bây giờ tuyết lan cùng kỳ đoạn đức bừng tỉnh đại ngộ giống như là biết rất nhiều sự t ì n h chẳng những biết bây giờ thạch hạo đến tột cùng muốn làm một ít gì hơn nữa còn biết mình cho tới nay đều sai ở nơi nào đoạn đức bây giờ lập tức đứng lên nhảy lên cao ba thước bộ dáng thập phần h ư n ấ n thật là quá cảm tạ hôm nay mấy câu nói đó liền đối với ta mà nói thật sự là quá dễ chịu hơn nữa ta nhất định sẽ thật tốt chân quý không chỉ có như thế sau này nếu là lại phát sinh bất cứ chuyện gì tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi tiến hành nghi ngờ hơn nữa ta cũng đồng dạng tin tưởng thạch hạo hắn nhất định có biện pháp có thể giải quyết diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu không tệ quả nhiên là một cái người vô cùng thông minh không nghĩ tới một điểm lời nói liền biết là chuyện gì xảy ra vậy bây giờ có hay không có thể an tâm ngồi xuống bồi ta phía dưới tốt bản cờ này nữa nha chúng ta nhưng là muốn tốc chiến tốc thắng bởi vì ta cũng chờ mong tiếp xuống thạch hạo đến tột u cùng sẽ như thế nào làm ra quyết định h ắ n tại ném cho tuyết lan cùng kỳ một vấn đề khó thời điểm đồng thời chính hắn cũng ném cho chính mình lớn nhất một vấn đề khó hai người ngồi ở chỗ này bắt đầu tĩnh tâm tới qua hồi lâu sau cái k i ể u h u không kịp chờ đợi và vào chui tại phía trước gương càng là cẩn thận nhìn xem thạch hạo muốn làm một sao sự tình trong lòng càng là càng thêm gấp Thạch một thường thạch giật tình tại, thế, tuyết ra hạo lo lòng càng càng nói nói giống như không lắng huống hiện tại, vẹn vẹn như、thế. hơn nữa mặc kệ tuyết lan cùng gấp gáp. là làm câu mặc môi đều kệ kỳ bây ấ t cứ chuyện gì, đều giống như cùng nó không có như không đều quá giống nó gì, đại. b giờ tần hạo mặt mũi tràn đầy không tình nguyện bộ dáng bao quát thạch giật cũng đặc biệt sinh khí thạch hạo lại tiếp tục nữa như vậy mà nói sẽ chỉ làm lòng người tan g rã nếu như nếu là quản lý một mà nói có hôm nay bộ dáng như vậy như vậy thạch hạo người tướng quân này làm có phần có một chút quá thất bại à cái i ể u hữu đứng ở một bên lo lắng giận quá t r ư ừ n g tuyết lan cùng kỳ càng là không nghĩ ra đứng ở chỗ này chỉ là nghe thạch hạo nói một chút có tác dụng hay không nói nhảm hơn nữa tựa hồ vẫn luôn là vô cùng quan tâm chính mình cho chuyện sự t ì n h khác chẳng lẽ hắn không có chút nào quan tâm bây giờ tiểu lập tức tuyết lan cùng kỳ cũng đồng thời ôm mình lông mày cái i ể u hữu trong phòng tìm một vòng cho đến bây giờ cũng không biết diệp trường ca cùng đoạn đức đến tột cùng đã làm gì chỉ là chính mình quay người lại công phu liền thấy hai người sớm đã biến mất không thấy trong n g a y mắt cái cựu hưu nghĩ đến chẳng lẽ sẽ ở đây thời khắc quan trọng nhất đi tới cờ sao cũng là ôm thử d o xét ý nghĩ đến trong gian phòng đó đến xem thử lại không nghĩ rằng hai người thật ngồi ở chỗ này một bộ nhàn nhã bộ dáng cùng bây giờ thạch hạo trạng thái nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khác biệt lúc này cái cựu hưu tức giận hết cỡ chương tám trăm bốn mươi b ố không thể nói lý lập tức đi lên phía trước nói hai người các ngươi làm sao còn có nhàn tâm ngồi ở chỗ này đánh cờ đâu ngươi có biết hay không bây giờ thạch hạo cũng có một câu câu không ngồi ở chỗ đó tán gấu không có tác dụng hơn nữa không có chút nào quản thạch giật chết sống thạch giật tại tuyết lan cùng kỳ trong tay giận quá chừng thần hạo càng là lo lắng căn bản là không thể giúp bất kỳ vội vàng cũng không biết nên làm như thế nào cái này muốn cái này có thể nên làm cái gì bây giờ một khi đem tuyết lan cùng kỳ chọc giận mà nói đến lúc đó dù cho chúng ta muốn xuất thủ trợ giúp hắn e rằng cũng đã không còn kịp rồi bằng không ta đi xuống trước nhìn một chút đến tột cùng chuyện gì xảy ra thừa cơ đem thạch giật cứu ra a dựa theo diệp trường ca trình bày như thế quả nhiên không ngoài sở liệu bây giờ thạch hạo đúng là một bộ vô cùng dáng vẻ lo lắng vọt lên thậm chí muốn so vừa rồi đoạn đức càng phải gấp gáp rồi rất nhiều đoạn đức thấy được về sau lơ đãng cười trộm đứng lên giống như chính mình trước đó liền đã biết chuyện này diệp trường ca lập tức lắc đầu nghiêm túc nói như là đã n ó i xong rồi muốn để thạch hạo một thân một mình đi rèn luyện chúng ta quá nhiều nhúng tay ngược lại sẽ không tốt ngươi yên tâm đi liền để một mình hắn đi làm đi mặc kệ kế tiếp hắn đối mặt sự tình gì cũng là hắn hẳn là gánh nổi bây giờ thạch giật cùng tần hạo hai người cũng là bạn tốt của hắn hơn nữa lúc trước hai người bọn họ cũng là tự quyết định phải bồi thạch hạo đi lịch luyện dọc theo con đường này khẳng định muốn kinh lịch rất nhiều hung hiểm sự t ì n h cũng không phải từ vườn hoa đi dạo phong cảnh đi cho nên phát sinh sinh mệnh chi buồn sự t ì n h cũng là không thể tránh được trở lại thời điểm không phải liền là đã làm xong cái lựa chọn này sao chúng ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu cái cựu u gắt gao nhĩ lại lông mày của mình nửa do dự nói thế nhưng là cứ như vậy vô duyên vô cớ vứt bỏ một mấy người tính mệnh thật sự là thật là đáng tiếc chẳng những chúng ta trăm năm về sau đại chiến không có tác dụng gì hơn nữa còn lãng phí chúng ta rất nhiều thứ bây giờ ba hạt hạt giống cũng đưa cho như thế nhường tuyết lan cùng kỳ ăn có phải hay không có một chút bảy người yên tâm đi ba người này không có bất cứ người nào ném liền để thạch hạo chính mình đi giải quyết ta vốn chính là nhường hắn lịch luyện chúng ta quá nhiều nhúng tay mà sẽ không tốt ngươi cứ như vậy tin tưởng hắn sao ta vô cùng tin tưởng hắn nhìn thấy diệp trường ca hết sức chăm chú và bộ dáng nghiêm túc giống như đạt quyết tâm cái i ể u h u cũng sẽ không nói thêm cái gì không thể làm gì khác hơn là bất đắc d ĩ rời khỏi nơi này chính mình một chút liền không thích đánh cờ loại chuyện này vừa nhàm chán hơn nữa lại chậm trễ thời gian không có một chút kiên nhẫn người là tuyệt đối sẽ không ngồi xuống lúc này nam hải lại một lần nữa trở lại tấm gương trước mặt mặc dù mình trong nội tâm có rất nhiều bất đắc dĩ cùng lo lắng xuất hiện không ngừng đều đang d ấ y r i ụ a nhưng cái k i ể u hữu tình nguyện đứng ở chỗ này tiếp tục nhìn xem thạch hạo bọn hắn tiếp đó sẽ chuyện gì phát sinh đây mới là hắn chuyện lo lắng nhất diệp trương ca rất nhanh liền đem ván cờ này cho phía dưới s o n g không hề giống trước kia sẽ tiếp tục đ ổ i tiếp đoạn đ ứ t xuống một đoạn thời gian rất dài bởi vì hắn biết bây giờ canh giờ cũng đã đến diệp trương ca ngẩng đầu nhìn một chút bây giờ tinh không cùng thời gian không khỏi nợ nụ cười diệp trương ca thản nhiên nói là lúc này rồi chúng ta có thể đi trở về xem tiếp đó sẽ phát sinh cái gì chuyện không nghĩ tới không đơn thuần là ngươi đặc biệt chờ mong đồng dạng ta cũng vô cùng chờ mong kế tiếp thạch hạo sẽ mang lại cho chúng ta niềm vui bất ngờ ra sao chương tám trăm bốn mươi lăm đ ầ u trí đoạn đức gắt gao nhữ lại lông mày của mình ngươi thật xác định kế tiếp hắn sẽ mang lại cho chúng ta không tầm thường kinh hỉ sao ta ngược lại thì không cho là như vậy chúng ta bàn cờ này cũng đã xuống một đoạn thời gian rất dài nếu như theo bình thường thời gian tới đoán lời nói bất kể nói thế nào tuyết lan cùng kỳ cũng là y ê u thú hắn nhưng không có nhiều kiên nhẫn như vậy ngồi ở chỗ đó bồi tiếp thạch hạo tiếp tục trò chuyện theo lẽ phải tới nói hắn cũng sớm đã đem thạch giật mấy người ăn à. sẽ không mặc dù nói là tuyết lan cùng kỳ không có nhiều kiên nhẫn như vậy nhưng dựa theo thạch hạo bây giờ thông minh cùng tài trí tới nói nó có thể nhường tuyết lan cùng kỳ có càng nhiều kiên nhẫn cùng rất nhiều lòng hiếu kỳ đến xem thử thạch hạo đến tột cùng muốn làm một ít chuyện gì mà cùng lúc đó một bên khác thạch hạo nhìn thấy bây giờ thạch giật cũng tại tuyết lan cùng kỳ trong tay chính mình tự nhiên là không thể hành động thiếu suy nghĩ xem xét cẩn thận một chút phát hiện toàn thân trên dưới cũng không có thứ gì nhưng cầm đi ra đang ra khoe khoang một chút thay đổi vị trí tuyết lan cùng kỳ lực chú ý bất đắc gì dưới tình huống thạch hạo sớm tại mấy ngày trước đây đột nhiên phát hiện tảng đá chính là thạch hạ chuyện này mà bên trong còn có ba hạ thạch giống cho đến bây giờ cũng không có đem nó gieo xuống đang lúc lúc này thạch hạo linh cơ động một cái đột nhiên nghĩ đến cái này thạch hà tử có lẽ đối với mình có trợ giúp rất lớn thế là từ bên hông đem nó thuận tay lấy ra đặt ở tuyết lan cùng kỳ trước mặt thời khác này thạch hạo dương dương đắc ý nói ngươi biết trong tay ta cái hộp đá này từ bên trong đựng đến tột cùng là cái gì không ngươi có thể đã ngủ say mấy trăm vạn năm càng không biết cái này mấy trăm vạn năm ở trong đến tột u cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự tình nếu như ta muốn nói ra tới nhất định sẽ đem n g ư ờ i giật mình tuyết lan cùng kỳ xem xét cẩn thận vừa hiện ở trong tay hộp đá cũng không có quá đại khác biệt tuyết lan cùng kỳ nhìn mấy lần khinh thường nói không phải liền là một thạch hà t ử sao cũng không có cái gì đáng giá lấy le nhìn kỹ tuổi của hắn đầu cũng đã lâu nếu như nếu không có đoán sai sợ cũng đã có mấy trăm vạn năm đi câu nói này ngược lại là nhắc nhở thạch h ạ o vừa rồi chính mình lấy ra mười cái hộp thời điểm vẫn luôn biết hắn đường vân chính xác không rõ ràng lắm nhưng ngươi bây giờ thạch hạo chậm rãi nó mở ra bên trong đ ố n g nhiên ở giữa hiện ra ba hạt hạt giống tuyết lan cùng kỳ trong nháy mắt mở to hai mắt cái này ba hạt hạt giống không phải liền là chính mình lúc trước đau khổ tìm kiếm cái k i a ba loại hạt giống sao chỉ cần đem trong đó một hạt giống ăn vào trong bụng liền có thể h u y ệ n hóa thành một đôi có thể bay lựa ư cánh mặt khác một hạt giống ăn vào trong bụng tiếp đó liền có thể nắm giữ siêu thần sức mạnh còn có một cái khác hạt giống ăn vào trong bụng cũng sẽ có không tầm thường hiệu quả căn cứ khi đó cụ thể là cái gì tuyết lan cùng kỳ càng rõ ràng hơn sau cùng một hạt giống cũng là vô cùng trọng yếu cho đến bây giờ hắn đều không biết sau cùng hạt giống tác dụng là cái gì có thể giúp mình làm cái gì bất quá đại gia vì tranh viên này hạt giống khi đó đều là bể đầu chảy máu ai cũng không muốn như thế cam tâm từ bỏ mỗi người vì viên này hạt giống hận không thể đều mất mạng chính mình rất nhiều năm tu vi thậm chương í có n tám i n lên n c h trăm linh lực. Tuyết lan cùng kỳ lập tức thời lực. t của chầm mình, nhìn chầm chập thạch hạo bốn â y tay này giờ trong g cái i hạt hạt ba g giờ cũng không biết sau cùng cho đến biết bây sau mươi ộ t h ạ s á 846, làm giao dịch hắn không chút do dự vừa định r ỗ i ra chính mình móng nuốt đạo này nhường thạch hạo hứng thú lập tức liền đem mười hộp cái tử lại một lần nữa cái lên thạch hạo càng thêm tin chắc xem ra cái này ba hạt hạt giống tuyết lan cùng kỳ nhất định là quen biết bằng không cũng sẽ không giống vừa rồi kích động như vậy thạch hạo nhìn mấy lần trong tay mình ba hạt hạt giống thạch hạo cũng không rõ ràng cái này ba loại hạt giống đến tột cùng có dạng gì hiệu quả hắn chỉ biết là bây giờ tuyết lan cùng kỳ hai mắt vẫn luôn tại nhìn chòng chọc vào cái này thay h h u ộ c nhất định là muốn so thạch giật hơi trọng yếu hơn hai người chúng ta bây giờ tới đàm luận một cái giao dịch ha tuyết lan cùng kỳ không kịp chờ đợi nói tốt ngươi muốn nói giao dịch gì chỉ cần ngươi mở ra điều kiện ta đều hết khả năng thỏa mãn、người không phải liền là muốn cho ta thả thạch giật sao chút chuyện nhỏ này ta nhất định sẽ đáp ứng ngươi bất quá ta cũng có thể là có điều kiện thạch hạo lắc đầu ngươi có hay không điều kiện ta cũng không rõ ràng nhưng điều kiện của ta cũng không phải thả thạch giật đơn giản như vậy một việc tuyết lan cùng kỳ đột nhiên ở giữa nhăn nhăn lông mày của mình từ vừa rồi nhìn thấy thạch hạo thứ mặt cho đến bây giờ cũng cảm giác được nó có sự bất đồng rất lớn chỗ không nghĩ tới còn dám ngồi ở chỗ này cùng mình có kẻ mặc cả lá gan của hắn có phần có một chút lớn quá rồi đó vẫn còn không biết rõ lực lượng của mình rốt cuộc có bao nhiêu cường đại tuyết lan cùng kỳ tức giận nói ta nhìn ngươi thật là mặc kệ bằng hữu của ngươi đều chết sống ngươi có biết hay không bây giờ đứng ở chỗ này cùng ta nói điều kiện sẽ chỉ làm hắn sớm một chút mình tính mệnh chẳng lẽ hắn ở trong mắt ngươi thật là không đáng một đồng sao thạch hạo ánh mắt lập tức ném cho tới bây giờ trong tay hắn thạch giật bên trên hạo càng rõ ràng hơn thạch giật đối với mình là vô cùng trọng yếu nhưng hắn hoàn toàn không dám biểu hiện ra ngoài đồng thời thạch hạo cũng phát hiện một kiện không phải sự tình bây giờ tuyết lan cùng kỳ nó thổ hút chi pháp không phải lợi hại hơn nữa thở dốc phía trước tựa hồ vô cùng bình ổn khiến người ta cảm thấy không đến khí tức của nó đến tột cùng là ở nơi nào coi như mới vừa rồi cùng mang theo thạch giật cùng tần hạo ngoan nhân nữ đế diệp nam tìm kiếm tuyết lan cùng kỳ thời điểm nếu không phải chính mắt thấy nó nếu không phải nhỏ xuống một giọt tiên huyết e rằng cho đến bây giờ cũng không biết tuyết lan cùng kỳ từ đầu đến cuối lưu tại nơi này điều này cũng làm cho chứng minh hắn hoàn toàn có thể che đậy cái ở trên người mình khí tức nếu như có thể đưa nó thổ tức chi pháp toàn bộ học được lời nói chưa chắc không phải một chuyện tốt nhưng trước mắt cái này cho dù đối với tuyết lan cùng kỳ vô cùng trọng yếu thạch hạo cũng không biết hắn có tác dụng gì cùng đem hắn lưu lại trong tay của mình còn không bằng thật tốt phát huy tác dụng thạch hạo đem mình ánh mắt lập tức nhìn về phía trong tay thạch hà tử nếu như lại đặt ở trên thân thạch giật mà nói chỉ sợ tuyết lan cùng kỳ sẽ phát hiện trong bụi r ậ m chỗ lợi hại Cùng lúc đó thạch hạo dương dương đắc ý nói e rằng chuyện này căn bản là không có người nghĩ đơn giản như vậy a bây giờ cái này thạch hà tử trong tay ta hơn nữa cái này ba hạt hạt giống ta tự nhiên là biết nó vô cùng trọng yếu cứ như vậy thật đơn giản đem thạch giật thả ra lời nói dù cho ta đồng ý ngươi cũng không cảm thấy ta có một chút quá thiệt thòi sao vậy không bằng như vậy đi chỉ cần ngươi dạy ta ngươi thần bí thổ tức chi pháp vậy ta liền có thể đem cái này ba loại hạt giống tặng cho ngươi một hạt thạch hạo rõ ràng cảm nhận được bây giờ tuyết lan cùng kỳ nhịp điệu hô hấp thậm chí là vô cùng cổ quái khi thì xuất chúng lúc yếu đ ớt hô nhanh hô chậm có rất lớn phức tạp ở bên trong lúc nào cũng để cho người ta có một chút suy xét không thông chương 847, kế hoạch thất bại thạch hạo mặc dù nói là đặc biệt thông minh nhưng vẫn là vẫn như cũ có một chút không quá thích ứng cơ hồ rất khó làm đến giống tuyết lan cùng kỳ bộ dáng bây giờ nếu quả như thật dựa theo hắn loại phương thức này tiếp tục hô hấp đi xuống không cần mấy lần thạch hạo liền sẽ cảm thấy chính mình có một chút ho kịch liệt tuyết lan cùng kỳ nhìn thấy tình cảnh này trong nháy mắt cười lên ha hả giống như đến nay đã chiếm được một cái rất lớn tiếng n h i thạch hạo lập tức trừng mắt liếc hắn một cái ngươi cười cái gì có gì buồn cười không phải liền là một cái tập kích chấp pháp sao ta cho ngươi biết ngươi dạy ta cũng tốt không dạy ta cũng tốt nếu như ta nếu là muốn học mà nói đây chẳng qua là một cái vấn đề thời gian bây giờ thạch hạo cuối cùng cảm nhận được bên cạnh tần hạo tâm tình bây giờ cứ như vậy bị tuyết lan cùng kỳ cười n h ạ o đúng là vô cùng muốn tiến lên đánh hắn một chuyến bất quá tạm thời đến xem bây giờ tuyết lan cùng kỳ tinh khí cũng không phải không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy hơn nữa nó hô hấp tương đối bình ổn hơn nữa thổ nạp tinh khí cùng mình trong miệng tản mát ra không công hương thơm sương mù là có chỗ gắn bó hỗ trợ theo hắn thổ nạp những cái kia trắng noan sương mù tại cái mũi của hắn ở giữa da d a vào vào cùng mặt trời này cũng sớm đã hôn hợp lại cùng nhau nếu là không có đoán sai thạch hạo càng thêm tin tưởng hắn là tuyệt đối đang hấp thu ngày đêm tinh hoa dựa vào những thứ này chất dinh dưỡng tới còn sống có thể nhìn thấy loại này hô hấp đặc biệt thời điểm thời khắc này tuyết lan cùng kỳ trên thân còn có thể để lộ ra một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh cảm giác để cho người ta luôn cảm thấy trên người hắn kim quang trói mắt không ngừng tản mắt ra càng ngày càng cảm thấy vô cùng so bình thường lúc này nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ đột nhiên thanh âm về sau từ trong lô mũi của mình mặt lập tức xuất hiện một đại cổ bạch sắc khí tức trên không trung vỡ ra g i ố những g n ư như, sấm chấp như có, để cho người nước. sấm sự chấp thấy chấn cảm thêm cam thức, bây giờ thạch hạo cùng chính mình đàm mặt góc, cho cùng cùng càng tức, Thạch cùng chính càng càng kinh. Hạo thả nhiều tính hiện h Lan luận ngày trên n giờ để đầu đầu ta Tuyết bắt xuất bây vô kỳ ở thứ này phương pháp hô hấp thế nhưng là chuyện quan trọng nhất tuyệt đối không thể nhẹ như vậy mà giao dịch d ơ liền giao cho thạch hạo thời khắc này tuyết lan cùng kỳ chỉ muốn dùng chính mình một tiếng này có thể thạch hạo dọa cho nhảy một cái n h ư n g hắn đứng ở chỗ này mãi mãi cũng ở vào một loại vô cùng sợ tiết tấu của mình cái kia cố bạch sắc nếu là phun tại trên thân thể người e rằng lập tức cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài nếu không phải xem ở trong tay hắn cái kia ba hạt hạt giống như cũ tại thạch hạo trong tay thời khắc này tuyết lan cùng kỳ đã sớm không chút do dự vào tới thậm chí muốn đem thạch hạo đụng bay không đồng ý hắn tiếp tục đậu ở chỗ này hơn nữa còn sẽ để cho thân thể của hắn nắt giữa cái này cũng không biết được ngươi biết vừa rồi cái này bạch sắc sương mù đối với hai người các ngươi đến tột cùng mang ý nghĩa là cái gì không chỉ cần ta không phải là hướng về bầu trời phun ra đi mà là hướng về phía hai người các ngươi bây giờ cũng sớm đã thi thể thối giữa nằm ở nơi này còn nghĩ nói điều kiện với ta gặp đơn giản chính là người si nói ngộng thế mà lợi hại như vậy nha nếu là thật giống ngươi nói lợi hại như vậy hai người chúng ta ngược lại là muốn kiến thức một chút không bằng ngươi liền lấy hai người chúng ta làm một chút thí nghiệm à, vừa vặn chúng ta cũng xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại đến nỗi bây giờ thạch giật cũng đã trong tay ngươi hai chúng ta cũng không muốn c g ư như vậy tham sống sợ chết sống sót thạch hạo cũng không phải cảm thấy hứng thú tự nhiên là biết tuyết lan cùng kỳ muốn cố ý khiêu khích chính mình chương tám trăm bốn mươi tám bàn điều kiện nếu không liền bị hắn như thế dọa chạy sau này lại nghĩ cùng hắn đàm luận điều kiện há lại đơn giản như vậy thạch hạo trong ánh mắt lập tức xuất hiện lửa nóng biểu lộ vô cùng hướng tới nói bằng không ngươi liền dạy ta cái này thổ cái kia trước pháp a chỉ cần đem hô hấp dạy pháp toàn bộ cũng đã giao cho ta lời nói thạch a tự n i ê n sẽ đem h t tặng giống o trong người một viên. Mãng xà dương dương đắc ý đứng ở đó bên trong ngầng lên đầu, giống n một xà đắc đó đầu, ở hạo ư là và vô cùng tự tin n g tự kiêu rất trong, tình tại nhiều nhận mình cần không đáp ứng, chỉ đều sự sự đáp cảm của ở bản â y vậy giờ thạch tình, kết hạo, như sự q u sau c ù g đều tại t r o năng g tay mặt. Thạch của mình hạo bản n hạo phát giác được cái này tuyết lan cùng kỳ tựa hồ đối với hô hấp của hắn chi pháp đã có một loại không hề tầm thường tự phụ cảm giác hắn cảm thấy hẳn là một cái vô cùng không d ậ y nổi đồ vật đem tuyết lan cùng kỳ trong nháy mắt cũng biến thành vô cùng cảnh giác bắt đầu từ từ cảnh giác lên không hề giống vừa rồi cái dạng kia ngay từ đầu đắc ý lúc này thạch hạo lập tức cảm thấy kinh ngạc chẳng lẽ hắn so với mình trong tưởng tượng còn muốn thần bí sao l i ê n núi bên ngoài nói đều có điều cố kỵ thạch hạo trong lòng càng biết rõ sau này nguy hiểm là không chỗ nào không có mặt trừ cái đó ra còn rất nhiều núi cao cùng manh thu đang chờ đợi chính mình cũng tỉ như nói là rất nhiều sân mạch còn có không hiểu thấu ngàn tòa nguy ngang ngọn núi kèm theo hung cầm quái thú mà những thứ này có lẽ cũng đều chỉ là một góc của băng sơn cho nên thạch hạo có một loại gấp vô cùng ép cảm giác hắn muốn tự vệ càng muốn tại thiên địa này bắt đầu biến hóa ở trong có thể sống sót mà chủ yếu nhất một điểm hay là muốn nghĩ hết biện pháp muốn đem thạch giật cứu đi ra mặc dù mình ngoài miệng cũng không có nói vẫn luôn muốn cứu thạch giật nhưng mà thạch hạo trong lòng mỗi giờ mỗi khắc không đều đang chú ý thạch giật nhất cử nhất động chỉ sợ hắn sẽ gặp phải bất kỳ nguy hiểm trước mặt tuyết lan cùng kỳ có m ộ thạch c ú t suýt một bất tựa t xoắn do bàn, ngồi định, hồ ở chỗ đó một mực đó dự i suy tính u y này. ệ n c hạo ỉ cần hắn đã thừa nhận đối với mình thừa h đã đối ba với t hạt, hạt giống cảm thấy hương thú tình thì Thạch hương h ạ giống cùng cảm làm. vô kế đó sự tình thì dễ làm. Hạo mỉm cười bắt đầu tiến hành dụ hoặc ngươi biết ta tại vừa rồi giữa núi non thấy được một khoả kỳ dị cỏ dại hơn nữa bỗng nhiên ở giữa liền biến thành đại thụ quả ta nếu là còn sống ta cũng có thể dẫn ngươi đi nhìn một chút nó nhưng điều kiện tiên quyết là ta nhất định phải sống sót tuyết lan cùng kỳ trong lòng ngạc nhiên cảm thấy vô cùng kích động thạch hạo tiếp tục nói còn có ta tại tới đã từng gặp phải một cái ngân bạch sắc cánh hoa cái kia cánh hoa mùi thơm ngát vô cùng hơn nữa trong lúc vô tình còn để lộ ra một cố vô cùng thần kỳ trạng thái tới nếu là ngươi thật cũng nghĩ nhìn thấy hắn lời nói ta cũng có thể dẫn ngươi đi tuyết lan cùng kỳ không thể kiên trì được nữa trịnh trọng nhẹ gật đầu phát ra giống to một tiếng tựa như là đã làm ra một cái quyết đoạn lúc này trong lòng của hắn đã quyết định đáp ứng thạch hạo chuyện này không phải liền là một cái thổ này chấp pháp sao không phải mặc dù nói là mình ở trong quá trình học tập tương đối khó khăn hơn nữa cũng hao phí rất nhiều thời gian nhưng nếu là hắn thật muốn học được từ mình ngược lại không có một điểm tổn hại không chỉ như thế còn có thể nhận được hắn đây trong tay ba hạt hạt giống chưa chắc không phải một chuyện tốt đâu thạch hạo vui sướng cũng không có thuận lợi như trong tưởng tượng hắn thật đúng là sợ trước mặt mình tuyết lan cùng kỳ đột nhiên liền nghĩ thẩm tính bướng mình đến lúc đó toàn cơ bắp đối với mình không để ý tới vô luận nói cái gì đều e rằng đã không kịp đi chương 849, c u ố i cùng đem hắn cứu ra nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ nhẹ gật đầu cuối cùng vẫn từ từ thở dài một hơi đối mặt với phương đông nên đón ánh bình minh bắt đầu tiến hành loại kia cổ quái phương pháp hô hấp thạch hạo vừa học được không có mấy lần thời điểm lúc này thạch hạo chán quá hạn đến xem bên cạnh thạch giật trong nháy mắt ném đến một ánh mắt tại trên thân thạch giật thạch giật liền minh bạch là chuyện gì xảy ra thừa dị bây giờ tuyết lan cùng kỳ vẫn luôn đứng ở nơi đó do dự từ đầu đến cuối đều đang chỉ huy lấy thạch hạo đồng thời thạch giật đột nhiên ở giữa hung hăng đạp một chút bây giờ tuyết lan cùng kỳ móng vớt tuyết lan cùng kỳ đau đến quá sức lập tức buông lỏng ra chính mình một cái móng khác lúc này liền thấy thạch giật từ đó trốn thoát lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đi tới tần hạo cùng thạch hạo bên cạnh tuyết lan cùng kỳ lập tức sắc mặt cảm thấy xanh mét tức giận nhìn chăm chăm thạch hạo đây quả thực là một cái người nói không giữ lời ta đều đã dạy ngươi học tập phương pháp hô hấp tại sao còn muốn lấy loại phương thức này tới đối mặt với ta đây ngươi không cảm thấy các ngươi có mấy người thực sự quá ghê tầm sao sớm biết các ngươi có thể như vậy an t o á n ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi thạch hạo vỗ vỗ trên người mình cho bụi dòng da đã hao phí rất nhiều ngữ hơn nữa cùng hắn ngồi ở chỗ này sớm đã không có kiên nhẫn nếu không phải lo lắng thạch giật bây giờ an n g uy thời khác này thạch hạo cũng sớm đã rút ra chính mình hiên viên kiếm bằng nhanh nhất tốc độ vào tới chúng ta cũng không có nói không giữ lời nếu như ngươi muốn thật muốn cái này ba loại hạt giống lời nói ta ngược lại thật ra có thể tặng cho ngươi bởi vì tại chúng ta ở đây một chút tác dụng cũng không có là thạch giật ngươi nhất thiết phải phóng xuất bởi vì hắn thế nhưng là ba người chúng ta bằng hưu tốt nhất nếu là ba người chúng ta tới chỗ này cái kia rời đi thời điểm cũng nhất định là muốn ba người tuyết lan cùng kỳ ngửa mặt lên trời cười ha ha ta còn tưởng rằng cho tới nay ngươi cũng không quan tâm sinh tử của hắn đâu thạch hạo khuôn mặt đột nhiên liền chấm xuống hắn biết một bên tần hạo cùng thạch giật hai người có thể cũng cho là như vậy à nhưng người nào lại biết mình trong nội tâm chân chính ý nghĩ đâu thạch hạo nhiều chuyện như vậy bây giờ cũng căn bản liền không có, có thời gian đi cân nhắc những cái kia cái này cùng ngươi không hề có một chút quan hệ càng không phải là ngươi dễ như t r ở bàn tay một câu nói hai câu nói liền có thể châm ngòi chuyện giữa chúng ta tiếng hít thở kia chi pháp ngươi còn nghĩ học sao đương nhiên muốn học nếu như ngươi muốn nguyện ý dạy mà nói nhất định là nguyện ý theo ngươi học b ấ trong quá ta t nhưng có nói có ư phương ớ c đây, đem ta một a khi đem phương pháp hô hấp i g cho ư ngươi đưa ơ i lời nói, phải giống. nhất định phải đưa tặng Trong hạt ta một hạt giống. Tốt.、Trong、con mắt người bình thường thạch hạo bây giờ bắt t r ư ớ c đ ã phi thường giống vẫn luôn tại cùng tuyết lan cùng kỳ cẩn thận và nghiêm túc học cái kêu nhịp điệu hô hấp khi thì xuất chúng khi thì yếu ớt thậm chí đã đến không có âm thanh tình cảnh nhưng mà thạch hạo lại cảm giác không có bất kỳ cái gì thư sướng thậm chí có đến vài lần đều kém một chút bị sặc chính mình chẳng lẽ bây giờ tuyết lan cùng kỳ cũng không phải là chân tâm thật ý muốn dạy mình tâm ngực ở trong lập tức cảm thấy một ngụm oi bức tồn tại nơi đó có một chút đầu góc quay cuồng không mang theo dạng này còn cảm thấy vô cùng không thoải mái cái này rõ ràng là không bình thường bởi vì hắn thấy được tuyết lan cùng kỳ theo trong hô hấp cũng phát ra một cái so sánh thanh âm thật thà tới ánh mắt của mình thậm chí đều nhanh phải ngủ lại tản ra một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, nhạt bây giờ cái này một đầu tuyết lan cùng kỳ bởi vì từ cái kia cơ thể đều tản mát ra tự nhiên mùi thơm ngát thật sự là kỳ dị chương tám trăm năm mươi tùy thời mà chính mình lại làm không được hôm nay tình trạng này thạch hạo nhíu chặt lông mày đ ỗ n g nhiên ở giữa liền ngừng lại ý hắn nhận ra một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề loại này phương pháp hô hấp có lẽ rất l à thường căn bản cũng không thích hợp ta nhóm nhân loại sở học tuyết lan cùng kỳ cũng có sở cảm ứng t r ậ m rãi mở mắt mang theo nghi hoặc giống như là tại nhìn thạch hạo nghi ngờ muốn mở miệng đi hỏi thăm thạch hạo rất nói thẳng ta có một chút lo lắng chúng ta nhân tộc phải c h ẳ n g có thể thích ứng được loại này nhịp điệu hô hấp ngoài ý liệu là bây giờ tuyết lan cùng kỳ không hề nghĩ ngợi trực tiếp gọi gật đầu cho hắn một cái phi thường khẳng định đáp án câu trả lời này lại làm cho thạch hạo cảm thấy đặc biệt kinh ngạc liên tục xác nhận ngươi thật xác định không có vấn đề sao đây rốt cuộc là cái gì phương pháp hô hấp những chủng tộc khác cũng thật sự có thể tiến hành sao ta cuối cùng cảm giác cái này phương pháp hô hấp thậm chí có một chút kỳ dị chỗ đặc biệt cổ quái bây giờ muốn học hắn đúng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn hơn nữa ta cũng cố gắng đều tại học tập trước đó tại học tập những vật khác thời điểm cũng không có như hôm nay lãng như vậy phí nhiều thời giờ như vậy nếu như muốn thật không được ngươi đại khái có thể nói cho ta tuyết lan cùng kỳ là tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình thật vất vả mới đến đó một hạt giống cho đến bây giờ tại thạch hạo trong tay cũng không có đem nó giao cho mình bây giờ loại tình huống này như thế nào có thể sẽ dễ như t r ở bàn tay bông tha cho chứ vô luận như thế nào đều sẽ nhường thạch hạo học được cái này phương pháp hô hấp mặc dù nhìn qua tương đối có một chút khó khăn nhưng tin tưởng đây đều là có thể ứng phó thời khắc này tuyết lan cùng kỳ mặt hạo liên tục gật đầu xác nhận sau chuyện này tiếp tục dạy hắn bắt đầu học tập tuyết lan cùng kỳ mặc dù vẫn luôn đang dạy lấy thạch hạo học tập phương pháp hô hấp nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng nhìn chằm chằm thạch hạo trong tay cái kia mười trong hộp ba hạt hạt giống mặt vẫn luôn là nhìn chằm chằm đồng thời cũng tại tìm kiếm lấy cơ hội muốn tùy thời theo tiến lên đem ba hạt hạt giống toàn bộ cướp tới rất đáng tiếc cái hộp này vẫn luôn dừng lại ở tần hạo cùng thạch giật trong tay hơn nữa hai người bọn họ gắt gao năm cái hộp này có bung l ỏ n g bất kỳ cảnh giác không muốn tùy thời tùy chỗ đã chuẩn bị xong mình tùy thời công kích qua dáng vẻ một khi thứ nhất lần tiến lên nếu là thất bại lời nói lúc này thạch hạo nhất định sẽ đề cao mình lòng cảnh giác lại nghĩ tiến lên chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy cho nên chỉ có một lần cơ hội tuyết lan cùng kỳ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ thạch giật cùng tần hạo hai người trường lớn hai mắt nhìn t r ò n g t r ọ c vào tuyết lan cùng kỳ mặc dù bây giờ hắn vẫn luôn đang dạy lấy thạch hạo học tập phương pháp hô hấp nhưng cùng lúc cũng đang đề phòng nội tâm hắn không ngừng biến hóa thạch hạo là một cái người thông minh đứng ở chỗ này không ngừng cùng tuyết lan cùng kỳ đàm luận chỉ những thứ này điều kiện hắn biết chỉ cần mình tiếp tục trì hoãn thời gian bây giờ tuyết lan cùng kỳ đã hoàn toàn tại tầm kiểm soát của mình bên trong vô luận hắn là lợi hại bực nào dù là hắn bây giờ đã ngủ say mấy trăm văn năm tại trên cơ bản ánh mắt của mình cũng không tính là cái gì nhưng đứng ở một bên đoạn đức cùng cái k i ể u ưu cũng là vô cùng gấp gáp xuyên t h ấ u qua tấm gương bây giờ thấy thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ không ngừng đang nháo lấy những chuyện này giống như căn bản là không có quá đại quan hệ nguyên bản nhường thạch hạo đi tới nơi này cái thế giới chính là không ngừng muốn rèn luyện chương tám trăm năm mươi mốt không thể nóng n ộ i lại không có nhìn thấy hắn có quá nhiều tiến bộ không chỉ có như thế còn đem ba hạt hạt giống lấy ra nhường tuyết lan cùng kỳ cho nhìn thấy cái này là hoàn toàn một cái chuyện vô cùng nguy hiểm cái này ba loại hạt giống đối với thạch hạo tới nói là trọng yếu đến cỡ nào nếu như ngươi nếu không phải là bởi vì muốn cho thạch hạo lịch luyện lời nói diệp trường ca là tuyệt đối sẽ không lấy ra nhìn thấy tình hình này chính là cái cựu u đứng ở một bên giận quá chừng cùng lúc đó tại cái cựu u đột nhiên phát hiện diệp trường ca cùng đoạn đức hai người đi tới ta nói với ngươi một kiện đặc biệt chuyện kỳ q u a i a kể từ thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ ngồi cùng một chỗ thời điểm nên cái gì cũng không có trò chuyện cầm ba cái hạt giống để ở chỗ này một mực nói chuyện giao dịch cái này thật sự là quá kỳ quái kỳ thực cái này nguyên bản diệp trường ca liền đã đoán được thời khắc này diệp trường ca khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên quả nhiên mình đoán không sai cùng p h ò n g đoán không có bất kỳ cái gì tranh lệch diệp trường ca c ô ý nói này lại có cái gì khác biệt đâu ta xem số nhiều cũng chính là muốn cùng tuyết lan cùng kỳ hai người phán một chút quan hệ thôi ngươi yên tâm đi tạm thời tuyết lan cùng kỳ cũng không có chút nào có thể tổn thương nó bởi vì hắn chỉ cần đem cái này ba hạt giống nhường tuyết lan cùng kỳ thấy tuyết lan cùng kỳ trong nội tâm nhất định sẽ lên tham nghiệm đúng là lên tham nghiệm nhưng bây giờ mấy người chẳng những không có chém giết ngược lại ngồi xuống muốn học cái gì phương pháp hô hấp cái gì thổ nạp chi khí ta cảm thấy cái này là hoàn toàn không có ích lợi gì ngươi nói cái này thạch hạo trong lòng đến tột cùng là nghĩ như thế nào chẳng lẽ hắn hiện tại đến bắc hoang căn bản là không có lịch luyện cảm giác sao hắn muốn rèn luyện nhưng bây giờ r ụ c tốc bất đạt làm chuyện gì cũng không thể quá mức gấp gáp ngươi càng là nóng nảy lời nói ngược lại không thành được đại sự diệp trường ca từng bước từng bước đi lên phía trước xuyên thấu qua bây giờ kính cẩn thận nhìn thấy thạch hạo ngồi ở bên trong cùng tuyết trò chuyện dáng vẻ mùi ngon lúc này diệp trường ca biết trước mắt cái này mọi chuyện cần thiết cũng không phải mình muốn cùng suy nghĩ trong lòng có rất lớn chẳng lẽ tuyết lan cùng kỳ hoàn toàn đã bị thạch hạo lừa g ạ t sao dựa theo phỏng đoán bất kể nói thế nào tuyết lan c ủ n g kỳ cũng sẽ ra sức một kích nhưng bây giờ nhìn thấy hắn ngồi ở chỗ này nghiêm túc cẩn thận kêu thạch hạo thời k h ắ c này diệp trường ca đứng ở nơi đó thở dài một hơi quả nhiên là một người thông minh đâu không nghĩ tới chỉ dùng ba hạt hạt giống liền đem bây giờ tuyết lan c ủ n g kỳ cho lừa gạt thành bộ dáng như vậy sau này muốn thật là đem toàn bộ thiên hạ toàn bộ dội đến hắn trong tay cho dù là trăm năm trăm vạn năm sau đại chiến đây đối với thạch hạo tới nói cũng không phải chuyện quá khó khăn nhưng diệp trường ca biết bây giờ dù sao cũng là muốn cho hắn lịch luyện cũng không thể cứ như vậy không công đưa cho hắn nhiều đồ như vậy lúc này diệp trường ca thấy được ngoan nhân nữ đế diệp nam đi đến thế là diệp trường ca nợ nụ cười quơ quơ tay của mình nói cái này đã vài ngày cũng không có nhìn thấy ngươi đi nghe nói ngươi một mực đều ở tại bắc hoang tri địa nếu như nếu là có cái gì cần chúng ta mấy người hỗ trợ đây ngươi đại khái có thể nói cho chúng ta biết thạch hạo người này vừa mới đến đi tới bắc hoang chắc hẳn nhất định sẽ cho ngươi xông ra rất nhiều hàng bưng a ngoan nhân nữ đế diệp nam gắt gao n h í lại lông mày của mình cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy qua diệp trường ca như hôm nay khách khí như vậy qua cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam ngược lại không có tiếp tục hướng phía trước đi tới chương tám trăm năm mươi hai giao cho ngươi một chuyện đứng ở nơi đó nghi ngờ hỏi không biết hôm nay ngươi lại có sự tình gì an bài ta đi làm đâu nếu như muốn thật sự có chuyện trọng yếu phía sau mà nói ngươi liền mau nói cho ta đi bằng k ha ha, hiện tại hắn đối với thạch hạo hoàn toàn không có công kích cảm giác ngươi cảm thấy cái dạng này chúng ta vẫn là để thạch hạo rèn luyện sao cho nên bất kể nói thế nào nhất định muốn chọc giận hắn ngoan nhân nữ đế diệp nam gãi gãi đầu của mình nghi hoặc không hiểu vừa rồi diệp trường ca còn mệnh lệnh chính mình muốn để thạch hạo phát giác được tuyết lan cùng kỳ từ đầu đến cuối liền đứng ở sau lưng hắn cho tới bây giờ hiện tại thì ngưng lại ngược lại lại để cho chính mình đi khích bác ly gián muốn để tuyết lan cùng kỳ đi công kích thạch hạo cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần xuất hiện ngoan nhân nữ đế diệp nam biết sớm muộn cũng có một ngày chính mình cũng sẽ hiện ra nguyên hình e rằng bị thạch hạo phát hiện bây giờ nếu có ta đi làm mà nói có phải hay không có một chút không tốt lắm ta thế nhưng là vừa mới làm xong một việc hơn nữa bảo đảm thạch hạo tính mệnh đây chẳng phải là ngươi muốn thấy được sao nhường thạch hạo an toàn không việc gì bây giờ thạch hạo an toàn không lớn hơn nữa tuyết lan cùng kỳ còn vô cùng nghe hắn mà nói ngươi nên cao hưng mới đúng vì cái gì lại đ ố n g nhiên ở giữa lại để cho hai người bọn họ đánh nhau đâu diệp trường ca lắc đầu nhàn nhạt, nhạt nếu như không đồng ý hai người bọn hắn đánh nhau vậy chúng ta đứng ở chỗ này nhìn lại có có ý tứ gì đâu đương nhiên là càng kịch liệt càng có ý tứ vừa rồi cho ngươi đi cứu thạch hạo cho hắn một điểm nhắc nhở đơn giản chính là không hạo cứ như vậy không công chết vậy kế tiếp chúng ta lại nên xem ai đâu bây giờ để bọn hắn đột nhiên sinh ra mâu thuẫn cái này còn không phải là bởi vì cái kia tuyết lan cùng kỳ thật sự là quá ngu sao xuyên thấu qua tấm gương bây giờ liền có thể lan cùng kỳ đúng là vô cùng ngu xuẩn hoàn toàn đã bị thạch hạo cho trưởng khống g ắ t gao đứng ở nơi đó còn không ngừng chỉ huy thạch hạo một nhi phải nên làm như thế nào một lát sau lại phải nên làm như thế nào ngoan nhân nữ đế diệp nam chu há miệng nói lần này chính xác lại là ta đi làm chuyện này sao diệp trương ca nhẹ gật đầu không tệ có ngươi đi làm chuyện này lại cực kỳ thích hợp hơn nữa ta cảm thấy ngươi không đơn giản đi làm chuyện này sau này nếu có cơ hội chúng ta còn có thể lưu lại thạch hạo bên người cho hắn chế tạo một chút có cũng được không có cũng được phiền phước cứ như vậy để bọn hắn tiếp tục đi tới mà nói ta cảm thấy thật sự là quá n h à g chán ngoan nhân nữ đế diệp nam gắt gao nhữ lại lông mày của mình một bộ dáng vẻ không tình nguyện nói cấp độ kiêm một chút ta đi phải nên làm như thế nào đâu diệp trường ca đi từ từ tại ngoan nhân nữ đế diệp nam bên cạnh ghé vào bên thai của hắn lặng lẽ nói mấy câu sau đó lúc này liền thấy vừa rồi một bộ bộ dáng vô cùng mất hứng đột nhiên ngoan nhân nữ đế diệp nam cười lên ha hả quả nhiên là một biện pháp tốt không nghĩ tới diệp trường ca thông minh như vậy liền vài câu ngắn ngủn lời nói liền đã nhắc nhở chính mình ngoan nhân nữ đế diệp nam nhẹ gật đầu ra hiệu diệp trường ca chính mình minh bạch hẳn phải biết như thế nào đi làm thế là ngoan nhân nữ đế diệp nam đồng thời rời khỏi nơi này chương tám trăm năm mươi ba làm ta sợ cái này khiến đoạn đức cùng cái k i ự u u nhìn một hồi hồ đồ mặc dù là ngoan nhân nữ đế diệp nam đi sau đó bất quá cái k i ự u u vẫn là không kịp chờ đợi vấn đạo ngươi đến tột cùng cho hắn ra một cái biện pháp gì cũng nhanh nói cho chúng ta biết ta trong phòng chỉ chúng ta mấy người chẳng lẽ còn muốn ngay cả chúng ta cũng giấu diếm sao diệp trường ca lắc đầu ung dung không đội nói không phải liền các ngươi cũng giấu diếm chuyện này nếu quả như thật nói ra liền không có c o i ý tứ tất nhiên sự tình gì cũng không có mấy người chúng ta liền ở lại đây phía trước gương tiếp tục hãy chờ xem ngược lại sẽ c o i đặc sắc hơn sự tình chờ lấy chúng ta đây ta tin tưởng ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng thạch hạo hai người cũng sẽ không để chúng ta thất vọng cái cựu kinh ngạc trưởng thành miệng của mình phát ra gào một tiếng thực sự không dám tưởng tượng ngoan nhân nữ đế diệp nam sẽ cùng thạch hạo hai người tiến tới cùng một chỗ cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam tới lặng lẽ đến thạch hạo bên cạnh thạch hạo ngồi ở chỗ này còn như cũ cùng tuyết lan cùng kỳ cùng một chỗ học phương pháp hô hấp cái này thổ nạp chi khí thật sự là quá thần kỳ thạch hạo một lòng muốn học tập thời khắc này ngoan nhân nữ đế diệp nam nhìn xem hắn bộ dáng nghiêm túc đứng ở một bên thạch giật cùng tần hạo hai người không ngừng nhìn xung quanh bốn cảnh tượng hy vọng có thể cam đoan hai người an toàn lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam biến hóa hoặc thành một cái bóng người màu đen trong nháy mắt xuất hiện thạch giật cùng tần hạo trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam biết rõ bây giờ muốn tới gần thạch hạo nhất định phải đem hai người bọn họ người toàn bộ đều dẫn đi mà tuyệt đối không thể nhẹ như vậy mà giao dịch d ơ liền dựa vào gần thạch giật nhìn thấy một cái bóng đen mơ hồ xuất hiện trước mặt mình vừa rồi trải qua một ít chuyện sau đó mặc dù nói là sợ nhưng thạch giật đã lâu rất lớn giáo hấn t r ì n h lý rõ ràng biết những chuyện này cũng là chính mình tưởng tượng là hết sức sợ liền xem như bây giờ tuyết lan cùng kỳ đã ngủ say mấy trăm ngàn năm mấy trăm vạn năm cho đến bây giờ không phải là ngoan ngoãn hạo sao cho nên thạch giật t r ừ n g lớn cặp mắt của mình từng bước từng bước hướng về chính mình chỗ đã thấy bóng đen đi tới đi qua còn lầm bầm lầu bầu nói ai ta cho ngươi biết không cần giả thần giả quỷ chẳng cần biết ngươi là ai chúng ta cũng sẽ không sợ mà bây giờ thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ đã sớm liên thủ ta khuyên ngươi còn là sớm làm hiện thân a nếu như không phải sớm làm hiện thân mà nói mấy người chúng ta bắt được tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi nghe được thạch giật nói câu nói này ngoan nhân nữ đế diệp nam không khỏi n ở nụ cười muốn bắt được ta há lại chuyện dễ dàng như vậy sao ngoan nhân nữ đế diệp nam vây quanh đại thụ không ngừng nhìn quanh thạch giật theo cái bóng này như có như không theo thật sát sau l ư n g đi đi ra rất xa một đoạn khoảng cách thạch giật lúc này mới đột nhiên ở giữa phát hiện mình đã đi một đoạn đường rất dài lại nghĩ đi trở về thời điểm lại phát hiện căn bản tìm không thấy đường trở về chẳng lẽ đã lạc đường sao lúc này thạch giật hoàn toàn bị ngoan nhân nữ đế diệp nam đã dẫn tới một nơi khác nhìn thấy thạch giật hướng về bóng đen đi tới tần hạo không ngừng ở phía sau hô hào nàng nhưng thạch giật hoàn toàn đã nghe không được bởi vì thạch giật thính giác đã bị ngoan nhân nữ đế diệp nam dùng năng lực của mình cho tổ h ợ mở lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam không khỏi nở nụ cười nếu không phải nhìn thấy vừa rồi thạch giật bộ dáng như vậy mà nói Trường 854, ngủ nhiều mấy ngày. 854, mấy lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam càng sẽ không xuất hiện ở đây ngăn nhân nữ đế diệp nam quay người huyện hóa thành thạch giật bộ dáng mới vừa rồi lúc này nàng đi tới tần hạo bên cạnh tần hạo tức giận nói bây giờ chỗ này cũng đã nguy hiểm như vậy ngươi vừa rồi đã làm gì há tất gấp gáp như vậy đâu ta cho ngươi biết chúng ta nhất định muốn cam đoan bây giờ thạch hạo lịch duyệt tan toàn hắn bây giờ có thể đang cùng tuyết lan cùng kỳ hai người học hô hấp thổ nạp chấp pháp đâu nếu không mà nói hai người bọn họ người đều gặp nguy hiểm đến lúc đó liền t h ẳ m rồi cho nên ở thời điểm này chúng ta nhất định muốn giữ vững ở đây thạch giật đồng thời nhẹ gật đầu từng bước từng bước hướng về tần hạo đến gần đi qua đồng thời thạch giật càng biết rõ mình muốn làm một ít gì bởi vì cái này thạch giật thế nhưng là ngoan nhân nữ đế diệp nam h u y ệ n hóa m à thành ngoan nhân nữ đế diệp nam đi ở tần hạo sau lưng đột nhiên ở giữa đưa ra tay của mình đánh vào hắn gãy phía trên vì cam đoan tần hạo không nhận an toàn chỉ là tạm thời ngủ thiết đi ngoan nhân nữ đế diệp nam còn hung hăng đá tần hạo một c ước ở đây không có gì cả ngươi có gì có thể bảo vệ a đi tuyết lan cùng kỳ là nguy hiểm nhất ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cái cách làm này thật sự là quá ngu sao còn nghĩ bảo hộ lấy thạch hạo chỉ bằng thực lực ngươi bây giờ cũng không nhìn một chút chính mình có đến tuột cùng bao lớn năng lực bây giờ thạch giật cùng tần hạo hai cái người đều nhẹ nhõm bị tự tay giải quyết đi không thể nghi ngờ liền sẽ không có nguy hiểm gì địa phương ngoan nhân nữ đế diệp nam không khỏi nợ nụ cười lập tức hướng về phía trên bầu trời đưa ra ba cái ngón tay g i a hiệu lấy diệp trường ca mình đã xong nhiệm vụ diệp trường ca hài lòng đứng tại một chỗ khác nhẹ gật đầu mặc dù riêng phần mình đều xem không lấy đối phương nhưng diệp trường ca tin tưởng bây giờ nhiệm vụ này giao cho ngoan nhân nữ đế diệp nam là không có gì thích hợp bằng hơn nữa ngoan nhân nữ đế diệp nam xuất thủ luôn luôn rất, rất rắc r ư ỡ i cũng mới đối phó tần hạo như thế chỉ cần dịch trường tần hạo một cảm giác này ngủ cũng không thiên hai ngày e rằng không có ba năm ngày chừng một tuần lễ chuyện tuyệt đối sẽ không tỉnh tới a cái này đã đủ hạ thủ lưu tỉnh nếu là đổi thành người khác ngoan nhân nữ đế diệp nam mới sẽ không làm như vậy đâu ngoan nhân nữ đế diệp nam lặng lẽ vẫn là giật bộ dáng từ từ đi tới tuyết lan cùng kỳ cùng thạch hạo bên cạnh khi nó tới gần thạch hạo thời điểm có thể cảm thụ được bây giờ thạch hạo hô hấp và thổ nạp mỡ đã học tập một điểm hơn nữa nắm giữ bên trong khiếu môn cái này cũng không thể nhường hắn dễ như trở bàn tay nắm giữ nếu không giữa hai người giao dịch một khi sau khi thành công diệp trường cao ý nghĩ chẳng phải toàn bộ đều bị lỡ sao chính mình bất kể nói thế nào cũng là phụng mệnh làm cho mà đi tới nơi này ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lúc lơ đãng n ở nụ cười lập tức đi tới thạch hạo bên cạnh ghé vào bên thai của hắn lặng lẽ nói chúng ta đến cùng phải làm gì đâu dù cho ngươi đem cái này phương pháp hô hấp cho học đến tay bên trong mà nói chẳng lẽ thật muốn đem cái này ba hạt hạt giống đưa cho tuyết lan cùng kỳ sao một khi nó nhận được đại tam hạt hạt giống sau đó l à tuyệt đối sẽ không bông tha chúng ta ngươi nhanh nghĩ một cái biện pháp à. c h ú n nhất định muốn bằng nhanh nhất g ta tốc khai độ ly n ơ i n à y Thạch hạo lập tức hạo phủi lập n g o a n nhân nữ đế Diệp n a m m ộ t mắt, hiện tại hắn tại hiện c ă n b ả n cũng không biết đứng biết trước ở m ặ t m ì n h thạch g i ậ t l à ngoan nhân nữ n đế Diệp a m huyện hóa mà thành h mà t ạ cố h hạo, chẳng qua là cảm thấy thạch cảm giật qua tuyệt là đ i phải ở thời điểm này nói ra câu nói không này này. Trường ở ra câu Của 855, ý đây không thể nghi ngờ là tăng thêm trong lòng mình ý nghĩ hơn nữa còn nhường tuyết lan cùng kỳ có càng nhiều ngờ vực vô căn cứ c h i tâm nhưng cùng lúc thạch hạo cũng tại ám chỉ hắn nói cho hắn biết cách mình xa một chút mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì lúc này thạch hạo trong nội tâm cũng là biết phải nên làm như thế nào thế là hắn thản nhiên nói ngươi yên tâm đi ta tin tưởng phải làm một ít gì nếu như không có chuyện gì ngươi liền bên trên bên ngoài tiếp tục cùng tần hạo hai người nắm tay a ngoan nhân nữ đế diệp nam quay người rời khỏi nơi này c ô ý nói mặc kệ ngươi là có hay không cùng hắn học xong thổ tức phương pháp kia cái này hạt giống có thể tuyệt đối không thể giao cho trong tay hắn biết sao mặc dù ngoan nhân nữ đế diệp nam đem mình âm thanh đẹ rất thấp nhưng ngoan nhân nữ đế diệp nam tin tưởng dựa theo bây giờ cái này ngữ điệu lời nói ra tin tưởng tuyết lan cùng kỳ là nhất định có thể nghe được nếu như không đồng ý nó nghe được trong lúc này đến tột cùng thạch hạo muốn làm một ít chuyện gì tuyết lan cùng kỳ là tuyệt đối sẽ không chọc giận lúc này tuyết lan cùng kỳ con mắt ở trong trong nháy mắt phát ra máu đỏ con mang không nghĩ tới thạch hạo cũng dám lừa gạt mình thời khác này tuyết lan cùng kỳ ngồi ở chỗ này đang tại nghiêm túc cẩn thận dạy thạch hạo học tập phương pháp hô hấp thế nhưng là hắn lại suy nghĩ một chuyện khác đang học sẽ hô hấp chấp pháp sau đó muốn thế nào đem chính mình chém giết và không đem viên này hạt giống đưa cho mình lúc này tuyết lan cùng kỳ tức giận công hiệu lập tức đứng lên cầm chính mình móng luốt lớn không ngừng bắt đầu g ầ m thét mặt đất ở trong lập tức đều thấy rất nhiều c á t đá toàn bộ đều dậy đúng lúc này thạch giật ở phía xa đồng thời cũng nhìn thấy một hồi vòi rồng không ngừng trà s á t đứng lên liền hướng lấy bên kia đi tới thạch giật trong lòng rối loạn không s o n g không nghĩ tới thạch hạo nơi đó thật là xảy ra chuyện chẳng lẽ vừa rồi cái bóng đen kia là nghĩ đến muốn đem chính mình cho lửa gạt đến nơi đây thế là thạch giật liền hướng lấy vòi rồng tới nhưng khi hắn lúc đến nơi này lại phát hiện đã chậm lúc này mặt đất ở trong thực hiện trong nháy mắt toàn bộ trôi hướng trên bầu trời bùi đất tung bay đều không ngừng đều ở nơi này c u ố n sạch lấy thạch hạo chừng lớn hai mắt sao có nghĩ đến đứng ở trước mặt mình vậy mà xuất hiện hai cái thạch giật lúc này thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình cũng không thể phân biệt đến cái là thực sự cái nào là giả lúc này thạch hạo chừng lớn hai mắt nghi ngờ hỏi hai người các ngươi đến tột u cùng cái nào thật sự thạch giật cái nào là giả đâu thạch hạo biết rõ vừa rồi đứng tại bên cạnh mình cố ý nói ra câu nói này người chắc chắn chính là giả hai người kia ở giữa khẳng định có một vấn đề bất quá lúc này thạch hạo lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía đứng ở một bên ngoan nhân nữ đế d i ệ p nam ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng cảm thấy sự tình có một chút không tốt chẳng lẽ mình đã bại lộ sao tuyệt đối không khả năng dựa theo tu vi hiện tại cùng linh lực tới nói bại lộ là tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam đột nhiên nghĩ đến vừa rồi chính mình vô tình hay cố ý nhắc nhở thạch hạo không đơn giản bây giờ thạch hạo ánh mắt nhìn về phía chính mình liền tuyết lan cùng kỳ ánh mắt cũng đều nhìn về phía ngoan nhân nữ đế diệp nam ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lòng không khỏi cả kinh nghĩ thầm thật là hỏng không nghĩ tới chính mình thật sự là quá sơ xuất nhưng cùng lúc ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không phải dễ như t r ở bàn tay liền có thể lộ tẩy một người bất kể nói thế nào chính mình cũng là bác hoang trí chủ chương tám r ă m năm m ư vô đề thế là lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam bắt đầu đứng ở một bên nhanh chóng xoay tròn cùng ngoài ra một cái thạch giật hai người ôm nhau dòng giã chuyển 180 g i ớ i phía sau hai người mới chậm rãi rơi trên mặt đất ở trong thạch hạo t r ư ờ n g lớn cặp mắt của mình s ư ơ tại vừa rồi thời điểm quả thật có thể phân rõ đạt được cái nào mới là thật bất quá bây giờ nhìn thấy hai người lại một lần nữa từ trên bầu trời rơi trên mặt đất không có bất kỳ cái gì trinh lệ h tướng mạo giống nhau như lúc dáng người giống nhau như lúc mặc quần áo nói chuyện hình thể cũng là nhất cử giống nhau như lúc bao quát bây giờ nhất cử nhất động cũng không có biến hoa quá lớn thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình nghi ngờ hỏi đến tột cùng là cái nào thật sự đâu nhanh nói cho ta ta nói cho các ngươi biết cũng đừng còn như vậy lừa gạt đi xuống nếu như bị ta biết mà nói ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi diệp trương ca thấy cảnh này không khỏi nợ nụ cười nghĩ thầm ngoan nhân nữ đế diệp nam thật sự chính là một cái người rất thông minh không nghĩ tới vậy mà có thể huyễn hóa thạch giật bây giờ đám này bộ dáng chẳng những là đem thạch hạo kế hoạch làm cho phá hủy hơn nữa còn nhường bây giờ thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ hai người đã nổi lên mâu thuẫn nhưng tuyết lan cùng kỳ cũng không định động thủ tất nhiên mình đã có làm ra ngư ông chi lực cơ hội này như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu thế là lúc này tuyết lan cùng kỳ ở đây chỉ là chăm chú nhìn thạch hạo cùng thạch giật phát sinh những chuyện kia diệp trường ca lơ đãng nợ nụ cười không nghĩ tới trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó ngoan nhân nữ đế diệp nam thật sự chính là t h ậ t trọng vì để tránh cho phức tạp vậy mà lựa chọn ở thời điểm này nhường tần hạo đã ngủ diệp trường ca là tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này diệp trường ca lập tức đứng tại trước gương giống trong gương nhẹ nhàng thổi một ngụm nhưng vào lúc này một hớp này thời tiết thấu ở trong đi thẳng tới nằm trên mặt đất tần hạo trên thân nguyên bản tần hạo buồn ngủ giống như đây đúng là vô cùng mỏi mệt mới vừa rồi bị ngoan nhân nữ đế diệp nam hung hăng gõ một cái bây giờ cái cổ ngược lại là mượn cơ hội này từ này lúc bất chi bất giác ngủ thiếp đi một ngụm mùi tươi đến tần hạo trong thân thể thời điểm tần hạo lập tức cảm thấy một dòng nước gấm không ngừng dâng lên từ đan điền của mình mãi cho đến trong đầu lúc này tần hạo liền lập tức mở to cặp mắt của mình lập tức tỉnh táo lại tân hạo tỉnh lại một khắc cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc đến ngây người không nghĩ tới đứng ở trước mặt mình vậy mà xuất hiện hai cái thạch giật tân hạo vội vã đi đến thạch hạo trước mặt lo lắng hỏi đây là thế nào đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì vì sao lại xuất hiện hai cái thạch giật đâu vừa rồi ta đây vô duyên vô cớ liền bị hắn đánh hôn mê cũng là thạch giật đem ta đánh n g ấ t x ỉ u diệp trường ca nhìn thấy tình cảnh này không khỏi n ở nụ cười giống như hôm nay hiệu quả như thế mới là chính mình muốn nhất tha thiết ước mơ sự tình cái kia càng là nhìn thấy thạch hạo bên người như thế hỗn loạn không chịu nổi càng là phiền phức bắt đầu diệp trường ca biết rõ đây mới là nhường thạch hạo thật tốt lịch luyện toàn bộ quá trình bây giờ nhường hắn rèn luyện không phải là vì trăm vạn năm sau đó đại chiến sao lúc này diệp trường ca hài lòng nhẹ gật đầu lâm b â m lầu bầu nói chính là cái này bộ dáng mới đúng chứ n g o n nhân nữ đế diệp nam lại còn muốn lên đ à i thế mà nhường tần hạo ngủ thiết đi hạ có thể nhẹ như vậy mà giao dịch dơ liền có thể b ô n g tha nó đâu chương 857, n h ấ t cử lưỡng tiện hôm nay cơ hội này bắt đầu có thể lịch luyện một chút thạch hạo a ngược lại có thể lịch luyện một chút ngoan nhân nữ đế diệp nam này ngược lại là chuyện nhất cử lưỡng tiện vừa vặn xem hai người năng lực phản ứng đến tột cùng là ai nhanh hơn một chút ai hơn thắng một bậc kể từ ngoan nhân nữ đế diệp nam ly khai nơi này sau đó đoạn đức cùng cái cựu hữu hai người vẫn chờ mong kế tiếp đến tột cùng sẽ phát sinh sự tình gì nhìn thấy diệp trường ca đứng ở nơi đó một bộ bộ dáng vô cùng có tự tin liên biết nhất định không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy lại nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam t ử vừa mới bắt đầu kế hoạch lấy đến từng bước từng bước thực hành hai người càng là cảm thấy kinh ngạc không nghĩ tới một cái bắc hoang chi chủ người khác đều là vô cùng kinh ý mà bây giờ vậy mà làm ra chuyện như vậy tới hai người không khỏi nợ nụ cười kém một chút cười ra tiếng âm diệp trường ca nhìn thấy về sau lập tức phủi hai người một mắt hung hăng trợn mắt nhìn đi qua hôm nay chỉ là tại hoàn thành một cái nhiệm vụ mà thôi đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói đúng là một cái lịch luyện quá trình nhưng các ngươi có suy nghĩ hay không qua đây đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói chưa chắc không phải một kiện khảo nghiệm chuyện của nó cho nên căn bản là nếu không có n g ư ờ i nhóm tưởng tượng đơn giản như vậy thạch hạo cũng không phải một cái người ngu xuẩn mà bây giờ tuyết lan cùng kỳ mặc dù hắn vẫn luôn đang dạy lấy thạch hạo thổ nạp phương pháp hô hấp điều này cũng làm cho đã chứng minh cái mũi của hắn là xưng hô ra đồng dạng yêu thú cho nên nếu như bị thạch hạo phát hiện ngoan nhân nữ đế diệp nam khí tức trên người mà nói đây đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói nhất định sẽ có rất lớn uy hiếp đoạn đức cái k i ể u u hai người sau khi nghe được lúc này mới phản ứng lại ngượng ngùng nói đều do hai người quá sơ suất vừa rồi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này không biết hiện tại ngoan nhân nữ đế diệp nam đến cùng có an toàn hay không đâu như có nguy hiểm dưới tình huống không bằng liền để hai người chúng ta ra ngoài ra tay trợ giúp hắn một chút đi không cần ta vừa rồi đã nói chuyện chẳng những là khảo nghiệm ngoan nhân nữ diệp nam hơn nữa còn muốn khảo nghiệm một chút thạch hạo chúng ta liền rửa mắt mà đợi à nếu quả như thật đến cùng tay thời điểm ta lại ra tay liền đến được đến diệp t r ư ơ n g ca chừng lớn hai mắt cùng mấy người theo con mắt nhìn qua cùng lúc đó thạch hạo cũng là vô cùng khẩn trương bây giờ đứng ở trước mặt mình bất kể nói thế nào cái thạch giận thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình lúc này trong lòng của hắn đột nhiên nhớ tới một cái biện pháp đó chính là trước đó tại cùng thạch giật làm ra qua những chuyện kia e rằng cái kia giả là vĩnh viễn sẽ không biết chưa nếu như hai người các ngươi thật đều cho rằng mình là thực sự ai cũng không muốn chủ động thừa nhận tốt lắm bây giờ liền cho các ngươi một cái cơ hội vậy liền để thật tới nói cho ta trước đó ta đều tại thiên địa ở trong đã làm gì sự tình thạch giật thế nhưng là một mực bồi ta cùng tần hạo hai người bên người chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết hơn nữa còn trước đó còn rất nhiều mỹ nữ vẫn luôn dừng lại ở bên người chúng ta chiếu cố chúng ta phục dịch mấy người chúng ta chúng ta lại là như thế nào tới đây các ngươi đều biết sao ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lúc lơ đãng cười tỉnh đứng lên nếu như chuyện này muốn khảo nghiệm người khác không biết còn chưa tính nhưng mà muốn khảo nghiệm ngoan nhân nữ đế diệp nam há có thể không biết đâu thạch hạo bây giờ nhất cử nhất động ngoan nhân nữ đế diệp nam đều nắm giữ rõ ràng cùng diệp trường ca mấy người càng hiểu hơn thấu triệt một chút mà bây giờ thạch hạo đến nơi này trước đây cũng là chính mình chỉ dẫn hắn tới liền bây giờ bác hoang chi điện chương tám trăm năm mươi tám khó phân biệt cho dù là một ngọn cây c ò n c ó ngoan nhân nữ đế diệp nam đều là như lòng bàn tay chính mình thế nhưng là cái này bác hoang chi chủ lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam lập tức nói tốt lắm ta ta liền kể cho ngươi nhất giảng đoạn đường này đi tới quá trình a chúng ta gặp ngân bạch sắc cánh hoa hơn nữa còn gặp một chút cái yêu thú không chỉ như thế chúng ta dù thế nào tới chỗ này ai cũng không rõ ràng đến tột cùng đây là địa phương nào chúng ta đến bây giờ cũng không biết thạch giật chừng lớn hai mắt như thế nào cũng không có nghĩ đến cái này như thế giả giả mạo mình người vậy mà biết tất cả mọi chuyện hắn cũng không tránh khỏi có một chút quá thần kỳ a xem ra hắn nói những lời này đủ để chứng minh từ lúc mới bắt đầu người thời điểm người này ngay tại vô tình hay cố ý tiếp xúc chính mình hoặc từ âm thầm từ đầu đến cuối đều đi theo chẳng qua là không có phát hiện mà thôi thạch giật liền chỉ vào ngoan nhân nữ đế diệp nam k i n h thường nói n g ư ơ i tên đại bại hoại này ta cho ngươi biết ngươi chính là cố ý giả mạo ta ta cùng thạch hạo ở giữa phát sinh những chuyện này cũng không phải vô cùng đơn giản ngươi nói đơn giản như vậy chúng ta trước đó tại thiên địa nơi đó mấy người chúng ta thế nhưng là bên cạnh có rất nhiều mỹ nữ không ngừng bồi bạn chúng ta nếu như không phải là bởi vì đột nhiên tới một nữ tử đem chúng ta toàn bộ giữa thiên địa toàn bộ đều làm hỏng mà nói chúng ta là tuyệt đối sẽ không tới nơi này hai người không ngừng tranh luận lấy nhìn xem thạch giật cùng n g o n nhân nữ đế diệp nam hai người ngươi một câu ta một câu đứng ở chỗ này nói ồn ào trong nháy mắt thạch hạo cũng không thể nào phân biệt bởi vì mỗi người nói đều là thật chính mình trải qua những chuyện kia không có gì một chỗ là sai bao quát bây giờ nói chuyện âm thanh cùng ít còn có mỗi một cái nói chuyện động từ phương diện cũng không có bất kỳ kém gắt gao nhữ lại lông mày của mình trong lúc nhất thời cũng khó có thể phân biệt đúng lúc này bỗng nhiên ở giữa thấy được kỳ ngửa mặt lên trời cười ha ha thạch giật cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người trong nháy mắt hai cũng lại có phát ra cái gì âm thanh ánh mắt quay đầu sang tuyết lan cùng kỳ biến nghiêm túc lên chỉ sợ các ngươi bất cứ một cái nhân loại đều không rõ ràng à, ta bây giờ vì sao là cùng cực mà nhốt ở chỗ này mấy trăm vạn năm đến bây giờ là còn đều có thể sinh tồn sống tiếp được ta cho ngươi biết mặc dù ta ngủ say nhưng mà khí tức của ta cũng không có ngủ say các ngươi chỉ cần bên trong lên không nhúc đ í c h ta liền có thể cảm thấy đến tột cùng người nào mới thật sự là thạch giật bởi vì thạch giật từ đầu đến cuối đều cùng thạch hạo ở cùng một chỗ trên người nàng tự nhiên là có thạch hạo cùng tần hạo tin tức không chỉ như thế từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ thạch giật cho tới bây giờ cũng không có rời đi nơi này cũng liền chứng minh từ nàng lúc tiến vào ta liền đã phát giác được thạch giật khí tước thạch hạo cảm thấy này ngược lại là giúp mình một đại ân thời khắc này thạch hạo vội vàng nói thật l à quá cảm tạ ngươi nếu như ngươi thật giúp ta phân biệt ra cái nào mới thật sự là thạch giật như vậy đừng nói là một hạt giống cho dù là ba hạt hạt giống ta đều sẽ đem toàn bộ chúng nó tất cả đưa cho ngươi đây đều là chuyện rất đơn giản nhưng nếu ngươi cũng không phải chân tâm thật ý muốn giúp ta mà nói ngược lại cùng cái kia giả thạch giật là cùng một bọn ta cho ngươi biết ngươi cũng đừng trách ta không khách khí chẳng những đến lúc đó hạt giống sẽ không tặng cho ngươi ngược lại ta cũng sẽ không để ngươi cứ như vậy sống sót ở đây thai hỏa những nhân loại này những thứ này dân chăn nuôi nguyên bản cũng đã bị ngươi hại chết ta đi tới nơi này chính là vì bọn hắn đòi công đạo tới ta sẽ còn tiếp tục nhường ngươi lại ngủ say mấy chục năm chương 859, khí tức giống nhau thạch hạo biết mình thực lực bây giờ muốn đối phó tuyết lan cùng kỳ đúng là đặc biệt khó khăn nhưng thạch hạo là tuyệt đối sẽ không như thế cam tâm tình nguyện liền chịu thua bất kể nói thế nào đã tới ở đây tuyết lan cùng kỳ không chút do dự đi tới đứng tại thạch giật trước mặt cẩn thận người người tại chỗ chuyển ba vòng sau đó không có cảm giác được bất kỳ khác thường hắn lúc này đi tới ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam lý trực khí tráng đứng ở chỗ này một bộ bộ dáng vô cùng thản nhiên cũng không có bất luận cái gì sợ cùng đạo đức giả chi tâm tuyết lan cùng kỳ vây quanh hắn cũng là đồng dạng đi ba vòng sau đó lúc này hắn phát hiện hai người khí tức lại là giống nhau như lúc hơn nữa chẳng những là chính mình không có nghe được bất kỳ khác biệt bên ngoài bây giờ tuyết lan cùng kỳ cũng vô cùng bất đắc dĩ lúc này nó liền từ từ nằm xuống nằm dạp trên mặt đất cẩn thận lắng nghe thạch giật tim đập âm thanh cùng hắn tiếng hô hấp tuyết lan cùng kỳ vô cùng rõ ràng một người khí t ứ c nếu như không có biện pháp có thể cảm giác được mà nói như vậy chính mình nằm trên mặt đất càng là trong lòng tương đối sợ người như vậy hắn thở dốc ở giữa nhất định sẽ có rất lớn ba đậu cho dù hắn muốn che đậy cái được diện mục của mình bên trên biểu lộ như vậy hắn cũng không có biện pháp có thể che đậy cái được trong lòng của hắn ý nghĩ làm tuyết lan cùng kỳ chậm rãi nằm dưới đất thời điểm có thể cảm giác được bây giờ thạch giật tim đập cũng không có quá đại t r a n h lệ hơn nữa cùng thạch hạo nhịp tim cơ hồ là tương cận cũng liền chứng minh cái này thạch giật cũng không hề nói dối tuyết lan cùng kỳ trường lớn cặp mắt của mình từ từ đi tới ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt làm hắn đối với lấy phương thức giống nhau ghé vào ngoan nhân nữ đế diệp nam bên cạnh tiếp tục lắng nghe thời điểm lại phát hiện ngoan nhân nữ đế diệp nam vậy mà thần kỳ một dạng tim đập là giống nhau như lúc hơn nữa tiết tấu cũng là giống nhau như lúc hơn nữa bây giờ để cho người ta không thể tưởng tượng nổi một việc là liền bọn hắn chi trong hô hấp khí tức cũng là giống nhau như l ú c tuyết lan cùng kỳ đại động mình hai mắt tại nhỏ xem xét đây hết thể ngươi vậy mà không có bất kỳ cái gì manh mối lúc này tuyết lan cùng kỳ từng bước từng bước hướng phía sau lùi lại đi qua từ từ đi tới thạch hạo bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu ta có biện pháp ta lúc đó đã phát giác được khí tức của bọn hắn nhưng lại có thể cảm giác được hai người kia cũng là chân chính thạch giật làm ta nằm xuống muốn dùng ta linh mẫn nhất thính lực muốn đi kiểm tra hai người bọn họ đến tột cùng là ai đang nói láo bởi vì người nói láo bọn hắn tim đập cùng trong hô hấp sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn hai người kia hô hấp và tim đập lại là giống nhau như lúc đây cũng chính là đã chứng minh hiện tại cái này giả thạch giật vẫn luôn tại nhân bản lấy thật thạch giật cho nên không cần lại hỏi tiếp tục hỏi cũng sẽ không có bất kỳ đầu mối nào thạch hạo trường lớn cặp mắt của mình đây là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận một việc nếu như là có yêu thú xuất hiện trước mặt mình cũng chính là thôi nếu quả như thật có khó khăn thạch hạo cũng có thể đi đối mặt nhưng bây giờ cứ như vậy trơ mắt nhìn hai cái thạch giật lập tức xuất hiện ở đây thạch hạo rõ ràng bản thân không thể không không quản hỏi chân chính thạch giật càng không thể bỏ mặc chuyện này thạch giật cứ như vậy tiêu dao vương pháp ở bên ngoài tiếp tục hại người thạch hạo hiện tại đi đến thạch giật cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam trước mặt vây quanh hai người bọn họ cẩn thận tra xét một phen chương tám trăm sáu mươi liên tục phân biệt nhưng cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam lại không kịp chờ đợi nói cũng đã tiến hành lặp đi lặp lại nhiều lần nhận rõ cảm thấy chuyện này thật như vậy thú vị sao nếu như không tin ta còn chưa tính vậy ta bây giờ liền chọn rời đi ở đây con đường sau đó liền từ ngươi cùng tần hạo hai người tiếp tục hướng phía trước hành tàu a ngược lại nhiều một mình ta cũng không nhiều thiếu một mình ta cũng không ít ta lưu tại nơi này cũng là vô cùng thương các ngươi tựa như giống như vừa rồi ta bị tuyết lan cùng kỳ nắm thật chặt ngươi cũng không có lựa chọn cứu ta cái này không phải cũng là phương pháp giống nhau sao từ vừa mới bắt đầu cho đến bây giờ ngươi cũng chưa từng tin tưởng ta thạch hạo khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước dương lên không khỏi n ở nụ cười cái này thiên hạ phía dưới e rằng không có bất kỳ người nào có thể giống thạch giật tần hạo hai người hiểu rõ như vậy chính mình nếu như những người khác tới hiểu lầm chính mình còn chưa tính nhưng mà thạch giật là tuyệt đối sẽ không hiểu lầm đấy thời khắc này thạch hạo lập tức rút lên chính mình hiên viên kiếm hung hăng hướng về ngoan nhân nữ đế diệp nam bổ tới ngoan nhân nữ đế diệp nam may mắn phản ứng mau một chút lúc này nó hướng phía sau lùi lại mấy bước nếu như hơi chậm một cái cũng sớm đã thành cái này hiên viên kiếm phía dưới vong hồn không nghĩ tới trước đây mình là tự tay đem hiên viên kiếm đưa cho thạch hạo cho đến bây giờ lại trở thành thạch hạo cầm hiên viên kiếm tới chém giết chính mình ngoan nhân nữ đế diệp nam trong nháy mắt trong nội tâm một mạch một hồi phát cuồng thạch hạo lập tức đem chân chính thạch giật kéo tới thế là thản nhiên nói từ lúc mới bắt đầu thời điểm ta đúng là cũng không có chiếu cố được thạch giật tan ủi chẳng lẽ ngươi liền từ đầu đến cuối không có phát giác được sao thạch giật từ vừa mới bắt đầu liền không có có nhâm đoán không chỉ như thế hơn nữa còn đặc biệt tin tưởng ta điều này cũng làm cho chứng minh giữa chúng ta là không cần bất luận cái gì ngôn ngữ để diễn tả bây giờ không kịp chờ đợi muốn nói rõ ràng chuyện này cũng liền chứng minh ngươi căn bản vốn không hiểu rõ chúng ta ở giữa cảm tình rốt cuộc có bao nhiêu ngươi có thể nhân bản bất cứ chuyện gì ngươi cũng có thể huyễn hóa thành bất cứ người nào bao quát vô cùng hoà n m ỹ nhưng ngươi chưa từng có nghĩ tới dù cho ngươi có thể đem ngươi hô hấp và tim đập áp chế thành cùng thạch giật giống nhau như lúc nhưng ngươi lại không có biện pháp có thể chuyển hóa thành cảm tình giữa chúng ta ta cùng thạch giật cảm tình căn bản là nếu không có ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam sắc mặt đại biến đứng lên bất quá bây giờ hắn như cũ duy trì thạch giật nguyên bản bộ dáng bất kể nói thế nào chính mình chân chính hình dạng là tuyệt đối không thể để lộ ra nếu như sau này lại nghĩ tiếp cận thạch hạo sẽ không có dễ dàng như vậy lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng là biến thở phì phò chính mình bất kể nói thế nào cũng là cái này bác hoang c h i chủ hơn nữa còn là vô cùng nổi danh rất nhân c h i đế nữ lại không có nghĩ tới hôm nay bị thạch hạo cho thực hiện xem ra hắn đúng là một cái thiên tuyển người diệp trường ca quả thật không có nhìn lầm trong lòng người thật là vừa mừng vừa sợ kinh hãi là mình kém một chút liền bị mất mạng ngoan nhân nữ đế diệp nam thở phì phò nói ngươi coi như biết ta không phải là chân chính thạch giật thì có thể làm gì đâu dựa theo thực lực ngươi bây giờ muốn đánh bại ta căn bản là không có dễ dàng như vậy hơn nữa ta hôm nay cũng nói cho ngươi một việc đó chính là mặc kệ bất luận cảm tình gì bên trong căn bản là nếu không có ngươi tưởng tượng đơn thuần như vậy nếu như sau này giữa các ngươi xuất hiện mâu thuẫn cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi Trường 861, ý thức thời phát từng trận thanh, tiếng toàn thảo trong, phát từng trận rời ra ra cười cười chiến、đấu. Ngoan nhân nữ đế Diệp Nam rời đi nơi này đồng thời cũng này chuyển nguyên cũng 861, Ý ha ha âm thanh. Cố này tiếng cười khắp toàn bộ ba cổ hà cố cổ Diệp đi đế đấu. ba âm bộ ở trong này thạch hạo khí quá s ư ớ c không nghĩ tới liền người này nguyên bản diện mục cũng không có thấy rõ ràng đến tột cùng là ai tuyết lan cùng kỳ sau khi nhìn thấy lập tức vào tới mình đã ở đây ngủ say mấy trăm vạn năm cho đến bây giờ cũng không biết khí tức của người này đến tột cùng là ai như vậy nó rốt cuộc là người nào hơn nữa thực lực cường đại tuyết lan cùng kỳ không ngừng gắt gao truy tại ngoan nhân nữ đế diệp nam sau lưng hai người tức thì ở giữa liền đi tới trên bầu trời lúc này dừng lại ở giữa không trung cùng lúc đó thạch giật cùng thạch hạo mấy người không thể làm gì khác hơn là đứng tại phía dưới ngẩng đầu lấy nước g nhìn bên ngoài tuyết lan cùng kỳ nữ chặt lông mày nghi ngờ hỏi năng lực hiện tại của hắn cũng đã mạnh như vậy tại sao muốn lựa chọn đuổi theo hắn đâu nhanh trở về a thật sự là quá nguy hiểm tuyết lan cùng kỳ cũng sớm đã không để ý tới nhiều như vậy chỉ muốn biết đứng ở trước mặt mình người này đến tột cùng là ai nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ theo thật sát phía sau mình ngoan nhân nữ đế diệp nam khinh thường quay đầu liếc mắt nhìn nguyên bản ngoan nhân nữ đế diệp nam dự định đứng ở chỗ này bồi tiếp tuyết lan cùng kỳ hai người chơi bên trên một hồi dạng này vừa vặn tiêu khiển một chút gần nhất thời gian thực sự có một chút qua có hay không trò chuyện bất quá đang lúc lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam vừa muốn chuẩn bị xông lên phía trước lại không có nghĩ đến tại lúc này lại có một cỗ tâm lực xuyên thấu qua tấm gương truyền đến bên cạnh mình rõ ràng cảm thấy đây chính là diệp trường ca đang triệu hoán lấy chính mình hơn nữa diệp trường ca đã lợi dụng chính mình thân nhiệm không ngừng hướng về ngoan nhân nữ đế diệp nam bên này truyền tống tới ngoan nhân nữ đế diệp nam liền biết diệp trường ca đến tột cùng muốn làm sao nhưng ngoan nhân nữ đế diệp nam như cũ không hề rời đi ở đây biết tất nhiên hôm nay đã thật vất vả đến nơi này hơn nữa cũng tiếp cận thạch hạo cùng tuyết lan cùng kỳ không muốn rời đi bởi vì còn rất nhiều sự tình ngoan nhân nữ đế diệp nam cảm thấy mình cũng không có tận hứng liền không có có quá nhiều đi để ý tới diệp trường ca lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam dựa theo từ tính cách đứng ở chỗ này không ngừng cùng tuyết lan cùng kỳ đánh lên tuyết lan cùng kỳ nguyên bản đã đã tỉnh lại nhưng vừa rồi chính mình ý thức chiến đấu đúng là vô cùng mạnh kể từ tiếp xúc thạch hạo sau đó phảng phất tất cả ý thức chiến đấu cũng đã bị tiêu hóa hết lúc này tuyết lan cùng kỳ căn bản không biết mình đối mặt chính là ai chỉ là không ngừng đều đang tiến hành đánh lẫn nhau lấy đại khái qua hồi lâu sau tuyết lan cùng kỳ nội tâm ở trong cựu hận lại một lần nữa bị trước mặt ngoan nhân nữ đế diệp nam kích phát nguyên bản tuyết lan cùng kỳ cho là hắn đã ngủ say nhiều năm như vậy cũng sẽ không đi ra không nghĩ tới tuyết lan cùng kỳ tại gặp phải ngoan nhân nữ đế diệp nam thời điểm có thể cảm thụ được bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng nhiều năm trước đây thật lâu chính mình người kia tựa hồ vô cùng đụng vào nhau gần chẳng lẽ hắn chính là quản lý cái này phương bắc người sao tuyết lan cùng kỳ lắc đầu thực sự không thể tin được đây chính là thật theo bình thường tới nói hắn căn bản cũng không có thể đến nơi đây bởi vì nơi này thật sự là quá bình thường căn bản cũng không thích hợp hắn đợi chỗ lúc này tuyết lan cùng kỳ càng muốn nghiệm chứng trong lòng mình đến tột cùng nghĩ là đúng hay là sai tuyết lan cùng kỳ nghi ngờ hỏi ngươi đến tột cùng là ai vì cái gì khí tức của ngươi cùng pháp lực của ngươi sẽ như vậy giống nhau đâu hơn nữa rất giống ta nhiều năm trước đó nhận biết người kia chương tám trăm sáu mươi hai hoài nghi tuyết lan cùng kỳ vô tình hay cố ý đều đang thử thăm dò lấy ngoan nhân nữ đế diệp nam diệp trường ca nghe được về sau vô cùng khẩn trương Không nhưng diệp trường ca đồng thời cũng không tốt ánh mắt chừng ngoan nhân nữ đế diệp nam một mắt may mắn bây giờ kịp thời xuất thủ nhưng cùng lúc diệp trường ca mặc dù đứng so bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng tuyết lan cùng kỳ cũng cao hơn rất nhiều thời khắc này diệp trường ca đã đi ra phòng của mình ở trong có vô cùng không yên lòng cảm giác làm hắn đi tới nơi này thời điểm lúc này diệp trường ca ánh mắt thuận lúc đưa tới ngoan nhân nữ đế diệp nam nơi đó ngoan nhân nữ đế diệp nam dần dần cúi đầu không còn tiếp tục ngôn ngữ hắn giờ phút này quay người rời khỏi nơi này ném ra một cái màu đen bom cái này bom nhìn qua cũng không có lớn cỡ nào chỉ là một cái quả cầu nhỏ màu đen mà thôi tại ném xuống đất thời điểm chẳng qua là xuất hiện một cái như ẩn như hiện bạch sắc tinh tế cái này như ẩn như hiện bạch sắc khí tức cùng xương mù mênh n ô n g phảng phất cùng chúng ta tưởng tượng căn bản cũng không thái nhất dạng nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam bỗng nhiên ở giữa biến mất tuyết lan cùng kỳ tức giận hết cỡ người này đơn giản chính là quá khách khí rồi không nghĩ tới chỉ dùng ngắn ngủn một đoạn thời gian ngay tại trước mặt mình biến mất tuyết lan cùng kỳ đột nhiên ở giữa rơi vào mặt đất ở trong hắn biết ta ngoan nhân nữ đế diệp nam sau lưng nhất định còn có càng quan trọng hơn một người từ đầu đến cuối đến bây giờ cũng không có lộ ra mặt cá nhân thậm chí tu vi của nó cùng khí tức đều phải so với chính mình mạnh rất nhiều tuyết lan cùng kỳ tại rơi xuống đất một khắc này vẫn luôn đứng tại ngơ ngác thẳng đến hồi lâu sau mới tỉnh hồn lại thạch hạo đi lặng lẽ đến bên cạnh hắn cũng không có quay dậy hắn nhìn thấy tuyết lan cùng kỳ như bây giờ vậy bộ dáng thạch hạo liền biết vừa rồi đó nhất định là phi thường cương đại lúc này tuyết lan cùng kỳ bừng tỉnh đại ngộ chẳng lẽ đây thật là rất nhiều năm trước đó đem ta c h â u ngủ say người kia đây tuyệt đối là không thể nào nha tuyết lan cùng kỳ càng thêm sợ chính mình chẳng qua là mới vừa vận t ỉ n h lại lại không có nghĩ đến ở thời điểm này lại còn có thể đụng tới nó đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu tuyết lan cùng kỳ trong lòng càng nghĩ đến nơi đây lại càng vô cùng sợ thạch hạo c h ầ m dai đi tới bên cạnh hắn sơ đ ầ u hắn một cái hà tất lo lắng như vậy đâu chỉ là một cái thật đơn giản nhân vật mà thôi mặc kệ hắn là lợi hại đến mức nào chỉ cần có chúng ta mấy người ở đây bảo hộ ngươi ngươi căn bản vốn không cần sợ tuyết lan cùng kỳ đụng qua đầu đến xem nhìn bây giờ thạch hạo chính mình trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì nguyên bản tương đối sinh khí hơn nữa đứng tại mặt đối lập viết tuyết lan cùng kỳ vẫn luôn coi nó là thành mình đối thủ khổ tâm muốn đoạt lấy một hạt giống lại không có nghĩ đến ở thời điểm này thạch hạo vậy mà lựa chọn trợ giúp chính mình nhưng ta nói trong nội tâm đoán khí trong nháy mắt toàn bộ đều tiêu tán một người từ t ừ nằm xuống thời k h ắ c này tuyết lan cùng kỳ ngay tại bỏ dậy một k h ắ c này lại phát hiện thạch hạo hộp đá đột nhiên phát sáng lên lúc này thạch hạo từ từ cầm lên hộp đá tung bay ở trên bầu trời lợi dụng linh khí của mình đem toàn bộ tuyết lan cùng kỳ toàn bộ thị thu t và o ở hộp đá ở trong chương 863, thu lại tuyết lan cùng kỳ mới vừa rồi còn là biến phi thường cường đại một cái động vật lại không có nghĩ đến trong n g a y mắt liền biến thành một người giống cỡ ngón tay đồ chơi hình dáng vẻ thạch hạo lập tức cảm thấy vô cùng nghĩ đến chính mình lại nhanh như vậy đem tuyết lan cùng kỳ cho mùa bụng hơn nữa còn thật là may mắn mà có cái hộp đá này từ đâu xem ra hắn đối với mình phi thường hữu dụng thạch giật vội vàng đi tới hương phấn nói thật là quá tốt rồi như thế nào cũng không có nghĩ đến chúng ta cứ như vậy dễ dàng liền đem toàn bộ tuyết lan cùng kỳ cho thu phục nhưng rất đáng tiếc cho đến bây giờ còn không biết cái này năm tuổi hài đồng phụ mẫu đến tột u cùng bị hắn cho dẫn tới nơi nào đâu mà bây giờ hắn bị ngươi nhốt ở hộp đá ở trong muốn hỏi đạo hắn nhất định là phi thường khó khăn một sự kiện a thạch giật vốn là cao hứng vô cùng càng là nói xong câu đó sau đó trong nội tâm lại trở nên đẻ nén cũng vô cùng trầm trọng thật không biết sau đó trở về làm như thế nào hướng năm tuổi hài đồng đi giao phó những chuyện này không có cách nào đem hắn phụ mẫu bình an mang theo trở về thạch hạo đứng ở chỗ này cũng vì chuyện này vô cùng hối hận bây giờ biện pháp duy nhất cũng chính là thừa dịp bây giờ cơ hội này đem tuyết lan cùng kỳ cho hắn nuốt tại hộp đá ở trong nếu là bỏ lỡ lần này cơ hội đừng nói cho hắn một hạt giống coi như ba hạt hạt giống đều cho hắn hắn cũng không khả năng thả ba người rời đi thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình hồi lâu sau mới thản nhiên nói chúng ta bây giờ đã tận lực bất kể nói thế nào tối thiểu nhất là đem tuyết lan cùng kỳ thu vào bất quá là thật không có tìm được năm hài đồng phụ mẫu vì khối đá này hạo cũng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ mang tần hạo mấy người không thể làm gì khác hơn là thất hồn lạc phách đi trở về làm hắn nhìn thấy năm tuổi hài đồng thời điểm lại phát hiện bây giờ năm tuổi đồng đã sớm phụ mẫu trở lại với nhau còn có thôn trưởng bọn hắn tất cả mọi người đã trở về những người này cũng không có bất kỳ một cái nào bị thương tổn đặc biệt an toàn n g ồ i ở chỗ này mở ra bắt đầu cuộc sống bình thường chính mình gắt gao đi chỉ có thời gian ba ngày ba ngày này vẫn luôn tại cùng tuyết lan cùng kỳ dây dưa không chắc không nghĩ tới ba ngày này các thôn dân vậy mà đã về tới đây chẳng lẽ bọn hắn c ư như vậy xác định ở đây cũng là an toàn sao đứng ở đàng x a thạch hạo căn bản là không có thời gian suy nghĩ những thứ này cũng không có thời gian đi do dự nhiều chuyện như vậy vội vàng đi đến năm tuổi hài đồng trước mặt có thể nhìn thấy cha mẹ của ngươi trở lại chúng ta mấy cái người đều đặc biệt cao hứng dạng này cũng không cần lo lắng ngươi sau này sinh sống nguyên bản thạch hạo cũng biết tự mình tới đến thảo nguyên ở trong cũng chỉ là một cái khách qua đường mà thôi còn có chuyện quan trọng chờ đợi mình đi làm đâu lịch luyện đường đi chỉ là vẹn vẹn vừa mới bắt đầu còn chưa tới nơi kết thúc kết thúc công việc thời điểm nhất định phải ly khai nơi này và không yên lòng năm tuổi nam hải vấn đề an toàn đi về tới dọc theo con đường này thạch hạo cũng nghĩ đến rất nhiều biện pháp thực sự không được thời khắc này thạch hạo cũng chuẩn bị mang theo năm tuổi nam hải cùng lên đường a m ặ chương dù nói là ắ n năng lực cùng vi cũng không n chỉ lực có. h là một một điểm tu đứa bé, vi n g c không tám h h ể liền n trăm mình hắn ở lại đây hoang sơn giã lĩnh ở lại giã đây t n g sáu mươi bốn bình yên vô sự nếu như không có bị hủy diệt mà nói mình bây giờ cũng ngồi ở thuộc về ta địa bàn ở trong đang cho chuyện cùng mấy vị mỹ nữ bắt đầu thưởng thức trả có lẽ là tắm rửa nhưng này hết thể tới đều quá đột nhiên mọi chuyện cần thiết còn không có, có chuẩn c bị thời điểm liền đã dần dần kết thúc thạch hạo tên một đầu khóa chặt thời khắc này hài đồng phụ mẫu cùng thôn trưởng mấy người vội vàng đi tới khi bọn hắn nhìn thấy hài đồng thời điểm năm tuổi hài đồng liền đem mọi chuyện cần thiết đều cùng bọn hắn giảng thuật một lần mấy người này nghe được thạch hạo cùng tần hạo mấy người đi giúp chính mình đi tìm tuyết lan cùng kỳ mà lúc báo thù thôn trưởng cùng năm tuổi hài đồng phụ mẫu đều vô cùng gấp gáp cùng lo lắng đến nghĩ thầm mấy người này vừa đi chính là dòng dã ba ngày ba đêm thời gian cũng không biết bọn hắn phải chăng có thể về tới đây tới có thể hay không an toàn trở về cũng là một cái vấn đề càng không nghĩ tới bọn hắn sẽ thu phục tuyết lan cùng kỳ thôn trưởng vội vàng đi lên phía trước quan tâm hỏi có thể nhìn thấy các ngươi bình an trở về chúng ta thật là thật cao hứng không nghĩ tới các ngươi chỉ là đi ngang qua ở đây mà thôi lại vì chúng ta thôn làm nhiều như vậy sự tình chúng ta đơn đặt hàng vô cùng cảm kích bất quá bây giờ tuyết lan cùng kỳ đến tột cùng là hình dáng ra sao các ngươi có phải hay không đem nó thật giết còn có để nó một lần nữa ngủ say thôn trưởng xem như một thôn c h i chủ vậy mà biết mình sứ mệnh đến tột cùng là cái gì cũng không nguyện ý nhìn thấy trong thôn hết thể mọi người mỗi ngày trải qua lo lắng sợ thời gian làm hắn nhìn thấy thạch hạo có thể bình an trở về thời điểm trong nội tâm tất nhiên có rất nhiều ý nghĩ nghĩ thầm nếu như không có thực lực cường đại thạch hạo là tuyệt đối không có khả năng một điểm thương cũng không c ó chịu cứ như vậy đi về tới nhất định là hắn có thể siêu một chút thậm chí muốn so tuyết lan cùng kỳ lợi hại hơn cho nên thôn trưởng mới không kịp chờ đợi hỏi câu nói này lúc này đang hỏi câu nói này đồng thời đ g ừ n g hướng thạch hạo cùng thạch giật mấy cái trên thân ném ánh mắt cẩn thận quan sát mấy người này đến cùng có bị thương hay không thạch hạo khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước một cười chế nhạo nói bây giờ tuyết lan cùng kỳ đã bị mấy người chúng ta cho thu ở chính giữa cái hội sau này sẽ không bao giờ lại tới q u ấ y dày bình an sinh sống không có khả năng lại có ngủ say cùng thức tỉnh cái này một chuyện cho nên các ngươi chỉ cần yên tâm lưu tại nơi này là được rồi thạch hạo cùng tần hạo mấy người ở đây cùng thôn trưởng đơn giản đánh vài câu gọi sau đó lưu lại ăn xong bữa cơm tối thứ nhì thiên trước kia liền vội vội vàng vàng lên đường nghĩ thầm nhất định còn muốn tiếp tục đi về phía trước đi qua bởi vì không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này ở đây thật sự là quá vắng lặng hơn nữa thạch hạo cũng không thích hợp trải qua loại này cuộc sống bình thường hắn cảm thấy những thứ này chỉ thích hợp bình thường người bình thường thạch hạo càng thêm không cam tâm đến tột cùng là ai làm ra loại chuyện này hại chính mình ta bây giờ lẫn vào đến tột cùng là không nhà để về tình cảnh thời khắc này thạch hạo càng nghĩ càng thấy phải sinh khí nhưng cùng lúc hộp đá bên trong tuyết lan cùng kỳ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy mặc dù bây giờ đã bị thạch hạo nhốt ở hộp đá ở trong tuyết lan cùng kỳ nhưng vẫn đều đang d ụ t dịch lấy Nghĩ thầm nhất định muốn thầm tìm đ ư ợ c biện p h á p từ n ơ i n à y chạy đi, tuyệt h đi, đối k ô n g t h cho thạch hạo cứ như ể để cứ vậy m ộ trăm mực giam giữ mình, mấy giữ ngủ say thật vất t vả ngàn năm c u ố i cùng thức tỉnh. mươi à bây giờ lại đụng lại phải thạch hạo, n h ờ n hắn cái này một cái thần kỳ hộp liền đem chính mình đóng lại. Cái hộp này ở trong không những mình, g hộp hộp thể áp chế lại pháp h cái cái cái có lực của áp lại, lại một đem kỳ ở n nữa tựa từ từ t hồ ạ l u y ệ n chính hóa m ì n Trường h 865, v ẫ n d ụ c dịch nếu quả như thật kiên trì tiếp đi mà nói không được bao lâu thời gian cũng sẽ bị cái hộp đá này tử triệt để luyện hóa đến l ú cùng đó định nhất sẽ b i i bay ê diệt. c ù n lúc đó một bên khác diệp trường ca bỗng nhiên ở giữa phát hiện lúc này hộp đá vậy mà tại thạch hạo vận dụng phía dưới đem tuyết lan cùng kỳ thật chặt thu vào loại chuyện này là hoàn toàn ngoài ngoài dự liêu của mình xem ra cái này mọi chuyện cần thiết đều sẽ mang cho chính mình không tầm thường kinh hỷ quả nhiên không để cho chính mình thất vọng diệp trường ca miệng tiểu vi hơi hướng về phía trước như thế nhìn xem thạch hạo trong tay hộp đá lúc này diệp trường ca nghĩ thầm là thời điểm nên nhường thạch hạo ăn một hạt giống bây giờ cứ như vậy cầm ba hạt hạt giống thạch hạo mỗi ngày đều nghĩ đến nên như thế nào đưa nó trồng xuống diệp trường ca cảm thấy người này thật sự là quá ngu cái này ba loại hạt giống kỳ thực trùng tại bùn đất ở trong bây giờ một hạt giống chỉ cần ăn hết thời điểm liền sẽ mang cho hắn không tầm thường hiệu quả diệp trường ca ở đó ở nơi đó xem xét cẩn thận một chút cảm thấy chuyện này do ai đi làm cũng không quá thỏa đáng trải qua sau chuyện này diệp trường ca ngược lại không quá tin tưởng đứng tại bên cạnh mình cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam cùng cái cựu hữu hai người diệp trường ca xem xét cẩn thận một chút cảm thấy liền từ chính mình đi đem viên này hạt giống tự tay nhường thạch hạo cho nuốt vào a bởi vì diệp trường ca tin h tưởng bây giờ tuyết lan cùng kỳ mặc dù đã bị thạch hạo cầu nhốt ở hộp đá ở trong nhưng mà tuyết lan cùng kỳ vẫn dục dịch vẫn luôn suy nghĩ lấy biện pháp thoát đi đi ra mà bây giờ diệp trường ca là duy nhất trợ giúp án người tuyết lan cùng kỳ nếu không thì đi ra ngoài lời nói chuyện này nhưng liền không có như vậy có ý tứ diệp trường ca quay người lại ở giữa huyên hóa trở thành một như cũ thạch hạo đang mang theo thạch giật cùng tần hạo mấy cái người đi rời đi thảo nguyên dân chăn nuôi nhà bên trong chuyện nơi đây đã an định lại cũng sẽ không cần chính mình bây giờ không thể làm gì khác hơn là phía trước nghĩ thầm đã nghe ngóng tốt nếu như lại hướng phía trước chạy lời nói phía trước sẽ có một tòa thành thị thạch hạo khi biết tin tức này hướng về phía trước tiếp tục đi tới tại hắn vừa đi ra đi không bao xa thời điểm lúc này liền thấy diệp trường ca diệp trường ca một thân lao bá bá tử đã sớm đứng ở nơi đó xa xa nhìn thấy thạch hạo mấy người đi tới thời điểm cố ý đóng vai thành một cái chặt tài người thời khác này diệp trường ca đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h đang lúc thạch hạo đi từ từ khi đi tới đợi lúc này mắt cá chân đột nhiên chân đau rồi một lần ngồi trên mặt đất lớn tiếng hô không xong có thể nhìn một chút n h a chân của ta h uy phụ cận đây đến cùng có người hay không đâu có người hay không tới cứu t a nha diệp trường ca không ngừng hô hào cứu mạng thạch hạo nghe được sau đó theo phương hướng của thanh n â m cùng thạch giật mấy người hướng về bên kia đi tới đứng ở đằng xa liền phát hiện cái này tựa như là một cái lớn tuổi bá bá như thế nhưng xem xét cẩn thận một chút lại phát hiện kinh mạch cùng xương cốt của hắn vô cùng cường tráng hữu lực thạch hạo vội vàng đem hắn từ từ đỡ lên quan tâm hỏi ngươi bây giờ vết thương trên người đến cùng có nghiêm trọng không a một người này n g à i đều lớn tuổi như vậy như thế nào đến nơi đây đâu Diệp trường c a gắt gao n h lại l ô n g mảy mình, của cố ý ho khan hai ho ý t i nói, ế n g sau ta đó h ô m nay đến nơi đốn đây t u ổ i vừa r ồ i nhiên xuất hiện đột xuất m ộ t con y ê u thú n h ư thế q u á i vẩn, thật s ự là là thật đ á n giống sợ, ta bị hắn va vào một phát, đột va bị hắn h n vào ê trên n liền ngã đến cũng không có thấy rõ ràng. Trường ở giữa gì giờ g cái i ta là mặt đất, thể thấy rõ cụ có bây 866, giống như thiên kim trọng thạch thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình hướng bốn nhìn một chút phát hiện cũng không có chỗ đặc t h ủ thạch hạo nghĩ thầm nhất định là lão bà bà bị hoa mắt ta nghi ngờ hỏi ngươi xác định thật là có yêu thú xuất hiện sao diệp trương ca nhẹ gật đầu ta vô cùng xác định có yêu thú xuất hiện mới vừa rồi là ta tận mắt nhìn thấy ngươi người trẻ tuổi kia chẳng lẽ ta tại điền cuồng gạt ngươi sao sao thạch hạo dĩ nhiên không phải ý tứ này bất quá mình đã dùng thần niệm cảm thụ một chút phu cận đây cũng không có cái gì quá cường tráng yêu thú cho dù là có lời e rằng chính mình còn không có quá phản ứng lớn tuyết lan cùng kỳ liền đã sớm dự báo lấy được bây giờ tuyết lan cùng kỳ một người chờ tại chính giữa cái hộp cũng không có quá động tác lớn thạch hạo nhíu chặt lông mày không biết nên như thế nào tiến hành bước kế tiếp nhưng hắn biết rõ chính mình thí nghiệm thật sự là quá yếu thạch hạo xoay người lại liếc mắt nhìn thạch giật thản n h ư n ó i v à n g không chúng ta liền nghĩ biện pháp trợ giúp diệp trường ca đưa trở về a hắn một người này đợi ở chỗ này thật sự là quá không an toàn chúng ta cứ như vậy rời đi cũng có một chút không quá yên tâm hơn nữa hắn cũng đã đến niên kỷ diệp trường ca vội vàng gật đầu nói càng tạ thật là rất đa tạ ngươi ta cũng đang nghĩ trên người bây giờ bị thương nặng như vậy hơn nữa muốn đi lên đường tới đều vô cùng khó khăn nếu như các ngươi thật sự có thể trợ giúp ta trở lại thành nội mà nói vậy ta chắc chắn sẽ không bạc đ á i các ngươi nhất định sẽ thật tốt chiêu đ á i các ngươi thạch hạo vốn không cần diệp trường ca chiêu đ á i cái gì thời khắc này thạch hạo liếc mắt nhìn lúc này cùng tần hạo mấy người thương lượng qua phía sau quyết định liền thay phiên c o n diệp trường ca hướng thành nội đi qua a cái này cẩn thận đánh tới g dò xét một phen mới phát bên trong vậy mà cách bây giờ chỗ có rất xa một khoảng cách bây giờ diệp trường ca mặc dù nhìn qua tương đối nhỏ gầy một chút nhưng thạch hạo thời điểm lại cảm thấy mười phân trầm trọng thời khắc này thạch hạo sau đó c ó n diệp trường ca một bước một buổi sáng lấy thành nội đi tới nhưng hắn mới vừa đi không có bao xa thời điểm thạch hạo liền có thể cảm giác được chính mình phía sau lưng giống như chìm rất nhiều giống như có một cái thiên kim tảng đá lớn như thế càng ngày thạch hạo mỗi bước ra một bước thời điểm đều có thể cảm thụ được dưới mặt đất xuất hiện một cái dấu chân thật sâu dấu chân này thật sự là quá sâu giống như là bị dùng rất nặng đồ vật cho đập qua như thế thạch giật cùng tần hạo hai người liếc nhìn nhau mặc dù có thể cảm thụ được bây giờ thạch làng chớ áp lực nhưng thạch giật bất kể thế nào khuyên can thạch hạo hắn đều khăng khăng muốn c ó n diệp trường ca thạch giật cũng là vô cùng bất đắc dĩ nhìn qua tần hạo sau đó thạch giật vội vàng đi tới diệp trường ca bên người cố ý nói cái này hoàng sơn g ã lĩnh ngươi đến cùng đến nơi đây thật là vì đốn tuổi sao t h a n h thị này phụ cận không phải cũng có rất nhiều t à i sao đi xa như vậy chẳng lẽ ở đây có thể bán rất nhiều tiền sao thạch giật trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói một ít gì chỉ là muốn từ diệp trường ca trên thân tìm hiểu ra nhiều tin tức hơn diệp trường ca không khỏi nợ nụ cười ngay bây giờ chính hắn hai câu này cũng nghị khuyết trường biến ra càng nhiều tin tức hơn cũng không tránh khỏi quá ý nghĩ hao huyền đi lúc này diệp trường ca cố ý ho khan hai tiếng nghe được diệp trường ca ho khan sau đó thạch hạo phủi thạch giật một mắt diệp trường ca n g h ị thầm hoàn toàn không cần trả lời ngươi liền nên có người nói ngươi thạch hạo vội vàng nói hiện tại hắn cũng đã bộ dáng này ngươi còn đuổi theo phía sau hắn hỏi cái này một số chuyện chương tám trăm sáu mươi bảy cũng nghĩ lửa ta ngươi cảm thấy có ý nghĩa sao chúng ta bây giờ chủ yếu nhất chuyện chính là đem nó mang về đến thành nội đem nó an bài ổn thỏa đây mới là chuyện chủ yếu nhất nghe được thạch hạo cở mắng sau đó diệp trường ca không khỏi nợ nụ cười nụ cười này đúng là vô cùng ngắn ngủi nhưng vẫn là bị tần hạo cầu cho bắt được tần hạo cảm thấy diệp trường ca từ vừa mới bắt đầu liền từ đầu đến cuối là lạ cho đến bây giờ chính mình cũng một câu nói chưa hề nói tần hạo tự nhiên là một cái vô cùng thâm trầm người tần hạo lúc này nghĩ tới một cái biện pháp đó chính là đi tới thạch hạo bên người lập tức đem thạch hạo ngăn cản liền để ta đến cong lấy diệp trường ca à hắn thật sự là quá nặng một mình ngươi đem hắn cong đến thành nội mà nói mặc kệ linh lực của ngươi cùng tu vi như thế nào cường đại ta tin tưởng cũng là đặc biệt cật lực một việc bằng không mấy người chúng ta liền thay phiên đến đây đi ngay từ đầu không phải cũng là nói xong rồi sao cần gì phải được ngươi một cái người đâu t ầ n hạo vội vàng không đợi thạch hạo đáp ứng thời điểm liền đem diệp trường ca một cái cho rơi xuống thời k h ắ c này t ầ n hạo vội vàng vác tại phía sau mình lúc này liền hướng về đi về phía trước tới không nghĩ tới diệp trường ca lúc mới bắt đầu đặc biệt nhẹ giống như một cái nhẹ nhàng đông như thế không có cóng bao xa sau đó liền biến thành một cái nặng ngàn cân đại sư cái này chỉ vẹn vẹn có mấy chục bước khoảng cách liền sinh ra bây giờ loại hiệu quả này tân hạo biết rõ trong này nhất định có chuyện rất trọng yếu tân hạo c a o mày lấy nhìn xem phía sau này thạch hạo cùng thạch giật hai người đã cách rất xa tân hạo liền xoay đầu lại nhìn xem diệp trường ca đạo ngươi chút trò lựa bịp này muốn lừa qua thạch hạo ngược lại là nhẹ nhàng động bởi vì hắn tâm địa tương đối thiện lương cho tới bây giờ cũng sẽ không nghĩ những thứ này sự tình nhưng muốn gạt ta cùng thạch cá nhân ngươi có phần có một chút quá ngày a liền ngươi chút tiểu thủ đoạn này ta khuyên ngươi còn là thu tay lại a sớm làm ly khai nơi này nếu không thì chúng ta vô tình hai người các ngươi đến cùng ở đó không nha ta thật l à n g nghe không hiểu nếu như không muốn con ta coi như xong ta một người cũng có thể nghĩ biện pháp trở lại trong thành ta cái này đã tuổi người tự nhiên là biết các ngươi cũng không nguyện ý lý tới ta ngươi cũng đừng ở trước mặt ta cố ý khoe khoang ta cho ngươi biết ta hôm nay ngươi làm những chuyện kia ta cùng thạch giật hai người cũng sớm đã khám phá bây giờ không có đem ngươi vạch trần đó là bởi vì thạch hạo căn bản cũng không tin tưởng không được bao lâu thời gian ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ lộ ra dấu vết để lại dù cho ngươi h ẩn tàng cho dù tốt cũng sẽ bị chúng ta phát hiện đã ngươi có lòng tin như vậy mà nói vậy ta cũng sẽ không cùng ngươi tiếp tục giả bộ nữa bằng không ngươi ngay bây giờ b u ô n g ta xuống à, nhìn một chút bây giờ thạch hạo đến tột cùng là tin tưởng ngươi vẫn tin tưởng ta cuối cùng nhìn thấy diệp trường ca chịu thừa nhận chuyện này thời khắc này tần hạo x á c h theo một trái tim mới để xuống vừa rồi chính mình cũng là ở vào thăm dò ở trong tuyệt đối không có hiểu sai nghĩ đến diệp trường ca sẽ dễ như t r ở bàn tay liền thừa nhận chuyện này diệp trường ca thừa nhận là tự nhiên là có đạo lý bây giờ chỉ là muốn mượn chuyện này nhìn thấy tần hạo cùng thạch hạo mấy người sinh ra thù ghét càng là cái dạng này kế hoạch của mình mới có thể từng bước từng bước thành công tần hạo t r ư ờ n g diệp trường ca mắt cũng không nói gì Tiếp t ụ chương công Diệp t tám trăm sáu mươi tám ngẫu nhiên tiếp đó liền không giải quyết được gì nhất định còn có sau này động tác chỉ cần lẳng lặng chờ đợi là được rồi lại không có nghĩ đến tần hạo vừa đi ra đi không có xa mấy bước thời điểm diệp trường ca liền lớn tiếng hô a di ngươi xem một chút ngươi người này nếu là không muốn cong ta mà nói còn chưa tính tại sao muốn con ta đi bây giờ loại lắc lư này con đường đâu ngươi đi thật sự là quá nhanh thân thể của ta đều nhanh có một chút không chịu nổi ta cái này đã đã có tuổi thân thể lại tiếp nhận nhanh như vậy một đường sóc này nếu là lại đi tiếp như vậy mà nói ta e rằng xương cốt đều phải tan thành từng mảnh thạch hạo nghe được về sau vội vàng đi lên phía trước tức giận nói tần hạo một câu ngươi hơi chậm một chút dạng này tiếp tục đi tới đích mà nói tin tưởng hắn không được bao lâu thời gian cơ thể đúng là không chịu nổi tân hạo sắc mặt mảng lớn tức giận hết cỡ chính mình thật là h oan buồng chết không nghĩ tới vô duyên vô cớ có một người xa lạ hơn nữa biết rất rõ ràng hắn liền không có, có cất ó c hảo ý tới chỗ này vẫn còn muốn bị hắn cửa trách một bộ t ầ n hạo lập tức những thứ này trong nội tâm có rất nhiều ý nghĩ nhưng lại không biết nên nói như thế nào đi ra vẫn luôn suy nghĩ lấy nên như thế nào nhường thạch hạo tin tưởng chuyện này đâu ngay tại mấy người tiếp tục hướng phía trước đi thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa đụng phải một đầu màu vàng lưu diệm trường ca trong lơ đãng nợ nụ cười thật là quá tốt rồi đầu này hoàng ngư tới thật là đúng lúc nhưng vào lúc này thấy được hoàng ngư cái này hoàng ngư không phải liền là bây giờ ngoan nhân nữ đế diệp nam sao để thật tốt một cái bắc hoang c h i chủ không làm không nghĩ tới nó cũng đi theo tự mình tới diệp trường ca theo khí tức liền cảm thụ được ngoan nhân nữ đế diệp nam mười phân cường đại không chỉ là diệp trường ca cảm nhận được liền hộp làm lan cùng kỳ cũng cảm thụ rõ ràng được cái này khí tức cách mình càng ngày càng gần hơn nữa liền cùng vừa rồi nhìn thấy là một tuyết lan cùng kỳ bắt đầu rục dịch tại chính giữa cái hộp táo động làm cho toàn bộ hộp đá biến không yên tĩnh thạch hạo gắt gao nhíu lại lông mày của mình nghĩ thầm đến tột cùng sẽ ra chuyện gì tình tuyết lan cùng kỳ sẽ giống bây giờ bộ dáng như vậy lúc này thạch hạo nhìn thấy trước mặt đại hoàng n g u trong lơ đãng n ở nụ cười tự nhủ nói ta muốn cái này tuyết lan cùng kỳ nhất định là đói bụng tại hộp đá ở trong nhất định là cảm thụ được trước mặt chúng ta cái này đại hoàng n g u đã muốn cho cái này đại hoàng n g u khi nó cơm chưa a tân hạo cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người liếc nhìn nhau cũng cười đứng lên giữa đêm này đã ăn thật nhiều thứ gì cái kia những mục dân lạc đà cùng mã không phải đều là đã bị hắn ăn chưa lúc này mới qua vài ngày nữa thời gian không nghĩ tới hắn liền lại đói nếu như lại tiếp như vậy mà nói mấy người chúng ta đừng nói là phải nuôi sống chính mình e rằng nuôi sống hắn đều vô cùng khó khăn bằng không chúng ta vẫn là đem nó thả ra đi hắn nguyện ý đi đâu liền đi đó thạch hạo lắc đầu cái này không thể được thật vất vả mới đem tuyết lan cùng kỳ nhốt vào hộp đá ở trong nếu như cứ như vậy đem nó thả ra lời nói hắn lại muốn đi hại người khác làm sao bây giờ đúng lúc này diệp trường ca cười cười chỉ chỉ trước mặt đại hoàng lưu nói chúng ta đi xem một cái cái này hoàng lưu à hắn đã đứng ở nơi đó một đoạn thời gian rất dài có lẽ là hắn lúc đi ra cùng mình chủ nhân bị mất có lẽ là hắn ở đây là đường chương tám trăm sáu mươi chín có hay không thạch hạo cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì theo bình thường tới nói diệp trường ca là một cái đốn tuổi người gặp được hoàng ngư nhất định sẽ có không đồng dạng cảm tình lúc này hoàng ngư trường diệp trường ca một mắt có một chút bất mãn mình nói như thế nào cũng là một thân kim hoàng sắc vẫn lấy làm kiêu ngạo không nghĩ tới diệp trường ca chỉ là ngờ tới mình là một cái tẩu tán người chẳng lẽ là có cái gì dẫn tình sao nhìn xem bây giờ lập tức đã đến năm mươi thời khắc này thạch hạo lập tức hái một cái cỏ dại đi từ từ đi qua chính mình mang theo trong bao còn có mấy cái lê cùng quả táo đều lấy được hoàng n h u trước mặt cái này ngoan nhân nữ đế diệp nam c ú i đầu xuống nhìn thấy nhiều đồ như vậy bây giờ ăn cũng không phải không ăn cũng không phải nếu như không ăn mà nói nhất định sẽ gây nên hoài nghi nhưng nếu là ăn ngoan nhân nữ đế diệp nam thật sự chính là có một chút lòng k h ô n g phục lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng đơn giản ăn một chút đồ ăn sau đó sau đó nó thận trọng lấy ra một thứ đặt ở trước mặt cái này một cái cánh hoa kim sắc rực rỡ mặc dù nhìn qua tương đối bình thản nhưng cẩn thận quan sát thời điểm còn có thể lộ ra kỳ dị màu sắc cứ như vậy thạch hạo cùng thạch giật mấy lượng cá nhân lặng lẽ đưa tới thản nhiên nói tuyệt đối đ ừ n g động chẳng lẽ cái này h o à n g ứng y u chỗ lấy ra cánh hoa là muốn nói cho chúng ta biết không thể ăn sao diệp trường ca lắc đầu nói không phải các ngươi đều nghĩ sai hiện tại hắn lấy ra cái này cánh hoa đại khái là muốn nói cho các ngươi nếu như muốn hoàn toàn có thể thử một chút có thể cái này ván trượt sẽ mang lại cho các ngươi cảm giác không giống nhau đâu chúng ta trước đó tẩu tán thời điểm đi tới trong rừng rậm cũng có thể nếm thử một chút những vật khác chỉ cần là không có độc liền đều có thể ăn ngươi xác định chỉ cần không có độc liền đều có thể có lẽ có đồ ăn ngươi ăn thời điểm cũng không có độc nhưng nó ăn đến trong bụng sau đó liền sẽ cùng một loại khác đồ ăn phối hợp đến cùng một chỗ nhiên sinh độc tố đây đều là có khả năng loại chuyện này chúng ta cho tới bây giờ đều không nghe nói qua nếu như tại ngươi tẩu tán lại há có thể đủ đụng tới hai loại đồ ăn đâu dù cho bây giờ ngươi ăn cánh hoa sau đó ta tin tưởng một ngươi cũng sẽ không đụng vào đến những vật khác ngoan nhân nữ đế diệp nam một bộ dáng vẻ không lớn nếu không phải mình vừa mới nhìn thấy diệp trường ca trùng phía trên xuống huyền hóa thành một cái lao bá bá dáng vẻ lúc này ngoan nhân nữ là tuyệt đối không muốn xuất hiện ở đây sao mặt người không vui nhìn xem trước mặt thạch hạo hiện tại cũng đã đem hạt giống lặng lẽ lấy ra ngoài đưa tới trước mặt hắn bây giờ nhường hắn ăn cũng là khó khăn như vậy một việc thạch hạo gắt gao nhũ lại lông mày của mình lắc đầu nói quên đi thôi ta cảm thấy cái này cánh hoa vẫn có rất lớn nghĩa khác cũng không thể dễ như t r ở bàn tay l i ề n ă n hơn nữa ta bây giờ bụng cũng không tính quá đói trở lại thời điểm còn mang theo một chút lê cùng quả táo nếu như nếu là đói dùng bọn hắn sung kích cũng là có thể diệp trường ca trong nội tâm bất đắc dĩ nghĩ đến bây giờ thạch hạo linh lực thật sự là quá yếu không nghĩ tới liền cơ bản nhét đầy cái bao tử cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn theo đạo lý tới nói p h ạ m là người t u tiên đừng nói là đói bụng liền xem như ăn được một hạt đan dược bọn hắn cũng có thể mười năm hay là mười mấy vạn năm hết tết đến cũng có thể không cần ăn bên trên một ngụm đồ ăn lại càng không dùng uống một ngụm nước không nghĩ tới bây giờ thạch hạo nhưng phải dựa vào những thứ này quả táo cùng lê để duy trì thể lực của mình cùng năng lực chương 870, cánh hóa màu trắng diệp trương ca thấy được sau đó cũng thực sự không chịu được nổi dùng ngón trỏ của mình cùng ngón giữa ở giữa từ từ tản ra một cỗ khói trắng sương mù cái này bạch sắc sương mù tung bay ở giữa không trùng lúc này liền thấy cánh hoa từ từ bay lên đi tới giữa không trung thạch hạo mấy người gắt gao nhíu lại lông mày của mình nghĩ thầm chẳng lẽ bây giờ cánh hoa cũng đều sẽ bay xuống sao thế giới này đến tột cùng là nơi nào nha thạch hạo cũng nhịn không được nữa bây giờ lao b a cũng tại ở đây sinh sống một đoạn thời gian rất dài hắn tin tưởng diệp trường ca nhất định sẽ biết chuyện này thạch hạo lập tức liền đem cái này cánh hoa chui ở bàn tay của mình ở trong diệp trường ca lơ đãng n ở nụ cười thật sự nếu không tiếp nhận viên này hạt giống lời nói diệp trường ca cũng không có biện pháp trợ giúp cho h ắ n thạch hạo ngửa đầu nhìn xem diệp trường ca nghi ngờ hỏi lao bá ta còn thực sự có một chuyện muốn hỏi hỏi một chút ngươi ở đây đến t ộ n cùng là địa phương nào ngươi cũng tại ở đây sinh sống đã nhiều năm như vậy nếu như ngươi nếu là biết liền nói cho chúng ta biết mấy người chúng ta mới đến mới vừa đến ở đây cũng không biết cuối cùng là thế giới gì hơn nữa nơi này có một chút kỳ quái yêu thú và ma thú diệp trường ca lắc đầu cố ý thở dài một hơi thấm t h i ê nói n xem ra ngươi đúng là mới vừa đến ở đây ở đây cũng không vẹn vẹn có yêu thú và ma thú hơn nữa còn có rất nhiều yêu tộc cùng ma tộc đều sinh hoạt ở nơi này ở đây thật sự là quá phức tạp đi thậm chí so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn đáng sợ rất nhiều liền nói ngươi bây giờ trong tay cái này bạch sắc cánh hoa a khi ngươi lại một lần nữa mở ra thời điểm ngươi sẽ thấy không tầm thường sự tình thạch hạo theo diệp trường ca lời nói n h ì n làm hắn lại một lần nữa mở ra thời điểm lại phát hiện bạch sắc cánh hoa cũng sớm đã biến mất không thấy thạch hạo lập tức chừng lớn hai mắt miệng há to nhưng vào lúc này diệp trường ca lợi dụng tinh thần mình trong nháy mắt đem cái này bạch sắc từ từ bay xuống ở thạch hạo trong miệng thạch hạo cảm thấy một vật lập tức liền tiến vào mấy yết hầu ở trong thời khắc này thạch hạo hai tay niết chặt bóp lấy yết hầu không nhúc nhích đứng ở nơi đó cố gắng muốn nôn khan đi ra lại phát hiện căn bản là không có năng lực có thể làm đến những sự tình này vừa rồi vật kia thậm chí đã bỏ tới đan điền của mình bên trong lúc này liền cảm thấy phần bụng có một dòng nước cấm bắt đầu đang trùng kích lấy đan điền của mình đan điền bộ vị giống như hỏa tiêu đồng dạng bắt đầu h ư n g hực kịch liệt b u ố c cháy lên thạch hạo cố gắng muốn dùng chính mình cái kia y ê u ớt hệ u vị muốn đưa nó áp chế chìm vào giấc ngủ phát hiện căn bản là không có cách nào tới khống chế vật này thạch hạo cảm thấy phía sau lưng của mình mười phân nóng bỏng thậm chí bắt đầu nóng bức đơn giản liền như là núi lửa phun trào như thế thời k h ắ c này thạch hạo phía sau lưng quần áo cũng đã b ố c lên nồng nặc sương n g thạch giật cùng tần hạo hai người đứng ở đằng xa cũng đã ngửi thấy một cô đốt cháy hương vị những người này đều gắt gao nhíu lại lông mày của mình nghĩ thầm thạch hạo đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự tình thạch giật vội vàng vấn đạo ngươi đến cùng thế nào thạch hạo đã xảy ra chuyện gì nhanh nói cho chúng ta biết trong lúc nhất thời thạch giật cùng tần hạo hai người cũng không biết nên làm gì bây giờ mỗi một lần muốn thử nghiệm tới gần thạch hạo thời điểm lại phát hiện thạch hạo đều lập tức đem hai người đẩy tới không chỉ như thế chương tám trăm bảy mươi mốt tuyệt đối không nên thạch hạo hai tay một mực càng không ngừng quơ lớn tiếng nói cho tần hạo cùng thạch giận nói tuyệt đối không nên tới gần ta thạch hạo đứng ở nơi đó bắt đầu tái diễn câu nói này lúc này diệp t r ư ờ n g ca lập tức từ tần hạo phía sau lưng ở trong nhảy xuống tới bây giờ vết thương ở chân của mình tựa như là hoàn toàn tốt như thế đứng ở nơi đó liền cùng không có chuyện gì tựa như tần hạo cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc bởi vì từ vừa rồi thời điểm chính mình vẫn đều đang hoài nghi lấy diệp trưởng ca bây giờ thấy diệp trưởng ca xuống tần hạo cũng không có đi suy nghĩ nhiều cái gì bởi vì căn bản là không có thời gian đi chú ý tới những chi tiết kêu bên trên vấn đề lúc này tần hạo tất cả lực chú ý toàn bộ đều đặt ở thạch hạo trên thân diệp t r ư ờ n g ca mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn xem bây giờ thạch hạo tất cả biến hóa nghĩ thầm chính mình cái này một hạt giống thế nhưng là không công đưa cho hắn bây giờ thạch hạo nếu không phải thật tốt chân quý lời nói sau này bỏ lỡ cơ hội này chỉ sợ cũng cũng lại không có à, trong nháy mắt thạch hạo cảm thấy mình vừa rồi phía sau lưng chỗ bước lên h ỏ a diễm bây giờ từ từ dài ra một cái lông tơ tựa như đ ổ vật bắt đầu bắt đầu kéo dài biến càng lúc càng lớn càng lúc càng lớn lúc này thạch giật cùng tần hạo hai người chừng lớn hai mắt hai mắt b ư ớ c lên kim tinh như thế không đứng ở nhìn chằm chặp thạch hạo miệng há vô cùng đại bây giờ bẩn đều có thể bỏ vào một quả trứng gà thạch giật không thể tin được trước mắt phát sinh đây hết thảy thật chẳng lẽ là thực tế sao vẫn là mình bị hoa mắt lúc này thạch giật rủi rủi con mắt sau đó lại một lần nữa chừng lớn hai mắt cẩn thận nhìn nhìn đúng là thật cũng không phải trong ngộng lập tức những thứ này thạch hạo cảm thấy mình dài ra một đôi cánh đau vô cùng đau hơn nữa đã cảm thấy tiên huyết không ngừng nhỏ giọt xuống loại sự cố này đau đớn n h ư n g thạch hạo cảm thấy là từ trái tim đến kinh mạch đến chính mình thần nghiệm thần một tấc làn da mỗi một cái thần kinh cũng sẽ không tiếp tục lan tràn thạch hạo lập tức quỳ đến trên mặt đất chính mình ở giữa cũng không biết nên làm gì bây giờ cố gắng thừa nhận cái này thống khổ cho đến bây giờ cũng không biết vừa rồi đến tột cùng là cái gì bay đến trong miệng của mình ta còn từ từ đứng lại đứng tại trên bên cùng lúc đó ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng đổi đổi thành mình nguyên lai、like、là nguyên bản bộ dáng ngoan nhân nữ đế diệp nam chừng lớn hai mắt đến cho tới bây giờ tới đây thời điểm vẫn muốn biết thạch hạo đến tột cùng muốn làm một ít chuyện gì đem viên này hạt giống diệp trường ca giao cho trong tay của hắn tự nhiên là muốn cho hắn nuốt vào mà bây giờ nó nuốt đến nơi đây lúc nào cũng tại trong bụng của mình chỉ hy vọng có thể mọc ra một đôi cánh nhìn thấy thạch hạo dịch hãm đang thống khổ bộ dáng ngoan nhân nữ đế diệp nam không khỏi nợ nụ cười khoe miệng hơi hơi hướng về phía trước dâng lên bây giờ liền điểm thống khổ này hắn đều chịu không được sao bây giờ diệp trường ca vì cái gì cho tới bây giờ mới thôi đều kiên trì biết thạch hạo là một cái thiên tuyển người có thể ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không phải cho là như vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam luôn cảm thấy thạch hạo người này từ trước đến nay cũng là tương đối lười biếng nếu như không phải là bởi vì đoạn đức xuất thủ đem hắn thiên đế toàn bộ hủy diệt mà nói hắn hiện tại e rằng căn bản cũng không có thể xuất hiện ở đây à là bởi vì không có nhà mới ở chỗ này ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không phải vừa rồi hoàng như bộ dáng mọi gì kế hoạch đổi thành mình nguyên lai là bản thân bộ dáng lúc này ngoan nhân nữ đế diệp nam trổ mã thành một cái nữ tử áo đỏ đứng ở chỗ này chương tám trăm bảy mươi hai đau đớn hơn nữa chừng lớn cặp mắt của mình dáng dấp m ộ ư ơ i phần cao điệu một chút từ từ xích lại gần diệp trường ca bên cạnh lợi dụng thần trí của mình nghi ngờ hỏi diệp trường ca hắn sự tình gì cũng không có làm cứ như vậy đem một hạt giống nhường hắn ăn đến trong bụng dài ra một cái cánh có phần có một chút lợi cho hắn quá rồi à bất kể nói thế nào cũng phải làm cho hắn kinh lịch một ít chuyện cùng thông khổ sau đó sau đó mới có thể để cho hắn bắt đầu trưởng thành nhớ ngày đó ngươi đối với chúng ta mấy người cũng không có dễ chịu như vậy hắn đã đã trải qua rất nhiều chuyện dù cho lại trải qua một chút gặp c h ắ c trở đều là p h i công bởi vì hắn đã không có tăng lên trình độ hắn hiện tại nhất định phải một cái cánh sau đó mới có thể đem bọn hắn chuyện ngày sau lại một lần nữa tiến hành đề cao nhớ ngày đó mấy người chúng ta có thể đem thần trí của mình cùng tinh thần toàn bộ lịch luyện thời điểm thời điểm đó ngươi còn nói cho chúng ta biết nhất thiết phải m u a đi một bước thời điểm đều phải sâu đậm dẫm ra một cái dấu chân tuyệt đối không thể ý nghĩ h a o huyển không nghĩ tới hôm nay vậy mà đối với thạch hạo xa hoa như vậy ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lòng một bộ vô cùng dáng vẻ không tình nguyện nhưng mà hắn bây giờ cố gắng đều tại dùng tùy thời cùng diệp t r ư ờ n g ca không ngừng đều tại câu thông lấy một bên thạch giật cùng đoạn đức tự nhiên là nghe không rõ ràng bây giờ hai người cá nhân đang nói cái gì cũng không có thời gian đi bận tâm bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy bây giờ nằm trên mặt đất thạch hạo không ngừng tê u thảm tựa như là mười phân đau đớn bộ dáng thạch hạo cũng sớm đã quên đi hết thệ tất cả bây giờ diệp t r ư ờ n g ca vẫn là lao bá bà dáng vẻ đứng ở nơi đó phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua lúc này thạch hạo đột nhiên liền hẹn đi qua thạch giật chậm rãi đi qua đem thạch hạo đỡ lên tiêu hỏi đoạn đ ứ c ngươi mau tới đây xem bây giờ thạch hạo đã te xịu đây rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ chúng ta bây giờ cũng không có đến vừa mới tại bên ngoài hơn nữa lao ba còn không có đưa trở về đâu cuối cùng là cái gì bay đến thạch hạo bên trong m a n h u thật chặt lông mày của mình vội vã tiếp cận đạo trước mặt nói ta cũng không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì dạng sự tình bằng không chúng ta trước tiên đem thạch hạo đỡ đến thành nội tìm một chỗ nhường hắn nghỉ ngơi cho khỏe một chút sau đó lại nghĩ biện pháp giúp hắn xem xét phải t r a n g phát sinh dạng chuyện gì thạch giật nhẹ gật đầu đem thạch hạo từ từ đỡ lên lúc này mấy người hướng về thành nội đi tới hoàn toàn không để ý đến đứng ở phía sau diệp trường ca cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người tất nhiên mọi chuyện cần thiết cũng đã kết thúc lúc này diệp trường ca lập tức mang theo ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người từ đối diện ở trong nhảy lên một cái dần dần tiêu thất toàn bộ địa phương thạch giật cùng đoạn đ ứ c đi tới thành nội n g u y ệ n quang mịt mở sắc trời dần dần tối lại bây giờ thạch hạo cũng sớm đã quên hết mọi chuyện cần thiết xa xa quên tới thạch giật chỉ phát hiện một đoàn bạch sắc hơi nước đứng ở nơi đó cái này một loại cảm giác thoải mái giống như để cho người ta đã sớm lưu luyến quên về lúc này thạch giật gắt gao nhũ lại lông mày của mình diệp trường ca đặc biệt là lấy phương pháp hô hấp ư ợ chương bụng p á p p tám khẩu, nhạt h lỗ mũi ở giữa còn trăm bảy mươi ba chuyện còn lại do n g ư ờ i an bài có người nói đây là bởi vì bọn hắn thời gian dài nghiên cứu dược liệu dẫn đến cái này phiến địa phương sẽ như hôm nay bộ dáng như vậy còn có nói là bởi vì trường kỳ ngâm biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ai cũng không rõ ràng ngoan nhân nữ đế diệp nam đi theo diệp trường ca đi một đoạn lộ trình sau đó hai người liền dừng bước lúc này diệp trường ca xoay người lại nhàn nhạt nhìn xem ngoan nhân nữ đế diệp nam nói ngươi cũng không cần lại cùng ta trở về bọn hắn không được bao lâu thời gian tin tưởng nhất định sẽ đến thành nội mà ngươi bất kể nói thế nào cũng là cái này g i bấc chi chủ là thời điểm nên cùng mấy người này gặp mặt một lần nếu không mấy người này tới khi nào cũng không biết n g ư ờ i cái này gió bấp chi chủ đến tột u cùng là dùng làm gì ngoan nhân nữ đế diệp nam nhíu chặt lông mày thật sự là không muốn đi để ý tới thạch hạo cùng thạch giật nếu không phải bởi vì hắn là thiên t u y ề n người cũng sớm đã đã chú định thử xem ngoan nhân nữ đế diệp nam chu há miệng nhìn xem diệp trường ca nói chẳng lẽ chỉ có một mình ta trở về sao cứ như vậy cùng thạch hạo gặp mặt chỉ sợ bọn họ mấy người nhất định sẽ giật nảy cả mình mà bây giờ bọn hắn đã tới chỗ chẳng qua là bác hoang chi thành một cái cửa thành m à thôi có cần hay không đợi thêm một chút thời gian để bọn hắn ăn một điểm đau khổ chịu khổ là không thể tránh được không chỉ như thế chúng ta còn chưa lấy được đoạn đi chế tạo phiền phức chỉ có cái dạng này mới có thể để bọn hắn càng thêm rèn luyện cùng trưởng thành đến nỗi ngươi cần gì thời điểm cùng bọn hắn gặp mặt ngươi đây chính mình ă n bài là được rồi ngươi cảm thấy lúc nào tương đối vừa một ngươi liền lựa chọn vào lúc nào vậy chuyện này xem ra chính là ta nói coi là bất quá mặc kệ chuyện gì phát sinh ngươi có thể tuyệt đối không nên trách ta cái kia cũng tuyệt đối không nên trải qua quá mức tự nhiên là muốn bọn hắn ăn thật ngon một điểm đau khổ không phải vậy bọn hắn là mãi mãi cũng sẽ không trưởng thành ngoan nhân nữ đế diệp nam thập phần hưng phấn rời đi ở đây lúc ngoan nhân nữ đế diệp nam biết tất nhiên diệp trường ca đã ngầm đồng ý chuyện này kế tiếp vô luận đối với thạch hạo làm cái gì xem ra diệp trường ca cũng sẽ không xen vào nữa này ca miệng mùi ở giữa xương trắng l ợ t lờ Hơn nữa, mùi hương thoang thoảng tràn ngập, toàn bộ không gian ở trong. Chính hắn đều có thể cảm giác được tự đi nước bọn, thậm chí có một chút thơ ngọn, mười phân thoải khỏi thạch phía nhân thì hương phấn mà rời khỏi nơi này. Loại này cảm giác hương phấn để cho mình cảm thấy thật sự là rất thư nơi nữa tràn ngập, toàn gian trong. nước bọn, ngọn, này trưởng liền người này, cùng đoạn bên Ngoài ngoan nữ nam nơi này, này ca quay kia. ra mùi cảm một mười mái. mà cảm cảm giác đi Cái diệp rời tới giật diệp rời loại giác thái. được tự tắc rất là bộ ở có có đức đều đế để về sự bây giờ thạch hạo cũng sớm đã nhìn xem hắn bộ dáng hiện tại mười phân gấp gáp nếu không phải diệp trường ca lặp đi lặp lại nhiều lần ngăn cản lấy đại gia n g o n nhân nữ đế diệp nam cũng sớm đã ra tay với hắn cứ như vậy lịch luyện đi mà nói n g o n nhân nữ đế diệp nam còn không biết thời gian bao lâu mới có thể trưởng thành n g o n nhân nữ đế diệp nam biết rõ dựa theo loại tình huống này thật sự là quá chậm n g o n nhân nữ đế diệp nam lại một lần nữa trở lại chính mình thành nội thời điểm cảm thấy thật sự là thật cao hứng chỉ có cái này bác hoang chi thành mới nhà thuộc về mình hơn nữa lúc đến nơi này ở đây chính mình là nơi này vương bất cứ người nào khi nhìn đến ngoan nhân nữ đế diệp nam thời điểm đều là vô cùng cung kính hơn nữa cực ít nhìn thấy ngoan nhân nữ đế diệp nam đã từng lộ diện ở trước mặt mọi người diệp trường ca loại này hô hấp chấp pháp theo bình thường tới nói vô cùng đặc biệt giữa thiên địa này bất cứ người nào đều không thể tu luyện được đến lúc này diệp trường ca tiết tấu tiến hành thật nhanh chương tám trăm bảy mươi b ố có vấn đề thậm chí nhường diệp trường ca chính mình cũng cảm thấy cơ thể có một chút hóa đơn phản phất muốn ly khai mặt đất loại này nhịp điệu hô hấp nhường hắn cảm thấy đây chính là sinh mệnh tượng trưng bắt đầu đang tràn ngập lấy toàn bộ thế giới thậm chí nhường hắn cảm thấy mình loại này hô hấp tiết tấu vô cùng điên cuồng diệp trường ca biết luyện tập loại này phương pháp hô hấp là bất cứ người nào đều không làm được nếu như không phải mình đột phá cảnh giới cũng có thể rất khó tu luyện thành được bất quá lúc này diệp trường ca phi thường khẳng định một việc đó chính là sớm muộn cũng có một ngày thạch hạo đều sẽ vượt qua thời gian của mình không dùng được quá dài chỉ thấy mãn thiên tinh ánh sáng vẩy xuống đi dòng giã một đoạn lộ trình thạch giật cùng đoạn đức hai người mới dừng lại mình cước bộ cuối cùng nhìn thấy một tòa cửa thành xuất hiện trước mặt mình đi thời gian dài như vậy thật sự là quá mệt mỏi hơn nữa cũng vô cùng khát nước thạch giật đột nhiên nhớ tới một việc đó chính là lao bá kia đã từng xuất hiện ở đây kể từ thạch hạo xuất thế biết thời điểm bắt đầu lao bá vậy mà biến mất không thấy thạch giật gắt gao n h í u lại lông mày của mình nhìn quanh bốn phía một cái hán giờ phút này đột nhiên vỗ chán một cái lớn tiếng nói không xong chẳng lẽ bây giờ thạch hạo xảy ra vấn đề cái này cùng vừa rồi lao bá kia có phải hay không có rất lớn quan hệ đâu vì cái gì kể từ thạch hạo xảy ra chuyện thời điểm chúng ta lại không nhìn thấy lao bá nữa nha hắn đi nơi nào hơn nữa lao bá này không phải đã bị chặt chân sao vì sao lại đột nhiên liền biến mất đâu các loại vấn đề xuất hiện tại thạch giật trong đầu trong lúc nhất thời hỏi ra nhiều chuyện như vậy tới tân hạo cũng không biết nên trả lời như thế nào từ lúc mới bắt đầu thời điểm chỉ lo quan tâm thạch hạo hoàn toàn không để ý đến lao ba kia đoạn đức hướng bốn cũng nhìn phát hiện cũng không có bất kỳ bóng người cái này khiến đoạn đức lắc đầu nói căn bản là không có thời gian đi quản hắn mặc kệ lao ba này có phải hay không có vấn đề nhưng bây giờ duy nhất có thể chứng minh một việc chính là hắn cùng thạch hạo hôn mê có rất lớn quan hệ đợi đến thạch hạo lúc tỉnh chúng ta lại suy nghĩ một chút đến tột u cùng phải làm gì à bây giờ trước hết nghĩ biện pháp đem thạch hạo cứu tới thạch giật nhẹ gật đầu dễ đến cửa thành chúng ta trước tiên tìm một chỗ nhường thạch hạo nghỉ ngơi một chút tiếp đó tìm một cái đại phu xem thạch hạo đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì thạch giật cùng đoạn đức hai người vừa nói xong câu đó thời điểm liền hướng bên trong đi tới thạch giật cùng đoạn đức vừa mới đi qua không có mấy bước thời điểm đống nhiên ở giữa phát hiện thạch hạo vậy mà ngón tay đông đứng lên lúc này hai người liền đem thạch hạo từ từ để xuống thạch hạo thuận lúc ở giữa ngâng lên tay của mình đống nhiên mở to hai mắt máu đỏ hai mắt biến tinh đỏ lên để cho người ta nhìn về sau mười phân sợ thậm chí là rợn cả tóc g ã y thạch hạo bắt đầu không ngừng run rẩy lúc này nhìn thấy sau lưng hắn cái kia hai cái tiểu thịt bắt đầu không ngừng sinh trưởng trong nháy mắt liền dài ra một cái cánh khổng lồ giống như diều hâu lớn bằng cánh đây quả thực giống như là ma thú như thế cánh không ngừng bắt đầu đung đưa thạch hạo đau đớn khó nhịn lúc này hắn đột nhiên ở giữa á hô to một tiếng liền bay ở trên bầu trời không ngừng bắt đầu bay lượn từ vừa rồi đau đớn đến bây giờ t h ạ chương tám trăm bảy mươi lăm mọc ra đôi cánh mặc dù nói là để cho mình tương đối thống khổ hơn nữa cũng chịu đựng rất nhiều chuyện nhưng thạch hạo biết bây giờ có cái này cánh sau đó vô luận muốn bay đi nơi nào cũng là một kiện vô cùng đơn giản sự tình chiếc cánh này đột nhiên bay qua cái này trước mặt thành thị ở giữa thạch hạo nhìn thấy trong thành thị yên hòa thịnh vượng mọi người đều tại cuộc sống bình thường lấy hơn nữa dựa theo bây giờ đến xem tất cả mọi người đã ăn rồi cơm tối thật sớm tụ lấy đi ra bên ngoài phố xá bên trên xem ra hết sức náo nhiệt thạch hạo dần dần đem cánh của mình thu vào thành thực rơi trên mặt đất lúc này hắn mang theo đoạn đức cùng thạch giật hai người hướng về trong thành thị đi tới thạch hạo cùng thạch giật đoạn đức vừa mới đi vào thành thời điểm đã cảm thấy xinh đẹp vô cùng một ao hoa sen xuất hiện ở đây để cho người ta nhìn về sau đã cảm thấy vô cùng mừng rỡ hơn nữa theo bình thường tới nói bây giờ hoa sen chính thức mở thời điểm thịnh vượng thời điểm ra đi khó tránh khỏi sẽ có lưu luyên quên về cảm giác để cho người ta khó tránh khỏi lúc này thạch giật cùng đoạn đức vừa đi vừa nhìn đến mười phần là quá náo nhiệt vừa mới đi tới thời điểm lúc này liền thấy một nữ tử cũng sớm đã ở cửa thành bên ngoài nên đón bây giờ thạch giật cùng đoạn đức hai người thạch hạo nhíu chặt lông mày Nghĩ thầm chính mình mới mới vừa đến tòa thành thị này chẳng lẽ liền đã bị người khác phát hiện sao vẫn có nghe thấy làm sao lại có một nữ tử đứng ở chỗ này mười phần cung kính nhìn xem thạch hạo từ từ không người xuống cũng tại ở đây chờ các ngươi một đoạn thời gian rất dài tất nhiên bây giờ ngươi đã tỉnh táo lại vậy chúng ta thành chủ để cho ta mang ngươi đến một c h â u nghỉ ngơi cho khỏe một chút thạch hạo ngừng cước bộ của mình nghi hoặc ở trước mặt mình người này nữ tử áo đỏ trường lớn hai mắt chính mình cho tới bây giờ tới đây thời điểm bất cứ người nào cũng không có gặp qua bày ra thành chủ vừa rồi thời điểm chẳng qua là ở ngoài thành mặt bay hai vòng mà thôi vì để tránh cho rêu rao khắp nơi thạch hạo cũng không có kéo dài bay mà là từ từ rơi xuống nghĩ thầm nhất định đến thành nội sau đó xem bên trong là gì tình huống tiếp đó làm tiếp quyết định lại không có nghĩ đến vừa tới nơi này thời điểm lại đụng phải một cái nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ nhìn ra thạch hạo mặc dù ở nơi đó nghi hoặc hơn nữa do dự dáng vẻ lúc này khoe miệng của hắn hơi hơi hướng về phía trước dương lên tiếp tục nói ta đứng ở chỗ này chờ ngươi đó là bởi vì đi ở trên nửa đường thời điểm chúng ta thành chủ liền đã gặp được ngươi mà hắn để cho ta mang các ngươi tìm một chỗ nghỉ ngơi thật khỏe một chút dù cho trong lòng ngươi có nhiều hơn nữa nghi vấn chắc chắn chờ đến ngày mai sau đó nhìn thấy chúng ta thành chủ hắn tự nhiên sẽ hướng ngươi nói ra chuyện ngọn ngợn thạch hạo cùng thạch giật hai người liếc nhìn nhau dù sao mình mới vừa đến tòa thành này vô luận là đi nơi nào cũng không có một cái chỗ đặt chân ngược lại có người xuất hiện tại chịu chiêu đ á i chính mình này cũng chưa chắc không phải một chuyện rất tốn thạch hạo xoay người lại nhẹ gật đầu giống như cười mà không phải cười nói vậy làm phiền ngươi ở phía trước mang theo đường bất quá các ngươi người thành chủ này có phải hay không đã từng nhận biết ta ta cho tới bây giờ cũng không có nhìn thấy hắn không bằng ngươi cùng ta nói nói chuyện hắn gần nhất phát sinh những chuyện kia à vừa vặn ta đối với hắn cũng có hiểu biết một số việc chờ lấy ngày mai ta gặp được các người gây dựng lại thời điểm tránh sẽ xuất hiện sai lầm gì sự t ì n h thạch hạo nghĩ thầm chính mình vô tình hay cố ý tại thăm dò lấy một ít chuyện chỉ cần tìm hiểu càng nhiều liên quan tới thành chủ chuyện t r ư ơ n g tám trăm bảy mươi sáu có người đợi chúng ta như vậy ngày mai chính mình cũng tốt có một cái tâm lý chuẩn bị vừa vặn biết người thành chủ này đến cùng là người tốt hay là người xấu lại không nghĩ rằng thạch hạo đang nói xong câu nói này thời điểm nữ tử áo đỏ cũng không để ý tới lấy hắn mà là đem hắn dẫn tới một cái trong đại trạch v i ệ n mặt cái viện này nhìn qua mười phân đại hơn nữa đặc biệt rộng lớn bên trong chuẩn bị mười cái hầu gái hai bên đứng ở chỗ này rõ ràng chính là vì thạch làng ý chuẩn bị thạch hạo không khỏi thập phần hưng ơ phân đứng lên chính mình kể từ tới cái địa phương này cho tới bây giờ cũng không có nhận qua loại đãi ngộ này hơn nữa ở đây đến tột cùng là nơi nào cho đến bây giờ thạch hạo cũng không rõ ràng đã thời gian rất lâu cũng không có trải qua loại này háo đến thì đưa tay cơm tới há miệng thời gian loại ngày này đối với mình tới nói đơn giản giống như là ngày đêm mong đợi như thế chớ nói chi là bây giờ nghĩ đặc biệt hy vọng trở lại lúc ban đầu như thế vừa nhìn thấy bây giờ tình cảnh như thế thạch hạo kích động đứng ở nơi đó có một loại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ cảm giác đặc biệt muốn trở lại lúc ban đầu nhưng bây giờ cảm thấy lại có một chút rất không có khả năng thạch hạo xoay người lại nhìn một chút bây giờ thạch giật mấy người liền cùng nữ t ử á o đỏ cùng một chỗ đi vào bên trong tới lúc này nữ tử á o đỏ mệnh lệnh dưới người đi làm mấy thứ ngon miệng tức h nhắm thạch giật cùng thạch hạo ngồi xuống lấp đầy bụng của mình bây giờ đã là trời tối người yên thời điểm tất cả mọi người đã đi nghỉ ngơi mà nữ tử á o đỏ đem mình dẫn tới ở đây sau đó hắn cũng rời đi thạch hạo cùng thạch giật hai người lại hoàn toàn không có bối rối mặc dù nói là đi tới vừa có người chiêu đãi chính mình hơn nữa cũng chuẩn bị xong một chút đồ ăn ăn đồ vật bao quát chỗ ở trải qua chuẩn bị thập toàn t h ậ p mỹ càng là giống bây giờ cái dạng này thạch giật cùng thạch hạo càng thấy được vô cùng không có cảm giác an toàn thạch hạo nhìn thấy thạch giật bây giờ cũng không thế là đi tới trước mặt hắn vô vô thạch giật bả vai an ủi nói yên tâm đi mặc kệ chuyện gì phát sinh tối thiểu nhất chúng ta mấy cái người đều ở cùng một chỗ cũng chính là chứng minh bình an mặc kệ sự tình gì đối với chúng ta mà nói cũng là dễ như t r ở bàn tay việc nhỏ chỉ cần muốn giải quyết hắn mà nói ta tin tưởng không có quá khó khăn vấn đề thạch giật nguyên bản cũng không tính đem những này sự tình nói cho thạch hạo bởi vì hôm nay lúc ban ngày nhìn thấy thạch hạo đã trải qua chính mình lớn lên cánh thống khổ sự tình liền biết thạch hạo đã đã trải qua rất nhiều chuyện lại đem chuyện này nói cho hắn biết lời nói thạch hạo trong lòng nhất định sẽ càng thêm kiềm chế chỉ muốn nhường thạch hạo nghỉ ngơi cho khỏe một chút lại không có nghĩ đến trong lòng mình sự tình toàn bộ đều bị thạch hạo cho đ o á n được lúc này tiểu thạch giật lập tức đứng dậy thở dài một hơi nói bây giờ chúng ta phải đối mặt là ai cũng không biết hơn nữa người này đơn giản chính là không rõ lai lịch mặc dù hắn đem chúng ta an bài tới đây nhưng càng để cho người ta cảm thấy vô cùng kinh khủng trên đời này căn bản là không có loại chuyện tốt này kỳ thực chúng ta lo lắng cũng là vô ích ngươi chẳng lẽ hôm nay ban ngày liền không có, có nghe được nữ tử áo đỏ nói sao người này chính là thành chủ của bọn họ chúng ta đã tới tòa thành này vô luận chúng ta đang làm cái gì cái này t r ừ n g phạt tin tưởng đều là như lòng bàn tay vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ bằng không chúng ta thừa dịp bây giờ bóng đêm đen lại liền cùng tần hạo ly khai nơi này a ta thực sự không muốn lại ở lại nơi này đi luôn cảm giác có một loại bất an sự tình muốn phát sinh chương tám trăm bảy mươi bảy không phát hiện được ngươi có thể là quá lo bỏ trắng răng không cần lại nghĩ đến những chuyện này mặc kệ ngày mai chuyện gì phát sinh tối thiểu nhất chúng ta đều phải đối mặt dù cho chúng ta rời đi tòa thành này sau đó muốn đi nơi nào ai cũng không rõ ràng tất nhiên ở đâu cũng là không an toàn vì cái gì không tiếp tục ở chỗ này đây tối thiểu nhất biết bây giờ muốn đối mặt người chính là cái này thành thành chủ không phải sao người kiểu nói này mà nói cũng là không sai biệt lắm ý tứ này vậy chúng ta liền đợi đến ngày mai nhìn một chút người thành chủ này đến tột cùng muốn làm gì à cuối cùng trông thấy diệp trường ca trở về cái i ể u ú cùng đoạn đức hai người lo lắng đứng ở nơi đó kể từ trông thấy trong gương thạch hạo đến tột cùng đứng ở nơi đó làm lấy những chuyện này thời điểm cũng cảm giác được có một chút vô cùng kỳ quái nhưng không rõ diệp trường ca sẽ đột nhiên đi nơi nào nữa nha cái cựu u cùng đoạn đức tìm nửa ngày cũng không có tìm được diệp trường ca thân ảnh cho đến bây giờ nhìn thấy diệp trường ca đột nhiên ở giữa xuất hiện tại bên cạnh mình đúng là thật hù dọa người vậy mà tới vô ảnh đi vô tung hơn nữa để cho người ta không phát hiện được bất kỳ khí tức gì đây mới là địa phương đáng sợ nhất lúc này đoạn đức gắt gao n h í u lại lông mày của mình tức giận nói mặc kệ đi nơi nào có phải hay không hẳn là sớm cùng chúng ta chào hỏi một tiếng đâu cứ như vậy tới vô ảnh đi vô tung để chúng ta hai người nhìn thấy thời điểm đều cảm giác được vô cùng sợ có một loại cảm giác g i ậ n cả tóc gáy ngươi cũng không cần còn như vậy hù dọa chúng ta diệp trường ca vô vô đoạn đức bả vai nửa đùa nửa thật nói cái này sao có thể sẽ dọa người đâu kỳ thực ta vẫn luôn chờ tại tầm mắt của các ngươi ở trong chỉ là không có phát giác được mà thôi cái k i ể u u cùng đoạn đức liếc nhìn nhau không rõ ca đến tột cùng đang nói cái gì kể từ diệp trường ca rời đi nơi này thời điểm hai người đều không ngừng cuối cùng ở có thể từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy bất kỳ đầu mối nào mà đúng lúc này nhìn thấy thạch hạo đống nhiên ở giữa gặp một cái lao bá kế tiếp phát sinh những chuyện kia liền đều biết đến nỗi gặp phải cái kia hoàng lưu là ngoan nhân nữ đế diệp nam huyền hóa mà thành lúc này cái cựu ưu đột nhiên ở giữa hung hăng vỗ một cái chán của mình lớn tiếng kêu lên chẳng lẽ vừa rồi trong gương lao bá kia bá chính là ngươi huyền hóa mà thành sao tại sao muốn lựa chọn ra tay đi chợ giúp thạch hạo đâu khó trách thạch hạo sau khi ăn xong cái kia hạt giống thời điểm liền sẽ mọc ra cánh nguyên lai、like、mọi chuyện cần thiết đều là ngươi trợ giúp hắn làm ta cũng không phải trợ giúp hắn chỉ là thuận nước đẩy thuyền mà thôi kế tiếp hắn phải đối mặt là từng cái chuyện vô cùng khó khăn nhất định phải có cánh mới có thể hoàn thành nhường hắn bây giờ lớn lên ra cái này cánh chỉ là đối với hắn có lợi mà thôi nhưng chúng ta cho đến bây giờ cũng không có mọc ra cánh ngươi có phần có một chút quá thiên vị à, mặc dù thạch hạo là thiên quyền người có thể ngươi cũng không thể không công bình như vậy à mấy người chúng ta lịch luyện thời điểm cũng không có đối với chúng ta làm ra như thế sự t ì n h tới diệp trường ca bất đắc dĩ lắc đầu thản nhiên nói tốt những chuyện này cũng không cần lại cùng ta nói vừa rồi ngoan nhân nữ đế diệp nam đã nói qua một lần các ngươi cũng không cần lại một lần nữa bất quá sau đó muốn chuyện gì phát sinh thế nhưng là lại là chúng ta vô cùng mong đợi liền ta đều không biết cái cựu h ữ kinh ngạc nhìn diệp trường ca liên diệp trường ca cũng không biết quyền đại hội là cái gì đây lúc này cái cựu ưu tuyệt không tin tưởng diệp trường ca lời nói diệp trường ca trận to mắt nhìn cái cựu ưu chương tám trăm bảy mươi tám linh khí đừng có dùng ánh mắt chất vấn nhìn ta ta đem chuyện kế tiếp toàn bộ đều giao cho ngoan nhân nữ đế diệp nam đến nỗi ngoan nhân nữ đế diệp nam làm như thế nào đi đối đại thạch hạo ta tin tưởng hắn trong lòng đặc biệt có phân tức cho nên ta cũng không có quá nhiều đi dặn dò hắn tất nhiên thật vất vả mới trở lại ở đây hơn nữa đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó ta thật muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút diệp trường ca một người rời khỏi nơi này cũng không tiếp tục quan sát hắn biết đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói m ư ờ i phân tín nhiệm bởi vì ngoan nhân nữ đế diệp nam trong lòng đặc biệt không thích thạch hạo nếu là muốn cho ngoan nhân nữ đế diệp nam cho thạch hạo ra một chút nan để nhường hắn thật tốt lịch luyện đây đối với ngoan nhân nữ đế diệp nam tới nói ngược lại là một cái cơ hội như thế nào có thể sẽ bỏ lỡ đâu bất quá diệp trường ca tin tưởng ngoan nhân nữ đế diệp nam là tuyệt đối sẽ không nhường thạch hạo nhẹ mà nâng liền xảy ra chuyện bởi vì hắn không có cách nào trở về hướng mình giao phó cái này mọi chuyện cần thiết đều ở chỗ diệp trường ca trong không chế thế là diệp trường ca đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau đó liền nghĩ đến chính mình tìm một chỗ nghỉ ngơi cho khỏe một chút đi chuyến này sau đó diệp trường ca mới phát hiện nguyên lai mình bây giờ quần áo màu xanh cũng sớm đã biến sắc diệp trường ca liền tìm được một vũng suối nước nóng suối nước nóng này ở trong linh lực vô cùng dồi dào mình ngồi ở suối nước nóng ở trong có thể không ngừng hô hấp l ấ y hưởng thụ giữa thiên địa ban cho linh khí dạng này không những có thể tăng cường chính mình tu vi hơn nữa diệp trường ca nằm ở suối nước nóng ở trong để cho mình cảm thấy vô cùng thoải mái từ từ đứng dậy thoải mái đi qua tiếp đó mặc quần áo xong diệp trường ca đi tìm cái cựu u bắt đầu bắt đầu tìm kiếm cái cựu u thân ảnh nghĩ thầm thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy cái cựu u mà biết cái cựu u kỳ dị đến tột cùng lớn lên thành hình dáng ra sao ở phía trước mấy ngày n h ư n g cái cựu u mặc dù ngoài miệng nói hắn hiểu được một biết cuối cùng phải nên làm như thế nào diệp trường ca tin tưởng những chuyện này h u cũng không biết đến tột cùng có thể thành hay không g i ả i tốt nhất nghiệm chứng phương pháp chính là tìm cái cựu hữu đi tới tổng thể xem hắn đối nhân sinh lĩnh hội bây giờ đã tới cái tình trạng gì sau khi diệp trường ca tìm tòi một thiên một vòng cũng không có khóa chặt đến mục tiêu của mình cũng không có tìm được cái cựu hữu thân ảnh chỉ thấy đoạn đức một người đứng tại tấm gương phía trước diệp trường ca nghi ngờ hỏi có thấy hay không cái cựu hữu hắn đến cùng đã làm gì đã thời gian rất lâu cũng không có nhìn thấy thân ảnh của hắn ta cũng tìm đã nửa ngày đoạn đức chỉ chỉ tấm gương nói vừa nghe đến ngươi nói nói cho ngoan nhân nữ đế diệp nam chuyện còn lại ngươi cũng không định quản nhường ngoan nhân nữ đế diệp nam một người tự do phát huy cho thạch hạo ra một chút nan đề lúc này đoạn đức cũng sớm đã không kịp chờ đợi bây giờ e rằng đã đến ngoan nhân nữ đế diệp nam nơi đó ngồi xuống cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam thương lượng một chút hai người nên như thế nào tiến hành đối phó thạch hạo diệp trường ca không khỏi lắc đầu cảm thấy đặc biệt không bất đắc dĩ cứ như vậy một điểm việc nhỏ không nghĩ tới cái c ử u h u vậy mà như thế kích động hơn nữa còn đi tìm ngoan nhân nữ đế diệp nam thương lượng những chuyện kia thật đối với thạch hạo ra một chút nan đề liền sẽ để bọn hắn cảm thấy đặc biệt cao h ứ n g sao diệp trường ca xuyên thấu qua trong gương nhìn thấy cái c ử u h u cùng ngoan nhân nữ đế diệp nam hai người ngồi ở chỗ đó trò chuyện nồng nhiệt hơn nữa hai người vô cùng vui vẻ giống như đã đàm luận định rồi giao dịch nào đó như thế chương tám trăm bảy mươi chín mang đi gặp thành chủ chẳng lẽ bây giờ hai người đang thương lượng lấy một chút tà ác sự tình đem diệp trường ca chừng lớn cặp mắt của mình nguyên bản cũng không muốn để ý tới những chuyện này nhưng không biết vì cái gì kể từ cái cựu u ly khai nơi này đi tìm ngoan nhân nữ đế diệp nam thời điểm diệp trường ca liền rõ ràng biết cái cựu u không có trong mình tưởng tượng đơn giản như vậy cái cựu u đầu não luôn luôn đều tương đối thông minh nếu như muốn để hắn đến cho thạch hạo ra một chút nan đề nhường thạch hạo thật tốt lịch luyện lời nói cái này sẽ chỉ tăng cường thạch hạo độ khó thế là diệp trưởng ca liền cùng đoạn đức hai người đứng tại trước gương cẩn thận nhìn xem sắc trời dần dần phát sáng lên lúc này thạch hạo không kịp chờ đợi đi ra phía ngoài sau khi hắn đi một vòng bao quát trước mặt hậu hoa viên toàn bộ đều đi qua cũng không có phát hiện bất cứ người nào sớm tại đêm qua lúc mình tới còn chứng kiến mười mấy cái thị nữ đứng ở chỗ này hơn nữa đang vui thiên vui mà chiêu đai thạch hạo chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là ở một buổi tối coi là mình lúc một lần nữa tỉnh lại lúc này bọn thị nữ vậy mà toàn bộ đều không thấy biến mất sao còn không phải cái này thành thành chủ đã hối hận cũng không định thật tâm thật ý chiêu đãi chính mình thạch hạo trong lòng có một chút ý nghĩ a phía trước cũng không biết thực chất cái gì là đúng vẫn là cái gì là sai nhưng vào lúc này thấy được tần hạo đi tới đi tới thạch hạo bên người nghi ngờ hỏi viện này ở trong ta đã tìm thời gian rất lâu bây giờ ngay cả một người hình ảnh cũng không có tìm được thậm chí ngay cả thở dốc thực vật cũng đã không thấy được đêm qua chúng ta chỗ đã thấy hậu hoa viên bây giờ liền đoá hoa cũng đã biến mất không thấy trong thành này còn muốn muốn làm một ít chuyện gì à chẳng lẽ hắn đem chúng ta an b à i ở quỷ dị nhà tranh ở trong sao thạch hạo gắt gao nhữ lại lông mày của mình cũng đang suy nghĩ lấy những chuyện này không tần hạo hai người cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ manh mối thạch hạo liền biết xem ra người thành chủ này cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy ngay tại thạch hạo vẻ không hiểu thời điểm đ ỗ n g nhiên ở giữa thấy được nữ t ử áo đỏ một lần mở cửa phòng ra đi ra đến nơi này đứng tại thạch hạo trước mặt r ồ i ra tay của mình nói như là đã nghỉ ngơi suốt cả một buổi tối chúng ta thành chủ bây giờ muốn thấy các ngươi không biết các ngươi có mấy người thuận tiện hay không nếu như thuận tiện liền cùng ta đi một c h u y ế n a nữ tử áo đỏ vẫn như cũ cùng giống như h ô m qua nho nhã lễ độ dáng vẻ thạch hạo cùng tần hạo liếc nhìn nhau liền cùng cái này nữ tử áo đỏ đi tới nếu muốn biết đến tột cùng chuyện gì phát sinh chỉ có chính mình tự mình đi xem một cái mới có thể xác định thạch hạo vừa đi vừa điều tra mà hỏi đêm hôm đó chúng ta tới tới đây thời điểm không phải vẫn là nhìn thấy có mấy cái thị nữ đứng ở chỗ này hơn nữa vì chúng ta làm rất nhiều ngon miệng đồ ăn sáng sớm hôm nay lúc thức dậy những thứ này thị nữ vậy mà đều biến mất hết không thấy bọn họ có phải hay không xảy ra chuyện gì thạch hạo biết rõ nếu như mình cứ như vậy thẳng tắp hướng nữ tử áo đỏ đến hỏi mà nói hắn chắc chắn sẽ không nói với mình chỉ có thể thay đổi vị trí tất cả lực chú ý tiếp đó từ phía s ư ờ n bắt đầu không ngừng hỏi dò nữ tử áo đỏ lập tức dừng lại cước bộ của mình xoay người lại dò xét một chút bây giờ thạch hạo cùng tần hạo hai người thấm thiế nói những người này nguyên bản là chúng ta thành chủ an bài ở chỗ này bất quá kế tiếp ngươi muốn gặp thành t h ủ nhưng không có các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy nên hỏi sự t ì n h hỏi không nên hỏi tuyệt đối không nên hỏi chọc giận trừng phạt chắc chắn không có các ngươi ngày sống dễ chịu chương tám trăm tám mươi giao lưu thạch hạo cùng tần hạo liền đối với nữ tử áo đỏ gật gật đầu Nghĩ, tới nghĩ lui thạch ớ i n g ĩ lui t h hạo cũng không biết, nữ biết, tử áo đối ỏ nói câu nói này đến cùng là vì cái câu Thạch là đ gì. vì hạo đối mặt với nữ tử áo đỏ đặc biệt hữu hảo nói các ngươi thành chủ chẳng lẽ cứ như vậy không thông tình đạt lý sao ta liền là hảo n ô n khuyên bảo các ngươi các ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta bây giờ bị ngươi nói đều đặc biệt mong đợi các ngươi người thành chủ này thạch hạo nói dứt lời sau đó nữ tử áo đỏ liền có chút không chào đón thạch hạo lúc nào cũng thỉnh thoảng dùng con mắt liếc một cái thạch hạo tân hạo liền dùng t u i t r ò mắng mắng thạch hạo vừa mới bắt đầu ngu đột xuất thạch hạo tưởng rằng tân hạo không cẩn thận đụng tới mà thôi liền không để ý đến tân hạo hành động tân hạo cảm thấy đ ố i trước mắt lúc này không biết nói gì một màn này đều bị trong gương diệp trường ca cùng đoạn đức nhìn ở trong mắt ngược lại đem diệp trường ca làm cho khỏe miệng mỉm cười thạch hạo đối với diệp trường ca cười hề hề nói cái này diệp trường ca thật đúng là không tệ không có nhường ngươi thất vọng a kỳ thực diệp trường ca trong lòng nghĩ cái này thạch hạo không chỉ có thiên tư hơn người hơn nữa còn rất nghịch ngợm không có không có rất tốt cảm thấy lựa chọn ban đầu vẫn rất chính xác lúc này thạch hạo cùng tần hạo còn có thạch giật bị nữ tử áo đỏ dẫn tới một cái đường hoáng chỗ thạch hạo nhìn thấy trong phòng đồ vật đều đặc biệt cao quý nhưng mà cũng không có nhìn thấy thành chủ nữ tử áo đỏ liền xoay người lại đối với ba người nói các ngươi trước tiên ở ở đây chờ một chút ta đi gọi thành thạch giật cùng tần hạo phân biệt đối với áo đỏ nữ gật đầu nữ tử nhìn về phía thạch hạo thời điểm thạch hạo trong lòng nghĩ đến cũng không biết là người nào giá đỡ quả nhiên cao như vậy có ích lợi gì nữ tử áo đỏ vừa rồi cũng bởi vì thạch hạo liền có chút không kiên nhẫn được nữa liền nghe được thạch hạo trong lòng là nghĩ như vậy ngựa k h i đặc biệt không tốt đối với thạch hạo nói ngươi gia hỏa này đừng muốn những cái kia có không có liền tôn trọng tối thiểu đều không biết hả thạch hạo căn bản là không để ý đến nữ tử áo đỏ làm cho áo đỏ giống như là đàn gậy hai c h â u như thế nhìn thấu đây hết thệ tần hạo lấy tay đ ẩ y còn không biết xảy ra chuyện gì thạch hạo ngươi nhìn ta làm gì lại nói ngươi nói cũng không phải ta nữ tử á o đỏ trong lòng cảm thấy thạch hạo người này thật là khuôn mặt đại một nhóm ngươi thật không biết cái gì gọi là giò số châu ngồi nữ tử á o đỏ liền nổi giận đùng đùng quay người đi ra cửa liền đem ba người lưu đến trong phòng thạch hạo đối với những đồ vật này đều đặc biệt tốt kỳ dù sao những vật này cả đám đều kim quang long lánh thạch hạo đánh giá chung quanh một phen n h ì n cũng không có cái gì những người khác liền nhìn bên trái một chút phải sờ sờ dù sao thạch hạo cũng trải qua thật nhiều gặp c h ắ t trở thân thể tố chất cũng có trở đề cao không lâu liền nghe dồn dập cước bộ đang theo tự mình đi tới mà ở trước gương đoạn đức khoe miệng mỉm cười đến bây giờ còn không có thu hồi lại phía trước không có cảm thấy thạch hạo như thế hài hước chính xác cảm thấy thạch hạo thật là không giống mọi khi giống như là buông thả ra tới như thế lúc này đứng tại đoạn đức bên cạnh diệp trường ca lợi dụng mạch đập khiêu động âm thanh liền nghe được đoạn đức tiếng lòng diệp t r ư ờ n g ca liền thuận miệng nói kế tiếp lúc này sẽ càng thêm hài hước khôi hài nhi ngươi liền đi lấy nhìn a cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng dù sao cũng là ta chọn người phía trước nói đoạn đức đều có thể tiếp nhận vừa nghe đến một câu cuối cùng đoạn đức có chút không thể nào tiếp thu được chương tám trăm tám mươi mốt trọc giận ngươi đây không phải đang khen thạch hạo ngươi đây là tại biến tướng dùng phương pháp khác nhau cùng với khác biệt ngôn ngữ tới tán dương chính mình ngươi thật coi ta nghe không hiểu sao diệp trường ca liền nhìn về phía đoạn đức cười hắc hắc trước đó diệp trường ca không biết đi theo chính mình những người này loại đến cùng ai là hiểu rõ nhất chính mình nhưng mà đi qua trước đây vừa đi vừa về rèn luyện liền biết nguyên lai hiểu rõ nhất chính mình cùng với quan tâm nhất chính mình vẫn là đoạn đức ngoan nhân nữ đế diệp nam cả ngày không có tim không có phổi khắp nơi đi theo cái k i ể u u có thể cái nào chạy loạn liền xem như mình có chút khả năng khả năng nhi trệ gì cũng sẽ lời nói lạnh nhạt mà chào phúng chính mình chớ nói chi là quan tâm diệp trường ca mà cái cựu h u còn không bằng ngoan nhân nữ đế diệp nam quả thực là không có dài tâm nghĩ đến đây diệp trường ca tâm liền hết sức không thoải mái sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía trong gương xem lần này thạch hạo có thể hay không thuận lợi qua cửa này hơn nữa một bước này cực kỳ trọng yếu nếu có thể qua có thể còn có thể được điểm bảo vật gì đối với về sau cũng có trợ giúp thật lớn mặc dù trước đó thạch hạo cũng là khó khăn nhưng mà lần này diệp trường ca trực giác nói cho chính mình thạch hạo hẳn là sẽ dễ dàng qua cửa này đoạn đ ứ c cùng diệp trường ca ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trước gương thạch hạo theo thạch hạo lỗ hai thần bí nhắc nhở thành chủ người này lập tức sẽ xuất hiện ở trước mặt mình thạch hạo đồng thời hào hoa phong nhã ngồi ở trên ghế giống như trước đây những cái kia cũng không phải thạch hạo làm lúc này thạch hạo cũng cảm giác có cường đại một dòng nước cấm hướng chính mình đập vào mặt khí tràn g phá lệ cường đại liền thạch giật cùng tần hạo đều cảm giác ấm áp ba người đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên mắt một cái mỹ nữ hơn nữa không là bình thường đẹp mặc trên người cái váy l a n g tử hơn nữa phía sau có rất dáng dấp váy đuôi giống như là bích thủy trời xanh bên trên như công chúa làm thạch hạo đưa ánh mắt khóa chặt tại thành chủ lúc thành chủ có lệ phép đối với thạch mỉm cười một cái đều phải đem thạch hạo cho nhạc nở hoa nhi thành chủ liền do nữ tử áo đỏ đỡ chậm rãi đi lên chỗ ngồi nữ tử áo đỏ liền đối với thạch hạo ba người giới thiệu nói đây là chúng ta thành chủ chúng ta trình độ yêu cầu không cao chỉ cần có thể đem cái kia bạch bạch tịnh tịnh nam hải nhi lưu lại thành chủ thì sẽ không làm khó dễ ngươi thạch hạo cảm thấy mặc dù người thành chủ này mặc dù dáng dấp vẫn là rất bị người đ ã kiến nhưng mà trong giọng nói lúc nào cũng như vậy để cho người ta hô hấp khó khăn trong nháy mắt lập tức liền không thở nổi tức giận kỳ thực thành chủ chính là cố ý làm khó dễ thạch hạo xem thạch hạo có thể hay không vì mình mà ra bán mình huynh đệ dù sao đây là diệp trường ca lời nhắn nhủ nếu như diệp trường ca lúc đó không có nói khả năng khả năng tốt như vậy ý kiến thành chủ chính mình cũng sẽ không nghĩ tới chứng nhận tốt nghiệp đây mới là đối với thạch hạo lớn nhất khảo nghiệm mọi người không đều thường xuyên nói tất cả mọi người sẽ vì tự cân nhắc vì chính mình suy nghĩ nữ tử á o đỏ đặc biệt tinh tưởng nhưng khi nữ tử á o đỏ nhìn về phía thạch hạo thời điểm thạch hạo thần sắc phá lệ bình tĩnh thạch giật cùng tần hạo mặc dù cũng không biết nữ tử á o trắng trong miệng cái kia bạch bạch tịnh tịnh nam hải đến cùng là ai nhưng mà rõ ràng nhìn thấy nữ tử áo trắng ánh mắt tại trên thân hai người trên dưới dò xét lúc này tân hạo liền mở miệng đối với nữ tử áo đỏ nói ngươi yêu cầu này có chút quá q u á phận a ngươi thì tính là cái gì dù sao thạch hạo cũng không có lên tiếng ra một cái âm thanh nhi ta không cùng ngươi giao lưu nhường thạch hạo cùng ta nói nữ tử áo đỏ nói chuyện cố ý một bộ bộ dáng rất không nói lý chương tám trăm tám mươi hai khó khăn liên thanh chủ đòn sát thủ đều không dùng thạch hạo trực tiếp liền bị co nữ tử áo trắng lúc này cảm thấy diệp trường ca thật là đánh giá cao trước mắt cái này thạch hạo từ chính mình nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem thạch hạo cũng chính là vừa bước vào cái này lịch luyện một cái giai đoạn sơ cấp nhưng mà vừa nghĩ tới diệp trường ca tự nhủ cảm thấy nếu là đặc biệt nóng lòng cầu thành ngược lại hội thích đắc kỳ phản không chỉ là thạch hạo cơ thể không tiếp thụ được liền có thể đều sẽ đem thạch hạo làm cho t ẩ u hỏa nhập ma thanh chủ tâm kỳ thực đặc biệt đau cảm thấy trước mắt cái này tiểu tử thật là đã nhận lấy hắn không phải tiếp nhận những t h ô n g khổ này nhưng mà vì trăm năm đại chiến thành chủ không có biện pháp nào chỉ có thể cắn răng cầu nguyện thạch hạo có thể kiên trì phía trước diệp trường ca cho thành chủ sách ý kiến thành chủ hiện tại cũng dự định từ bỏ thành chủ biến nước mắt chứa vành mắt đối với nữ tử áo đỏ nói nhanh đi giúp hắn một chút giúp hắn tra một chút trên người hắn đến cùng là thế nào nhanh như vậy ngươi liền muốn từ bỏ tâm của ngươi cũng quá mềm nhún a nhanh đi liên tấn hạo cũng đã nghe được thành chủ tựa hồ có chút lo lắng thạch hạo bây giờ tần hạo nghĩ cũng không phải lo lắng thạch hạo mà là cảm thấy thạch hạo thật là người ngu có ngốc phúc đã vậy còn quá xinh đẹp như hoa thành chủ cũng đã mở một mặt lưới cảm thấy thạch hạo hẳn là sẽ cựu t ử nhất sinh lúc này đều đem diệp trường ca cho nhìn trận t r ó n mắt mặc dù diệp trường ca biết trên thân thạch hạo làm cho chính mình thêm giàu thêm mỡ kết quả nhưng là không nghĩ đến thạch hạo lại so với người bình thường đều phải nghiêm trọng hơn nữa một điểm kháng cự năng lực cũng không có d i ệ phía Trường ca liền ca k ô n g giải t h c Thạch h nghi hạo ngờ đoạn. đối với đoạn. Thạch hạo tại s o b i ế trước cái này sao không thích Có này không hứng, hơn nữa phản ứng. Có thể là sao thể t o n hắn quá mức bình g cơ mức thể t h quá ờ Trường thường. n nghĩ đến sẽ có kết quả này, nhưng là không nghĩ đến thạch hạo huyết, như vậy không giống bình g khó Kỳ kết thụ. thực thạch hạo huyết, Phía có tiếp t Diệp ca r ư đều quả sẽ là vậy diệp trường ca trong sách thấy qua như loại này gân xanh từ đầu đến cuối tại thể nội kéo dài mười phút người này liền sẽ chậm rãi cảm thấy thân thể mỗi cái khí q u a n đều cuối cùng rồi sẽ ngừng nhưng mà trong gương thạch hạo mặc dù đặc biệt thống khổ nhưng mà cũng không có giống trong sách như thế ghi lại nghiêm trọng như vậy diệp trường ca nhất định thạch hạo có thể hay không cùng thường nhân không tầm thường có thể hay không kiên trì qua cái này mười phút nếu như có thể kiên trì qua cái này mười phút chứng minh thạch hạo cùng người có không cùng một loại thể c h ấ t cũng sẽ chứng minh lúc đó diệp trường ca lựa chọn của mình hẳn là chính xác không có lầm nếu là liền mười phút đều kiên trì không được đi cảm thấy phía trước diệp trường ca thật là toàn bộ đều tráng bận làm việc ký thác vào thạch hạo trên người hy vọng cũng sẽ yên tiêu tan mây t ạ n h đi đến thạch hạo trước mặt nữ tử áo đỏ nhìn hồi lâu cũng không có nhìn thấy trên thân diệp trường ca vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện những thứ này không hiểu thanh huyết quản nữ tử áo đỏ đột nhiên nghĩ tới diệp trường ca từng cho chính mình một khỏa tiên đan cái này bây giờ mặc dù là có thể cứu vãn sinh mệnh nhưng mà chỉ có thể kéo dài thời gian cũng không có những tác dụng khác do do dự dự nữ tử áo đỏ không biết được rốt cuộc con n ê n hay không đem cái này tiên đan lấy ra cũng không biết bây giờ như không có như diệp trường ca ý lúc này vừa mới tại đoạn đức bên người diệp trường ca cọ lập tức liền biến mất ở trước mắt mình mặc dù đoạn đức cảm thấy nhưng mà không có chút nào m á n h liệt đoạn đức biến l ầ m b ầ m lầu bầu nói g i a hỏa này đi cũng không kích một tiếng thần thần bì bí, bí làm cái quỷ gì dù sao diệp trường ca dạng này quay trở về toa nói đi là đi t r ư ơ n g tám trăm tám mươi ba tiểu hồ điệp đoạn đức cũng đã quen thuộc nhưng là vẫn sẽ p h ả n nàn vài câu l i ê n từ trong gương dễ dàng liền thấy diệp trường ca đầu tiên là xuyên qua một cái góc không người bí mật quan sát trong chốc lát sau đó trực tiếp hóa thành một cái tiểu hồ điệp đồng thời rơi vào nữ tử áo đỏ trên bờ vai cái này liền nhường đoạn đức nghĩ tới phía trước một hồi diệp trường ca đột nhiên e rằng ý ở giữa lấy được chuyển đổi thuật bí tịch không nghĩ tới diệp trường ca nhanh như vậy liền đã tu luyện thành hình hơn nữa có thể thành thạo điêu luyện sử dụng phía trước đoạn đức chỉ là nghe nói qua ta cảm thấy đặc biệt thần kỳ tùy thời có thể chuyển đổi bất thành cùng đồ vật hôm nay diệp trường ca xem như nhường đoạn đức qua một cái may mắn được thấy nhưng là cùng phía trước đoạn đức thấy qua có thể vẫn là kém mọt cấp bậc nhưng mà diệp trường ca tại tiến hành tu luyện chắc hẳn sẽ không quá lâu nhất định sẽ có chỗ để thăng đoạn đức liền đem toàn bộ ánh mắt đều đặt ở diệp trường ca trên thân xem cái này diệp trường ca sẽ sử dụng cái gì mới mánh khỏe làm diệp trường ca hóa thành hồ điệp nhẹ nhàng rơi vào nữ tử áo đỏ trên người thời điểm nữ tử áo đỏ liền đã phát hiện vì không biểu hiện quá rõ ràng nữ tử áo đỏ liền dùng tiếng bụng cùng diệp trường ca giao lưu hóa thành con bướm diệp trường ca đối với nữ tử áo đỏ nói một câu đem đan dược cho hắn về sau cũng không cần nhắc lại hắn dựa theo diệp trường ca phân phó nữ tử áo đỏ đã đem dược hoàn nhi đưa tới thạch hạo trước mắt nhưng mà thạch hạo cũng không giống như là rất để ý tới nữ tử áo đỏ liền có chút nộ khí không biết nên hướng về nơi nào phát tiết một mực đệ lên lửa giận của mình nữ tử áo đỏ liền tình cảm một cái mở miệng đối với thạch hạo nói cái này dược hoàn có thể duy trì mệnh của ngươi một mực tại vận chuyển ngươi có thể nhưng mà ít nhất ngươi đây còn có một tia hy vọng nếu là trực tiếp từ bỏ có thể đối với ngươi thất vọng nhất lại là diệp trường ca tần hạo đem mọi ánh mắt toàn bộ đều nhìn về tại trên thân thạch hạo hy vọng dường nào thạch hạo có thể thả xuống cái kia tôn quý mặt m ũ i dù sao ở nơi này một số người ở trong tần hạo còn hiểu rõ nhất thạch hạo thạch hạo tính bướng bình vừa lên tới quả thực là mười con trâu đều kéo không trở lại thạch hạo cũng không phải không muốn để ý tới thiên sứ áo trắng chỉ là mình đã liền d ư ơ n g mắt khí lực cũng không có lúc này nữ tử áo đỏ nhìn về phía thạch hạo mà thạch hạo liền có chút buồn ngủ cảm giác diệp t r ư ờ n g ca liền tại nữ tử áo đỏ bên t a i nói nhanh lên một chút đem dược hoàn nhi trực tiếp cho hắn ăn hết bằng không có thể thật sinh mệnh đã đến tối hậu q u a n đầu hiện tại hắn cũng đã so người bình thường duy trì thêm năm phút nữ tử áo đỏ trực tiếp gỡ ra thạch hạo miệng chấm vừa mới muốn đem dược hoàn nhi nhỏ g i ọ t thạch hạo trong những lúc đột nhiên bị một cái đại thủ không chút lưu tình cản lại hơn nữa sức mạnh của người này vẫn rất đại làm cho nữ tử áo đỏ tay có chút đau đang h o t y nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía người này là lại là thạch hạo cùng đi mặc dù thạch giật vẫn luôn không nói gì nhưng mà thạch giật đã quan sát nữ tử áo đỏ rất lâu cảm thấy cái này nữ tử áo đỏ khắp nơi là cùng thạch hạo đối nghịch hơn nữa nói chuyện còn phá lệ khó nghe cho nên thạch giật cũng không tin tưởng cái này nữ tử áo đỏ sẽ mạnh khỏe tâm sẽ cho thạch hạo miễn phí giải dược bây giờ làm cho thạch giật có thể nghĩ tới cũng không biết trước mắt cái này nữ tử áo đỏ trong hồ lô đến cùng lại là muốn làm cái gì nữ tử áo đỏ nhìn thấy thạch giật phẫn nộ biểu lộ cảm thấy thực sự là làm người tốt lại còn bị người hiểu lầm đơn giản quá khó khăn Trưng 884, hai thành công lực. thạch à n công h h lực. t giật liền đặc biệt không hữu hảo đối với nữ tử áo đỏ nói xem ra thạch hạo cũng đã bị các ngươi chỉnh thành bộ dáng này lại cầm cái kia phá dược hoàn làm cái gì sao chính là cái gì tâm cái này dược hoàn là có thể duy trì sinh mệnh nếu như ngươi nếu là ở đây lãng phí thời gian có thể thạch hạo sinh mệnh liền sẽ khoác lên trên tay của ngươi thạch giật cảm thấy nữ tử áo đỏ chính là đang cùng mình nói đùa lúc đầu thạch giật không có xuất hiện tiến lên ngăn cản thời điểm nữ tử áo đỏ bộ kia đức hạnh bây giờ lại bộ này đức hạnh quả thực là người phía trước một bộ sau lưng một bộ diệp trương ca đều có chút không nhìn nổi cảm thấy thạch giật quả thật có chút làng nhà làng nhằng dù sao thạch giật căn bản vốn không biết lợi hại chỉ là một cái người thô c ạ c h mà thôi vừa mới bắt đầu diệp trường ca cảm thấy đem bên cạnh thạch hạo an bài tần hạo cùng thạch giật hai người có thể làm thạch hạo kiểm định một chút hơn nữa mở rộng một chút ý nghĩ nhưng là không nghĩ đến vừa vặn tương phản có thể nói tần hạo càng thêm rõ lý lẽ một ít thôi thạch giật đơn giản chính là thành sự không có bại sự có dư vừa mới bắt đầu dự định tại thạch hạo bên người thêm hai cái cùng đi đoạn đức chết sống chính là không muốn nhưng mà cũng v ẫ n bất quá diệp trường ca toàn cơ bắp cuối cùng liền đồng ý không nghĩ tới có lúc thật sẽ cho thạch hạo thêm rất nhiều phiền phước mà mỗi lần xuất hiện còn vừa vặn đều sẽ đem diệp trường ca thiết kế cục làm cho long trời lở đất diệp trường ca lý giải thạch giật cảm thấy thạch giật có thể có những thứ này lo lắng cũng là bình thường nhưng mà diệp trường ca cảm thấy lúc này quan trọng nhất là thạch hạo an toàn tánh mạng mà lúc này thạch hạo cũng đã đã hôn mê nếu là lại chỉ hoán một hồi e rằng hậu quả khó mà lường được dù sao bây giờ từng phút từng giây đối với thạch hạo trân quý ta tin ngươi cái quỷ từ chúng ta tới đến trong thành này mặt ngươi cho tới bây giờ tiếng khỏe khí nhi đối với chúng ta nói một câu hơn nữa đều không thèm nhìn chúng ta một mắt thật giống như bên trên như chúng ta một bộ bộ dáng đặc biệt cao ngạo ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi sao thạch giật nói đặc biệt đúng trong lòng liền đặc biệt tán thành cảm thấy thạch giật là đem mình lời muốn nói cho biểu đạt ra ngoài hơn nữa nữ tử áo đỏ cái kia một bộ vênh vang đắc ý tử thật làm cho tần hạo cũng rất không q u a n nhìn tạm thời không nói thực lực như thế nào như thế nào hẳn là cũng không thể dùng ánh mắt khác thường đối đãi người khác dù sao dạng này là không đúng nghe tới nghe qua diệp trường ca cảm thấy bọn hắn nói cũng là nói nhảm không ai chân chính nói đến đúng giờ bên trên cũng là đang xoắn suýt trước đây từng ly từng tí nhưng mà cái này cũng có thể nói rõ thạch giật là một cái chú trọng chi tiết diệp trường ca cảm thấy nếu như mình bây giờ lúc này nếu là không xuất hiện nữa mà nói hai người sẽ tranh chấp không dứt có thể thạch hạo cũng liền thật muốn cùng thế giới nói báy may liền đừng nói là trăm năm đại chiến có thể từ giờ khắc này liền sẽ rời xa cái này ồn ào náo động thế giới lúc này diệp trường ca cũng không dám nghĩ những thứ này cảm thấy qua không cam lòng tâm trực tiếp từ nữ tử áo đỏ trên người hồ điệp đã biến thành một cái nhân vật nổi tiếng rất sống động diệp trường ca liền xuất hiện ở trước mặt mọi người thanh chủ đã nghĩ tới diệp trường ca có thể thời thời khắc khắc đều sẽ xuất hiện tại trước mắt mình dù sao loại tràng diện này đã đem chính mình dọa đến tim đập bịch bịch chớ nói chi là khí lực nói chuyện nhưng mà kinh ngạc nhất hai cái người là tần hạo cùng thạch giật dù sao tần hạo cùng thạch giật cũng không có như thế nào thấy qua việc đời cũng liền cùng thạch hạo cái này hai lần mới kinh lịch hơi lớn do lơn sóng cái này chưa từng gặp qua quá nhiều việc đời thạch giật cùng tần hạo kinh ngạc nhất quá sức Trường 885, nữ tử nữ áo đỏ. từng cái con mắt hận không thể đều phải rơi trên mặt đất một mực ngu đột xuất nhìn về phía diệp trường ca thật giống như phía trước căn bản chưa thấy qua như thế diệp trường ca một ánh mắt liền đem dược hoàn bỏ vào thạch hạo trong miệng không quá yên tâm thạch giật liền lần nữa đối với diệp trường ca nói cái này xác định sẽ không đả thương cùng tính mệnh a bởi vì trước đó thạch giật gặp qua chỉ cần ăn một cái dược hoàn nhi liền trực tiếp sẽ ngủ say đến ngàn năm về sau yên tâm đi ta làm sao lại hại thạch hạo dù sao trăm năm đại chiến còn muốn trông cậy vào thạch hạo một chút sức lực nghe xong diệp trường ca câu nói này thạch hạo trong lòng cũng an tâm xuống liền xem như câu nói này nếu là tại nữ tử áo đỏ hay là thành chủ trong miệng vừa nói đi ra thạch giật đều phải liên tục suy tính một chút nhưng mà trong này thạch giật người tín nhiệm nhất cùng với sùng bái nhất người chính là diệp trường ca chỉ cần diệp trường ca một câu nói thạch giật tâm liền sẽ nắm chắc liền xem như nhường đem thạch hạo giao cho diệp trường ca thạch giật cũng sẽ đồng ý kỳ thực diệp trường ca biết nếu là lấy pháp lực của mình lại thêm gần nhất tu luyện có thể có thể cũng sẽ ở t r ă m năm đại chiến bên trên có hành động nhưng là bây giờ gặp thạch hạo hơn nữa thạch hạo cũng là tương đối thích hợp ứng cử viên diệp trường ca cảm thấy có người mới tại trăm năm đại chiến xuất hiện đối với tất cả mọi người là một loại tân tăng lên thạch hạo nếu là thành công có thể gia nhập đến trăm năm trong đại chiến liền sẽ có không tưởng tượng nổi hiệu quả dù sao diệp trường ca vẫn là man chờ mong hy vọng mang chính mình dẫn đầu dưới sẽ đem thạch hạo biến càng ngày càng cường đại dược hoàn đến miệng bên trong hơn nửa ngày mới chậm rãi hòa tan nhìn thạch hạo cơ thể từ vừa rồi run rẩy từ từ ngừng lại chỉ cần cái này dừng lại một cái diệp trường ca đã cảm thấy có hy vọng dù sao run rẩy sẽ trực tiếp đem người run rẩy đến một cái trong nháy mắt sẽ hư không tiêu thất như thế về sau thạch hạo thì sẽ không xuất hiện trên đời này liền giống với bị vô căn cứ mang đi như thế nhưng mà thạch hạo vẫn không có mở ra ánh mắt n g ô n g lung thật giống như đang nằm mơ như thế đúng lúc này thạch hạo đã có thể cảm giác được bên ngoài đối với mình lực cản nhưng mà chính là không muốn mở ra ánh mắt của mình dù cho thạch làng cái khác dùng s ứ c muốn đem mình con mắt cho chừng mở nhưng từ đầu đến cuối cũng là không có cách nào k h ô n g chế thật giống như đôi mắt này không thuộc về mình như thế t ầ n hạo đồng thời cao hứng hô lớn nói xem thạch hạo đã so vừa rồi có sức sống nhiều trên mặt rõ ràng có thể thấy được hồng nhuận rất nhiều tại nhìn hắn phía sau lưng rõ ràng có tiên khí nhi một mực tại hướng bên trong đưa vào thạch hạo vậy mà nghe được tần hạo kiểu nói này phía trong lòng cảm thấy mình nếu có thể trốn qua cửa này chỉ định sẽ có tăng lên rất nhiều không gian dù sao đạo này quả thực là đủ hung ác nếu là không có tần hạo như thế một mực điểm diệp trường ca vậy mà đều không có phát hiện dù sao diệp trường ca là thuộc về tại thạch hạo ngay phía trước căn bản không nhìn thấy đằng sau có bất kỳ ba động hơn nữa phía trước sắc mặt diệp trường ca cũng không có quan sát kỹ diệp trường ca toàn bộ ánh mắt đều đặt ở đã bị gân xanh pha loãng làng ra tại diệp trường ca xem ra thạch hạo bây giờ liền mỗi cái ngón tay cũng là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trước mắt diệp trường ca hy vọng duy nhất chính là chờ đợi hơn nữa có đầy đủ kiên nhẫn chờ đợi diệp trường ca cảm thấy về sau có thể xưng tần hạo vì hỏa nhãn kim tinh nhưng mà làm diệp trường ca chú ý đến thạch hạo cánh tay cùng với cánh tay lúc hơn nữa nhìn thấy gân xanh đã từ từ tại trong da thịt khuyết tán ra hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh chương 886, khuyết tán vừa mới bắt đầu có thể chỉ là màu lam nhạt bây giờ đã đã biến thành màu xanh đậm diệp trường ca trong lòng có chút không vương tâm không chỉ không có đưa đến hòa dịu tác dụng ngược lại hoàn toàn ngược lại dự định lần sau lúc tu luyện mới hảo hảo nghiên cứu một chút một mực tại trước gương lo lắng đoạn đức cảm thấy lần này diệp trường ca chơi xem như rất cao cấp có đủ dã tâm phía trước mặc dù thạch hạo cũng đã trải qua rất nhiều diệp trường ca cùng mình ăn bài nhưng mà cũng không có như hôm nay như vậy khó xử liền xem như lòng dạ độc gác ngoan nhân nữ đế diệp nam cũng không có không đ e mặc dù thạch hạo thưởng thức tại diệp trường ca vừa mới đặt vào luyện thành đan dược giai đoạn sơ cấp mới thành phẩm hơn nữa chỉ vẹn vẹn có hai thành công lực đan dược nhưng mà mặc dù là ăn vào đi nhưng mà công lực tiểu cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất cho nên mới làm cho thạch hạo bây giờ đến nay vẫn là vẫn chậm chạp không mở mở mắt dù cho thạch hạo vẫn luôn không có mở mắt ra nhưng mà thạch hạo luôn cảm giác trước mắt có rất nhiều người có hơn nữa toàn bộ đều đang nhìn mình chằm chằm diệp trương ca vốn cho là mình hai thành đan dược liền có thể đem thạch hạo trực tiếp cho biết rõ tỉnh nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng chính là thạch hạo mặc dù năng lực chịu đ ư ợ c mạnh nhưng mà phản tác dụng năng lực cũng rất mạnh nếu là thời gian quá dài một mực cứ như vậy mang xuống theo liền sẽ muốn không có bất kỳ kinh nghiệm nào thạch hạ o mệnh dù sao trong gương có thể nhìn thấy người trong gương người người đều nhất thanh nhị sở hơn nữa liền thạch hạo trong thân thể gân xanh một mực tại thể nội k h u y ế t tán cũng đã bị đoạn đức cho thấy được đoạn đức biến truyền lời đối với diệp trường ca nói vẫn là suy nghĩ một chút những biện pháp khác ca cứ như vậy làm dựa vào xuống nhưng quyết vấn đề gì ngược lại sẽ hại thạch hạo diệp trường ca tại đoạn đức trong lời nói nghe được khẩn trương tâm làm ta luyện thành ta độc nhất thời điểm ta bên trong cố ý tăng thêm nồng độ rất cao trăm thúy thảo hoa diệp vừa nhắc tới trắng thúy thảo hoa diệp đoạn đức liên biết dù sao loại này hiếm lạ hiếm thấy hoa vẫn là rất khó tìm đến hơn nữa còn có thể để người ta trong nháy mắt thanh tỉnh đến nhất định trạng thái nhưng là từ thạch hạo trên nét mặt đến xem đồng thời không có đưa đến cái tác dụng gì đoạn đức cảm thấy đây chính là muốn nhìn thạch hạo tạo hóa của mình diệp trường ca giúp cũng liền có thể giúp được ta ở đây dù sao lão thiên gia nếu là muốn lưu thạch hạo liền xem như còn lại nữa sức lực nhi đều sẽ bị lưu lại nếu là lão thiên gia khăng khăng không lưu liền xem như diệp trường ca đem một viên cuối cùng đan dược cũng cho thạch hạo ăn cũng cuối cùng rồi sẽ vô sự vô bổ cùng với gần nhất diệp trường ca đau khổ tích chứa đã lâu thể nội linh khí toàn bộ đều không chút nào cất giữ đều cho thạch hạo hấp thu thế nhưng là thạch hạo cũng không có bất kỳ chuyển biến tốt đẹp nhưng mà đâu nhiều trì hoãn một ít thời gian có thể đối với thạch hạo tới nói cũng có nhất định c h ỗ t ố t nhưng mà chậm chạp nếu là không có nghĩ đến biện pháp giải quyết chỉ bằng mượn kéo dài thời gian cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng thì t ư ơ nhưng g đương với là k t trong thủy, chén bên cạnh không có thủy, có cái chén cũng là không dùng có có cái là đ ợ c Dù Diệp sao, t r ư ờ ca bây giờ cũng cần cúng bây bế giờ tuần 49 thiên, thất mà ô n hơn nữa phạn không ăn, quan hối thể lỗi, mới giới. trả bất tư ăn, bế có còn có một cái kinh khủng nhất cũng là chuyện kiên kỵ nhất đang bế quan tu luyện quá trình bên trong một khi có người quáy dày còn có thể tẩu hỏa nhập ma nghiêm trọng có thể sẽ ngũ mã phanh thây lần trước tốn sức ba lực diệp trường ca cũng dược. liền luyện thành không lớn không nhỏ đàn、dược. Trường hai khỏa âm thanh hôm nay diệp trường ca cũng là tại tình huống vạn bất đắc dĩ phía dưới mới lấy ra một hạt nhưng mà đối với thạch hạo cũng không có đưa đến cái gì tác dụng quá lớn thạch hạo như trước vẫn là dáng vẻ mới vừa rồi hôn mê bất tỉnh nhưng mà thần kỳ là thạch hạo tại hôn mê quá trình bên trong có thể tinh tường nghe được thạch hạo cùng đoạn đức giao lưu hai người nói cái gì tại thạch hạo trong đầu toàn bộ đều nhất nhất thoáng qua hơn nữa thật giống như chính mình mở to mắt nhìn thấy hai người ở trước mắt giao lưu như thế phá lệ chân thực trước đó thạch hạo căn bản không có loại này thần kỳ kỹ năng cái này cũng là đi qua rèn luyện chiếm được dù sao gần nhất độ khó cũng tại đề thằng hơn nữa có lúc thạch hạo có chút khống chế không nổi thân thể của mình phía trước cũng sẽ không tùy tiện nghe được diệp trường ca tâm linh giao lưu nhiều lắm là cũng chính là bằng ngờ tới bộ mặt biểu lộ bộc lộ tùy theo quan sát mà lần này nhắm mắt lại vậy mà có thể thần không biết quỷ không hay nghe được diệp trường ca tâm linh ở giữa truyền lại theo lý thuyết cảnh giới càng cao người sẽ có cao hơn giác ngộ cảnh giới cũng sẽ tùy theo chậm rãi lên cao thạch hạo cảm thấy trải qua lần này hôn mê chính mình lại có ý định không nghĩ tới thu hoạch mạch suy nghĩ cũng phát đ ạ t đầu bây giờ cũng rõ ràng cảm giác toàn thân linh khí vẫn luôn tại thể nội không ngừng truyền lực đột nhiên cảm thấy hôn mê cũng là một cái rất tốt cơ hội gian luyện nếu như vậy liền có thể gia tăng bản lãnh của mình như vậy thạch hạo cảm thấy lần này hôn mê cũng là đặc biệt đáng giá hơn nữa diệp trường ca thỉnh thoảng lấy tay đập thạch hạo mặt ngoài thạch hạo vẫn là không có chút nào phản ứng chút nào lấy nhưng mà thạch hạo trong đầu toàn bộ đều sẽ từng cái lộ ra nhưng mà mặc kệ thạch hạo là thế nào dung sức cảm giác con mắt từ đầu đến cuối không mở ra được thật giống như kém một chút đồ vật gì nhưng là mình còn không biết kém ở nơi nào nóng n ả y thách giật âm thanh run dày rõ ràng có thể cảm thấy răng tại đi loạn tự tăng cao thời điểm còn có thể đi hai giọt nước mắt thỉnh thoảng cũng sẽ gọi gọi thạch hạo danh tự thạch hạo nghe được thạch giật khóc khóc liệt liệt gọi mình luôn cảm thấy thật giống như chính mình chết như thế giống như thạch hạo phía trước nhìn thấy người đã nhắm mắt lại mà ra thuộc ở đó l i ê n thạch giật ngữ khí đều đặc biệt giống nhưng mà nghe phá lệ không thoải mái thạch hạo tính toán đợi đến mở mắt thời điểm nhất định thật tốt thu thập thu thập cái này thạch giật coi như mình còn chưa tới cảnh giới kia đều sắp bị thạch giật đưa đi thạch hạo con mắt liền nháy đều không nháy một chút diệp trường ca cảm thấy thạch hạo hẳn là đối với ngoại giới tạo thành một loại che đậy hiện tượng nhưng mà loại này che đậy hiện tượng diệp trường ca cũng chỉ là nghe nói chỉ là vẹn vẹn hơi có nghe thấy cũng không có gặp qua cũng không có trải qua nhưng loại này che đậy hiện tượng lấy phá lệ thần kỳ vừa có thể nghe được ngoại giới âm thanh chính là cơ thể ở vào đang nghỉ ngơi trạng thái tại diệp trường ca hiểu rõ phạm vi bên trong thì tương đương với là một cái người chết sống lại một nửa công việc một nửa chết t i ê n đề dưới điều kiện chính là nhất thiết phải tìm được một cái pháp thuật cực cao người coi như không phải bản thân đây là một cái sùng vật đều có thể trong nháy mắt đem thạch hạo cho đánh thức nghe giống như đặc biệt không vào đề cũng không đứng đ á n nhưng mà sử thượng có ghi chép thật có thể liền xem như có mười cái diệp trường ca có thể cũng chưa chắc có thể gọi tỉnh ngủ say thạch hạo đan dược từ từ tại trong miệng từng điểm từng điểm hòa tan liền cái này hòa tan qua trình thạch hạo quả thực là mặt không đổi s ắ c rất làm cho diệp trường ca tức giận là thứ nhất phê đ a n dược vậy mà đối với một cái vừa mới bước vào lịch luyện người một chút cũng không có đưa đến tác dụng 888, trong ư ờ n nắt. g t r lòng không thoải mái thỉnh thoảng s ô n g lên đầu diệp trường ca cảm thấy vậy còn không bằng một cái đường đậu nhi hao tốn thời gian lâu như vậy dù sao thạch hạo muốn so người bình thường kiên trì thời gian muốn dài cho nên đối với thân thể tổn hại cũng là thành tỷ lệ thuận diệp trường ca bây giờ nghĩ không đến cái khác lý do tốt có thể tự an ủi mình tan thành tâm một mực ngồi tại vị trí trước không có tiếng t â m gì thành chủ trong nháy mắt cũng nghĩ đến phụ thân lúc gần đi lưu cho mình nát bình h ò a cũng là thời điểm t h à n h chủ dự định không chút nào cất giữ đem nát bình hoa lấy ra dùng một chút dù sao diệp trường ca từ thần năng lực cao như vậy đều không thể đem thạch hạo cho đánh thức lúc này t h à n h chủ lòng ít nhiều có chút run rẩy không có bất kỳ cái gì lo lắng cũng không có bất kỳ trách móc gì trực tiếp đem phụ thân lưu cho mình vào ngọc từ trên tay nhẹ nhàng hái xuống đồng thời nhắm mắt lại niệm lên chú ngữ sau đó nát bình hoa liền xuất hiện trong lòng bàn tay nát bình hoa kích thước không phải rất lớn nhưng mà thành chủ đến nay rõ ràng nhớ kỹ phụ thân từng đã nói với chính mình chỉ có tại đặc biệt khó xử một chút đầu mối cũng không có mới có thể lấy ra dù sao cái này nát bình hoa chỉ có một lần cơ hội liền chỉ cái này một lần thành chủ liền lấy ra nhìn cũng chưa từng nhìn qua thành chủ cái này cũng là lần đầu lấy ra liền thành chủ đội cái này nát bình hoa cũng là không biết tình huống thành chủ đầu tiên là ước lượng một phen cảm thấy bên trong tựa như là trống không như thế nhẹ nhàng hơn nữa lắc lư ngay cả âm thanh đều nghe không đến nhưng mà thành chủ tỉ mỉ tưởng tượng cảm thấy phụ thân cũng không có thể đùa bỡn con cái của mình dù sao loại chuyện này cũng không khả năng là thuận miệng nói lúc đó thành chủ rõ ràng nhớ k ỹ phụ thân cái kia nghiêm túc bộ dáng chỉ sợ mã mã hổ hổ thành chủ trực tiếp sẽ đem cái này nát bình hoa ném đi thùng rác nhưng mà liền thành chủ cũng không biết bên trong là cái gì có được tính cách thành chủ trực tiếp đem vải đỏ cái nắp nhi lôi xuống cái này kéo một cái không sao liền đưa tới thạch giật tần hạo cùng diệp trường ca chú ý diệp trường ca đột nhiên đều quên thành chủ liền chiếu c ô gấp gáp thạch hạo an nguy vậy mà đối với thành chủ như vậy thất lễ diệp trường ca cảm thấy có chút không quá không biết xấu hổ xuất phát từ bất đắc dĩ diệp trường ca khoe miệng mỉm cười hướng về phía thành chủ gật gật đầu nhưng mà thành chủ phá lệ hữu hảo thân thiết trên mặt cũng không có một điểm ý trách cứ sau đó diệp trường ca liền đem ánh mắt đặt ở trong tay thành chủ nát bình hoa bên trên liên diệp trường ca cũng chỉ là nghe nói qua nát bình hoa vật này nhưng mà cũng không biết nát bình hoa là dùng để làm cái gì dùng để chở cái gì lại là thuộc về ai đủ loại này nghi vấn diệp trường ca hôm nay cảm thấy có thể là tìm được đáp án bây giờ làm cho diệp trường ca duy nhất hiếu kỳ chính là cũng không biết nát bình hoa vì sao lại tại thành chủ trong tay nếu là không có thạch hạo trợ chính mình một chút sức lực diệp trường ca cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy cái này cả thế gian nổi danh nát bình hoa diệp trường ca liền đi tới thành chủ bên cạnh nhẹ nhàng đối với thành chủ nói thành chủ ta tò mò hỏi một chút ngài trong tay đây là nát bình hoa sao thành chủ nghe xong đặc biệt buồn b ự c rõ ràng chính mình rõ ràng nhớ kỹ phụ thân lúc đó nói cái này nát bình hoa ăn đến đều không cao hơn ba người chẳng lẽ diệp trường ca còn nhận biết mình phụ thân đúng đích thật là nát bình hoa chẳng lẽ ngươi cũng biết phía trước ta nghe qua lưu lão bá từng cùng ta nhắc qua nhưng mà không có thấy tận mắt đã đến quả nhiên bị chính mình cho đa đoán đúng thành chủ cảm thấy thông minh của mình còn chờ đề cao chương 889, quen biết diệp trường ca nguyên lai thật nhận biết mình phụ thân vậy mà biết đến cặn kẽ như vậy liền phụ thân họ lưu đều biết dù sao phụ thân cả đời này đi ra ngoài quả thực là một cái dù cho đụng nhau đều rất ít nói một câu nói người vậy mà có thể để cho diệp trường ca hiểu rõ nhiều như vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi nữ tử áo đỏ bị nghe song s ừ n g sốt một chút không nghĩ tới diệp trường ca chính là cái kia lưu lao bá trong miệng đặc biệt thưởng thức thông minh nam hải nhi có thể liền thành chủ cũng không đỏ y nữ tử biết đến k ỹ cảng lưu lao bá khi còn sống yêu nhất sự tình gì toàn bộ đều giao phó cho nữ tử áo đỏ hy vọng về sau chính mình không tại bên người con gái nữ tử áo đỏ có thể làm thành chủ ngăn cản một mặt hơn nữa diệp trường ca còn thường xuyên sẽ bị lưu lao bá nhấc lên mà lưu lao bá cũng là phá lệ thưởng thức diệp trường ca liền áo đỏ thiên sứ cũng không biết hôm nay vậy mà lại nhìn thấy diệp trường ca bản thân phía trước đặc biệt chờ mong lưu lao bá trong miệng thông minh nam hải rốt cuộc là tình hình gì nếu như nhìn thấy bản thân chính mình lại là phản ứng gì nhưng hôm nay lại tại không biết chuyện chút nào dưới tình huống gặp được cái này liền nhường nữ t ử áo đỏ nhớ tới lưu lao bá từng tự nhủ duy nhất biết cái này nát bình hoa nam hải nhi chính là ta nhìn chúng thông minh nam hải nhi kể từ diệp trường ca tìm được thành chủ từ vừa mới bắt đầu nữ t ử áo đỏ đã cảm thấy diệp trường ca có một loại thân thiết vô cùng cắt cảm giác dù sao diệp trường ca giáng dấp cũng là đặc biệt xuất nhưng mà không nghĩ tới lại còn nhận biết thành chủ phụ thân đơn giản chính là thiên đại duyên phận lưu lao bá ở thời điểm từng cùng chủ nhóm nói đùa nói sau này nhất định sẽ đem cái này thông minh nam hải giới thiệu cho thành chủ nhưng mà không đợi giới thiệu đâu lưu lao bá liền bởi vì có việc rời đi tòa thành cứ như vậy sự t ì n h biến càng đúng dịp không có ở lưu lao bá giới thiệu hai người vậy mà trời đất xui khiến cũng nhận biết đây chính là duyên phận tới căn bản là ngăn cản không nổi nữ tử á o đỏ khỏe miệng mỉm cười dạng này thiên đại hảo sự nữ tử á o đỏ dự định cũng làm cho thành chủ biết nữ tử á o đỏ biến g ầ n sát thành chủ lô thai tiểu đạo thành chủ hôm nay xem như nhường tầm mắt thấy bản thân nghịch ngợm diệp trường ca cũng không biết hai người cùng một chỗ kề thai nói nhỏ nói cái gì thần thần bị bí, bí sau đó thành chủ liền đối với diệp trường ca nói nguyên lai、like、ngươi chính là phụ thân ta trong miệng thông minh nam hải nữ tử áo đỏ không nghĩ tới thành chủ cũng biết cặn kẽ như vậy vẫn còn biết thứ thông minh nam hải nhi cảm thấy hai người bọn họ giống có hy vọng dáng vẻ diệp trường ca lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía thành chủ biểu lộ đặc biệt kinh ngạc hơn nữa từ đó còn mang đi một chút xíu ngây ngô nhưng mà khác diệp trường ca tuyệt đối không ngờ rằng chính là thành chủ lại là lưu lão ba nữ nhi vừa mới bắt đầu diệp trường ca đã cảm thấy chỉ cần là trong tay có nát bình hoa chúng í chính chính chính chính n người không đơn giản, nhưng là không nghĩ đến lại chính là lưu Láo bá Nữ Nhi. Hơn nữa, nhường Trường hứng mình vẫn là lưu Láo bá trong miệng thông minh Nam、Hải. Liên、Diệp、Trường ca cũng không biết chính mình, tại lưu Láo bá trong miệng đánh giá cao như h Hải. h là là lại là Lưu Láo là, là Lưu Láo Lưu Láo mà cái ca đặc cao ca cao c Bá Bá Diệp biệt Diệp biết tại giá Bá vậy vậy. ta cũng chính là gặp mấy lần mà cái này vài lần phụ thân của ngươi lưu lao bá liền cùng ta nhắc qua nát bình hoa ta cũng là đơn giản giải một chút biết nát bình hoa người không nhiều ngươi chính là cái kêu bên trong một cái người may mắn nhưng mà phụ thân ta cái kia người là một cái đặc biệt bảo thủ người hắn vì sao lại nói với ngươi liên quan tới nát bình hoa chuyện thanh chủ cảm thấy sự tình có thể cũng không phải là đơn giản như vậy chương tám trăm chín mươi vô đề trong lòng liền nhớ tới suy tính của mình dự định hỏi một chút diệp trường ca đến cùng là chuyện gì xảy ra cái này cũng chính là áo đỏ thiên sứ muốn hỏi mặc dù lưu lao bá đối với nữ tử áo đỏ nói rồi rất nhiều nhưng mà cũng không có đề cập đến liên quan tới nát bình hoa chuyện hơn nữa nát bình hoa lại là tất yếu trước mắt có thể sử dụng đồ vật chẳng lẽ dễ dàng liền cùng diệp trường ca nói một phen thanh chủ cảm thấy diệp trường ca lúc này có chút khả nghi phụ thân ngươi ngộ hại lúc ta trùng hợp đi ngang qua nơi đây giúp hắn cứu lại phụ thân của ngươi mỗi vừa thấy được ta liền phá lệ nhiệt huyết cũng đem hắn tính toán đưa cho hắn nữ nhi nát bình hoa cùng ta từng nói tới nữ tử áo đỏ không nghĩ tới diệp trường ca lại là như thế nhận biết lưu lao bá dù sao lưu lao bá sẽ đối với đã cứu mình người mở rộng cửa lỏng móc tim móc v ộ i cho nên dạng này cũng không làm cho người hoài nghi thanh chủ cũng không trả lời cũng cảm thấy vậy quá đúng dịp không chỉ có thể nhận biết mình phụ thân và có thể nhận biết mình thanh chủ cảm thấy chuyện còn lại cũng có thể thả một chút bây giờ phải nhanh đem thạch hạo cho đánh thức nhưng mà cũng không biết phụ thân lưu cho mình nát trong bình hoa rốt cuộc là thứ gì có thể hay không liền trở về đã hôn mê lâu như vậy thạch hạo hiện tại cũng là một cái không biết lập tức liền nhìn mình trong tay nát bình hoa lúc này liền từ trong bình chậm rãi ra bên ngoài bò đi ra một cái đỏ rực lông xù đại t r ù n g tử nhìn qua thịt đô đô nhưng mà rậm rạp chẳng chịt phá lệ ác tâm đầu tiên là đem thành chủ sợ hết hồn trực tiếp liền đem trong tay nát bình hoa ném ra ngoài nhưng mà đặc biệt đúng dịp là liền trong chấp nhoáng này bị diệp trường ca cho thấy được diệp trường ca trực tiếp tung người nhảy lên vội vàng tiếp nhận giữa không trung bình hoa cùng vừa lộ ra gật đầu một cái đỏ rực đại t r ù n g tử nhưng mà trùng đỏ tử trực tiếp liền chui tiến vào trong bình bên cạnh mặc kệ diệp trường ca như thế nào như thế nào đập cái bình đều không đi ra diệp trường ca cảm thấy nát trong bình hoa đại trùng tử dù sao cũng là lưu láo bá lưu cho mình nữ nhi hẳn là chính mình không dễ dùng lắm lúc này nữ tử áo đỏ chú ý đến sắc mặt không tốt lắm chắc là bị đỏ rực côn trùng bị dọa cho phát sợ thanh trù hết sức không giải thích hoặc không biết vì cái gì phụ thân lưu cho mình nát bình hoa vậy mà bên trong đựng là một cái đại trùng tử cái này không chỉ không thể cứu mình n h m ệ ngược lại còn có thể lấy đi của mình mệnh nữ tử áo đỏ liền ngay cả vội vàng quan tâm thành chủ nói t h à n h chủ sắc mặt ngươi không tốt lắm muốn hay không đi về nghỉ trước t h à n h chủ vội vàng hướng nữ tử áo đỏ lắc đầu cảm thấy chính mình chỉ là bị sợ sai đến hẳn là không có gì đáng ngại nữ tử áo đỏ cảm thấy thành chủ chính là tại cậy mạnh nhưng mà trở ngại diệp trường ca ba người ở trước mắt cũng không nói gì nhiều lúc này thạch giật cùng tần hạo giống như là đang xem phim nhưng mà con mắt trừng trừng cho tới bây giờ không có rời đi diệp trường ca trên thân liền trước gương đoạn đức bây giờ không chỉ là muốn cười vẫn là muốn khóc đoạn đức cảm thấy diệp trường ca đó cũng không phải đi cứu người mà là đi lưu núi nghịch nước nhận thân thích nghĩ tới đây đoạn đức liền có chút khống chế không nổi chính mình tính toán đợi đến diệp trường ca trở về thật tốt kích động một chút diệp trường ca diệp trường ca cảm thấy tất nhiên chính mình cũng không thể đem đại trùng tử đùa bỡn cùng vỗ tay bên trong liền dự định trả lại cho thành chủ dù sao cũng là ai đổ vật nó đều là cùng ai huyết dịch linh hồn tương thông cái này đại t r ù n g tử vẫn là phải do thành chủ đến mang lĩnh diệp trường ca liền cầm nát bình hoa hướng thành chủ đi qua thành chủ liền mở miệng trước đối với diệp trường ca nói t r ư ơ n g tám trăm chín mươi một chờ mong vẫn là trả lại cho ta đem ta thử lại lần nữa thành chủ trong lòng liền đặc biệt chán ghét loại này lông sủ loài b ỏ sát nhưng mà giờ này khắp này thành chủ cũng là không có biện pháp nào phàm là nếu là có cá nhân có thể thay thế chính mình có thể chính mình cũng sẽ ở một bên vui trộm hiện tại xem ra chỉ có thể nhắm mắt lại đ ế m thử một chút dù sao bây giờ cứu người quan trọng t h à n h chủ cũng đã nhìn ra nát bình hoa chỉ có thể tự tới có thể đổi lại một người khác cũng hí hoáy không được nghĩ tới nghĩ lui thành chủ cảm thấy hẳn là tại nát bên trong bình hoa đại trùng tử thể nội rót vào máu tươi của mình nếu không thì sẽ không rời đi mình bàn tay liền lại chạy trở về nát bên trong bình hoa diệp trương ca biết thạch hạo không thể bị dở dang cho nên vội vàng đem nát bình hoa đưa tới trong tay thành chủ thành chủ nuốt nước miếng một cái ở trong lòng vô số lần vì chính mình cổ vũ động viên dù sao bây giờ hy vọng duy nhất đều tại thành chủ ở đây một khi cha mình lưu cho mình nát bình hoa nếu là lại không thể đem thạch hạo cho triệu h o á n tỉnh thành chủ cảm thấy trong lòng cũng có thể quá ý đi dù sao cũng coi như là hết một phần của mình lực nhưng mà tốn công vô ích cũng là chính mình không muốn thấy nhất diệp trường ca cùng ánh mắt của mọi người đều tại trên nát bình hoa bên cùng thành chủ trên thân xem lần này thành chủ có thể thành công hay không mà chinh phục đầu này đỏ chót côn trùng nữ tử áo đỏ nhìn thành chủ gan khiếp đảm e sợ dáng vẻ run run tay phá lệ đau lòng thành chủ nhưng mà tưởng tượng nếu là không có khả năng khả năng thành chủ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn thạch hạo mơ mơ màng màng trạng thái phía trong lòng cũng không phải là một tư vị lúc này thạch hạo vậy mà có thể nhìn thấy nữ tử áo đỏ biểu lộ cùng với ý nghĩ a phía trước là đều không nhìn thấy hơn nữa cũng không nghe thấy thạch hạo cho là đối với diệp trường ca dễ dùng không nghĩ tới liền những người khác cũng đều có thể thạch hạo giống như trước mắt bậy một cái đặc biệt lớn máy tính bảng mà máy tính bảng bên trong ra mọi người khác từng màn hơn nữa đều đặc biệt chân thực liền hình ảnh đều phá lệ rõ ràng nát bình hoa nhi tại thành chủ trong tay còn không có nhiều một hồi cái kia đỏ rực đại t r ù n g tử liền lại bỏ ra hơn nữa một mực r a bên ngoài bỏ cuối cùng liền trốn ra nát bình hoa phía trước sắc mặt đặc biệt không tốt thành chủ từ từ giống như có h ò a hoãn cảm thấy trong nội tâm cũng có thể đón nhận diệp trương ca cảm thấy đây là lưu láo bá lưu cho nữ nhi mà chỉ có nữ nhi một người có thể khởi động cái này côn trùng phía trước chính mình như thế nào thì đều không thể thành công thật là dụng tâm lương khổ diệp trương ca liền nhìn thấy thành chủ chậm g i i hướng thạch hạo di động sau đó liền đem côn trùng đặt ở thạch hạo trên mu bàn tay nữ tử áo đỏ cảm thấy nhi thành chủ nếu là quyết tâm muốn cứu thạch hạo kỳ thực chính mình ngăn trở thế nào cũng đều là chẳng ăn thua gì cho nên vẫn là theo thành chủ đi thôi đ ầ u n à y đỏ rực côn trùng biến sợi lấy thạch hạo cánh tay một mực đi lên không ngừng bỏ làm leo đến bộ mặt thời điểm diệp trường ca có chút lo lắng chỉ sợ đỏ chót côn trùng tiến vào thạch hạo trong lỗ thai nhưng liền nhìn thấy đỏ chót côn trùng không chỉ không có hướng lỗ thai khởi xướng tiến công ngược lại là tại chỗ ánh mắt dừng lại thạch hạo cảm thấy giống như có người ở chợ giúp chính mình nhưng mà cũng không biết là đỏ chót côn trùng luôn cảm giác có cái lạnh như băng đồ vật tại bộ mặt đại trùng tử biến tại thạch hạo con mắt bốn quay vòng động giống như là kéo cối say đồng dạng truyền động đại khái năm sáu giới liền nhìn thấy thạch hạo lông mi bắt đầu chuyển động trước gương đoạn đức cảm thấy người thành chủ này thật không tầm thường mặc dù lời nói đặc biệt thiếu nhưng mà khoe miệng vẫn luôn lộ ra mỉm cười thản nhiên chương tám trăm chín mươi hai tiêu thất hơn nữa ra ngoài ý định phụ thân của hắn vậy mà có thể đem đại trùng tử dạy dỗ tốt như vậy thật là lợi hại kinh người nữ tử áo đỏ mừng rỡ như điên mà đối với thành chủ nói thành chủ ngươi nhìn hắn con mắt thật năng động thành chủ chỉ là hy vọng có thể đem thạch hạo cho đánh thức còn lại vẫn là phải xem thạch hạo tạo hóa của mình nhưng là không nghĩ đến cái này làm côn trùng thật sự chính là có chút năng lực chẳng thể trách phụ thân nói cái kia ăn tết thời điểm thật có thể cứu mình chắc hẳn không bao lâu ánh mắt của hắn liền sẽ mở ra ánh mắt của mọi người đều đặc biệt chờ mong thạc hạo mở mắt một sát nạ kia cho nên ánh mắt đều đồng loạt chăm chú vào đại trùng tử trên thân thạch hạo bất kể thế nào hồi tưởng mới vừa rồi là như thế nào nghe được ngoại giới rất nhiều âm thanh cùng với người bên trong nhưng là bây giờ cố gắng muốn nghe liền một câu đều nghe không đến mà không đứng ở thạch hạo trước mắt vừa đi vừa về vớt ve vật này đến cùng lại là cái gì vừa mới bắt đầu thạch hạo liền nghĩ nhanh mở to mắt xem nhưng mà thật giống như có trở ngại lực ngăn cản như thế chính là một loại có người án lấy ánh mắt của mình cũng không muốn để cho mình mở ra nhưng mà bây giờ thạch hạo cảm giác trước mắt giống như chiếu phim đồng dạng thật giống như rất hưởng thụ hơn nữa còn có thể nghe thấy tiếng nói cũng không muốn mở to mắt nhưng mà cuối cùng giống như có người ở nhìn mình lom lom con mắt phá lệ không thoải mái đi qua đỏ chót côn trùng liên tục cố gắng thạch hạo cuối cùng cuối cùng mở mắt trông thấy trước mắt diệp trường ca cùng với tất cả mọi người nhao nhao nhìn về phía chính mình bất thình lình thạch hạo còn có một chút không thích ứng bọn hắn nhìn mình tựa như một cái quái vật như thế nhưng mà tại diệp trường ca trước mắt con cọp trực tiếp liền biến mất không thấy rất người chính là thành chủ dù sao phụ thân cho mình thời điểm dặn đi dặn lại cùng qua chỉ có một lần cơ hội có thể là một cơ hội này sử dụng không có đỏ chót côn trùng liền biến mất kỳ quái nhất chính là liền tay bình hoa đều vô căn cứ không thấy thành chủ thầm nghĩ đến hẳn là đi thuộc về bọn hắn nên đi chỗ lên tiếng trước nhất chính là thạch giật vội vàng nóng vội đối với thạch h ạ o nói ngủ mê rất lâu xem như đã tỉnh lại chúng thạch a đều p ả i ngươi lo lắng chết h t bẩm. hạo luôn g đến t cảm giác vừa rồi giống làm một giấc chiêm bao như thế nhưng mà cảm giác trong ngộng hình ảnh đều phá lệ rõ ràng chính mình trong đầu còn vẫn như cũ có thể nhớ tới thạch hạo vì cảm tạ thành chủ ân cứu mạng vội vàng hướng thành chủ nói c ả m ơn ngươi đã cứu ta nhưng mà trước ngươi lấy điều kiện hạn chế quá phận cái kia là ta không có cách nào đáp ứng ngươi thành chủ cũng không nghĩ tới tất nhiên chuyện này thạch hạo vẫn còn nhớ kỹ vừa mới bắt đầu nửa câu đầu nói vẫn rất tốt nửa câu sau rốt cuộc lại n h ắ c lên chuyện này chuyện này cũng là diệp trường ca chủ ý ngu ngốc kỳ thực cùng mình không hề có một chút quan hệ chẳng qua là khi một cái hình nhân thế mạng diệp trường ca xem xét thạch hạo nói chuyện cũng khôi phục bộ dáng lúc trước hơn nữa cũng là nhìn qua cũng bóng loáng mặt mày cảm thấy hẳn là tránh thoát một kiếp thanh chủ kỳ thực đã sớm mềm lòng cảm thấy thạch hạo như thế một cái người tầm thường tiếp nhận những thứ này quả thực là quá khó khăn chương 893, vô đề nhưng mà vì trăm năm đại chiến không có cách nào dù sao thạch hạo là người chọn lựa thích hợp nhất trên tay ngươi gân xanh ngươi hẳn là nhanh xử lý một chút thạch hạo trực tiếp nhìn xuống cánh tay của mình không nghĩ tới cũng đã đã biến thành màu xanh đậm liền trước đây màu r a một chút cũng không thấy được thật giống như chúng kịch độc như thế ta đây là thế nào những bệnh trạng này đơn giản đều quá hiếm lạ ngươi có thể dung cảm thử một chút tại cổ tay chỗ cắt cái lỗ hổng đem trước đây những cái kia có độc vật chất toàn bộ đều phóng xuất có khả năng sẽ có tác dụng dù sao máu của ngươi bây giờ đã là màu lam diệp t r ư ờ n g ca đặc biệt tán thành thành chủ ý nghĩ này nhưng chính là đặc biệt tàn nhẫn cũng không biết thạch hạo thể lực đến cùng có thể hay không tiếp nhận dù sao bên này ra bên ngoài không ngừng lưu trong thân thể chắc chắn sẽ có trôi đi thiếu hụt đồ vật ta nguyện ý thử một chút ngươi phải suy nghĩ kỹ cái này chưa chắc là một chuyện dễ dàng thạch hạo nghe song thành chủ đều nói như vậy nhất định là có nguy hiểm dù sao theo số đông người trong mắt đã nhìn ra mong đợi nhưng là bây giờ duy nhất có thể làm cũng chính là to gan thử một chút bằng không còn không biết kế tiếp lại sẽ phát sinh cái gì dù sao thạch hạo chính mình cũng biết nhất định phải sống sót sâu còn không có báo đâu nếu là cứ như vậy đoạn sinh mệnh của mình vậy đơn giản là tiện nghi cái k i ể u u tin tức tràn đầy thạch hạo trực tiếp từ phía sau tiêu sái anh tuấn lấy ra cái thanh kia diệp trường ca tặng cho chính mình c h ạ m tiên kiếm diệp trường ca vẫn rất vì thạch hạo cao hứng thạch hạo có lòng tin to gan thử một chút dù sao cũng so những cái kia rùa đen rút đầu mạnh hơn kỳ thực diệp trường ca đều lòng biết rõ chỉ là nhường thành chủ một chút kỳ thực chỉ cần cắt một cái miệm nhỏ đem những cái kia l à m nước trái cây tại thể nội phóng xuất ra thì sẽ khôi phục đến lúc đầu màu da cửa này là nhẹ nhom đi qua dù sao dũng tâm lương khổ hôn mê cũng đã tỉnh những thứ này cũng không tính là cái gì nên chém tiên kiếm ở trong tay lúc cảm giác mình đặc biệt có sức mạnh chính mình phía trước trong lòng lo lắng cũng đều đều biến mất hết thạch hạo tưởng tượng liền pháp bảo của mình đều ủng hộ như vậy chính mình đó cũng không có cái gì là e ngại lập tức thạch hạo trực tiếp đem c h ạ m tiên kiếm trên không trung cơ đứng lên hơn nữa không chút lưu tình hướng tay trái của mình cổ tay nhi kéo một đau nhưng mà thạch hạo liền một chút cảm giác đau đớn cũng không có đồng thời nhìn thấy cổ tay trái giống như suối phun như thế chạy ra ngoài chạy xuống cái kia màu làm mực nước nhi kỳ quái nhất chính là một điểm đau đớn cảm giác nhột cũng không có thật giống như giống như bình thường làm thạch hạo một lần nữa nhìn một chút cánh tay của mình lúc trên cánh tay phía trước đầy tràn gân xanh cũng không có liền đã đầy mực nước huyết tảng ra cánh tay cũng đều khôi phục thành trước đây màu da hơn nữa chỗ cổ tay cũng từ từ không chạy xuôi hơn nữa thật giống như chính mình khép lại như thế liền vừa rồi cắt lỗ hổng kia cũng không nhìn thấy thạch hạo đã k h ô n g chế không nổi chính mình vui sướng vội vàng hướng diệp trường ca nói nhìn ta một chút cánh tay toàn bộ tốt thật thay đổi tốt hơn quả thật không tệ từng cảnh tượng ấy mặc dù đem đoạn đức nhìn chính là kinh tâm đ ộ n g phách nhưng mà kết cục sau c ũ n g là tốt trước đó diệp trường ca luôn nói không muốn cho thạch hạo ra quá đại nan đề nhưng là không nghĩ đến làm diệp trường ca tự thân lên chàng thời điểm lại lạ như vậy làm khó dễ thanh chủ cũng phá lệ cao hưng đối với thạch hạo nói ngươi có thể thành công qua chúng ta thành lâu cái này ta thì sẽ không ngăn cản g ư ơ i chương tám trăm chín mươi bốn chỉnh đốn nhưng mà thanh chủ ở trong lòng bên cạnh đối với thạch hạo nói tới một câu chúc ngươi may mắn không nghĩ tới thạch hạo vậy mà trực tiếp liền nghe được giống như tâm linh cảm ứng đồng dạng cảm tạ thanh chủ lần này may mắn mà có ngươi thanh chủ trực tiếp điểm gật đầu đối với thạch hạo mỉm cười lúc này diệp trường ca cảm thấy cũng không có chính mình chuyện gì liền trực tiếp xuyên về trước gương nhưng mà đoạn đức cũng không có chú ý diệp trường ca vẫn luôn đang chú ý thạch hạo đáng thương diệp trường ca trở về đoạn đức còn hoàn toàn không biết đâu đoạn đức ánh mắt từ diệp trường ca sau khi đi vẫn cũng không có rời đi trong gương diệp trường ca đi lặng lẽ đến đoạn đức phía trước đối với đoạn đức nói lần này thạch hạo thật là vượt quá tưởng tượng của ta nhưng mà hắn đồng dạng công lực cũng tại từ từ tăng thêm liền linh khí ta đều cảm giác so trước đó càng thêm trọng một chút bị diệp trường ca kiểu nói này do đoạn đức nhảy một cái như vậy cũng tốt dù sao tại trên đường lịch luyện khó tránh khỏi có chút va va chạm chạm chỉ cần có thể không lùi bước nên khó khăn mà tiến sau đó sẽ có thạch hạo không tưởng tượng được thu hoạch cảm thấy ta lần này cho thạch hạo r a n a n để coi như có thể đi có thể cái rắm cũng thật là khó khăn nếu là không có thành chủ đỏ chót côn trùng ta xem thạch hạo hôm nay đều đặt xuống cái kia đây không phải là rất bình thường sao hãn tại tăng lên ta cũng tại sáng tạo cái mới mở rộng đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao đoạn đức có làm hay không trả lời cảm thấy diệp trường ca lả thật rất có ý nghĩ suy tính thật là chu toàn một bên khác thành chủ liền đưa cho nữ tử áo đỏ một ánh mắt nữ tử áo đỏ trực tiếp điểm gật đầu đồng thời đối với thạch các ngươi có cần hay không nghỉ ngơi một chút tân hạo đã nghỉ khỏe dù sao đi tới thành nội dự định nghỉ ngơi một hồi vừa vặn còn bị nữ tử áo đỏ cho nói mà thạch hạo đồng thời quan sát được áo đỏ lời nói hòa ái không thiếu cũng không có phía trước cái kia không sợ trời không sợ đất bộ dáng cảm giác còn đặc biệt hòa ái dễ gần vậy thì làm phiền các ngươi chúng ta chợp mắt liền đi thời gian sẽ không quá lâu vậy các ngươi liền đi theo ta thạch hạo cũng không biết cùng thành chủ nói cái gì liền khách khách khí khí đối với thành chủ gật gật đầu sau đó quay người rời đi đi theo thạch hạo sau lưng thạch giật cùng tần hạo hai người t r â u đầu ghé thai nói hôm nay quả thực là quá treo luôn cảm giác là ở trên m ũ i đao hành t ầ u thạch giật cảm thấy đoạn đức nói vẫn rất đúng hơn nữa gần nhất kinh lịch sự tình lúc nào cũng kinh tâm động phách như thế bây giờ trọng yếu nhất chính là nghỉ ngơi thật tốt dù sao hai ngày này quá mệt mỏi nữ tử áo đỏ đi ở phía trước phong độ nhanh nhẹn dẫn đường dọc theo con đường này không ai nói chuyện sau đó không bao lâu liền đã đến thành nội một cái góc vắng vẻ nơi hẻo lánh nhỏ mặt cũng là từng cái từng cái môn giống như là nghỉ ngơi nữ tử áo đỏ liền đối với thạch hạo nói ở giữa nhất phòng kia tương đối lớn ba người các ngươi liền có thể nằm ngủ nhanh đi nghỉ ngơi đi Tốt. nữ tử áo đỏ không nói hai lời trực tiếp quay người hướng về đi tới đi lui phương hướng trở về lúc này liền lưu lại thạch hạo t ầ n hạo thạch giật ba người đợi đến nữ tử áo đỏ thân ảnh biến mất tại trong mắt ba người lúc ba người liền hướng trong phòng đi đến diệp trường ca cùng đoạn đức tại ba người còn không có vào nhà thời điểm liền đã sớm đạt tới hiện trường phòng ốc bên trong tất cả đồ gia dụng toàn bộ cũng biết giống liên ban ghế toàn bộ đều mang đi liên vẹn vẹn chỉ dùng diệp trường ca một cái búng tay trong phòng giống t u y ế t đoạn đức cảm thấy lần này nhưng có trò hay nhìn chương tám trăm chín mươi lăm vô đề diệp trường ca cùng đoạn đức có hay không rời đi đây là tại bên trong nhà một góc chỗ yên lặng quan sát lấy ba người dự định xem thạch hạo lần này là như thế nào thoát khỏi nan đề tâm tình cực tốt thạch hạo bởi vì né tránh nan quan có thể mang theo hai người qua thành lâu liền cảm giác l ấ y không có cái gì băn khoăn là có thể khỏe tốt nghỉ ngơi vừa lúc đẩy cửa thạch hạo nhìn thấy trong phòng không có gì cả thời điểm liền trợn tròn mắt cảm thấy nữ tử áo đỏ tìm cho mình đây là địa phương nào chẳng lẽ là thương khố nhưng mà thạch hạo cũng không có biểu hiện ra cái gì không hài lòng mà lúc này thạch giật liền có chút không hài lòng lắm đối với thạch hạo nói đây là cái gì gian phòng giống như là một cái vứt bỏ phòng chẳng lẽ muốn để chúng ta nằm trên đất trên bảng cái này chẳng lẽ chính là đối đãi khách nhân thái độ sao lúc này thạch hạo cũng có chút không quen nhìn thạch giật nhưng mà cảm thấy thạch giật cùng chính mình thời gian dài như vậy dù sao nói chuyện nói quá nặng ngược lại sẽ thương tới lòng tự trọng trong chấp nhoáng này liền để thạch giật biết biết người biết mặt không biết lòng thạch giật cảm thấy vừa mới bắt đầu tới liền bằng mọi cách làm khó dễ thái độ đó còn không tốt bây giờ muốn ở tại nơi này dạng gian phòng cảm thấy bọn hắn thật là quá đáng đến cực điểm Tốt, tất nhiên không có gì cả vậy chúng ta liền ngủ ở trên mặt đất tốt mà thạch hạo liền biết người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu có một nơi ngủ ít nhất không dùng tại bên ngoài nhường phơi n ă n g lấy nhường dầm mưa lấy liền đã rất tốt nếu không phải là vừa rồi thành chủ hảo tâm cứu mình có thể bây giờ chính mình còn không biết sẽ lưu lạc thành bộ dáng gì ta nhất định phải đi tìm cái kia áo đỏ nữ nói một chút còn có người khi dễ như vậy thực sự là khi dễ người khi dễ đến nhà rồi tính cách của ngươi tính khí quả thực l à quá là lúc nên thu liêm thu diệp trường ca cũng không nghĩ tới thạch hạo sẽ nói ra lời nói như vậy còn cảm thấy rất vui mừng ta đây chính là đang làm chính ta là bọn hắn được một t ứ c lại muốn tiến một thức trước đây còn muốn cho chúng ta nhường nhịn diệp trường ca lúc đó nhường thạch giật cùng đoạn đức đi theo thạch hạo cũng không phải khiến thạch giật muốn làm gì thì làm nghe đến đó diệp trường ca đã không thể nhịn được nữa dự định là lúc nên giáo huấn thạch giật một phen diệp trường ca vừa muốn động thân lại bị đoạn đức cản lại đừng quá mức nóng vội ta vẫn chờ một chút nhịn diệp trường ca tiếp thu được đoạn đức tín hiệu liền hít sâu một hơi lúc này liền vẫn không có nói chuyện tần hạo đều có chút không quen nhìn thạch giật cách làm ta cảm thấy thạch giật thật là được một t ứ c lại muốn tiến một thước t ầ n hạo liền c h ấ n an thạch giật nói tốt chúng ta liền nằm trên mặt đất híp mắt một hồi một hồi liền đi nào có nhiều chuyện như vậy dạng này sẽ chỉ làm bọn hắn cảm thấy chúng ta quá hùng nổi giận đùng đùng thạch giật liền hướng lấy ngoài cửa đi đến vừa muốn qua cửa nhi thời điểm liền bị cánh cửa trực tiếp làm tạt đổ cái này kỳ thực chính là đoạn đức trêu cợt thạch giật diệp trường ca trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía đoạn đức mà đoạn đức giống như ngươi phải làm dáng vẻ như thế gật gật đầu thạch hạo cùng tần hạo liền vội vàng tiến lên thăm hỏi không đợi hai người mở miệng đâu thạch giật liền tức miệng mắng to đây thật là càng không thể nhẫn liền cánh cửa đều sẽ khi dễ ngươi nếu là lại tiếp như vậy cũng phải bị khi dễ chết thạch hạo cảm thấy tần hạo thật là đang quay dối thạch giật liền đứng lên lúc này liền nhìn thấy cửa ra vào đi tới một cái quét đường lao ra ra vừa vặn đầy bụng tức giận thạch giật không biết tìm ai chút giận cũng không để ý quá nhiều mặt mũi tràn đầy một bộ bộ dáng không nói lý tiến ra đón chương tám trăm chín mươi sáu châm trọc liền đối với lão gia gia đặc biệt không khách khi nói ngươi nhìn cái gì vậy một ngày dài cái con mắt nên nhìn nhìn không nên nhìn ngươi cũng nhìn thạch giật cho là lão gia gia đang chê c ư ờ i chính mình hơn nữa như thế bêu xấu một màn lại bị phát hiện phá lệ phẫn nộ dù sao lão gia gia xuất hiện cũng vừa vừa vặn không thạch ể không khiến h t giật t hạo ẹ n giận. Lào ra ra niên linh đã rất lớn, nhưng nhìn quá hoa thể đặc biệt khỏe ra ra biệt Lào đã đặc rất cơ m n dẫn, trên mặt cũng hết sức hòa ái dễ gần, vẫn luôn h hấp hết mắt. Tiểu hòa hết hòa sức sức cười dễ mặt mắt. ái Tiểu là khí như thế nào lớn như vậy? Ta cảm ũ cũng n không treo cho ngươi. Liền các ngươi này, nói nộ không lớn, nơi g khí khắp khó khó cho chỗ chết thế này, chỉ thêm Thạch treo các cái c là làm khó dễ, thêm khó xử.、Thạch、hạo cảm thấy mới từ quỷ môn quan trở về lại bị thạch giật như thế một pha trộn nếu là truyền đến thành chủ trong lỗ h a i còn không biết có thể đi ra hay không thành diệp trường ca dự định lại cho thạch giật một cơ hội nếu như thạch giật tại phía trước phía trước lao da này nói chuyện không khách khí diệp trường ca liền cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h dù sao thạch giật có chút đối với người nào đều nổ súng không nói đạo lý giống như một cái chó dại t r ô n g thấy ai cắn ai lao da ra, ra sẽ giả bộ không nghe thấy dự định xem thạch giật có thể hay không bắt lấy không thả làm thạch hạo cảm thấy trong lòng băn khoăn dù sao thạch giật là bồi tự mình tới thành nội có chuyện gì còn phải chính mình cho thạch giật đem cái mông lau sạch sẽ mà thạch hạo cũng không muốn trước khi đi hòa thành bên trong gây không vui cảm thấy chỉ có cho lão gia gia nói xin lỗi là thỏa đáng nhất giải quyết phương pháp diệp trường ca nghe được thạch hạo tiếng lỏng cảm thấy là có tài năng đang lúc thạch hạo vừa muốn dự định đi cùng lao gia gia xin lỗi thạch giật cảm thấy lão gia gia đều không nói với mình bao nhiêu ít có điểm lúng túng còn ngay mặt nhiều người như vậy quả thực là mất mặt một thoại hoa thoại thạch giật lại đối lao ra ra sao tuổi tác lớn lỗ thai cũng không t ố t xử con mắt cũng không còn dùng được thạch hạo bây giờ nhìn không nổi nữa quả thực là được một t ứ c lại muốn tiến một thước dù sao cái này cùng lao ra ra cũng không quan hệ gì mà lại nói mà nói còn phá lệ không sôi thai tiểu hỏa tử bất giận a không cần quá được một t ứ c lại muốn tiến một thước người trẻ tuổi về sau ngươi đi mỗi một bước đường khắp nơi đều là ngươi cần chỗ học tập nộ khí lớn như vậy ngươi nhất định sẽ thua thiệt diệp trường ca nghe lão gia gia nói chính xác đúng dù sao hiện nay xã hội này chính là như vậy người cũng không thể quá ngạo kiểu nói đùa cái gì người lão gia hỏa này cái nào đều có n g ư ờ i chẳng lẽ về sau ta cuộc sống thế nào còn muốn nghe lời người dưới sự chỉ huy lão gia gia cảm thấy trước mắt cái này tiểu t ử nói chuyện vô lễ liền không muốn cùng nói chuyện lại trò chuyện xuống dự định quay người rời đi ngay tại lão gia gia vừa muốn xoay người trong nháy mắt đó đã dùng hỏa nhãn kim tinh tìm thấy được hết t h ầ thạch giật những cái kia hại người không lợi mình vi phạm lời thể sự tình mới vừa xoay người lao g ra i a cũng có chút hối hận nhưng mà cũng không có biện pháp bây giờ duy nhất lao g ra i a nghĩ tới một cái biện pháp chính là lao g ra i a hy vọng thạch giật cái này nhất thời đợi có thể xúc động giữ chặt chính mình để cho những người trước mắt này tất cả xem một chút thạch giật trước kia xử sự làm người phương thức kỳ thực lao g ra i a cũng không phải muốn nhằm vào dù sao người không phạm ta ta không phạm người phạm nhân thế nhưng là thạch giật cảm thấy cũng thích cùng giống lao da da vô năng như vậy người cùng một chỗ coi như thạch giật như thế nào không kiêng nghề gì cả lao da da nhi vẫn là cười hì hì diệp trường ca đặc biệt không có lễ phép bắt lại lao da da quần áo lần này làm lao da da đụng qua thân lúc diệp trường ca từ lao da da trong mắt đã nhìn ra nổi giận đùng đùng chương tám trăm chín mươi bảy thần bí lao nhân lao da da vừa rồi cái kia hoa ái kình chính là lập tức liền tất cả không thấy hơn nữa trong xương cốt lộ ra một cỗ sắt khí có một cỗ cường đại lực s ắ t thương mà nên láo g i a da xuất hiện trong s â n lúc diệp trường ca cảm thấy đây không phải trùng hợp nhất định là có nguyên nhân mà lao g i a da không có mỗi một câu nói liền có thể cảm giác có cường đại một cỗ lực lượng tại đập vào mặt cái này khiến diệp trường ca cảm thấy trước mắt lao g i a này r a cũng không phải một cái bình thường thu thập vệ sinh láo g i a da mặc kệ lao g i a da xuất hiện là cái mục đích gì nhưng mà thạch giật cái này quá đáng hành vi diệp trường ca giờ này khắc này đã dễ dàng tha thứ không được nếu không phải là đoạn đức vừa rồi đệ lại chính mình còn không biết hắn làm ra dạng chuyện gì dù sao diệp trường ca nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy chính mình đứng ra giải quyết giống như không tốt lắm nếu như có thể mượn nhờ lao gia ra n h ì tay diệt trừ thạch giật vậy đối với diệp trường ca tới nói đơn giản quá tốt rồi thạch giật liền lại phải tiến thêm thức đối với lao gia ra nói liền ngươi cái này hai lần nói không lại liền sẽ chạy đem các ngươi thành chủ gọi tới cho ta ta phải thật tốt hỏi hắn một chút chính là như thế đối đãi khách nhân nếu là diệp trường ca không ở hiện trường lời nói liền cho rằng thạch giật là uống nhiều quá miệng lưỡi dẻo quèo dáng vẻ cực kỳ làm cho người chán ghét có thể nói ra dạng này hổ lời nói còn không biết uống bao nhiêu rượu giả dù sao cái này thành nội thành chủ cũng không phải ai cũng gặp hơn nữa thạch giật chỉ là một cái cùng đi cũng không phải đại nhân vật gì dựa vào cái gì thành chủ sẽ cho hắn mặt m ũ i thạch hạo vội vàng chen vào nói đối với lao gia ra nói lao ra ra ngươi nhanh đi mau lên để ý đến hắn thạch giật không có hảo ánh mắt nhìn về phía thạch hạo cảm thấy thạch xỏa đến nhà rồi thế mà không biết ai cùng mình thân nhất còn có thể giống như vậy một cái vô tình vô cớ lao ra ra nhi nói chuyện quả thực là không thể lý bị thạch hạo kiểu nói này lao ra ra trong ánh mắt ở giữa nhiều hơn mấy phần ôn nhu dù sao người còn phân tốt xấu ba cũng không phải tất cả mọi người giống thạch giật cái kia bản ăn nói bừa bãi bọn nhỏ các ngươi vẫn là tại trên xã hội đi đường quá ít dù sao chuyện như vậy xử sự, sự làm người ai cũng sẽ không thích lão gia gia kỳ thực cũng là cố ý nói nếu như không chọc giận thạch giật ý nghĩ của mình liền không có cách nào thực hiện cho nên vẫn là muốn tìm cơ hội thật tốt thu thập thu thập thạch giật thạch hạo biết lão gia gia bị thạch giật bị chọc giận dù sao lão gia gia lớn tuổi thạch giật nhiều như vậy thạch giật quả thực là nói năng lô mãng đại nghịch bất đạo thạch giật nghe xong lão gia gia nói lại là chính mình trong nháy mắt liền có chút cảm thấy lão gia gia thật là thích đắn đòn thạch giật cảm thấy dù cho đem lão gia ra, ra nghĩ lại thần thánh một điểm vậy cũng chưa chắc là mình đối thủ mà thạch giật giống như không sợ trời không sợ đất dáng vẻ liền đối với lao gia ra, ra lại qua vừa muốn đem nằm đấm hướng lao gia ra, ra đưa tới lao gia ra, ra trực tiếp biến mất tại chỗ diệp trường ca cũng không dám tin tưởng một cái tuổi người lớn như vậy nói hư không tiêu thất đ ô n g tiêu thất đây quả thực pháp lực nhiều lắm cao à dù sao bây giờ lấy diệp trường ca tư lịch có thể còn có hạn chế đâu mặc dù diệp trường ca biết cuối cùng cũng có một ngày thạch hạo nhất định sẽ vượt qua chính mình nhưng mà cũng phải hơn mấy trăm năm sau mới có thể bắt kịp lao ra ra như vậy cảnh giới chẳng thể trách phía trước còn chưa tới thành nội thời điểm liền nghe rất nhiều người nhắc qua thành nội cũng là võ công cao cường pháp thuật nhân vật cực kỳ lợi hại bây giờ liền diệp trường ca đều từng trải thạch giật gãi gãi đầu trong nháy mắt có chút không biết làm sao lúc này cái kia thần bí lao ra ra liền xuất hiện tại thạch giật sau lưng chương tám trăm chín mươi tám không p h ụ t r â m dãi h é miệng đối với thạch giật nói ta ở chỗ này đây có phải hay không đang tìm ta đâu phía trước thạch giật phẫn nộ dáng vẻ là đơn thuần mà bây giờ bị lao ra ra như thế một lộng rất rõ ràng đã không đơn thuần người cái thứ lao bất tử chạy tới chạy lui cái gì không nghĩ tới vẫn còn có điểm pháp lực lao ra ra cảm thấy hôm nay trước mặt đứa bé này thật là không biết lớn nhỏ nếu là không thật tốt sửa chữa một chút thật là không biết trời cao bao nhiêu rốt cuộc đất dày bao nhiêu trước đó thạch giật mà nói liền mang theo đao bây giờ là càng ngày càng sắp bén lao da da cảm thấy bây giờ nói nhiều hơn nữa cũng là nói nhảm trực tiếp hành động sau đó lao da da khẽ vươn tay nhẹ nhàng hướng thạch giật đoá miệng bắn ra thạch giật bất kể cố gắng thế nào hé miệng nói chuyện nhưng chính là liền âm nhi cũng không có lao da da nhi cảm thấy thạch giật cái miệng này quả thực là lời nói quá dày liền trước tiên phong bế thạch giật miệng thạch hạo liền vội vàng tiến lên cầu tình liền đối với lao da da đau khổ cầu khẩn nói Ta thực người bạn này quả lúc à ngài ngài quá không hiểu chuyện, không cho ngài thêm phiền thoái, như hắn, thay hắn cho ngươi cũng đừng giống xin lỗi. ta l này thạch hạo liền nghe được thạch giật tiếng lỏng nếu là phàm là có thể để cho ta nói ra lời lao r a này da nhi nhất định chết chắc không hay không không coi như hôm nay ta tha thứ hắn có thể về sau hắn cũng đều vì ngươi mang đến rất nhiều phiền phức dù sao loại bằng hữu này không cần cũng được nhưng mà thạch giật con mắt còn có thể một mặc dù nói không được bảo thạch giật liền một mực dùng con mắt chừng lao da da lao da da cảm thấy cái chuyện cười này thật đúng là rất có tính khiêu chiến rảo hoạt thạch giật cử động bị lao da da cho lao da da trực tiếp lại là hướng về phía thạch giật con mắt một ngón tay sau đó thạch giật giống như bị đông cứng như thế không nhích động chút nào cái này không riêng gì miệng không động được cũng không động được hơn nữa trước mắt còn trắng mênh ngông lần này liền nháy mắt thạch giật cũng đã không thể ra sức thạch giật cảm thấy trước mắt lao da này ra nhi tự mình tính là đánh giá thấp hán không nghĩ tới còn có hai lần mặc dù có chút năng lực nhưng mà thạch giật cảm thấy có thạch hạo tại chính mình cũng không cái gì dù sao có chuyện gì thạch hạo vẫn như cũ sẽ giống như kiểu trước đây vì chính mình chịu trách nhiệm hơn nữa bây giờ còn có một cái kiên cường hậu thuẫn nhưng phàm là xảy ra chuyện gì diệp trường ca cũng sẽ lập tức đến hiện trường cứu trợ nhưng mà không biết vì cái gì bây giờ còn chưa tới nhưng mà thạch giật nay tin tưởng vững chắc nhất định sẽ tới chỉ là cần thời gian chờ đợi mà thôi có hậu thuẫn vì chính mình chỗ dựa cái này liền nhường thạch giật có một cỗ không chịu thua nhiệt tình liền dự định xem lão gia ra, ra đến cùng có thể đem chính mình như thế nào diệp trường ca nhìn cảm giác đều đặc biệt h à giận muốn đổi làm là diệp trường ca diệp trường ca có thể trực tiếp một cái tắt trực tiếp đem thạch giật mang đi nhưng mà xem ra chính là loại này hao tổn kiên nhẫn biện pháp vẫn rất dễ dùng diệp trường ca vừa học được một chiêu lão gia ra, ra đối mặt thạch hạo cùng tần hạo nói lần này các ngươi ai cũng không cần xin tha cầu tình đối với các ngươi cũng không có chỗ tốt gì dù sao hắn căn bản là sẽ không l ĩ n h t ì n h các ngươi phía trước chỉ là bị hắn lừa gạt mà thôi rất nhiều chuyện đều xuất hiện ở trên người hắn hơn nữa hắn mỗi lần đều đem trách nhiệm đầy sạch sẽ lao ra ra cảm thấy thạch giật đối với mình được một t ứ c lại muốn tiến một thước liền n h ư ờ n g lao ra ra thấy được hết thảy không muốn lại ẩn giấu đi thạch hạo nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết trước mắt lao ra này ra vì cái gì biết đến sẽ nhiều như thế dù sao ba người cũng là vừa mới đến thành nội liền một ngày thời gian cũng chưa tới chương 899, khuyên cáo thạch dật cảm thấy lao gia gia chính là lao thiên gia phái tới đối phó với mình hơn nữa nếu là lao gia gia thật biết đem sự tình đều cùng thạch hạo nói vậy đơn giản về sau thì sẽ không thể ở lại thạch hạo bên người mà thạch dật đã cảm thấy đặc biệt tấm ức dự định muốn đem thạch hạo lực chú ý đặt ở trên người mình thạch dật đánh giá chung quanh một phen vì đoạt được thạch hạo chú ý liền muốn dùng chính mình duy nhất có thể động tay cùng chân định dùng lực đi sẽ rách lao ra ra quần áo nhưng mà không đợi đủ đến lao ra ra cơ thể liền bị lao ra ra trực tiếp không chút lưu tình một tay chỉ sau đó liền toàn bộ đều đông lại hơn nữa cũng đã rõ ràng có thể nhìn thấy hà hơi cái này liền nhìn thấy thạch giật một mực tại trong băng bên cạnh run lầy bầy toàn thân đều tại không ngừng run dày lao ra ra cho rằng thạch giật chính là tự mình chuốc lấy cực khổ rõ ràng không muốn sử dụng đòn sát thủ sau cùng nhưng mà thạch giật chậm chạp n ế u lấy chính mình không buông tay rơi vào đường cùng không thể làm gì khác hơn là một bước đúng chỗ lúc này thạch hạo liền lại có thể nghe thấy thạch giật tiếng lòng mà thạch giật vẫn là dự định nếu như mình một khi có cơ hội trở mình chỉ định sẽ không để cho láo ra ra nhi tốt hơn nhất định sẽ thật tốt thu thập thạch hạo nghe xong thạch giật thật là không biết hối cải dù sao cũng là chính mình đã làm sai trước còn đem trách nhiệm đều đầy sạch sẽ chính mình ngược lại giống một cái người bị hại như thế trước đó lão gia ra, ra nói lời này thạch hạo còn rơi vào trong sương mù bây giờ xem như minh bạch thạch hạo liền không có giống lão gia ra, ra cầu tình liền cảm giác lấy thạch giật chỉ bằng bản lánh của mình nhìn mình tạo hoa mà lúc này thạch hạo trong đầu nghe tiếng biết thạch giật vào giờ phút này tiếng l ò n g ở trong lòng vừa trách móc chính mình bình thường đối với thạch hạo trung thành tuyệt đối đến chính mình gặp nạn lúc thạch hạo giống như người không liên quan kia như thế trước đó thật là mình nhìn lầm rồi người nói loạn mã b ả y chồng đến mức thạch hạo tâm đã bị thạch giật nháo cho như vậy thương lạnh buốt lạnh như băng làm diệp trường ca nghe được thạch giật trong lòng một lời nói cảm thấy thạch giật quả thực là vô s ỉ đến nhà thạch hạo cảm thấy hẳn là chính mình người không nghĩ tới vậy mà câu nói này có thể từ thạch giật trong miệng nói ra quả thực là thật bất khả tư nghị này liền tương đương với chính mình cái có làm còn bị chó cắn một ngụm trước đó đối với thạch giật h ạ o còn không bằng đối với một con chó ít nhất cẩu đối với nơi này trung thành đã bị thạch giật đau thấu tim thạch hạo dự định về sau nhường thạch giật tự sinh tự diệt a từ cái này về sau liền cùng mình không có một đồng tiền quan hệ có chút thông cảm thạch giật tần hạo đối mặt thạch hạo nói chúng ta thật không hướng lao ra ra van n à y sao mau cứu thạch giật sao dù sao thạch giật cũng đi theo ngươi đã lâu như vậy kỳ thực lao ra ra đến nay không có bất kỳ cái gì hành động cũng không có quay người rời đi nhất định thạch hạo đến cùng là một cái dạng gì người vốn là không đánh một chỗ tới thạch hạo bây giờ là nhận rõ thạch giật chân diện mục lần này thạch giật lần này có chút quá quá phận nhất định phải làm cho quá đáng người trả giá một chút sau đó lão gia gia liền đối với thạch hạo nói về sau xem người thấy chuẩn một điểm bằng không về sau ngươi là thế nào chết cũng không biết chớ đừng nói gì rèn luyện thạch hạo vô cùng không rõ lão gia gia đến cùng nói là có ý tứ gì luôn cảm thấy giống như lão gia gia đối với mình trong lời nói có hàm ý nhưng mà không có chút nào nói chúng tim đen làm cho thạch hạo mơ mơ màng màng chương ũ n g k ô n g biết là, là gia gia chín trăm biến ảo mà đúng lúc này lão gia ra trực tiếp trong sân dùng cây côn tiện tay đã biến thành ba thanh ghế và một cái cái bàn thạch hạo trực tiếp đối với lão gia ra thủ pháp giật này cả mình trực tiếp dựng thẳng lên tới một ngón tay cái tân hạo cùng thạch hạo ngồi xuống ghế sau đó lão gia ra cũng ngồi xuống ghế ba người ở giữa nói chuyện với nhau rất nhiều giống như c h i tâm bằng hữu như thế mà thạch giật giống như không tồn tại như thế bị ba người trực tiếp coi nhẹ loại này như ẩn như cách cảm giác thạch giật phá lệ không thích nhưng mà cũng phản bác không được cái gì dù sao đã bị đóng băng lại nói chuyện cũng không thể nói đi đường cũng không thể đi vừa nghĩ tới mình nói lại không thể nói đường cũng không thể đi liền cùng nằm ở trên giường người thực vật quả thực là không hề khác gì nhau bên ngoài thời tiết đại khái phải có ba mươi độ đem thạch hạo cùng tần hạo phơi mồ hôi đầm địa nhưng mà làm thạch hạo nhìn về phía thạch giật thời điểm so vừa rồi đóng băng còn muốn dán chắc liền mặc kệ mặt trời là thế nào bạo chiếu mà trên người mình hàn khí thủy chung là nặng như vậy hơn nữa bắt đầu đang gia tăng ngược lại không có bị giảm bớt thạch hạo vậy mà tại lao ra ra trong miệng biết được nguyên lai、like、cái này một mực tại sao l ư n g dở cho người chính là thạch giật kỳ thực thạch giật cũng không phải một lòng một ý muốn cùng chính mình chỉ là muốn hủy chính mình mà thôi nhưng mà thạch hạo cũng không biết vì cái gì thạch giật muốn hủy chính mình lao ra ra hướng về phía nghi hoặc không hiểu thạch hạo nói hắn không có n g ư ờ i ưu tú mắt khí thạch hạo đều không nghĩ đến bên cạnh mình nguyên lai、like、là cài đặt một cái bom hẹn giờ nhưng mà thạch hạo cũng không biết trước mắt lao ra này làm sao mà biết được đâu chính mình bình thường cùng thạch giật cũng là như hình với bóng vậy mà hoàn toàn không biết gì cả cái này từ trên trời giáng xuống lao ra ra lại hại còn cái gì đều biết quả thực là không thể tưởng tượng nổi mà lao gia gia lúc này cũng nghe thấy thạch hạo tiếng l ỏ n g liền đối với thạch hạo nói không cần lo lắng những cái kia có không có chỉ làm tốt chính ngươi dung cảm tiến tới là được rồi thạch hạo mang theo những thứ này nghi hoặc hướng về phía lao gia gia gật gật đầu lao gia gia vừa mới bắt đầu liền đặc biệt thưởng thức thạch hạo cảm thấy thạch hạo khắp nơi đều là bằng hưu suy nghĩ sau đó tại trong quá trình tiếp xúc cũng cảm thấy thạch hạo xử sự, sự là người so thạch giật mạnh 180 lần cho nên lão gia gia mới cùng thạch hạo móc tim móc phổi hơn nữa cảm thấy còn đặc biệt thân thiết lão gia gia chính là ngày đó bên trên một mực thủ hộ lấy mọi người ngôi sao nhỏ rất cùng người khác bất đồng chính là lão gia gia là trên trời mỗi đêm sáng nhất viên kia ngôi sao nhỏ buổi tối ảnh công tác hiện ra mọi người ban đêm ban ngày liền theo chỗ du tẩu gặp phải những cái kia việc hay liền dự định nhìn một chút nhìn một chút vừa mới bắt đầu đi tới thành nội tuyệt đối không có gì hiếm lạ liền nghe được những người đi đường châu đầu ghé thai nói liên quan tới thành nội sự t ì n h hiếu kỳ lao gia gia dự định xem trong thành này đến cùng là dạng gì nhưng mà cũng không có nhìn thấy một người sau đó liền đi tới hậu viện sợ bị thạch hạo bọn hắn hoài nghi liền biến ra một cái cái chổi giả vờ quét dọn vệ sinh l a o gia gia liền thấy được cái này ngạc nhiên một màn ngay tại lao gia gia hỏa nhãn kim tinh nhìn xuống r a thạch giật quỷ kế hơn nữa nội tâm dơ bẩn dự định cáo chi thạch hạo ngược lại không đợi l a o gia ra mở miệng đâu dù sao cùng thạch hạo cũng không quen biết không hiểu nhau cũng không biết thạch hạo sẽ tin tưởng hay không mình mà thạch giật liền chủ động tìm tới cửa nhắm vào mình đây quả thật là không có sợ chết liền hướng trong hố lửa nhảy nếu là không có thạch giật như thế d à y vò có thể cũng sẽ không như thế thuận lý thành trương chương 901, đại hoa cầu diệp trường ca ở một bên nhìn thấy trong sân thạch giật vậy đơn giản liền một cái tiêu bản hai cái người đều cảm thấy lúc này thạch giật đây là hắn nên được trừng phạt trước đó diệp trường ca luôn cảm thấy bên cạnh thạch hạo giống như có đặc biệt cường đại lực cản nhưng mà cũng không biết vấn đề ở chỗ nào nhi mà thạch giật che giấu cũng đặc biệt tốt nếu như hôm nay không có lao r a này ra xuất thủ rút một tay diệp trường ca có thể vẫn còn sẽ bị thạch giật che đôi mắt dù sao bây giờ diệp trường ca nghĩ chính là nhường thạch hạo thật tốt luyện một chút bảo hộ lấy thạch hạo cho thạch hạo ra cái này n a n đề đợi đến trăm năm đại chiến thời điểm thạch hạo thật lớn hiển lộ thân thủ dù sao cái kia nhân tuyển thích hợp cũng không phải rất nhiều hơn nữa gặp phải thạch hạo lại thiên tư còn rất cao tố chất thân thể còn rất mạnh thật là một kiện thật vất vả sự tình cho nên diệp trường ca tận lực không đồng ý thạch hạo có cái gì cực lớn xa xỉ nghĩ tới nghĩ lui diệp trường ca cảm thấy hẳn còn cảm tạ trước mắt lao gian này ra gia nhi nếu là không có trước mắt lao gian này ra gia nhi có thể còn không biết kế tiếp thạch giật sẽ trở thành mạnh bao nhiêu chướng ngại vật chuyện ngày hôm nay nhường diệp trường ca thẳng đến thạch giật chính là một người tâm thuật bất chính người nhưng mà thạch hạo tâm vẫn là dao động nhìn thấy thạch giật như vậy khắp nơi bộ dáng đáng thương thật giống như nguy cơ sớm tối như thế dù sao phía trước thạch giật đi theo thạch hạo cũng đã lâu cho nên cũng liền giống hảo h u y n h đệ như thế thạch hạo liền thử thăm dò đối với lão gia gia nói lão gia gia bằng không chúng ta trước hết để cho hắn chậm dại à dù sao hắn lần này cũng hút lấy đến giáo h ấ n lão gia gia lúc đó tại trong mắt nhìn thấy thạch giật ở giữa làm những chuyện ác tâm kia cảm thấy nếu là thạch hạo đều biết lời nói nhất định sẽ không tha thứ thạch giật đây là tại dưới tình huống không biết chuyện thạch hạo theo thạch giật cầu tình cảm thấy thạch hạo đứa bé này thật là tâm đặc biệt mềm lão gia gia hôm nay nói cho ngươi một câu nói tâm không hung ác người liền đứng không thạch hạo vội vàng gật đầu thật giống như học được tinh như thế lão gia gia liền đặc biệt thưởng thức thạch định đem chính mình khổ luyện nhiều năm nhanh chóng băng khô truyền thụ cho thạch hạo hy vọng về sau thạch hạo sẽ thật tốt lợi dụng nhanh chóng băng khô tăng cường bản thân làm lão gia gia trong tay không ngừng xoay quanh không có quá nhiều một hồi liền nào nặn đi ra một cái đại h ỏ a cầu nhưng mà cũng không có nhìn thấy lao gia g i a là thế nào biến thành cái này đại h ỏ a cầu thạch hạo ánh mắt đều không rời đi lão gia g i a tay nhưng mà phá lệ thần kỳ diệp trương ca vừa nhìn liền biết lao gia g i a phá lệ thưởng thức thạch hạo liền muốn tặng cho thạch hạo đồ vật gì đây chính là thạch hạo gặp thuộc về chính mình người hữu duyên tân hạo đều nhìn trận tròn mắt không biết cái này đại h ỏ a cầu có chỗ lợi gì lao gia g i a trực tiếp đem trong lòng bàn tay một cái đại h ỏ a cầu từ từ xoa xoa nhào nặn đã biến thành một cái giống như ánh mắt nhỏ như vậy hòa cầu giống như là diệp trường ca lúc đó lấy ra cái kia đan dược như thế chỉ làm à u sắc khác nhau nhưng mà diệp trường ca cũng không có nhìn ra kích thước còn có đuôi không biết lao ra ra nhi đến cùng đang d ở trò quỷ gì dù sao trước mắt từng cái không đáng chú ý lao ra ra tư lịch so diệp trường ca cũng cao hơn cho nên thiết lập sự tỉnh tới đơn giản tại trước mặt trước mặt diệp trường ca cũng là xuất thần nhập hóa Lao ra ra r t ự chương chín trăm linh hai linh hồn nếu là muốn hại chính mình căn bản sẽ không tự nhủ nhiều như vậy cái này không đơn giản chính là mâu thuẫn sao thông minh thạch hạo cũng không có hỏi nhiều cái gì dù sao nói nhiều chọc người phiền câu nói này thạch hạo vẫn như cũ còn nhớ rõ khi lửa quả bóng nhỏ tại thạch hạo trong tay trực tiếp từ từ hòa tan đã biến thành một giải tiên khí tùy theo liền tử thạch hạo cái múi lọt vào thể nội thạch hạo biến vội vàng hướng lao g i a g i a nói đây rốt cuộc là cái gì nha lao g i a g i a ta liền đặc biệt coi cho ngươi liền đem ta cái này tiểu hòa cầu tặng cho ngươi nhưng mà ngươi về sau nhất định định phải thật tốt luyện một chút hắn là theo chân bên trong cơ thể ngươi linh hồn tương thông sự cường đại của ngươi liền sẽ kéo theo cái này h ỏ a cầu từ từ để thăng lao r a ra tiễn đưa thạch hạo h ỏ a cầu chính là hy vọng h ỏ a cầu có thể thay thế lao r a ra chiếu cố thạch hạo thạch hạo trong lòng nghĩ đến đây cũng quá tốt đi vậy mà có thể gặp được đến tốt như vậy lao r a ra phía trước tốn sức ba lực mới đến hai cái bảo khí mà lần này tựu i giản đơn giản đơn liền được cái này lợi hại đại h ỏ a cầu hòa cầu kia sử dụng như thế nào đến cùng có chỗ lợi gì đâu cái này hỏa cầu là nhanh chóng băng khô trạng thái chậm rãi luyện thành hỏa cầu nếu như ngươi luyện đến cảnh giới nhất định giống như ta vừa rồi như thế liền sẽ đông cứng một người cũng sẽ nhường người này nhóm l ử a thân trên quá thần kỳ lao ra ra ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi nhường cái này hỏa cầu tại trong cơ thể của ta phát huy tác dụng trọng yếu lúc này đoạn đức phá lệ hâm mộ cảm thấy thạch hạo thật là gặp vận may diệp trường ca phía trước nghe nói qua đưa tặng cầu thép nhưng nghe nói qua đưa tặng hỏa cầu cái này hỏa cầu cũng là chứng minh cái này lao da da nhi đến từ hỏa tinh có thể có thể lao da này ra là một cái người ngoài hành tinh nhưng mà diệp trường ca trong nội tâm hay là cái này nhất định sẽ đối với thạch hạo sau này nổi lên phi phạm tác dụng lao da này ra cũng là đang yên lặng trợ giúp chính mình diệp trường ca một mực tin tưởng vững chắc có thể người đều là nhất định phải người xuất hiện liền giống với lao da này ra như thế lúc này thạch hạo cũng không biết đối với lao da ra, ra nói cái gì cho phải chỉ cảm thấy cùng lao gia gia đặc biệt hợp ý thạch hạo liền có chút lưu luyến không rời đối với lao gia gia nói lao gia gia ta về sau còn có thể gặp lại ngươi sao ta cảm thấy hai người chúng ta rất có duyên phận a đã ngươi đều nói hai người chúng ta rất có duyên phận vậy sau này nhất định sẽ gặp nhau lao gia gia mặc dù cảm thấy thạch hạo phá lệ bình thường nhưng mà bình thường trong xương cốt lộ r a cao quý ưu nhã hơn nữa tiên khí lúc nào cũng lúc không thể ngay tại lao gia gia cơ thể bên cạnh vân quanh luôn cảm giác tiếp cận thạch hạo người có một loại sức mạnh thần kỳ lao r a ra nghi hoặc diệp trường ca đặc biệt tin tưởng lúc đó diệp trường ca quyết định đem trạm tiên kiếm cho thạch hạo làm vũ khí phòng thân thời điểm chính mình duy nhất ra tay chính là đem trạm tiên kiếm rót vào linh hồn của mình cái này rất giống một cái định vị như thế chỉ cần có trạm tiên kiếm liền sẽ có diệp trường ca đối với linh hồn mà diệp trường ca cũng có thể tùy thời tùy chỗ chú ý thạch hạo hết thể động thái này đối thạch hạo là một loại bảo hộ cũng là một loại sức mạnh lão gia gia cảm nhận được thần khí sức mạnh xuất từ thạch hạo trên người trạm tiên kiếm cũng chính là diệp trường ca cái kia hơn người linh hồn thạch hạo lạc quan tính cách sẽ để cho lão gia gia cùng thạch hạo cũng cùng một chỗ nói chuyện t h ế m phá lệ buông lỏng vui vẻ lúc này lão gia gia liền phát giác trong phòng giống như có người nhưng là từ cửa ra vào mong đi vào trong phòng vậy mà không có bất kỳ cái gì âm thanh lão gia gia liền dùng chính mình hỏa nhãn thật con ngươi trong phòng trôi một vòng chương chín trăm linh ba bảo hộ sau đó trong mắt liền xuất hiện có hai người như ẩn như hiện khoe miệng mỉm cười liền không nói thêm gì vậy thì quá tốt rồi hy vọng lần sau gặp nhau lại so với lần này càng thêm tốt không chỉ ta về sau sẽ một mực bảo hộ lấy ngươi còn sẽ có rất nhiều người sẽ yên lặng bảo hộ ngươi bởi vì ngươi đáng giá được bảo hộ diệp trường ca nghe xong lão ra ra nói như vậy nhất định là thấy được chính mình cùng đoạn đức dù sao p h ạ m là có một chút pháp lực người cũng sẽ ở trong phòng vừa nhìn đến diệp trường ca cùng đoạn đức mà thạch hạo bây giờ cùng tần hạo đẳng cấp quả thực là quá thấp tiếp qua một chút thời gian chắc hẳn cũng sẽ có chờ đề cao đoạn đức đơn giản cũng không dám lớn tất nhiên lão gia ra đều lớn như vậy tuổi tác nhãn lực vẫn là chính là như vậy sáng tỏ miễn phí chút sức lực liền phát hiện chính mình cùng diệp trường ca âm thanh nho nhỏ đoạn đức liền đối với diệp trường ca nói lão gia này ra nhãn lực thật là rất ok hai người chúng ta liền lời nói đều không nói liền bị phát hiện diệp trường ca khỏe miệng mỉm cười nếu là ở trong đêm hai ta là bên trên cục trực tiếp bị có cái chủng loại kia ta đều không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu bởi vì ta biết trong mồm chó cùng b ả n không mọc r a ngà voi ta dựa vào ngươi là quý a ngươi chủ động nói với ta còn tới chỗ oán trách ta diệp trường ca liền đem ánh mắt nhìn về phía trong nội viện thạch hạo lại đem bước chân hướng lao g i a ra, ra di động mấy bước liền chậm rãi mở miệng nói ra bộ dạng này sẽ muốn thạch giật mệnh dạng này thật không được lao g i a g i a cảm thấy giống như thạch giật dạng này người Căn bản liền không đáng giá thạch i ề n Ta t có ể thể, cho cơ cũng Chỉ cần là có cơ hội liền có thể, dù là liền chứng có là vi, giật, hắn hội, nhưng hắn nhất định hội phần minh h liền liền một mà một trăm, trả t giá. là là sẽ dù giật chính vọng. Vốn cũng là Thạch thấy Hạo đã quá biểu vi, không tha Giật, lòng. xác không đáng người đáng thương nhưng mà thạch hạo chính là nhịn không được nhìn thấy thạch giật như vậy khúm núm dáng vẻ cuối cùng vẫn nhịn không được sẽ thay hắn cầu tình lao da da cuối cùng cảm thấy vẫn là hẳn là tôn trọng thạch hạo lựa chọn sau đó liền ở trước ngực chậm rãi nhắm mắt lại vẩn n h ư ỡ n g không nhiều một hồi lao da da liền hướng về phía bị lạnh đóng băng cứng thạch giật cơ thể tiện tay một điểm vừa mới bắt đầu chỉ là nhỏ nhẹ hòa tan qua có một hồi công phu diệp trường ca liền thấy trên mặt đất đã một mảng lớn nước liền cảm thấy lấy có hy vọng nhưng mà tiếp cận nhất thân thể tầng kia cũng là khó khăn nhất lao da da sử dụng toàn thân pháp lực lại thêm thái dương độc nướng một chút từ đầu đến chân bắt đầu hòa tan làm lao gia ra, ra đem áp đặt tại thạch giật trên người pháp lực trong nháy mắt rút ra lúc liền nhìn thấy thạch giật suýt chút nữa ngã xuống thạch giật vẫn là một bộ rất tự cho là đúng dáng vẻ cũng không có bất luận cái gì cảm tạ chi ngôn bị lao gia ra, ra một lời nói chỉ ra sau đó thạch hạo cảm thấy thạch giật nguyên lai liền cùng mình không phải là người một đường đơn giản cũng không dám muốn những ngày qua là thế nào tới lao gia ra, ra không nhịn được mở miệng đối với thạch giật nói chương ò n k chín trăm linh bốn tiêu trừ ký ức cảm giác mình tại nhìn nhiều đều cảm thấy là cực lớn bất lợi thạch giật trong nháy mắt đều mở bức không chỉ có hôm nay diệp trường ca chưa từng xuất hiện không nói liền thạch hạo thái độ cũng là tám mươi độ chuyển biến trước đó mặc kệ thạch giật như thế nào muốn làm gì thì làm thạch hạo đều có thể khoan l ư ợ n g bây giờ thạch hạo liền nói ra giống như hai người muốn ân đoạn nghĩa tuyệt tựa như hai người các ngươi ở nơi này hát đôi đâu ngươi một câu ta một lời quả thực là không thể nói lý trước đó có thể nhận biết ngươi thực sự là gặp vận đen tám lời không nên đem chính mình nói bao nhiêu cao thượng chúng ta chính là mùi thối giống nhau mà thôi liên diệp trường ca đều cảm thấy thạch giật đều đã đến hoàng hà đầu lại còn chưa từ bỏ ý định nói nhảm vẫn là như vậy nhiều lão gia ra, ra trực tiếp đem tảo bà trên mặt đất vung lên thạch giật trong lúc nhất thời biến mất ở trước mắt mọi người lão gia ra, ra cảm thấy thạch giật đơn giản thật là quá ổn lúc này thạch giật bên cạnh đi tới một cái một cái khác thời không bên trong cũng là đang làm việc nhà nông người lão gia ra, ra dự định mượn cơ hội này tôi luyện một chút thạch giật tính nhẫn lại cuối cùng có thể đi ra hay không cái thời không này liền muốn nhìn thạch giật bản lãnh của mình vừa mới bắt đầu thạch giật nhất cử nhất động tại thạch hạo trước mặt trợt lóe lên về sau trực tiếp liền không có liền định một lần nữa lại kết nối vào nhưng chính là không có cổ nẹt được chủ yếu là lại dùng lực một chút có thể đầu trực tiếp liền sẽ rất đau liền trước đó thạch giật dáng vẻ tại trước mặt trước mặt thạch hạo tựa hồ cũng có chút mơ hồ mơ hồ lao ra ra biến đối với thạch hạo dặn dò nói ký ức liền sẽ tại trong đầu của ngươi từ từ thanh trừ không dùng được mấy ngày trong óc của ngươi thì sẽ không lại xuất hiện hắn thạch hạo gật gật đầu cảm thấy chính xác liền ra ra nói như vậy n h ư n g thạch hạo dụng tâm thật tốt suy nghĩ một chút chính xác cảm thấy thạch giật căn bản không xứng xuất hiện ở trong thế giới của mình mà người như vậy chính mình cũng không có nhìn về sau thạch giật sống hay chết cùng mình không có nửa xu lúc này nhìn lao ra ra tư thế liền quay người mở ra trực tiếp liền bị thạch hạo cho ngăn lại thạch hạo liền ngay cả vội vàng đối với lao gia gia nay l i ề n muốn đi sao lao gia gia về sau có cơ hội chúng ta còn có thể gặp lại sau đó lao gia gia liền trước mắt bao người biến mất ở thạch hạo cùng tần hạo từ ngay dưới mắt tần hạo đến gần thạch hạo kinh h ỉ như đ i ê n nói đây quả thực là một cái thú vị linh hồn mang theo một bộ hào hoa phong nhã hòa ái dễ gần túi ra lúc nào biến như thế có văn hóa đi vào nhà nghỉ ngơi một hồi chúng ta thì cũng nên rời đi vừa dứt lời diệp trường ca trực tiếp liền đem trong phòng bên cạnh bàn ghế toàn bộ đều biển trở lại diệp trường ca cảm thấy nơi đây hẳn là tạm thời không có chuyện gì liền níu đoạn đức ống tay háo như một làn khói cùng đoạn đức rời đi trong thành lần này là tần hạo tân tiến nhóm vốn là cũng không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu chỉ có thể ở trên mặt đất nghỉ ngơi một hồi nhưng là không nghĩ đến trước mắt vậy mà xuất hiện không tưởng tượng được đồ vật tần hạo đi vào trong nhà cảm thấy đặc biệt không chân thực thật giống như cùng vừa rồi đi vào hoàn toàn là hai căn phòng ở như thế sau đó thạch hạo vào liền đặc biệt tự nhiên đối với tần hạo nói quá bình thường gần nhất chúng ta kinh lịch những chuyện này lúc nào cũng như vậy kỳ kỳ quái quái cho nên những chuyện này liền xem thường cái này tâm tính thật giá trị cho ta học tập tham khảo nhanh ai vào chỗ nấy nghỉ ngơi một chút cơ thể đặc biệt mệt thật rất mệt mỏi mệt mỏi quá cực kỳ buông lỏng hai người tìm một cái giường liền trực tiếp nằm xuống chương chín trăm linh năm vô đề trong phòng bên cạnh liền bên ngoài một chút âm thanh đều nghe không thấy sau đó không lâu hai người liền tất cả đánh lên vang r ộ i tiếng l ầ m b ầ m trực tiếp lại xuyên về trước gương diệp trường ca cùng đoạn đức hít sâu một hơi cảm thấy hôm nay quả thực là nhìn một hồi trò hay diệp trường ca mong muốn hiệu quả chính là như vậy căn bản không cần tự mình động thủ ngược lại có thể có được một cái đặc biệt hài lòng kết cục sau đó diệp trường ca đối mặt đoạn đức thấm thiế nói ta cảm thấy bây giờ thạch hạo giống như liền so chúng ta mới quen hắn thời điểm có thể phân rõ lý lẽ hơn nữa xử lý sự tình vẫn rất thỏa đáng đúng là bắt đầu trưởng thành bắt đầu đang mạnh lên lại kế tiếp ra nan đề chuyện liền cho ngươi hiện tại cũng có chút không kịp chờ đợi diệp trường ca trực tiếp đem thạch hạo bên trong nhà đồng hồ điều nhanh hơn rất nhiều cũng dự định n h ư ờ n g hai người bọn họ nhanh một chút khởi hành dù sao bên người đoạn đức đã đứng ngồi không yên không có quá nhiều một hồi thạch hạo liền bị tiếng chuông đương đương đương đánh thức mở ra buồn ngủ ánh mắt m ô n g lung nhìn thấy đồng hồ treo tường trực tiếp bị đánh thức vội vàng dùng tay nhanh vô vô bên cạnh tần hạo đợi đến hai người toàn bộ cũng biết tỉnh liền hướng lấy bên ngoài thành đi đến thạch hạo cái tần hạo hai người mới vừa đi tới cửa thành liền nghe được một cái thanh âm quen thuộc đang gọi mình theo âm thanh ngay vào cảm giác âm thanh giống như ở trên cao thạch hạo liền đem ánh mắt nhìn về phía thành lâu mà tại thật cao thấy được thành chủ cùng nữ tử áo đỏ hai người thạch hạo hồi tưởng một chút thanh âm mới vừa rồi chắc hẳn hẳn là từ nữ tử áo đỏ bên cạnh chuyển tới nữ tử áo đỏ liền lẩm bẩm nói không nghĩ tới gia hỏa này phản ứng vẫn rất nhanh trước đó nữ tử áo đỏ đặc biệt t r ư ớ n g mắt thạch hạo bây giờ cảm thấy thạch hạo vẫn rất có ý tứ thạch hạo cũng không biết vừa rồi hồng đến cùng hô cái gì liền lấy tay che miệng hướng về phía thành lâu thét lên là có chuyện gì không ngươi cứ như vậy dự định rời đi đều không cùng ngươi ân nhân cứu mạng nói từ b i ệ t sao chẳng lẽ các ngươi cứ như vậy không có lễ phép thạch hạo nghe xong nữ tử áo đỏ kiểu nói này cảm chính Cái thạch cũng chủ cho cùng coi Cũng không biết cái này cảm giác chí cả giản mình dám mình thậm tạm thấy thật xuất. nhất thành tần tao biết thế tỉnh trống hạo nghĩ không nghĩ, không hạo như hương. không nghĩ này vậy này ngay lần là lơ là là là liền là đầu đơn vạn nào ngủ, tỉnh ngủ sau đó liền nghĩ đầu giống, sơ sau qua, đều quên. kia đổi đi đó để đó ý, biệt thạch hạo biết chỉ định là lao ra ra đem mình ký ức thanh trừ rất nhiều dù sao bây giờ cố gắng hồi tưởng chuyện lúc trước thật giống như ký ức là không như thế thật ngượng ngùng lần này xem như sai lầm của ta chúng ta vậy thì bây giờ trịnh trọng việc cáo b i ệ ta t h à n h chủ khỏe miệng lộ ra cực mỹ mỉm cười nữ tử áo đỏ gặp t h à n h chủ chậm chạp cũng không có mở miệng liền tốt tâm địa nhắc nhở t h à n h chủ nói t h à n h chủ cùng cái này m a u tiểu tử nói lời tạm b i ệ ta dù sao về sau còn không biết lúc nào có thể gặp lại một mặt nói cũng đúng nhưng mà t h à n h chủ giờ này khắc này liền không biết nói cái gì cho phải do do dự dự lúc này thạch hạo liền mở miệng trước đối với t h à n h chủ nói đa tạ t h à n h chủ ân cứu mạng của ngài mong về sau có cơ hội chúng ta còn có thể gặp nhau nữa thạch hạo cùng thành chủ không có quá nhiều nói chuyện qua cho nên cũng không cái gì không bỏ được dù sao thạch hạo còn là một cái nam không có tim không có phổi bây giờ thạch hạo chủ yếu muốn đuổi nhanh ly khai nơi này đi tới một chỗ còn lại đều là phù vân chiếu cố tốt chính mình hy vọng lần sau gặp nhau là đổi lại ngươi cứu ta chương chín trăm lẻ sáu kết giới nữ tử áo đỏ cảm thấy thành chủ nói lời này tựa như là trong lời nói có hàm ý nhưng mà cảm giác vẫn rất sâu sắc n g u y ệ n có thể thắng nhiệm vụ lớn này thạch hạo hướng về trên cổng thành phất phất liền cùng tần hạo hai người ngẩng đầu mà đi nữ tử á o đỏ đã cảm thấy thành chủ đối với thạch hạo tình cảm cùng lưu luyến không rời c h i tình làm cho nữ tử á o đỏ cảm thấy kinh ngạc chính là thạch hạo vẫn rất phối hợp nhưng mà trăm năm đại chiến vẫn là vô cùng cần giống thạch hạo nhân tài như vậy cho nên chậm trễ không d ậ y nổi tập trung tinh thần nhìn xem trong gương hình ảnh diệp trường ca cảm thấy thạch hạo vẫn rất có nhân duyên nhi đây này diệp trường ca vô v ô ngửa đầu ngủ say đoạn đức ngược lại làm cho đoạn đức còn có chút không kiên nhẫn có chút tức giận diệp trường ca liên đối với đoạn đức lạnh lùng nói một câu ngươi giống như một lợn chết tựa như ngủ đi ngươi cũng không biết một hồi này ngươi bỏ lỡ cái gì phá lệ hiểu rõ đoạn đức diệp trường ca biết đoạn đức là một cái xem náo nhiệt không nhàn sự đại nhân chỉ bằng diệp trường ca như thế thuận miệng nói đã khiến cho đoạn đức rất hiếu kỳ đoạn đức trong nháy mắt lập tức tinh thần đứng lên nhìn qua một điểm buồn ngủ cũng không có ta bỏ lỡ cái gì nhanh cho ta nói một chút trong nội tâm của ta bây giờ lao kích động lao mong đợi ta giống như cũng không nhớ kỹ bị ngươi khí quên diệp trường ca muốn cố ý t r e o chọc t r e o chọc đoạn đức xem đoạn đức lại biến thành bộ dáng gì người cái này người đâu ngủ không khiến người ta ngủ bọn người tỉnh ngủ còn không cùng người nói đơn giản thật là làm cho người cực kỳ chán ghét nhanh lên một chút đừng nói nhảm đến ngươi bên trên đợi không chút suy nghĩ đến diệp trường ca lại đem đồng hồ r ộ n g nhanh như vậy cảm thấy h i ế p trong một giây lát tại sao lại bị đánh thức đâu lúc này liền nhìn thấy trong gương tiểu hổ cùng thạch hạo hai người cười cười nói nói đoạn đức biến đối với diệp trường ca thuận miệng nói ngươi h ã y chờ xem kịch vui đi diệp trường ca trực tiếp điểm gật đầu kỳ thật vẫn là man mong đợi đoạn đức liền đi tới trước gương hướng về phía diệp trường ca so cái tâm hơn nữa bộ dáng còn rất vũ mị diệp trường ca bị đoạn đức làm cho có chút ác tâm cũng không biết lúc nào biến thành này nương môn hề hề dáng vẻ sau đó Tại tấm gương bên cái này thần bí tấm gương chính là có thể tùy thời quan sát tùy thời gặp mặt thông đạo đợi đến đoạn đức đi sau đó tấm gương liền một phân thành hai một bên ghi chép đoạn đức cử động một bên quan sát thạch hạo cùng t ầ n hạo diệp trường ca liền nhìn thấy đoạn đức trực tiếp ở cửa thành bên ngoài cách đó không xa xếp đặt một đạo kết giới mà đoạn đức thiết trí kết giới cũng không phải tùy tiện liền có thể đi qua cũng không phải tùy tiện liền có thể trốn tránh cơ hội này đối với đoạn đức tới nói đơn giản chính là cực lớn phóng thích cùng khiêu chiến phía trước diệp trường ca cũng nghĩ qua nhưng không biết đoạn đức sẽ sử dụng biện pháp gì làm khó dễ thạch hạo không nghĩ tới đoạn đức thế mà còn là dùng chính mình cái kia cũ kỹ biện pháp cũ đột nhiên đặc biệt chờ mong liền biến thành chuyện thường ngày đồng dạng dù sao liền đoạn đức kết giới có thể diệp trường ca đã nhìn qua một trăm tám mươi lượn thậm chí cũng có thể đọc ngược như chạy nhưng mà diệp trường ca vẫn là hy vọng đoạn đức có thể có đột phá mới cùng sáng tạo cái mới dạng này mới có thể cho thạch hạo mang đến áp lực để nhanh chóng xúc tiến thạch hạo trưởng thành Chương chuyến Mặc âm. dù... bây giờ thạch hạo đã so trước đó muốn tư duy rộng lớn hơn nữa còn có vũ khí làm bạn có thể muốn so người bình thường cao hơn một bậc nhưng là cùng hiệu quả như mình muốn còn kém rất lớn khác biệt cho nên độ khó cũng muốn từ từ để thăng dạng này mới có thể nhanh chóng thành tài đoạn đức đầu tiên là đứng tại kết giới chô đối với mình vẽ một vòng tròn nhi sau đó liền lẳng lặng ngồi xuống hai tay sát nhập cùng một chỗ hai mắt nhắm lại trong miệng bên cạnh không biết lầm bầm là vật gì nhưng tóm lại tới nói là đối kết giới này hữu lực chú ngữ đại khái kéo dài có năm phút liền cái này năm phút diệp trường ca cảm thấy đoạn đức là an tính nhất bằng không bình thường miệng kia ba ba nói không xong liền diệp trường ca cũng không biết đoạn đức cái này chú ngữ là cái gì đây là đoạn đức chính mình nghiên cứu đồng dạng cái này chú ngữ cũng có thể phá giải kết giới không lâu đoạn đức khoe miệng lộ ra một vẻ cười xấu xa v u ỳ v h h u ỵ c á i mông đứng lên nhưng mà lần này ra tâm khinh thường đoạn đức cũng không có đem cái kia giới giải trừ đồng thời nhìn thấy điểm này đất trống liền bị đoạn đức cho phong l n lại nhưng mà tại bên ngoài cái gì đều nhìn không ra sơ hở liên cung phía trước rộng lớn đại đạo như thế nhưng mà đi vào trước mặt sẽ có kinh hỷ ngay tại diệp trường ca ngóng nhìn hai người nhanh đến đoạn đức thiết kế trong cạm b ấ y tới sau đó tại tấm gương mặt khác liền nhìn thấy hai người lắc lắc cung dùng đã cách đoạn đức cạm b ấ y là càng ngày càng gần tiểu bảo biết điều này cũng làm cho mang ý nghĩa cho hay lập tức liền muốn bắt đầu diễn dù sao mình hao tổn tâm huyết làm cho kết giới cũng phải để thạch hạo nếm thử bên trong vị đắng đoạn đức liền chuẩn bị một cái người máy tiểu ngài đặt ở kết giới nơi cửa dù sao cũng phải cho thạch hạo lưu lại thủ đoạn vừa phía sau đến đặc biệt không có biện pháp thời khắc mới có thể xuất hiện bằng không liền xem như m ệ n h chết thạch hạo hoặc tần hạo đoạn đức cũng sợ hai người đi mấy kết giới đoạn đức là biết diệp trường ca một mực đang nhìn lấy từ dù sao diệp trường ca sẽ có đợi đọc kim cô chú còn có thể tới bên hai thời khắc có thể nhớ tới lấy không thể ra tay quá nhẹ cũng không thể ra tay quá nặng cũng cảm giác lúc này diệp trường ca giống như một yêu bà như thế nhưng mà một mã thì một mã liền tại bên cạnh mình đối với diệp trường ca dựng lên một cái a diệp trường ca liền tự nhủ nói ngươi cho rằng ta sẽ vì ngươi chụp ảnh a còn đối với ta bãi qua một hồi lâu đoạn đức liền đáp lại diệp trường ca nói liền ngươi chụp ảnh kỹ thuật kia ngươi cho rằng ta có thể tin phải ngươi sợ đem ta đánh thành đại bí đao diệp trường ca cũng không dám tin tưởng mình bên cạnh lại không có một a i không nghĩ tới còn có thể nghe được đoạn đức cấm thanh điều này cũng làm cho nghiệm chứng một câu nói người nói xấu mặc kệ cách bao xa đều có thể bị nghe được không biết lúc nào đoạn đức gia hỏa này học xong cách không truyền âm một thuyết này trả lại cho mình tới trước một chút có cái gì tốt do dự ban ngày cái kia còn có thể xuất hiện quỷ sao đoạn đức cảm thấy diệp trường ca bây giờ không có đáp lời chỉ định tại trạng thái mộng bức bên trong không chỉ có ban ngày còn có thể nhìn thấy quỷ còn có thể nghe được quỷ nói chuyện bị diệp trường ca như thế k h é p quấn đoạn đức cũng không có phản ứng lại diệp trường ca nói chính mình còn ngu đột xuất đối với trong gương bên cạnh cười hì hì qua một hồi lâu lặp đi lặp lại muốn đoạn đức đã cảm thấy câu nói này giống như nói có khuyết điểm dù sao diệp trường ca nói lời không có một câu là có thể nghe lọt và thai ngươi thật là một cái đen và miệng mỗi lần nói lời đều như vậy không xuôi thai chương chín trăm lẻ tám thần bí diệp trường ca liền không có ở lý tới đoạn đức dự định xem thạch hạo lần này là như thế nào thu được chính mình công nhận vẫn không có thể đi đến c h ỗ đâu thạch hạo cũng cảm giác được giống như không hề quá tốt sự tình muốn phát sinh đột nhiên đem cước bộ ngừng lại dù sao phía trước cái gì đều nhìn không ra đi giống như là sương mù một mảng lớn sương mù phá lệ trầm trọng một mắt đều nhìn không thấy bờ đơn giản thạch hạo trước mặt và đằng sau là hai cái bộ dáng cái này liền nhường thạch hạo nghĩ tới phía trước rơi vào động không đáy cùng cái này không có quá đại tranh l ệ n h thạch hạo liền sợ đi tới đi tới liền ra không được còn có mê mang càng như vậy m u ố n thạch hạo càng là hiếu kỳ dù sao rời đi thành nội con đường duy nhất cũng chỉ có đầu này cho nên chỉ có thể vào không thể lui liên tấn hạo cũng phát hiện phía trước giống như cùng bình thường con đường không giống nhau lắm dù sao hiện tại đi đến đường quá bình thản cũng không tốt đến có sương m g tồn tại nhưng mà phía trước thật giống như cùng ở đây đơn giản chính là hai cái bộ dáng mà bây giờ trên cơ bản trời còn chưa có đen như vậy chỉ có ban ngày dậy sớm thời điểm mới có sương mù như thế nào bây giờ liền bắt đầu lên sương mù nữa nha lớn như vậy sương mù thạch hạo gặp qua đều không cao hơn ba trở về phá lệ thưa thớt tân hạo liền nghi hoặc không hiểu đối với thạch hạo nói như thế nào phía trước cái gì đều nhìn không ra đi lần này có phải hay không là thành chủ làm khó dễ chúng ta đây thạch hạo cảm thấy hẳn không phải là thành chủ dù sao thành chủ người kia không phải thích s o lưng chơi ngáng chân người nếu là muốn làm khó chính mình hà tất cứu được lại còn để cho mình qua thành đây chính là có chút con lường như không khớp miệng ngựa thạch hạo cảm thấy nơi đây biến thành dạng này hẳn là một người khác hoàn toàn tại sau đó thạch hạo liền đem tần hạo cho bấm tần hạo tiến lên muốn cho hắn tại chỗ trở lệ trước gương diệp trường ca biết hạo bây giờ là lên lòng nghi ngờ vừa mới bắt đầu thời điểm dù cho rơi vào trong cạm bẫy có thể cũng không biết được có thể còn ngốc ngốc không biết như thế nào lần còn không có tới gần đoạn đức làm cho kết giới liền giống như phát hiện cái gì tựa như t ầ n h ạ o liền đối với thạch hạo nói ngươi làm cái gì vậy chẳng lẽ chúng ta không hướng đi về trước s a o thình lình bị ngăn lại còn không biết đến cùng chuyện gì xảy ra đi lên phía trước là nhất định phải đi về phía trước nhưng mà ta dự định đi trước xem ngươi trước tiên ở tại chỗ chờ ta một hồi nói đùa cái gì nhiều người sức mạnh lớn hai người chúng ta cùng đi a thạch hạo biết tần hạo là đối chính mình tốt nhưng mà tần hạo dù sao cái gì cũng không biết mang theo chỉ có thể càng sâu độ khó dù sao phía trước là bộ dáng gì thạch hạo còn ngốc ngốc không p h â n rõ người c ứ yên tâm đi ta nhường ngươi lại ở đây chờ ngươi liền chờ ta liền xong việc thạch lang ý đem ngữ khí biến phá lệ cường ngạnh dự định không tiếp tục để tần hạo chấp mê bất ngộ nếu là ngữ khí không quá độ cường ngạnh tần hạo nhất định sẽ không dứt một mực truy vấn ngọn nguồn xuống vì ngăn chặn tần hạo miệng thạch hạo chỉ có thể dùng biện pháp này tần hạo nhìn thạch hạo mặt buồn dầu ngữ khí phá lệ khó nghe liền trực tiếp bị đè ép xuống vậy ngươi chậm một chút mọi thứ đều cẩn thận một chút dù sao nơi này luôn cảm giác như vậy làm người ta sợ hãi mới ra thành nội cảm giác còn tốt càng đi về phía trước cũng cảm giác tựa như là tiến vào một mảnh rừng sâu núi thẳm như thế khí ẩm đặc biệt trọng còn âm t r ầ m liền một điểm ánh sáng cũng không có mà bây giờ trước mắt chính là một mảnh sương ngủ ở trong tân hạo chỉ sợ thạch hạo nếu là đi vào trong sương ngủ, chính mình cái gì cũng không nhìn thấy ngược lại sẽ càng thêm lo lắng mới có thể đề nghị hai người cùng đi Chương、909. từ trên trời giáng xuống dù sao người cũng đã được đưa tới nơi này còn nói những cái kia có không có làm gì nam tử trung niên đầu tiên là suy nghĩ một chút nhưng mà cũng không có thời gian bao lâu dù sao nam tử trung niên là tận mắt nhìn thấy diệp nam rất sống động xuất hiện ở trước mặt mình liền cảm giác lên trước mắt người này có lẽ còn là có thể có thể giúp được ta chính mình liền dự định lại tiếp tục nói láo liền biên tiếp đầu tiên là chất vấn sau đó đánh một trận tơi bời thạch hạo lúc này cảm thấy trước mắt nam tử trung niên này quả thực là lời gì cũng dám nói hơn nữa cũng không có một chừng mực thật giống như cho một cái cái thang hận không thể đều có thể qua đến bầu trời trích tinh tinh như thế d i ệ p trường ca cảm thấy lúc này hẳn là chính mình ra tay dù sao cũng không thể lúc nào cũng có đầu giúp cổ